Chúng ta đi tạo đảo công tác tổ. Ách, tên này nhân viên làm việc hiển nhiên là rất kinh ngạc, đây cũng không phải kinh ngạc tần thủy hoàng bọn họ đi tạo đảo công tác tổ, mà là kinh ngạc tần thủy hoàng bọn họ tuổi tác, phải biết, đi tạo đảo công tác tổ làm việc người, tối thiểu vậy 40 tuổi đi lên, nhưng mà tần thủy hoàng bọn họ ba cái, cái đó nhìn qua cũng không đến 30. Ba người thật sự là quá trẻ tuổi, nhưng mà người phải nói bọn họ là tới quái dối, vậy cũng không khả năng, bởi vì ba người nhìn qua đặc biệt có dáng điệu, vừa thấy liền không giống như là người bình thường. Công tác tổ ở tầng trót, ba vị mời. Cảm ơn. Mặc dù đã từ người gác cổng nào biết công tác tổ ở tầng chót, bất quá Tần Thủy Hoàng hay là đối với tên này nhân viên làm việc nói tiếng cảm ơn, dẫu sao bây giờ mình là tới địa bàn người ta làm việc, lẹ phép một chút không có sai. Ngồi thang máy đến tầng chót, công tác tổ rất dễ tìm, bởi vì ở một gian phòng làm việc lớn phía trên treo có bảng, bảng trên đó viết tạo đảo chủ ủy hội công tác tổ. Ba người đi tới cửa, mặc dù cửa còn mở trước, bất quá Tần Thủy Hoàng vẫn là gật đầu tỏ ý đi gõ cửa. Đàm phán người máy đã qua gõ cửa một cái, người ở bên trong tất cả đều bận rộn, nghe có người gõ cửa. Cách cửa tương đối gần một người nhân viên làm việc, ngẩng đầu nhìn Tần Thủy Hoàng bọn họ ba cái một mắt hỏi, "Mời hỏi các ngươi có chuyện gì?" Chương 385, Hoàng lập hoàng. "Nơi này là tạo đảo chủ ủy hội công tác tổ chức." Đàm phán người máy hỏi ngược một câu. "Đúng vậy." Nhân viên làm việc gật đầu một cái. "Chúng ta là tới trao tay tài liệu, trao tay vật liệu." Tên này nhân viên làm việc mượn người một chút. "Đúng." Đạt được câu trả lời khẳng định, tên này nhân viên làm việc liền bận bịu quay đầu hướng tận cùng bên trong một người chừng 50 tuổi người trung niên hô, "Tổ trưởng, có người trao tay vật liệu." Lấy tới đi." Ừ." Tên này nhân viên làm việc trả lời một tiếng, sau đó đối với Tần Thủy Hoàng bọn họ ba cái nói, "Ba vị mời theo ta tới, ta mang các người đi gặp chúng ta tổ trưởng." "Được." Nhân viên làm việc đem Tần Thủy Hoàng bọn họ mang tới tên kia người trung niên trước mặt, tên kia người trung niên, "Vậy chính là chỗ này tổ trưởng, nhìn Tần Thủy Hoàng ba người một mắt hỏi, "Các người là công ty gì? Công ty ở địa phương nào?" "Công ty chúng ta tên Tần Thủy Hoàng tập đoàn, công ty ở Đê Đô." "Tần Thủy Hoàng tập đoàn." Người trung niên nhìn ba người một mắt, liền đem đàm phán trong tay người máy vật liệu nhận, sau đó nói, "Phải vật liệu ta nhận, sau đó trở về trở tin tức đi. Cảm ơn, Tần Thủy Hoàng biết, tên này công tác tổ tổ trưởng cũng không thể quyết định cái gì, nói trắng ra, hắn chính là phụ trách thu tài liệu người, còn như nói Tần Thủy Hoàng công ty có hay không tư cách tham dự cạnh tranh, hắn căn bản là không làm chủ được. Không cần cảm ơn, đây đều là chúng ta phải làm. Tiếp theo ngài trở về các loại tin tức là được rồi. Người trung niên đứng lên và Tần Thủy Hoàng cầm một chút tay. Ừ, giống như vị này công tác tổ tổ trưởng nói như vậy, Tần Thủy Hoàng trở về các loại tin tức là được rồi, dĩ nhiên không phải hồi đến đâu mà là hồi khách sạn, tư liệu có thể hay không báo lên, cũng chỉ mấy ngày này chuyện, cho nên cái này thời gian tần thủy hoàng hay là chờ đến dậy. ở tần thủy hoàng bọn họ đi sau này, bên cạnh một người trưởng 40 tuổi người trung niên đứng lên, đi tới tên kia tổ trưởng bên cạnh hỏi, tổ trưởng, ngài biết mới vừa rồi vị kia? không nhận biết. tổ trưởng lắc đầu một cái, ách, vậy ngài, ngươi là muốn nói ta đối với hắn khách khí đúng không? đúng vậy tổ trưởng, công tác tổ thành lập có một đoạn thời gian, tên này người trung niên còn không có gặp qua tổ trưởng đối với người nào khách khí qua, không có biện pháp người ta nhưng mà người phía trên xuống không cần đối với một ít thương nhân khách khí nhưng là ngày hôm nay để cho hắn thấy được ngoại lệ tổ trưởng lại đứng lên hơn nữa còn chủ động và người khác bắt tay đây chính là hắn lần đầu tiên gặp dĩ nhiên cũng là phòng làm việc tất cả mọi người lần đầu tiên gặp nhưng là thân phận của người khác thấp chỉ có hắn và tổ trưởng không sai biệt lắm ta là không nhận biết hắn nhưng là ta nghe nói qua hắn à tổ trưởng chẳng lẽ lai lịch của hắn rất lớn cái này ta cũng không biết tổ trưởng lắc đầu một cái hắn quả thật không biết hắn sở dĩ nghe nói qua tần thủy hoàng tập đoàn là bởi vì là hắn là đế đô tới đây, là tạo đạo tổng chủ ủy hội phái đến chỗ này đảm nhiệm tổ trưởng từ đế đô tới đây, hơn nữa còn là ở cơ quan công tác. Nghe nói qua tần thủy hoàng rất bình thường, trước không nói tần thủy hoàng tần thủy hoàng tập đoàn, liền nói tần thủy hoàng thầu sông vĩnh định sửa đổi. Đây chính là một đại sự, phổ thông nhân dân có thể không biết, thậm chí không muốn biết, nhưng là ở cơ quan công tác người không có mấy người không biết. Tổ trưởng, như thế nói hắn tập đoàn này rất có thực lực. Cái này ta cũng không biết, nhưng là ta biết một chút, hắn thầu sông vĩnh định sửa đổi, ngoài ra còn thầu công ty di động tạo núi kế hoạch. T. Nghe được tổ trưởng như thế nói, người trung niên ngược lại hít một hơi khí lạnh, hắn mặc dù không phải là ở đế đô công tác, nhưng là cũng biết sông Vĩnh định chuyện gì xảy ra, công ty di động liền càng không cần phải nói, cái này trẻ con ba tuổi cũng biết. Mặc dù không biết công ty di động tạo núi công trình cái dạng gì, nhưng là có thể sử dụng tạo núi để hình dung, liền thuyết minh cái công trình này không nhỏ, nhỏ có thể kêu núi sao? Nhiều nhất chính là một cái bao đất hoặc là đống đất. Tổ trưởng, nếu như vậy nói, công ty này vẫn rất có thực lực. Ừ, như vậy, quay đầu nghiên cứu một chút, đem tư liệu đưa lên. Có thể đừng xem nhẹ cái này tiểu công tác tổ, liền cái này một cái tiểu công tác tổ, lại có 5 mét khối đội ngũ, tổ trưởng cũng chính là hơn 50 tuổi người trung niên, là đế đô tới đây, mới vừa rồi cùng hắn nói chuyện, là công tác tổ một người phó tổ trưởng, mà là từ trong tỉnh tới đây. Còn có một vị phó tổ trưởng, là từ Ninh Liêu tỉnh tới đây, còn như phía dưới tổ viên, vậy thì tương đối tạm, có đế đô tới đây, có Đông Sơn tỉnh, Ninh Liêu tỉnh, Uy Hải, lớn liền tới đây, dù sao thì cái này một cái nho nhỏ công tác tổ, có năm cái địa phương nhân viên làm việc. Tân thủy hoàng bên này Từ chính phủ thành phố sau khi đi ra, trên căn bản liền không có chuyện gì, dù sao tư liệu đã đưa lên, hắn bây giờ cùng kết quả là phải, nếu không còn chuyện gì, như vậy thì là chơi. Lao tần, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Nghe được Hắc tử hỏi mình, Tân Thủy Hoàng lắc đầu một cái nói, ta cũng không biết, ta đối với nơi này lại không quen. Nếu như là ở đế đô, Tân Thủy Hoàng phân phút liền có thể nói ra 18 cái có thể chơi địa phương, nhưng là ở chỗ này, trên căn bản trừ bờ biển, hắn còn thật không biết có chỗ nào có thể đi. Các người nếu là không có địa phương đi, ta đây là biết một chỗ. Nghe được Đồ Khải như thế nói, Tần Thủy Hoàng Nga một tiếng hỏi, "Địa phương nào?" Tần Thủy Hoàng Đông tuần qua Đông Phương tốt vọng giác cuối chân trời thành sân đấu. Phốc. Đồ Khải mà nói, để cho Tần Thủy Hoàng thiếu chút nữa bị mình nước miếng sặc chết, đây cũng quá xế đi. Ha ha ha. Ha ha ha. Thấy Tần Thủy Hoàng cái bộ dáng này, bất kể là Đồ Khải vẫn là hắc tử, cười là trước ngưỡng sau lật, không có biện pháp, ai bảo Tần Thủy Hoàng danh tự này và vị kia như nhau, bất quá đây cũng là thật có ý tứ. Trước 2000 năm vị tiên sẽ tới qua nơi này, hơn nữa còn là dò xét, ngày hôm nay mình đi tới nơi này Chẳng qua là vì chơi, đây quả thực là Khác xa Lát xa Lơ ạ, căn bản cũng không phải là một tầng thứ. Cười cái giang ạ. Đừng cười, ngày hôm nay chúng ta đi ngày chỗ này. Thành Sơn Đầu, lại gọi Thành Sơn Giác hoặc cuối chân trời, ở vào Đông Sơn tỉnh Ý Hải thành phố Vinh thành thành phố Thành Sơn trấn, bởi vì chỗ Thành Sơn dãy núi nhất Đông Bưng mà có tên. Thành Sơn Đầu ba mặt vọng biển, một mặt tiếp lục, cùng Hàn Quốc cách biển nhìn nhau, ước chừng cách 94 trong biển, sớm nhất thấy được trên biển mặt trời mọc địa phương, từ xưa liền bị dự là mặt trời khai thương địa phương, xuân thu lúc gọi lư ngũ. Có Trung Quốc tốt vọng giấc danh xưng là. Thành Sơn Đầu ở vào cao su đông bán đảo, uy hải thành sơn dãy núi nhất đông mừng, cố mà có tên thành sơn đầu. Hán độ cao so với mặt biển cao độ là 200m, đồ chiều rộng 1.5 cây số, nam bắc dài 2 cây số, chiếm diện tích 2.5 cây số vuông. Thành Sơn Đầu ba mặt vọng biển, nhóm đỉnh thương thúy liên miên, đại hải vĩ đại xa xôi, là lý tưởng du lịch thắng cảnh. Thành Sơn Đầu là nam bắc hoàng hải chỗ giao tiếp, cách nam bắc quốc tế hải đạo chính ước chừng 5 trong biển, là cao su đông bán đảo sớm nhất thấy được trên biển mặt trời mọc địa phương. Bị dự là á nhỏ á mặt trời khải thang địa phương, lại gọi Trung Quốc tốt vọng giác. Năm 2009 được Tránh vụ viện phê chuẩn vì quốc gia cấp phong cảnh danh Lam thắng cảnh khu, 2002 năm 10 tháng lại bị quốc gia cục du lịch đánh giá là AAA cấp A khu du lịch, hai số 052004 bởi vì chỗ biên thủy phong cảnh dễ chịu chúng tuyển quốc gia địa lý danh thiếp. Thời cổ thành sơn đầu bị cho rằng là ngày thần ở đất, theo sử ký trở, Khương Thái công giúp Chu Vũ Vương bình thỏa thuận thiên hạ sau đó, từng ở chỗ này bãi ngải thần lên mặt trời mọc, xây nhật chủ tử. Trước Công nguyên năm 209 cùng năm 210 Tần Thủy Hoàng từng hai lần giá lâm nơi đây, cúng tế nhật chủ, thon dài cầu, cầu tìm trường xanh bất lão thuốc, để lại tần kiểu di tích, tần đại lập thạch, bán giao đài, tần thừa tướng Lý Tư tay sách cuối chân trời tần cửa đông cùng lịch sử di tích và nhân văn cảnh quan. Nơi này còn lưu lại Trung Quốc duy nhất một tòa Thủy Hoàng Miếu. Trước Công nguyên năm 94, Hán Vũ Đế lưu triệt dẫn quan văn võ tướng từ bây giờ Tây An lên đường, đường đi của Thái Sơn, một đường đông vào tuần du trên biển, thẳng đến thành Sơn Đầu, bị thành Sơn Đầu mặt trời mọc cái này một kỳ lệ quang cảnh rung động, làm nhật chủ tử lấy cảm ơn trạch lại làm trần chuỗi nhạn ca chí chi thành sơn đầu từ xưa chính là binh gia khu vực giao tranh tăng quốc ủy đường nguyễn Thanh đều có binh xảy ra chuyện trong khiếp sợ bên ngoài giáp ngọ chiến tranh chi hoàng hải chiến đấu trên biển liền phát sinh ở thành sơn đầu đông mười biển bên trong ngoài trên mặt biển Bác dương thủy sư yêu nước tướng lãnh đặng thế xương tuấn nơi này vì khen ngợi đặng thế xương thể cùng chiến hạm cùng chết sống khí khái anh hùng và yêu nước tinh thần quang tự hoàng đế ngự ban cho văn địa danh hiệu tráng tiết đặng bia đến nay còn gìn giữ tại thủy hoàng bên trong miếu Tần Hán Văn Sử quán chủ phải lấy Tần Hán Văn Sử tư liệu, văn vật là trưng bài nội dung, lấy chữ viết, hội họa, tấm ảnh, văn vật, bản bản đồ cắt đạt tới quang điện biểu hiện cùng hình thức là trưng bài thủ đoạn, biểu diễn thành sơn đầu lịch sử lâu đời sâu xa và thâm hậu văn hóa nội tình. Toàn quán văn là thành sơn lịch sử duyên cách, thành sơn giữ Bắc Tiên, Tần Hoàng Hán Võ Đông Tuần, Tần Hoàng giữ Lập Thạch, Tần Hoàng giữ Hán Võ, thành sơn cổ tích sáu quán. Quán tiền do nổi tiếng học giả, giáo dục nhà, nhà thư pháp tại thực nguyên giáo sư để viết. Năm 1874, người Anh ở Thành Sơn Đầu Đông bừng xây một tòa cao 16.3m hải đăng, ánh đèn tầm bắn 21 trong biển, đến nay hoàn hảo không tổn hao gì, có thể sử dụng bình thường. Vì phòng ngừa sương mù hải thượng tuyển chỉ xem không thấy ánh đèn, không phân biệt rõ phương hướng, người Anh lại đang hải đăng bên cạnh kiến tạo một cái sương mù địch. Mỗi gặp sương mù trời, sương mù địch cách mỗi 2 phút liền tự động kèn một lần, tiếng địch có thể truyền du 30 trong biển. Thành Sơn Đầu chủ yếu cảnh điểm có đảo hải Lư, Hồ Thiên Nga, Hoa Ban thái thạch, Đảo Lý Vân biển, Thành Sơn Lâm Trạng, Thủy Hoàn Miếu, Tân Đại Lập thạch. Bãi Nhật Thầy, Tần Kiều Di Tích, Vọng Hải Đình, Quan Đào Cấp và Trấn Long Thạch vân vân. Thủy Hoàng Miếu, tọa lạc tại dưới đỉnh dương trên sườn núi, nguyên là Tần Thủy Hoàng lần thứ 2 Đông tuần Thành Sơn đầu xây dựng hành cung, sau bị địa phương người dân xây lại là Thủy Hoàng Miếu. Lấy này kỷ niệm Tần Thủy Hoàng từng may mắn sắp nơi đây, cũng là Trung Quốc duy nhất một tòa kỷ niệm Tần Thủy Hoàng miếu thờ. Bên trong miếu có Tiên Điện Nhật Chủ Tử, Chính Điện Thủy Hoàng Điện, Đông Điện Tiên Hậu Cung, Đại Công Tử, Lầu Chung đạt tới sân khấu. Trước, đang, Đông ba điện gạch xanh đỏ trụ, mái quang lăng hồng. Trong điện Nhật Chủ, Thủy Hoàng to lớn tượng nắn vàng mặt vương miệng. Thần thái uy nghiêm, đặng công tử bên trong có ánh sáng tự hoàng đế hạ chiếu, Bắc Dương Thủy sư yêu nước tướng lãnh đặng thế sương ngự ban cho bia đạt tới thứ nhất đời xây miếu người, vị thứ nhất lao đạo giải tử phục sương vu hoa quan. Lao tần, xem xem và ngươi dáng dấp có giống hay không? Giống như một giãm, cút đi. Tân thủy hoàng cho hất tử một cước. Lao tần, ngươi xem ngươi, ta chẳng qua là tương đối một chút mà thôi, ngươi khoan hay nói cái này. Nếu như ngươi lúc nào có thể bị người như vậy cung cấp, vậy ngươi mới có bản lãnh. Xin lỗi, bản lãnh này ta hay là để cho cho ngươi đi, đem ngươi cung cấp tương đối khá được rồi đi, Hắc Tử vươn tay nói, ta còn không muốn chết sớm như vậy, bởi vì tiếp theo cũng không có chuyện gì, cho nên Tần Thủy Hoàng bọn họ liền buông ra chơi, trừ buổi tối hồi khách sạn ở, ban ngày trên căn bản đều là ở bên ngoài, chúng liền cơm trưa đều là ăn ở bên ngoài. Uy Hải nơi vui chơi có rất nhiều, trừ thành sơn đầu, còn có Lưu Công đảo, Lưu Công đảo ở vào Đông Sơn bán đảo nhất đông bưng Uy Hải Loan bên trong, nhân văn cảnh quan phong phú đặc biệt, vừa có lên tố ngàn năm chiến quốc di chỉ, triều đại Hán Lưu Công bà Lưu đẹp truyền thuyết, lại có thanh triều Bắc Dương hải quân đề đốc tự, thủy sư trường học, cổ pháo đài cùng giáp ngõ chiến tranh di chỉ còn có đông đảo anh thuê thời kỳ để lại kiểu Âu Châu kiến trúc, làm có đông ngung bình phiên và không. Trâm chiến hạm danh xưng là: Hán Bắc bộ biển thực ven núi đứng thẳng dốc, Nam bộ thông thả trung điệp, rừng rậm bao trùm trước tiên đạt 80% bảy, có trên biển Tiên Sơn và thế ngoại đảo Nguyên Mỹ dự. Trừ hai địa phương này, còn có đảo Hải Lư, Hoa Hạ Thành, Côn Du núi, Thạch đảo Xích Sơn, vòng đường biển, cao khu uy Hải đệ nhất quốc tế nước biển bãi tắm, rực rỡ hồ Hàn Á gò phân cầu uy Hải định Sa Hạo, Tây Hà Hạ Khẩu, Nũ núi Ba Thanh, núi du lịch nghỉ dưỡng khu, san ngung sơn phong cảnh khu giáp ngọ chiến tranh phòng trưng bày, trung quốc giáp ngọ chiến tranh nhà bảo tàng, bãi kim hải quốc tế nước biển bãi tắm, gành nho nước biển bãi tắm, chính kỳ sơn, lý khẩu sơn, thánh kinh sơn, thần diêu sơn, ngoại long sơn, cựu lính thiết Cha sơn, cổ mạch lĩnh, đỉnh tiên cô, đỉnh kim tuyến, đỉnh phật, tây hà khẩu vườn động vật hoang dã, hoàng Thúy lâu công viên, lâm hải công viên, uy hải công viên, hải thượng công viên, duyệt hải công viên, hải tân công viên, gành uy hải tân ngoại công viên, hải cảng công viên, phong sơn công viên, đai triệu văn, vinh thành hồ thiên nga, xích sơn pháp hoa viện đài truyền hình trung ương uy hải điện ảnh và truyền hình văn hóa Thành, vinh thành vinh thành đảo thiên hậu cung hoàng thúy du lịch nghỉ dưỡng khu thánh thủy quan thủy hoàng miếu tây hà khẩu thôn thôn du lịch thiên mụ cô tuyển suối nước nóng thang bá du lịch làng du lịch trung quốc điếu cụ chi đô bắc Lãm thành ngặc liên tiếp chừng 10 ngày tần thủy hoàng bọn họ một mực đang chơi dĩ nhiên cũng đang chờ kết quả ngày này đang chơi cao hứng tần thủy hoàng điện thoại di động reo hắn còn tưởng rằng là có kết quả liền vội vàng lấy ra cho tiếp thông này ta tần thủy hoàng là ta ách ba Tại sao là ngài ạ? Làm sao? Ngươi ở chờ điện thoại, như vậy đi, chờ một lát ta ở đánh tới. Không cần không cần, ngài có chuyện gì cứ việc nói. Là như vậy, trước Tết ngươi không phải đáp ứng ngươi nhị lại ra, cấp cho hắn tìm một chỗ sao? Hắn đã tìm xong rồi, ngươi xem có phải hay không tìm người nói một tiếng. Liên chuyện này à? Không thành vấn đề, hắn tìm địa phương nào? Quảng trường góc đông nam, chính là lần lượt mới chạm xe hơi cái đó rác. Phải, ta biết, như vậy đi, ngài chờ ta một chút, ta trước gọi điện thoại, một hồi lại cho ngài đánh tới. Ừ. Sau khi cuộc điện thoại Thủy Hoàng suy nghĩ một chút, vẫn là không có cho trong huyện gọi điện thoại, mà là đem điện thoại gọi cho Chu Siêu, vì chút chuyện nhỏ này, liền cho Vương Bí bọn họ gọi điện thoại, có chút không nói được. Vẫn là gọi cho Siêu tử tương đối khá, nói thật, chuyện nhỏ như vậy, Siêu tử liền có thể làm xong, nếu như vậy, hắn vẫn còn cho Vương Bí gọi điện thoại làm gì? Người ta mỗi ngày bận rộn như vậy, chẳng lẽ còn vì chút chuyện nhỏ này quá yếu nhĩ người ta. "Này, Siêu tử, là ta." "Lão Tần, ngươi tên này, hồi đế đâu cũng nửa tháng đi, bây giờ mới cho ta gọi điện thoại." "Được rồi, đừng nói nhảm, ta tìm ngươi có chuyện." có chuyện chuyện gì cứ việc nói là như vậy ta nhị đại gia muốn ở trong huyện tìm một chỗ sửa xe đạp hơn nữa đã tìm tốt ngay tại quảng trường góc đông nam nơi đó ngươi xem có thể hay không tìm người ở nơi đó cho hắn làm một tiện dân phục vụ điểm không phải đâu lão tần đây chính là ta nhị đại gia ngươi sẽ để cho hắn ở đó sửa xe đạp ta xem như vậy đi ta cho hắn tìm một mặt tiền để cho hắn ở trong tiệm xây nghe được trương siêu như thế nói tần thủy hoàng liếc khinh bị, nếu như có thể hắn còn phiền vai trương siêu làm gì một gian mặt tiền mà thôi có nhiều ít hắn không tìm được. Nhị đại gia thì không muốn thiếu nhiều như vậy, hắn sợ mình không trả đũi kia nhiều như vậy nói nhảm, nếu như có thể tìm mặt tiền, ta còn dùng cho ngươi gọi điện thoại à? Ách! Cũng vậy. Trương Siêu cười khổ một cái, hắn lúc này mới nhớ tới, Tần Thủy Hoàng nhưng mà người có tiền, đừng bảo là thuê một gian mặt tiền, coi như là mua một con đường cũng cho tựa như chơi. Ngươi liền nói có thể hay không làm chứ? Nếu như không thể làm ta đi tìm người khác. Có thể làm, có thể làm, chút chuyện này còn có thể làm không? Có thể làm là được, nhưng là Siêu tử, ngươi cũng không thể đi tìm vương bí bọn họ càng không thể đánh ta cờ hiệu. Ta nói Lao Tẩn, ngươi đem ta muốn trở thành người nào? Ô hát đúng rồi, ngươi còn nhớ lớp chúng ta Lý Lập Minh sao? Lý Lập Minh. Tân Thủy Hoàng nhíu mày một cái, nói thật, hắn đối với danh tự này thật đúng là không bao lớn ấn tượng, điều này cũng không có thể trách móc hắn, hắn tốt nghiệp trung học đến bây giờ cũng mười mấy năm, hơn nữa cái này Lý Lập Minh tuyệt đối không phải bạn học trường cấp 3, bởi vì bạn học trường cấp 3 từng có tụ họp. Nếu như có người này, coi như là không quen thuộc, chắc có chút ấn tượng, nhưng mà hắn đã hoàn toàn không có ấn tượng, cái này Liễn Tất Minh, cái này Têu Lý là Minh. Đoán chừng là bạn học trung học cơ sở. Đúng vậy, ngươi quên, chúng ta lên trung học cơ sở thời điểm, hắn cứ bị người khi dễ, vẫn là ngươi giúp hắn cản không ý chuyện. Nếu không hắn đã sớm thôi học. Xin lỗi, không nhớ nổi. Bất quá cái này cùng hắn có quan hệ thế nào? Đương nhiên là có quan hệ, hắn tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp liền đi làm lính đi, làm lính trở về sau này lại vào cục thành quản. Hắn bây giờ vừa vặn quản quảng trường vậy một phiến, ngươi nói có không, có quan hệ? Không phải đâu. Đúng vậy, ta vừa mới bắt đầu cũng không biết cái này không. Năm trước thời điểm, ta ở vịnh Tam Lý bên kia xây phòng. Cục Thành Quản không để cho xây, hắn liền đi qua, ta lúc này mới biết, hắn ở Cục Thành Quản đi làm, hơn nữa muốn nhúng tay vào vậy một phiến. Vĩnh Tam lý ngay tại quảng trường phía nam, và quảng trường là một cái phiên khu. Nếu như là như vậy vậy thì quá tốt, nhưng là có một chút, ta không thể để cho người ta làm khó, nếu như có thể làm sẽ làm, chân thực không được nói sau. Yên tâm đi lão tần, chuyện này ngươi liền giao cho ta, nếu như hắn làm không được, ta lại nghĩ biện pháp, bảo đảm để cho nhị đại gia ở nơi này một phiến sửa xe đạp. Vậy được, vậy chuyện này ta liền giao cho ngươi, đừng quên ta nhưng mà đáp ứng lao ra từ nhà ta, nếu như ngươi đem sự việc làm hư hại, chính ngươi đi và lao ra từ nói đi. Không phải đâu lão tần, ngươi nói là đây là chú ý nghĩa, không sai. Mặc dù trương siêu không thấy được, nhưng là tần thủy hoàng vẫn gật đầu một cái. Ta hiểu ý, ngươi yên tâm đi. Sau khi cúp điện thoại, tần thủy hoàng lại vội vàng cho tần ba đánh trở về, nói cho chuyện hắn tình đã làm thành, để cho nhị đại gia qua mấy ngày cũng có thể đi. Hơn nữa còn nói cho tần ba, chuyện này hắn đã hủy thách trương siêu đi làm. ở bên ngoài chơi một ngày, tần thủy hoàng bọn họ trở lại khách sạn bởi vì vào ngày này không có thiếu đi bộ, cho nên cơm nước xong tắm một cái liền ngủ. Ngày thứ hai vừa dạng sáng, ngay tại Tần Thủy Hoàng bọn họ chuẩn bị lại đi ra chơi thời điểm, điện thoại di động hắn lại văng lên. Bất quá lần này hắn không có không xem liên tiếp, mà là trước nhìn một cái là ai đánh. đáng tiếc là một bản xứ xa lạ số. Này, ta Tần Thủy Hoàng, vị nào? Tần tổng ngài khỏe, ta là Tạo Đạo Công Tác Tổ Tổ trưởng Câu Đỉnh, là như vậy. Ngài tư liệu đã đưa tới, hơn nữa đã thông qua, ta cho ngài gọi điện thoại là thông báo ngài, mời ngài ngày năm tháng tư đi tham gia cạnh tranh. Tham gia cạnh tranh. Tân Thủy Hoàng ánh mắt sáng lên, lại liền vội vàng hỏi, cạnh tranh ở địa phương nào? Cạnh tranh ở Đế Đô, chú ủy hội sẽ đem thư mời gửi đến ngài công ty, phía trên có cụ thể thời gian và địa điểm. Phải, ta biết, cảm ơn. Không khách khí. Vốn là Tân Thủy Hoàng còn lấy là hắn còn muốn đi trong tỉnh một chuyến, nếu như sớm biết căn bản không cần, như vậy hắn làm sao có thể ở chỗ này đợi thời gian dài như vậy, phỏng đoán đem tư liệu đưa lên sau này thì hồi Đế Đô. Ngày 5 tháng 4, cách bây giờ đã không có thời gian bao lâu, vậy chỉ một cái nhiều tháng mà thôi, mặc dù nói bây giờ vừa qua khỏi hết năm 0, có thời gian bao lâu? Nhưng là trở quên, cái này ngày 5 tháng 4 là dương lịch. Đô thiếu, Hắc tử, thu dọn đồ đạc, chúng ta hồi đến đô. À, lần này trở về ạ. Hắc tử thật giống như có điểm không thôi. Cũng vậy, khó khăn ra được một chuyến, phòng đoán còn không có chơi tận hứng, hắn và Tần Thủy Hoàng không giống nhau, Tần Thủy Hoàng muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào, nhưng là hắn một năm đến cuối trên căn bản đều là ở công trường. Đúng, bây giờ đi trở về, chúng ta đi ra hơn 10 ngày, trong nhà phòng đoán có một đống lớn chuyện chờ chúng ta, hãy nhanh lên một chút trở về tốt. Vậy cũng tốt. Điều này cũng làm cho Hắc tử Người ta Đồ Khải cũng không có nói gì, lúc này đã đang thu dọn đồ đạc, Đồ Khải và Tần Thủy Hoàng như nhau, cũng là muốn đi chỗ nào đi chỗ nào, bất quá lần này đi ra mười mấy ngày, là cần phải trở về. Nói thật, nếu như lần này không phải Tần Thủy Hoàng kêu hắn tới đây, hắn căn bản cũng sẽ không đến, chớ quên, Đồ Khải nhưng mà đổ thừa kế người nhà, giống nhau, mỗi ngày đều có một đống lớn sự việc đang chờ hắn xử lý. Đồ rất nhanh liền thu thập xong, lúc này hộ vệ đã đem xe chuẩn bị xong, ở Tần Thủy Hoàng đi trả phòng, đoàn xe liền trực tiếp lên đường, bởi vì lên đường tương đối trễ. Lam Tần Thủy Hoàng bọn họ đến Đế đô thời điểm đã là buổi tối hơn tám h. Bất quá đã không sao, dù sao đã tới Đế đô, Tần Thủy Hoàng không có cố ý đi đưa đồ Khải, chẳng qua là để cho hộ vệ lái một chiếc mẹ xe Mercedes-Benz 800 đưa hắn, mà Tần Thủy Hoàng và Hát Tử hai người vẫn là ngồi xe Mobile Home hồi thiên thông nguyện. Xe Mobile Home không vào được tiểu khu bãi đậu xe, chỉ có thể đậu xe ở bên ngoài. Hai người từ trên xe bước xuống, Hát Tử nói: Lao Thần, vậy ta đi về trước. Được, ngươi trở về đi thôi. Chương 386, Đổ Khải nhờ giúp đỡ. ở Hát Tử đi sau này. Tần Thủy Hoàng cũng không có vào tiểu khu, mà là để cho hộ vệ lái xe đi sưởng, đến sưởng sau này, Tần Thủy Hoàng để cho thiên biến từ xe mô ba biến thành Puri 15, sau đó lại tạo một chiếc mẹ xe Dead Benz 800, không có biện pháp, trên xe mô ba hom hai người tài xế, còn có pháp vụ, đàm phán và đầu bếp, chúng cũng cần sạc điện. Ở xe cộ bị tạo sau khi đi ra, Tần Thủy Hoàng cho chúng ra lệnh, tám tên hộ vệ, từ chỗ sáng chuyển tới chỗ tối, vẫn là phụ trách Tần Thủy Hoàng an toàn, còn như ngoài ra hai người hộ vệ và pháp vụ, đàm phán, đầu bếp người máy, đi trước công ty xây cất đợi. Dĩ nhiên Ở chúng trước khi đi, Tần Thủy Hoàng cho Khương Văn gọi một cú điện thoại, để cho Khương Văn cho bọn họ an bài một chút công tác, pháp vụ, cái này không cần nói, tạm thời có thể ở công ty đảm nhiệm pháp vụ. Còn có đàm phán người máy, tạm thời trước hết để cho nó ở công ty phụ trách đàm phán, đây đối với công ty mà nói, vậy coi là chuyện tốt, còn như đầu bếp liền không cần an bài, vừa vận Hà Tuệ bây giờ còn chưa có tới, nó tạm thời có thể phụ trách cho Tần Thủy Hoàng nấu cơm. Tần Thủy Hoàng nhìn một chút thời gian, lúc này đi bãi chôn lập hơi trễ, sau đó liền đi về nghỉ ngơi, ngày thứ hai vừa rạng sáng, an điểm tâm xong Tần Thủy Hoàng liền đi tới công ty. Mà lúc này, pháp vụ hòa đám xử hai người người máy đã tới đây. Cũng vậy, chúng không cần nghỉ ngơi, chỉ cần có điện, cả ngày 24 giờ đều có thể công tác, hơn nữa còn không có tiền lương, nói thật, quăng cái này hấp nhất, liền cho Tần Thủy Hoàng tiết kiệm được không thiếu tiền. Đáng tiếc là, công ty căn bản không có thể toàn bộ dùng người máy, chứ không nói toàn bộ dùng người máy có hiện thật hay không, vậy số lượng cao tiền vàng, không hề là Tần Thủy Hoàng bây giờ có thể gánh nổi, còn có chính là, trừ phi Tần Thủy Hoàng không muốn ảnh hưởng lực, nếu như muốn, cũng chỉ có thể tận lực dùng một phần nhỏ người máy. Lão bản, sắp xếp xong xuôi. Đúng vậy. Khương Văn gật đầu một cái. Vậy được, vậy hãy để cho chúng bắt đầu làm việc đi, không cần chờ cái gì một ngày hai ngày. Rõ ràng. Nếu như là người bình thường, coi như là xin việc tốt lắm, cũng sẽ cho cái một thời gian hai ngày, để cho bọn họ chuẩn bị một chút, hoặc là là dọn nhà cái gì, nhưng là người máy căn bản không cần những thứ này, tùy thời có thể đi làm. Vậy được, vậy ngươi đi làm việc đi, ta đi phòng làm việc. Ừ. Bây giờ cách cạnh tranh chỉ có một nhiều tháng, ở nơi này hơn một tháng bên trong, tần Thủy Hoàng phải thật tốt chuẩn bị một chút, chẳng những phải chuẩn bị tư liệu. Còn có đối với đại dương làm một chút rõ ràng, nếu không làm sao ở trong biển tạo đảo. Nói thật, cái này ở trong biển tạo đảo còn thật không dễ dàng, nếu như là ở đường ven biển, còn đơn giản một chút, trực tiếp từng điểm từng điểm bổ sung liền có thể, nhưng là ở trong đại dương, nói khó nghe, coi như là hướng bên trong đổ đá, rất có thể ngay tức thì liền cho sông lên không có. Dĩ nhiên, nếu như vận dụng tiền biến, nhiều hướng bên trong ái mộ, cũng có thể có thể làm ra tới, nhưng mà như vậy tạo nên hòn đảo, cây bản không có chỗ nào xài, một cái sóng lớn, hoặc là một lần cỡ nhỏ động đất, hòn đảo đã không thấy tăng hơi cho nên nói nền móng rất trọng yếu. ở trong biển đánh nền móng, cái này độ khó không phải lớn như vậy. coi như là có thiên biến cũng giống như vậy, nhưng mà mảnh đất này cơ còn phải đánh, chẳng những muốn đánh, còn muốn đánh vững chắc. đánh nền móng như vậy thì cần đại lượng vật liệu thép, cái này ngược lại không có gì. thần thủy hoàng từ nước nở bờ bên kia lấy nhiều mỏ kim loại sắt, vừa vặn hắn không biết làm sao đem những kim loại này cho lấy ra. lần này tốt lắm, có thể dùng ở chỗ này. mỏ kim loại sắt, nếu như cho một chút xưởng luyện thép, có thể còn cần để luyện, nhưng là ở thiên biến nơi này, căn bản không cần bởi vì những cái kia mỏ kim loại sắt đã bị thiên biến cho tách ra, sau đó tạo thành mà hắn cần vật liệu thép là được. Đi tới phòng làm việc sau này, tần thủy hoàng liền đem thiên biến gọi đi ra. Chủ nhân, có gì phân phó. Thiên biến, ngươi nói nếu như ở trong biển xây một tòa hòn đảo, có thể hay không rất phiền phức. Nghe được tần thủy hoàng hỏi như vậy, thiên biến trầm mặc một chút. Tần thủy hoàng biết, nó đoán chừng là đang tính toán. Đối với thiên biến mà nói, cái gì đều là tính toán. Nếu như kế coi là đi ra chưa vấn đề, như vậy thì sẽ không có vấn đề. Đại khái mấy phút sau này, thiên biến nói, chủ nhân trên lý thuyết là có thể, bất quá tương đối phiền toái. Oh, địa phương nào phiền toái? Chủ nhân, tạo một tòa hòn đảo, không thể nào vô căn cứ xuất hiện chứ. Những thứ này tạo đảo vật liệu từ địa phương nào ra? Nghe được Thiên Biến như thế nói, Tần Thủy Hoàng nhủ mày một cái, cái này cũng là hắn buồn giàu địa phương, hắn ngược lại không phải là phát lo không có vật liệu. Nếu như hắn nguyện ý, hắn có thể để cho Thiên Biến đi nước ngoài thu mấy ngọn núi lớn, như vậy vật liệu thì có. Nhưng mà hắn không thể làm như vậy, hắn bên này ở tạo đảo, bên kia núi không có, đây không phải là bảy Minh để cho người khác hoài nghi hắn sao? Cho nên chuyện này không thể làm, thậm chí làm tương đối ẩn nút cũng không được. Bởi vì sự việc sớm muộn có bại lộ một ngày, cho nên cái này vật liệu liền tương đối khó làm. Thiên biến, ngươi nói từ trong biển có thể hay không tìm được những thứ này vật liệu? Cái này cũng có thể, nhưng là chủ nhân, Đại Dương là có quy luật, nếu như ở trong Đại Dương thu mấy ngọn núi, rất có thể bởi vì cái này, để cho Đại Dương thay đổi không có quy luật, thậm chí sẽ bởi vì cái này phát sinh sóng thần. Ách, cái này tần thủy hoàng còn thật không có nghĩ tới, ở hắn muốn đến, trong biển có nhiều như vậy núi, tùy tiện làm mấy ngồi hắn không có vấn đề nhưng là hắn quên, đây chính là đại hải, hơi có một chút gió thổi cỏ lây, liền có thể có thể đưa tới tai họa lớn khó khăn, chuyện này còn búng hiệu quả. Thiên biến, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chủ nhân cũng không phải hoàn toàn không thể nhận, chỉ bất quá tương đối phiền vai. Ô hát, vậy ngươi nói một chút cũng có phiền vai gì? Là như vậy, một chỗ có thể thiếu thu tập hợp một ít, nhưng mà nói như vậy, thì đi rất nhiều địa phương, ở thời gian lên trễ ngại quá nhiều, còn có chính là, hòn đảo này muốn tạo bao lớn, nếu như nhỏ còn dễ nói, nếu như tạo quá lớn, vậy cần thời gian thì càng nhiều. Thiên biến. Thời gian lên không có vấn đề, dù sao tạo một tòa đảo cũng không phải một ngày hai ngày, rất có thể là 3 năm 5 năm, thậm chí 10 năm 20 năm, cho nên cái này người không cần lo lắng. Chủ nhân, nếu là như vậy, vậy là không thành vấn đề, ta bảo đảm có thể đem hòn đảo này tự cho tạo thành. Ha ha ha, vậy thì tốt quá. Chủ nhân, vậy khi nào thì bắt đầu? Ách, thiên biến lời này đem Tần Thủy Hoàng cho hỏi ngây ngẩn, đúng vậy, khi nào thì bắt đầu, cái này Tần Thủy Hoàng mình cũng không biết, bởi vì cạnh tranh còn chưa có bắt đầu, cuối cùng hắn có thể hay không bắt được cái này ngọn còn không biết bây giờ nói những thứ này có chút sớm, bất quá biết thiên biến có thể làm, tần thủy hoàng vậy yên tâm không thiếu, tối thiểu hắn có thể to gan đi cạnh tiêu, không cần lo lắng cạnh tranh sau này không tạo được, biết một điểm này liền có thể, cái khác căn bản không cần suy nghĩ nhiều, nếu tạo đảo không cần lo lắng, như vậy tần thủy hoàng ở bên này vậy liền không có chuyện gì, liền lái xe đi sông vĩnh định bên kia, bên kia không sai biệt lắm đã đến kết thúc giai đoạn, bây giờ đang chạy cẩm thạch, Cùng lót đá cẩm thạch hoàn, sau đó đem hai bờ sông loại cây lên, sông vĩnh định công trình chính là nói chính thức kết thúc, đây đối với thiếu tiền tần thủy hoàng mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt, hơn nữa còn là chuyện thật tốt. Tần Thủy Hoàng đến thời điểm, nơi này đã ở khí thế ngất trời làm, nói thật, có Hắc Tử và Lão Cô ở chỗ này, Tần Thủy Hoàng rất yên tâm, coi như là hắn không đến đều có thể, nếu như không phải là mau làm xong, hắn quả thật lúc này không sẽ tới. Lão Tần, tới. Ừ, cái này máy móc như thế nào? Dễ xài sao? Lão Tần, ngươi đem cái đó sao chữ loại trừ, vẫn hữu dụng sao? Ta nói cho ngươi khỏe dùng. Trải cẩm thạch cũng không có chia hơn 20 đoạn, hơn nữa từ đầu tới đuôi như vậy, ở hai bờ sông, Tần Thủy Hoàng thả rất nhiều cẩm thạch. Dĩ nhiên, những thứ này cẩm thạch đều là đã cắt tốt, máy móc theo bờ sông chảy liền có thể. Cái này chảy cẩm thạch máy móc là thiên biến tạo nên, không có biện pháp, Tần Thủy Hoàng cũng muốn dùng thiên biến chảy, nói như vậy, liền không cần dùng người đem cẩm thạch đặt ở máy móc lên, có thể là không thể, đây không phải là ở trong sân, không, có ai thấy, nơi này là dòng sông, thường xuyên người đến người đi. Còn có chính là, Tần Thủy Hoàng bên kia cũng cần thiên biến, không có biện pháp, chỉ có thể tạo một máy đi ra, dù sao tạo máy móc cũng không tiêu tiền, chẳng qua là khai thông, cái này máy thời điểm xài một ít tiền vàng. Bất quá cái này tiền vàng xài đáng giá, bởi vì cái này trải cầm thạch máy móc, ở chỗ khác cũng có thể dùng, ví dụ như sửa đường thời điểm có thể trải trên vữa hè gạch, dù sao có thể sử dụng địa phương rất nhiều, có cái này máy, có thể tiết kiệm hạ rất nhiều người lực. Đi, lại xem. Ầm. Hắc Tử gật đầu một cái, liền theo Tần Thủy Hoàng đi dòng sông phía dưới đi, dĩ nhiên, phía sau còn đi theo lão cố, lần trước đi Đông Sơn tỉnh, Tần Thủy Hoàng không để cho lão cố đi, tên này bây giờ còn đối với Tần Thủy Hoàng có ý kiến. Điều này cũng không có thể trách móc hắn, muốn trách thì trách Hắc Tử. Thằng nhóc này trở về liền bắt đầu biển, biển hắn lần này đi vi hải đều đi địa phương nào, cũng chơi cái gì, để cho Lão cố cái đó hâm mộ. Lão Tần, ta đối với ngươi có ý kiến. Ngay tại ba người đi xuống mặt lúc đi, Lão cố đông nhiên nói một câu. Ách, Tần Thủy Hoàng ngẩn người một chút, nói, cái đó ngại quá à? Như vậy, lần sau đi chỗ nào, ta kêu ngươi đi, không để cho Hắc Tử đi. Dựa vào cái gì? Hắc Tử không muốn, bằng ngươi lắm muộng. Ách, lần nữa đến phiên Hắc Tử sững sờ. Bởi vì Tần Thủy Hoàng nói không sai, liền bởi vì hắn láng muộng. Lão Cố mới đúng tần thủy hoàng có ý kiến, trách tần thủy hoàng không mang theo hắn đi ra ngoài chơi. "Lão Tần, ta không mang theo như vậy. Đáng đợi, để cho ngươi ở ta trước mặt biển." Lão Cố ở bên cạnh Đẩy Hắc Tử một chút. "Mẹ kiếp, lão Cố, thằng nhóc ngươi thiếu thu thập có phải hay không?" Nghe được Hắc Tử muốn thu thập hắn, lão Cố sợ vội vàng trốn tần thủy hoàng sau lưng, không có biện pháp cãi và hắn không sợ Hắc Tử, nhưng là phải nói đánh nhau, hai cái hắn đều không phải là Hắc Tử đối thủ, một điểm này hắn so với ai khác đều biết. "Ta xem ngươi mới là thiếu thu thập." Tần Thủy Hoàng hí mắt xem Hắc Tử thấy tần thủy hoàng cái biểu tình này, hắc tử vội vàng đi một bên lui lại mấy bước, thu thập lão cố, ngươi là phân phốt chuyện, nhưng là nếu như đem lão cố đổi thành tần thủy hoàng mà nói, vậy thì trở thành hắn bị phân phốt thu thập. hư, ngươi tên này cũng chỉ khi dễ một chút ta, có bản lĩnh ngươi và lão tần luyện một chút. được rồi đi, ta và lão tần luyện cái gì? ta xem ngươi là không dám chứ? ngươi, hắc tử quả thật không dám, có thể là không dám thuộc về không dám, đừng nói ra à, nói ra nhiều thật mất mặt, khá tốt bên cạnh không có người ngoài, nếu không thật đúng là có chút cái đó. được rồi các người hai cái lại không thể đừng gặp mặt liền bớt. đối với cái này, tần thủy hoàng vậy rất không biết làm sao, đặc biệt là lão cố, mỗi lần hai người lớp trác, cuối cùng thua thiệt đều là hắn, nhưng mà hắn không biết chuyện gì, có chút việt tỏa việt dũng cảm giác. mấy ngày kế tiếp, trừ mỗi ngày đi một chuyến bay chốt lớp, tần thủy hoàng trên căn bản đều là ở sông lĩnh định bên này lợi, không có biện pháp, làm công trình chính là như vậy. càng gần đến mức giới, vượt dễ dàng xảy ra vấn đề. cái công trình này, tần thủy hoàng có thể là không dám có một chút kinh thường, bởi vì hắn bây giờ cần tiền, đúng vậy, chính là cần tiền phải biết hắn thu mua tần thủy hoàng tập đoàn thời điểm, nhưng mà còn thiếu ngân hàng 130 cái trăm triệu, tần thủy hoàng là nhất không muốn thiếu người khác tiền. Để cho hắn thiếu người khác tiền, hắn cảm giác được cả người khó chịu, đặc biệt là thiếu tiền của ngân hàng, cái này thì càng không được, cho nên hắn vẫn chờ cái công trình này mau sớm làm xong, sau đó kiểm tra hợp cách, như vậy hắn liền có thể bắt được tiền. Dùng máy móc trại cầm thạch, chất lượng không có vấn đề, dễ dàng xảy ra vấn đề địa phương là những cái kia cầm thạch, những thứ này cầm thạch cũng đều là tốt cầm thạch, hơn nữa tần thủy hoàng thả ra là vừa đủ đủ dùng. Nếu như ai nhìn những thứ này cầm thạch tốt Len lén lôi đi một ít, đây chính là muốn xảy ra vấn đề, trước là len lén thả, cho nên không có ai phát hiện, nhưng là bây giờ nếu như trải trải ít đi, ngươi để cho hắn làm sao làm? Chẳng lẽ vì điểm này, lại đi mua một ít, cái này căn bản không thực tế, bởi vì coi như là mua, có không nhất định có thể mua được loại này, đừng quên hắn những thứ này cẩm thạch nhưng là từ nước ngoài làm trở về, dĩ nhiên thiên biến trong không gian còn nữa, đáng tiếc không thể tùy tiện lấy ra. Thời gian đảo mắt lại đi qua một tuần lễ, cái này một tuần lễ, Tần Thủy Hoàng phái đi ra ngoài rất nhiều chiến đấu hình người máy, ở sông vĩnh định hai bờ sông qua lại tuần tra. Mà đây một tuần lễ thời gian, cuối cùng đem lót đá cẩm thạch hoàn, điều này cũng làm cho tần thủy hoàng thở phào nhẹ nhõm. Lao tần, xuống làm xong, những cây đó. Cây các người liền không cần lo lắng, cái này giao cho người khác làm, các người hai cái có thể mang người trở về. Ách, bây giờ đi trở về hả? Ở nơi này công trường đợi hơn nửa năm, đối với nơi này đã có một ít cảm tình, cái này đến lúc rời đi, hai người đều có điểm không thôi, nhưng mà không thôi thuộc về không thôi, nên trở về đi vẫn là phải trở về. Lao tần kia, tiếp theo làm gì? Bên này đã làm xong. Nói cách khác đoàn xe không có việc làm, không có sống cũng chỉ có thể nghỉ ngơi, người nghỉ ngơi không quan hệ, nhưng là xe không thể nghỉ ạ, phải biết ngày này nhưng mà không thiếu tiền ạ. Không làm việc cũng chưa có thu vào, không riêng gì không có thu vào, còn muốn đi bên ngoài cầm tiền, tài xế tiền, đoàn xe không giống cái khác, bỏ mặc người có hay không sống, hai một tháng thiếu tiền tiền lương người không thể thiếu. Như vậy đi, ngươi để cho mọi người nghỉ ngơi mấy ngày, cái này liên tục mấy tháng vẫn không có ngừng, mọi người cũng mệt mỏi quá sức, các người hai cái yên tâm, cùng đem nơi này chuẩn bị xong, ta đi ngay tìm công trình. Vậy được. Vậy chúng ta đi về trước. Ừ, nhưng là có một chút, tài xế có thể nghỉ ngơi, các người hai cái không thể nghỉ ngơi, các người hai cái còn muốn đi hương thọ bên kia hỗ trợ nhìn chăm chú một chút, lần này các người hai cái qua tới bên này, nhưng mà đem lao đồ và lao hứa cho mệt lạ. Mẹ kiếp, lão tần, ngươi nói như vậy liền thật không có coi lương tâm, chẳng lẽ liền bọn họ hai cái mệt mỏi, chúng ta liền không mệt. Cho nên à, các người trở về sau này, vẫn là cùng trước như nhau, tới một hai ban độ, như vậy không phải cũng không mệt. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Hắc Tử Liệp khinh bị nói, dù sao ngươi là không mệt. Ta mệt mỏi hơn, nếu không chúng ta hai cái đổi một chút, ta đi xem công trường, ngươi đi tìm công trình. Ách, Vậy còn là thôi, ta hay là đi xem công trường đi. Bản thân có mấy cân mấy lượng, Hắc Tử so với ai khác đều biết, hắn biết, hắn không thể và Tần Thủy Hoàng so, nói khó nghe, nếu như Tần Thủy Hoàng có thể tìm được 10 công trường, phòng đoán hắn cũng không tìm được một cái. Ở Hắc Tử bọn họ mang công người và xe đội đi sau này, Tần Thủy Hoàng nhíu mày một cái, lúc này hắn có chút dầu gì, sông Vĩnh Định hai bờ sông, đó chính là mấy trăm cây số ả, một bên thì có 50m chiều rộng rừng cây. Chủ nhân, thật ra thì cái này rất đơn giản. Đơn giản? Nghe được Thiên Biến mà nói, Tần Thủy Hoàng ngẩn người một chút. Đúng vậy chủ nhân, bọn cây căn bản không cần người công tới đào, có thể dùng máy khoan lỗ, xem đếm lớn nhỏ, trực tiếp dùng dạng gì quay đầu. Buổi tối hôm đó, cùng Thiên Biến biến thành máy khoan lỗ thời điểm, Tần Thủy Hoàng mới hiểu được Thiên Biến nói đơn giản là ý gì, thật đúng là thật đơn giản, tần Thủy Hoàng gây ra những cây đó có lớn có nhỏ, nhưng là nơi này trồng cây, tần Thủy Hoàng gánh đều là tương đối nhỏ. Như vậy, dùng quay đầu liền tương đối nhỏ, 60 quay đầu. Cái này 60 nhưng mà 60cm, có chính là nói, máy móc đi xuống chính là một cái đường kính 60cm bọng cây xuất hiện. Dựa theo thiên biến tinh chuẩn tính toán và tốc độ, đánh một cái lâu căn bản không cần 10 giây, như vậy, 1 phút liền có thể đánh 6-7 cái, 400 tới cây số, chiều rộng 50 mm không sai biệt lắm muốn loại 2,1 triệu cây. Dựa theo đánh một cái bọng cây cần 10 giây tới tính toán, đó chính là đó chính là 21 triệu giây, 350 ngàn phút, 583333 giờ 243 trời. Như vậy, một máy khẳng định không được. Bởi vì Tần Thủy Hoàng không có nhiều như vậy thời gian, cho nên chỉ có thể tạo nhiều một ít máy khoan lỗ đi ra, dù sao những thứ này máy khoan lỗ sau này có thể sử dụng lên. Hơn 200 trời, Tần Thủy Hoàng khẳng định không chờ được, hơn nữa, còn có một cái tới tháng thì đi cạnh tranh tạo đảo công trình, nếu như đem tạo đảo công trình lấy xuống, Tần Thủy Hoàng vậy còn có thời gian bận bịu chuyện bên này. Thiên biến, tạo 20 đài máy khoan lỗ đi ra. Bây giờ là ban đêm, trời lại tương đối lạnh, lúc này căn bản cũng không có người đi ra, coi như là người lần cận cũng giống như vậy, còn như nói sẽ cổ, vậy thì càng không có thể Ở công trình mới vừa thời điểm bắt đầu, sông Vĩnh Định hai bờ sông đã cấm chỉ xe cộ đi lại. Là chủ nhân. Dùng sắp xỉ 6 giờ, 20 chiếc máy khoan lô tạo đi ra, chỉ có máy khoan lô còn không được, tạo nên máy khoan lô và thiên biến không giống nhau. Thiên biến có thể trực tiếp đem cây bỏ vào, sau đó trôi lên, nhưng là tạo nên máy khoan lô không được. Thiên biến, tái tạo 60 tên công trình người máy. Tốt chủ nhân. ba tên người máy đi theo một chiếc máy khoan lô, trên căn bản là được rồi, như vậy, trồng cây tốc độ là có thể đi lên. Mặc dù nói tạo nên máy khoan lỗ cho so Thiên Biến muốn chậm một chút, nhưng là 20 chiếc máy khoan lỗ, hơn nữa Thiên Biến, nửa tháng tuyệt đối có thể đem những thứ này cày cho chồng xong. Cùng 60 tên người máy làm ra tới, trời đã sắp sáng, lúc này, Thiên Biến liền không thể làm việc, không, có biện pháp, nếu như vô căn cứ xuất hiện nhiều như vậy cây, bị người thấy, còn không hụ ra nguy hiểm. Thiên Biến thì không cần làm, nhưng là máy khoan lỗ có thể làm à? Hơn nữa còn là quang đánh bọn cây, cái này liền càng đơn giản hơn, một cái ban ngày thời gian, 20 chiếc máy khoan lỗ, liền đánh ra 20 tới cây số. Sau khi trời tối, Tần Thủy Hoàng lái Thiên Biến đi lên, bất quá lần này Thiên Biến không có đánh lỗ, hai mươi đặc biệt đi những thứ này trong bọng cây thả cây, cái này liền tương đối nhanh, trên căn bản đi qua một chuyến, mỗi một trong bọng cây thì có một thân cây. ở Thiên Biến đem cây cất xong sau này, công trình người máy liền đi lên, ba người một thân cây, thời gian đảo mắt liền cho điền xong, nhìn qua so khoan lỗ còn nhanh, cũng vậy, công trình người máy sẽ không mệt mỏi, hơn nữa sẽ không bởi vì mệt nhọc tốc độ hạ xuống. chôn mo hơn nữa, cũng không có Thiên Biến thả mau, không tới nửa đêm, Thiên Biến liền đổi kiếm trước mặt máy khoan lỗ sau đó cùng những cái kia máy khoan lỗ cùng nhau khoan lỗ, ngoài ra còn cộng thêm thả cây con. ở trước hừng đông sáng, thiên biến lại dừng lại, sau đó biến thành một chiếc xe khách lớn, chiếc này xe khách lớn là đặc biệt cho công trình người máy chuẩn bị, chuyên môn dùng để cho chúng sạc điện. thời gian đảo mắt một tuần lễ đi qua, sông vĩnh định bờ tây cây đã loại tốt, tiếp theo thì phải trồng trọt bờ đông. ở máy khoan lỗ vừa mới đến bờ đông, tần thủy hoàng điện thoại di động reo, lấy ra nhìn một cái, tần thủy hoàng liền cho tiếp thông. này, đồ thiếu, tần thiếu, ở chỗ nào? ta có thể ở kia, còn không phải là ở công trường đem vị trí phát cho ta, ta đã qua tìm ngươi. phải, chờ một chút, ta cái này thì phát cho ngươi. sau khi cúp điện thoại, tần thủy hoàng liền đem vị trí phát cho đồ khải, đồng thời chân mày có nhíu lại, hắn biết, đồ khải lúc này tìm mình, tuyệt đối là có chuyện, nếu không hắn vậy sẽ không đích thân tới đây một chuyến. hơn một giờ sau đó, một chiếc mẹ xe đắt benz 550 ngừng tại xe buýt trước xe mặt, tần thủy hoàng từ trên xe bước xuống, vừa vặn lúc này đồ khải vậy từ trên xe mẹ xe đắt xuống, thấy tần thủy hoàng, vội vàng đi tới, nói, tần thiếu, nơi này gây ra không tệ à? đó là đương nhiên cũng không xem xem là ai gây ra. Tần Thủy Hoàng sau khi nói xong, lại nhìn Đồ Khải hỏi, ngươi lần này tới đây không phải tìm ta chơi như thế đơn giản chứ? Ách, Đồ Khải ngượng ngùng sờ một cái lỗ mũi nói, Tần thiếu, ngươi nói không sai, ta lần này tới đây là tìm ngươi hỗ trợ. Ô oh, hát, tìm ta hỗ trợ. Tần Thủy Hoàng nói xong suy nghĩ một chút, ngẩng đầu lên hỏi, sẽ không lại thiếu Phỉ Thúy liền chứ? Không thể nào à, nhiều như vậy tốt Phỉ Thúy, công ty các ngươi dùng cái năm năm không thành vấn đề. Không đúng không đúng, không phải Phỉ Thúy chuyện, là chuyện khác mời người hỗ trợ. Ta nói cũng vậy, nói đi. Để cho ta làm sao giúp ngươi? Không phải giúp ta, mà là giúp biểu ca ta. Giúp biểu ca ngươi? Tình huống gì? Nếu như là giúp Đồ Khải, Tần Thủy Hoàng không nói hai lời, nhưng là đám này chính là Đồ Khải biểu ca, Tần Thủy Hoàng liền có chút không muốn giúp, bởi vì hắn và Đồ Khải biểu ca lại không nhận biết, hắn tại sao phải giúp bọn điu? Còn có chính là, chuyện này Đồ Khải làm cũng không đúng, giống như loại chuyện này, hắn căn bản lại không thể nói. Tần thiếu, ngươi không nên hiểu lầm, nói thật, chuyện này ta thật sự là không có cách nào, nếu như là trước, ta tuyệt đối sẽ không đụng cái miệng này, nhưng là bây giờ Ta cũng chỉ có thể tìm ngươi hỗ trợ. Chương 387, 30 tỷ đầu tư. Nghe được Đồ Khải như thế nói, Tần Thủy Hoàng thoải mái trong lòng rất nhiều, hơn nữa từ nơi này vậy có thể thấy được, Đồ Khải không có đem Tần Thủy Hoàng làm người ngoài, nếu không hắn vậy sẽ không tới tìm Tần Thủy Hoàng đi hỗ trợ. Như vậy à, phải, nói một chút đi, xem ta có thể không thể rút. Tần Thiếu, chuyện này cũng chỉ ngươi có thể rút, người khác coi như là một rút, vậy không có năng lực này. Lời này nói như thế nào? Tần Thủy Hoàng cười khổ lắc đầu một cái hắn không nghĩ tới Mình ở Đồ Khải trong suy nghĩ vị trí lại như thế cao, có thể hắn một chút cũng không thích như vậy, bởi vì Tần Thủy Hoàng là một tương đối điệu thấp người, hắn chỉ là muốn yên lặng kiếm tiền, cái gì khác vậy không muốn tham dự. Là như vậy Tần thiếu, biểu ca ta nhà là làm điếu, mới vừa cầm một hối, có thể cũng chính là bởi vì mảnh đất này, hắn đắc tội rất nhiều người, sự việc cũng chỉ đi ra. Nói đến đây thời điểm, Đồ Khải vậy cười khổ một cái, nói tiếp, như vậy đi Tần thiếu, ta mang ngươi đi gặp biểu ca ta, hay là để cho hắn tự mình và ngươi nói tương đối khá, còn như chuyện này cuối cùng có thể thành hay không, vậy thì xem Tần thiếu chính ngươi. Ngươi yên tâm, bỏ mặc chuyện này có thể thành hay không, chúng ta hữu nghị sẽ không thay đổi. Vậy cũng tốt, vậy ta liền cùng ngươi đi một chuyến. Nghe được là địa ốc phương diện chuyện, Tần Thủy Hoàng liền cảm thấy hứng thú. Không có biện pháp, ai bảo hắn là nhận thầu cửa hàng đâu? Hắn làm chính là việc này. Hơn nữa nghe đồ khải ý nghĩa, hắn biểu ca cầm một khối, Nếu như là xây phòng, đem việc mở mang lấy xuống, đen như vậy từ bọn họ những xe kia không phải có việc làm. Bắc Tam Hoàn An Hoa Cầu vùng lân cận có một cái nhà cao, Têu Vi Thị Cậu, nơi này chính là Vi Thị Địa sản trụ sở chính, cũng chính là đồ khải biểu ca nhà công ty bất động sản. Tần Thủy Hoàng không có lái xe, bởi vì Thiên Biến đã biến thành xe buýt, hắn không thể nào ngay trước Đổ Khải mặt để cho Thiên Biến đổi trở về, cho nên cũng chỉ có thể ngồi Đổ Khải xe tới. Đổ Khải ngừng xe ở cao ốc bên ngoài bãi đậu xe, liền cùng Tần Thủy Hoàng đi cao ốc bên trong đi. Tần Thiếu, đây chính là biểu Cata công ty, biểu Cata ở chỗ này đảm nhiệm tổng giám đốc. Ừ, cũng không tệ lắm. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Đồ Khải cười khổ một cái, lớn như vậy một công ty nhà đất đến Tần Thủy Hoàng nơi này chẳng qua là cũng không tệ lắm, ngươi để cho Đổ Khải còn nói gì? bất quá suy nghĩ một chút đồ khải cũng bình thường lại, bởi vì hắn biểu ca nhà cái này công ty bất động sản, nếu như và tần thủy hoàng công ty so, vậy chỉ có thể nói là không tệ. đi thôi, chúng ta đi lên, ô oh, hát đúng rồi, biểu ca ta kêu vi tiểu bảo, phước vi, vi tiểu bảo, tần thủy hoàng phản ứng, đã sớm ở đồ khải ý liệu bên trong, cho nên nhìn thấy tần thủy hoàng vẻ mặt này, hắn cũng chỉ có thể lắc đầu một cái, cái này rất bình thường, cho dù ai nghe được cái này dạng tên chữ, phỏng đoán nhưng là loại biểu tình này. tần thiếu, ta xem ngươi và ta biểu ca là đại ca đừng nói nhị ca các người hai cái tên chữ cũng đủ không bình thường. Ách. nghe được đồ khải lời này, tần thủy hoàng cười khổ một tiếng. đúng vậy, mình ở kinh ngạc tên của người khác, làm người khác nghe được tên mình thời điểm, Phòng đoán cũng là cái biểu tình này đi, thậm chí khoa trương hơn. vi thị cao ốc tầng chót một gian phòng làm việc bên trong, tần thủy hoàng gặp được đồ khải biểu ca, cũng chính là vị kêu kêu vi tiểu bảo người. tuổi tác nhìn qua so tần thủy hoàng vậy không lớn hơn mấy tuổi, và đồ khải nhìn qua không sai biệt lắm. biểu đệ, ngươi làm sao tới? thấy hai người đi vào, đồ khải biểu ca vội vàng từ phía sau bàn làm việc đứng lên. Sau đó đi tới hai người trước mặt. "Biểu ca, ta cho ngươi giới thiệu một chút, vị này là bạn tốt của ta Tần Thủy Hoàng." "Tần? Tần Thủy Hoàng?" "Đúng, và ngươi tên chữ như nhau mạnh mẽ. Tần thiếu ngươi khỏe." "Ngươi khỏe?" Hai người cầm một chút tay, liền chuẩn bị buông ra thời điểm, Vi Tiểu Bảo thật giống như nghĩ tới điều gì, ánh mắt sáng lên hỏi, "Xin hỏi Tần thiếu và Tần Thủy Hoàng tập đoàn là quan hệ như thế nào?" Nghe được Vi Tiểu Bảo hỏi như vậy, Tần Thủy Hoàng biết, hắn thật giống như cũng không biết mình thân phận, từ vẻ điểm này tới xem, đồ khải làm cũng không tệ lắm, cũng không có đem mình thân phận bại lộ ra. Bởi vì hắn cũng không biết Tần Thủy Hoàng có nguyện ý hay không hỗ trợ, dĩ nhiên không thể nào đem hắn thân phận nói ra, vạn nhất Tần Thủy Hoàng không muốn giúp bận điu, đó không phải là cho Tần Thủy Hoàng tìm phiền phải sao? "Ta nói biểu ca, ngươi làm sao đần như vậy ạ?" Như thế rõ ràng còn không nhìn ra. "Ách." Đồ Khải vừa nói như vậy, Vi Tiểu Bảo còn có thể không biết chuyện gì, vội vàng lại nắm thật chặt Tần Thủy Hoàng tay nói, "Tần tổng, ngại quá, chậm trễ, mời ngài ngồi." Ta nói Vi thiếu, chúng ta liền đừng khách khí như thế, chuyện ngươi ta nghe Đồ thiếu nói một chút, nhưng là cùng chưa nói không sai bỉ lắm, ngươi cho ta cụ thể nói một chút. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tần Thủy Hoàng đi thẳng vào vấn đề, để cho Vi Tiểu Bảo có chút không biết làm sao. Nói thật, hắn biết không nghĩ đến, Biểu đệ lại đem Tần Thủy Hoàng tập đoàn lão bản tìm tới. Hắn mặc dù là làm địa ốc khai thác, nhưng là cũng đã nghe nói qua Tần Thủy Hoàng danh tự này. Phải biết, cái này 2 năm Tần Thủy Hoàng nhưng mà thầu không thiếu đại công đất đào đất công trình, chẳng những như vậy, còn tiếp nhận sông vĩnh định sửa đổi, công ty di động đào hồ tạo núi công trình, thu mua Tần Thủy Hoàng tập đoàn. Cái này một cọc cọc một kiện, kiện đều không phải là hắn có thể làm được, nhà bọn họ là làm địa ốc không sai có thể nhà bọn họ chẳng qua là tư nhân công ty bất động sản và những cái kia treo xí nghiệp nhà nước công ty bất động sản căn bản không cách nào so đối với tần thủy hoàng vi tiểu bảo có một loại điên cuồng sùng bái đáng tiếc hai người chưa từng gặp mặt không nghĩ tới ngày hôm nay biểu đệ lại đem tần thủy hoàng mang theo tới đây biểu ca ngươi liền cùng tần thiếu nói một chút đi ừ vi tiểu bảo gật đầu một cái thật ra thì hắn là tìm đồ khải hỗ trợ bởi vì đồ khải nhà là làm châu đáo buôn bán nếu như bàn về lưu động tiền vốn nhưng mà so nhà bọn họ nhiều hơn nhưng là hắn không biết Một đoạn thời gian trước Đồ Khải mua không thiếu mắc tiền phỉ thúy, đem lưu động tiền vốn trên căn bản dùng hết rồi. Đồ Khải cũng là không có biện pháp mới tìm Tần Thủy Hoàng, biểu ca há miệng, hắn lại không thể không giúp bận đỉu, nhưng là hắn bây giờ là có lòng không có sức, cho nên cũng chỉ có thể mời Tần Thủy Hoàng. Là như vậy, ta ở Bắc Thần bên kia vô một hối, có 230000 cái M2, mảnh đất này ở bán đấu giá thời điểm, cạnh tranh rất kịch liệt, ta vừa giận rỗi, đem giá cả hô 6 tỷ, cho nên cho nên mảnh đất này bị ngươi trụ, vậy vì vậy đắc tội một số người. Đúng vậy, Quả thật bởi vì cái này đắc tội một số người, cái này không, những người này liền liên hiệp ngăn chặn ta, nói thật, ta bây giờ đã rơi vào tuyệt cảnh. Chưa đến nỗi đi, 230.000 thức vuông đất này, trăm triệu, 1M2 mới 26.000 nhiều một chút, cái giá cả này phải nói là rất tiện nghi, tùy nguyên là xây phòng hay là làm cái khác, hẳn cũng kiếm tiền, hơn nữa còn kiếm không thiếu. Vậy có đơn giản như vậy, cái này trăm triệu chẳng qua là đất đai quyền sử dụng, còn cần phá bỏ và rời đi, cái này phá bỏ và rời đi nhưng mà một số tiền lớn. Vốn là khối đất đai này giá trị ở 45 trăm triệu đến 5 tỷ bây giờ, theo lý ta không nên đem giá cả nâng cao nhiều như vậy, nhưng mà ta trong lòng không cam lòng, bởi vì ở khối thổ địa này đấu giá trước, ta đã làm rất nhiều công tác, thậm chí khối thổ địa này làm sao dùng cũng thiết kế xong. Cho nên ngươi liền không tuân theo quy luật thị trường, giá cao đem mảnh đất này vô tới. Không sai." Vi Tiểu Bảo gật đầu một cái. Thấy hắn gật đầu, Tân Thủy Hoàng cười khổ một cái, ở thương trường lên, kiêng kỵ nhất chính là cái này, không theo như bài lý ra bài, ngươi đem giá cả mang như vậy cao, để cho người khác làm sao làm? cái này sau này chỗ khác có phải hay không vậy dựa theo cái này tới người ta không liên hiệp ngăn chặn thì ngươi trách chỉ có đem ngươi ngăn chặn sụp đổ người ta sau này mới có đường sống nếu không sau này miếng đất cũng giữ cái giá cả này đồng ý mà nói người ta phải nhiều xài bao nhiêu tiền bây giờ chẳng qua là ngăn chặn hắn cái này đã rất ôn đu nếu như là tần thủy hoàng phân phút liền thu thập hắn còn ngăn chặn cái giám à trực tiếp cho hắn làm hỏng không thể so với ngăn chặn tới trực tiếp còn thông khoái vi thiếu nói thật ngươi chuyện này làm không chỗ nói ta biết nhưng mà ta hơn nửa năm tâm huyết không thể chỉ như vậy uông vi à dựa theo ta hoạch định và thiết kế mảnh đất này sau này sẽ là bắc thần bên kia mới địa tiêu nhiều một tỷ tám triệu căn bản không coi vào đâu nhưng mà ngươi cũng phải có cái sức đó à chẳng lẽ lúc ấy ngươi cũng chưa có nghĩ tới là hiện ở nơi này hậu quả lúc ấy kia suy nghĩ nhiều như vậy à liền muốn đem mảnh đất này cho vua xuống tới sau đó tìm cái khác công ty bất động sản hợp tác đưa cái này hạng mục cho làm xong như vậy nhà chúng ta công ty bất động sản tuyệt đối có thể lại lên một tầng không mấy tầng lầu vi tiểu bảo nghĩ là không tệ nhưng mà hắn quên một điểm Coi như là một đầu động vật, đều phải hợp quần, không đoàn kết động vật, cuối cùng cũng sẽ không có kết quả tốt, động vật cũng là như vậy, húng chi người. Như vậy đi, ngươi nói cho ta một chút cũng có công ty gì ngăn chặn ngươi, ta còn biết một ít công ty bất động sản lão bản, xem xem có thể hay không từ trong gian nói cho một chút, bất quá có một chút, nếu như chuyện này nói hòa thuận sao, vậy ngươi lại không thể ăn một mình. Đây là dĩ nhiên. Vậy được, vậy ngươi nói một chút cũng có công ty gì. Ẩm. Vi tiểu bảo gật đầu một cái, sau đó nói, có hoành vận địa sản, có khải rừng. đợi một chút. Cái này Hoành vận Địa sản và tập đoàn Hoành vận có quan hệ thế nào? Ách, Tần Thiếu, ngươi không biết sao? Hoành vận Địa sản chính là Hoành vận tập đoàn kỳ hạ công ty bất động sản, lần này liên hiệp cái khác công ty bất động sản ngăn chặn ta, chính là cái này Hoành vận Địa sản, tổng cộng liên hiệp mười mấy nhà. Vi Tiểu Bảo sau khi nói xong, thấy Tần Thủy Hoàng không có đáp lời, lại hỏi, Tần Thiếu, chẳng lẽ ngươi và tập đoàn Hoành vận cao tầng có thù oán? À. Vi Tiểu Bảo vốn là bợ̣ vì Tần Thụy Hoàng và tập đoàn Hoành vận cao tầng có quan hệ, nói như vậy thì dễ làm, làm sao cũng không nghi tới hắn và tập đoàn hoành vận lại có thủ nếu là như vậy vậy thì càng khó làm như vậy vi thiếu ngươi và ta nói một chút ngươi nơi này hoạch định vốn là tần thủy hoàng chỉ là muốn làm một người hòa giải nhưng là nghe nói dẫn đầu ngăn chặn là hoành vận địa sản như vậy tần thủy hoàng lại không thể không núp một tay coi như là vì mình tần thủy hoàng có không thể không quản ách tần thiếu ngươi đây là ta và ngươi hợp tác như thế nào à tần thiếu ngươi cái này làm sao ngươi không muốn cùng ta hợp tác không không không có thể cùng ngươi hợp tác đương nhiên được hơn nữa còn là quá tốt chẳng qua là ta có chút không hiểu, ngươi đây là cái này ngươi liền chớ để ý, ngươi liền nói cho ta ngươi đối với mảnh đất này là làm sao hoạch định, sau đó có cái gì lợi điểm? rõ ràng là như vậy, ta chuẩn bị đem nơi này chế tạo thành bắc thần nơi này mới địa tiêu, xây một cái khu buôn bán, ở khu buôn bán phía trên xây mấy nóc mắc tiền văn phòng, nếu như làm tốt, hàng năm tiền thuê tối thiểu ở 5 tỷ trở lên. tiền thuê như thế nói ngươi xây nơi này cũng không phải là vì bán ra, mà là cho mướn, không sai. nghe Song Vi Tiểu Bảo mà nói, Tần Thủy Hoàng cẩn thận suy nghĩ một chút nếu quả thật dựa theo Vi Tiểu Bảo hoạch định đem nơi này xây xong Bắc Thần nơi này mới địa tiêu một năm năm tỷ tiền thuê cũng không phải là không thể nào phải biết Bắc Thần bên này nhưng mà ở Bắc bốn vòng trung lộ vùng lân cận sát bên áo thể trung lỏng quốc gia cung thể thao Á vận thôn và Olimp thôn tuyệt đối là đế đô khu vực phồn hoa nhất một trong nếu như ở chỗ này là một địa tiêu thức khu buôn bán một năm năm tỷ có thể cũng nói ít hơn nữa còn chẳng qua là tiền thuê đừng quên đây chính là có 230.000 m2, gần 350 mẫu đất diện tích lớn như vậy có thể xây nhiều ít kiến trúc chắc không được vi tiểu bảo sẽ xài 6 tỷ đem nơi này vỗ xuống tới, bởi vì hắn căn bản cũng không có dự định ở chỗ này xây ngôi nhà lầu. Nói thật, nếu như là xây ngôi nhà lầu mà nói, có được lợi là có được lợi, nhưng là kiếm cũng không nhiều, hơn nữa còn là duy nhất mua bán. Vậy ngươi coi một cái, nếu như đem nơi này toàn bộ xây xong, cần muốn bao nhiêu tiền? 30 tỷ. 3. 30 tỷ. Tân thủy hoàng bị mấy con số này sợ hết hồn. Đúng, dĩ nhiên, cái này 30 tỷ là bao gồm mua đất, phá bỏ và dời đi và xây dựng, vô đất tiền 6 tỷ ta đã thanh toán. Sau đó chính là phá bỏ và rời đi cần đại khái 15 tỷ, xây dựng đại khái cần 90 trăm triệu. Nghe xong Vi tiểu bảo mà nói, Tần Thủy Hoàng mới thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai là tổng cộng 30 tỷ, nếu như chẳng qua là xây dựng liền cần 30 tỷ, vậy cũng quá điên cuồng, bất quá cái này phá bỏ và rời đi khoảng liền cần 150 cái trăm triệu, hay là để cho Tần Thủy Hoàng phát điên. Đây có thể không sai biệt lắm là đấu giá mảnh đất này gấp 3, chắc không được một em M2 mới 26 ngàn đồng tiền cỡ đó, nếu như tính luôn sắt tiền, cái này một em M2 không sai biệt lắm liền 100.000, thật đúng là rất điên cuồng. Tân Thủy Hoàng suy nghĩ cẩn thận liền muốn, sau đó gật đầu nói, "Phải, 30 tỷ liền 30 tỷ, ta và ngươi hợp tác, ngươi bây giờ có thể lấy ra nhiều ít?" "Ta." Vi Tiểu Bảo chỉ chỉ lỗ mũi mình, cười khổ nói, "Ta bây giờ không lấy ra được tiền." "À, không phải đâu, ngươi liền tiền cũng không có, làm sao biết xài nhiều tiền như vậy đem mảnh đất này vỗ xuống tới?" "Tân thiếu, vốn là ta lấy là, đem mảnh đất này vỗ xuống tới sau này, lấy công ty và mảnh đất này làm thế chân, có thể từ ngân hàng vay đi ra 12 tỷ đến 15 tỷ cơ đó, như vậy, tiền vốn liền giải quyết hơn nữa." Sau đó sẽ tìm đến một cái hai nhà công ty bất động sản hợp tác mở rộng, trên căn bản liền không có vấn đề gì, nhưng là... Nhưng là ngươi không nghĩ tới, người ta sẽ liên hiệp ngăn chặn ngươi, thậm chí cho ngân hàng làm áp lực, để cho ngân hàng không tiền cho vay ngươi. Đúng vậy. Nói xong Vi Tiểu Bảo lắc đầu cười khổ. Nhưng là Vi Tiểu Bảo không cầm ra tiền, cái này thì để cho Tần Thủy Hoàng làm khó, bởi vì là như vậy, Tần Thủy Hoàng liền phải xuất ra 240 trăm triệu, đây chính là 240 cái trăm triệu, Tần Thủy Hoàng đi chỗ nào làm nhiều tiền như vậy đi ra. la là... Sông Vĩnh Định công trình lập tức phải làm xong, nhưng mà sông Vĩnh Định công trình coi như là làm xong, có con có gần 200 trăm triệu, hơn nữa cái này gần 200 trăm triệu, Tần Thủy Hoàng còn muốn vẫn còn cho ngân hàng 130 trăm triệu. Như vậy, Tần Thủy Hoàng trong tay vậy chỉ còn lại 7-8 tỷ, coi như là đem tất cả công ty tiền cũng cùng tiền tới, phòng đoán cũng không có 100 tỷ, đây đối với 240 trăm triệu mà nói, liền một nửa cũng không có. Cái này lỗ hổng quá lớn, nhưng là nói đã nói ra, cũng không thể đổi ý không phải, Tần Thủy Hoàng liền cho tới bây giờ không phải sẽ đổi ý người, như vậy thì chỉ có một biện pháp. Vậy chính là mình trẻ vào áp lực. Có áp lực mới có động lực sao? Nếu như không phải là mình mỗi ngày đều ở thiếu tiền, mình cũng không khả năng phát triển nhanh như vậy, cho nên muốn liền muốn vẫn là gật đầu nói, như vậy đi, cho ta nửa tháng thời gian, nửa tháng sau, ta trước cho ngươi 5 tỷ, một tháng sau lại cho ngươi 5 tỷ, một cái rơi tháng sau lại cho ngươi 5 tỷ, còn như nói còn dư lại 9 tỷ, cũng bắt đầu kiến thiết thời điểm cho ngươi. À, Tần Tần thiếu, ngươi nói là sự thật. Đương nhiên là thật, cái này nửa tháng ngươi trước làm giai đoạn trước công tác, đến lúc đó ta sẽ đem 5 tỷ đánh tới. Thật ra thì không cần nửa tháng, nhiều nhất lại còn một tuần lễ, nhất định sẽ công trình liền có thể kết thúc, đến lúc đó Tần Thủy Hoàng liền có thể từ thành phố bắt được tiền, trước đem thiếu tiền của ngân hàng cho gọn, còn. còn như cái công trình này, phá bỏ và rời đi có thể có thể tiến hành tương đối mau, cho nên Tần Thủy Hoàng đáp ứng nửa tháng thời gian cho 15 tỷ, còn như nói công trình, cũng không phải một ngày hai ngày có thể làm xong, mình hoàn toàn có thể đi được lợi. Không thành vấn đề, bất quá không cần gấp như vậy, giai đoạn trước công tác có thể cần một đoạn thời gian, đầu tiên là cần nói tốt phá bỏ và rời đi bồi thường, sau đó mới có thể phá bỏ và rời đi. Coi như là phá bỏ và rời đi, không hề là một hồi lâu có thể phá bỏ và rời đi xong. Ta biết, bất quá đó cùng ta đã không có gì quan hệ, vậy cũng là chuyện ngươi, ngoài ra còn có một chuyện, ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Tần thiếu mời nói, là như vậy, ta và ngươi hợp tác chuyện này, ngươi không thể và trừ chúng ta ba người ngoài ra người nói, nói cách khác, ta chỉ phụ trách bỏ tiền, đối bên ngoài, đây là vi thị địa sản mình làm hạng mục. À, Tần thiếu, đây là vì cái gì? Cái này ngươi liền chớ để ý, dĩ nhiên, bởi vì ta sẽ không tham dự quản lý và xây. Cho nên ta bỏ vốn 80% chiếm 70% cổ phần, ngươi bỏ vốn là 20%, chiếm 30% cổ phần, coi như là cho ngươi bồi thường. Tần Thiếu, ngươi cái này. Phải biết, mặc dù chỉ là 10% cổ phần, có thể vậy cũng giá trị 3 tỷ hả? Tần Thủy Hoàng lại nói cho thì cho, coi như là hắn không tham dự xây và quản lý, vậy không cần cho nhiều như vậy hả? Được rồi, chuyện này cứ quyết định như vậy, dù sao nơi này nhà cửa cũng không phải là bán, chẳng qua là thu tiền mướn vàng mà thôi, nhiều là 10%, thiếu cái là 10%, đối với ta lại nói, cũng không có gì. Tần thiếu, vậy không được, liền ngươi đây cũng đã giúp ta rất nhiều, cái tiện nghi này ta không thể chiếm, ta xem liền giữ bỏ vốn so ca coi vậy đi. Giữ cái gì bỏ vốn so ca hả, ta nói qua, ta sẽ không quản những thứ này, bao gồm kiến trúc, quản lý, cho nên cái này là 10% coi như là ta cho ngươi quản lý phí. Không không không, ta không thể đồng ý. Vi tiểu bảo lắc đầu nói trước. Tần thiếu, biểu ca, ta xem các người hai cái vậy đừng cái cọ, đều thối lui một bước, tần thiếu chiếm 75%, biểu ca chiếm 25%. Đồ khải lúc này đứng lên, đem hai người kéo ra vừa nói cái này, tần thủy hoàng vẫn có chút không tình nguyện, cứ quyết định như vậy, ta xem ta biểu đệ nói đúng, chúng ta đều thối lui một bước. biểu ca làm người đồ khải rất rõ ràng, muốn nếu không cũng sẽ không tuổi còn trẻ liền tiếp quản gia tộc xí nghiệp, phải biết, biểu ca nhưng mà liền so hắn lớn hơn một tuổi, còn như nói tần thủy hoàng, đồ khải còn không phải là rất hiểu, dẫu sao hai người tiếp xúc thời gian không dài, mặc dù tiếp xúc thời gian không dài, nhưng là tần thủy hoàng là hạng người gì, đồ khải nhiều hơn thiếu thiếu vẫn biết một chút, nếu không hắn cũng sẽ không để cho ra mười lợi, phải biết cái này là mười nhưng mà ba tỷ à. Đô Khải biết, Tần Thủy Hoàng người này dẫu sao nói ngếch khí, muốn nếu không cũng sẽ không như vậy tiện nghi đem những cái kia phỉ thúy bán cho hắn. Nếu như Tần Thủy Hoàng nguyện ý, liền lúc ấy những cái kia phỉ thúy, năm tỷ đều có người nguyện ý mua. Dĩ nhiên, Tần Thủy Hoàng bạn tâm giao, hắn vậy bạn tâm giao, hắn đem mua một bộ tứ hợp viện bán cho Tần Thủy Hoàng. Hơn nữa dựa theo hắn mua thời điểm giá cả cho, liền cái này còn không bao gồm sửa chữa lại tứ hợp viện tiền. Vậy cũng tốt, vậy cứ quyết định như vậy. Tần Thủy Hoàng suy nghĩ một chút cũng đồng ý. Nói thật, Tần Thủy Hoàng sợ dĩ cho nhiều vi tiểu bảo một ít cổ phần. Chính là vì làm hất tay trưởng quỹ, không có biện pháp, hắn sự việc quá nhiều, nếu như cái gì cũng đúng một tay nói, phỏng đoán coi như là đem hắn tách ra tám múi hắn vậy không giúp được. Hai người tại chỗ liền đem hiệp nghị ký, dĩ nhiên, cái hiệp nghị này người khác là sẽ không biết, chỉ có bọn họ ba người biết, đối ngoại nói, đó chính là vi thị địa sản mình làm hạng mục. Nếu như vi tiểu bảo có thể đưa cái này hạng mục làm thành, làm xong, như vậy vi thị địa sản ở đế đô địa vị, tuyệt đối sẽ tăng lên một lớn một khúc, đây cũng là hắn tại sao không muốn vậy là 10% cổ phần nguyên nhân Tần thiếu, cảm ơn. Hiệp nghị ký xong sau này, Vi Tiểu Bảo đưa ra hai cái tay nắm thật chặt Tần Thủy Hoàng tay. Đừng khách khí, nói thật, ngoài mặt ta là giúp ngươi, thật ra thì ta cũng là giúp chính ta. Ách, Vi Tiểu Bảo có chút không hiểu. Hắn không hiểu, nhưng là Tần Thủy Hoàng rõ ràng à, nói thật, nếu như đối phương không có hoành Vận Địa sản, Tần Thủy Hoàng làm sao có thể sẽ đầu tư cái này, xây một cái khu buôn bán mặc dù kiếm tiền, nhưng là Tần Thủy Hoàng có càng kiếm tiền hạng ngũ. Mình bây giờ là không có ở đây đi đối phó Tập đoàn Hoàng Vận, nhưng là cho Tập đoàn Hoàng Vận tìm một chút tiền vãi vẫn là có thể, nếu như có khả năng. Hắn không ngại nhiều giúp đỡ mấy công ty và tập đoàn Hoành vận đối nghịch. Không phải là tiền sao, nếu như cầm ra một ít tiền, liền giải quyết vấn đề, Tần Thủy Hoàng biết không để ý làm như vậy, nhưng mà hắn cũng biết, cái này cũng không dễ dàng, không phải tất cả mọi người đều dám cùng tập đoàn Hoành vận đối nghịch. Nếu như Vi Tiểu Bảo không phải là bị ép đến đường cùng, phòng đoán hắn cũng không dám, nhưng là bây giờ không giống nhau, ngươi không muốn để cho ta sống, vậy ta còn có cái gì tốt ban phán, vậy thì đối nghịch thôi, mặc dù Vi thị địa sản không thể và tập đoàn Hoành vận so, nhưng là tập đoàn Hoành vận cũng không thể đem hắn như thế nào làm nhiều chính là giống như lần này như vậy, đem vi thị địa sản đi đường chết lên ép. Tần Thiếu, bỏ mạc nói thế nào, lần này cũng là ngươi giúp ta, ngươi yên tâm, sau này có chuyện gì ngươi cứ việc nói nói, ta bên này tuyệt đối không có hai lời. Vậy được, ta bây giờ thì có một bận vụ để cho ngươi giúp. Chương 388, cắt tay trưởng quỹ, đại cổ đông. Vậy được, ta bây giờ thì có một bận vụ để cho ngươi giúp. Ách. Vi tiểu bảo không nghĩ tới, Tần Thủy Hoàng lại thẳng như vậy tiếp. Bất quá vẫn là liền vội và nói, Tần Thiếu ngươi nói, là như vậy, cùng công trường bắt đầu làm việc thời điểm, Ta hy vọng ngươi đem đào đất công trình giao cho ta làm. Ách, Tần Thiếu, liền cái này. Đúng, liền cái này. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái. Thấy Tần Thủy Hoàng gật đầu chắc chắn, Vi Tiểu Bảo cười khổ một tiếng nói, Tần Thiếu, đừng quên lần này đầu tư ngươi nhưng mà đại cổ đông, cái này thật giống như không cần ta hỗ trợ đi. Đây không phải là ngươi chuyện một câu nói. Vậy không được, ta nói qua, cái này đầu tư ta sẽ không nhúng tay. Vậy thì tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Cho nên cái này đầu tư vẫn là ngươi định đoạt. Vừa lúc đó, Đô Khải nói chuyện, nhìn Tần Thủy Hoàng nói, Tần Thiếu, ta nói ngươi không phải đi. Ngươi nhưng mà đại lão bản, sẽ còn coi trọng cái này đào đất công nhân trình, nhận thầu cái này một cái đào đất công trình, ngươi có thể được lợi bao nhiêu tiền? Ngươi biết cái gì, ngươi lấy làm cho này là được lợi chuyện bao nhiêu tiền à? Ta nói cho ngươi, cái công trình này được lợi không kiếm tiền cũng không có vấn đề, nhưng là ta muốn cho anh em ta có việc liền. À, nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, đồ khải mới hiểu được, Tần Thủy Hoàng nhận thầu cái này đào đất công trình, cũng không là để kiếm tiền, chút tiền này đối với hắn mà nói, căn bản không coi vào đâu, nhưng là hắn còn có mấy cái huynh đệ mà mà trong đó có hai cái huynh đệ hắn còn gặp qua một đoạn thời gian trước đi đông sơn tỉnh cái đó gọi hát tử liền cùng bọn họ cùng nhau hướng về phía điểm này đồ khải đối với tần thủy hoàng vậy thì bội phục hơn để cho hắn cảm giác được và tần thủy hoàng làm bạn là hạnh phúc nhất một chuyện ta hiểu ý tần thiếu ngại quá không có sao ô hát đúng rồi sau này có như vậy công trình hoặc là là việc nhỏ giúp ta tìm một ít không thành vấn đề tần thiếu cái này ngươi yên tâm như vậy chờ ta trở về ta phát động bằng hữu hỏi thăm một chút nếu như có ta sẽ để cho bọn họ liên lạc với ngươi ngoài ra còn có thể ở câu lạc bộ gửi một cái thông báo ở câu lạc bộ phát thông báo cũng được đi đừng quên chúng ta nhưng mà người sáng lập như vậy không tốt ách ta hiểu ý vậy ta tìm bằng hữu phải trước cảm ơn khách khí đô khải người quen biết tương đối nhiều mặc dù không có cái gì lớn công ty bất động sản nhưng là một ít công ty nhỏ vẫn phải có hơn nữa tần thủy hoàng chỉ là muốn nhận thầu điểm công trình cho huynh đệ làm cho nên cũng không cần nhưng là làm điệu, coi như là một ít công ty xây nhà xưởng hoặc là là rời xây dựng rầm rộ những thứ này đều có thể vi Tiểu Bảo tự mình đem hai người đưa đến cửa thang máy, vốn là hắn là định đem hai người đưa đến phía ngoài cửa chính, bất quá Tần Thủy Hoàng không để cho, bởi vì làm như vậy liền quá rõ ràng, phỏng đoán rất nhanh sẽ có người biết ở chỗ này có hắn. Hắn bây giờ còn không muốn để cho người khác biết, tối thiểu ở hắn không thiếu tiền trước không thể để cho người khác biết, nếu không hắn công ty liền có thể có thể gặp nguy hiểm. Hiện ở tất cả mọi người đều biết Tần Thủy Hoàng có tiền, nhưng mà lại có ai biết, hắn bây giờ so với ai khác cũng nghèo. Tần Thiếu, cảm ơn. Hai người sau khi lên xe, Đô Khải lần này đối với Tần Thủy Hoàng nói cảm ơn. Cảm ơn cái giám ạ. Người kêu ta tới đây, không phải là muốn cho ta giúp một tay sao? Ách. Đồ Khải cười khổ một tiếng nói, "Ùn, ta là muốn cho ngươi hỗ trợ, nhưng là ta không nghĩ tới ngươi vậy mà sẽ đầu tư, nếu như biết ngươi muốn đầu tư, nói thật, ta thật đúng là phải suy tính một chút muốn không muốn tìm ngươi." Tần Thủy Hoàng biết, Đồ Khải lời nói này không giả, hắn quả thật không nghĩ tới Tần Thủy Hoàng sẽ đầu tư, hắn sở dĩ tìm Tần Thủy Hoàng, là bởi vì là Tần Thủy Hoàng biết khai phát thương tương đối nhiều, hơn nữa rất nhiều cũng là lớn hình địa sản tập đoàn. Trọng điếu nhất, Tần Thủy Hoàng biết còn đều là xí nghiệp nhà nước. Như vậy xí nghiệp nhà nước lớn, tập đoàn Hoành Vận không dám đắc tội. Nói như vậy, hắn biểu ca nhà công ty bất động sản liền có thể đảm bảo trước, nhưng là hắn làm sao vậy không nghĩ tới, Tần Thủy Hoàng sẽ đầu tư. Bởi vì Tần Thủy Hoàng đầu tư đi vào, có lợi cũng có khuyết điểm. Có lợi, đó chính là biểu ca công ty không thiếu tiền bạc. Còn như nói thay hại, vậy thì rõ ràng hơn, mình đem biểu ca công ty cho treo lên. Sau này những cái kia lật đổ biểu ca nhà công ty bất động sản người, sẽ càng lật đổ. Đây đối với sau này phát triển không có ích lợi gì. Dĩ nhiên, sự việc có xấu một mặt, vậy thì có tốt một mặt. Nếu như cái này hạng mục làm xong, làm thành, đối với biểu ca nhà công ty bất động sản mà nói, đây tuyệt đối là một chuyện tốt. Lúc này để cho biểu ca nhà công ty bất động sản từ một công ty nhỏ, nhảy một cái thành là đế đô nổi danh lớn công ty điệu, giá trị mấy chục tỷ phố buôn bán đặt ở vậy, mỗi năm đều có đáng kể tiền thuê thu, coi như là muốn không nổi danh đều khó. Được rồi, bây giờ liền đừng bảo là những thứ này, dù sao ta là đã đầu tư. Đúng vậy, bây giờ nói gì cũng đã chậm, bất quá chuyện này ta vẫn là phải cảm ơn ngươi, nếu như không phải là ngươi hỗ trợ, biểu ca ta công ty có thể phải hoãn không gặp được loại chuyện này ai có thể nói rõ ràng người ở bị ép vào tuyệt lộ thời điểm thường thường có thể phát huy ra tiềm lực của một người ta xem biểu ca ngươi là một cán sự người phỏng đoán coi như là không có ta xuất hiện rất có thể cũng có người khác ách Tân thiếu ngươi thật là nghĩ như vậy đó là đương nhiên Tân thủy hoàng cũng coi là ở bên ngoài sở cút đánh võ đã nhiều năm như vậy xem một người còn là có thể nhìn ra được vi tiểu bảo tuyệt đối là một cán sự người muốn nếu không cũng sẽ không tuổi còn trẻ liền đón lấy ra tộc sĩ nghiệp hơn nữa còn mặc cho hắn làm mẫu nếu như không phải là tín nhiệm hắn Phỏng đoán ngay bây giờ chuyện này, đủ đem hắn từ công ty đổi ra ngoài, nhưng mà cũng không có. Cái này liền thuyết minh, nhà bọn họ đã đem sản nghiệp giao cho hắn, còn như hắn làm như vậy, không có ai sẽ nói lên dị nghị. Tần thiếu, nếu để cho biểu ca ta biết ngươi như vậy đánh giá hắn, không biết hắn có thể hay không cao hứng nổi điên. Không biết, nếu như là ngươi có thể, nhưng là hắn sẽ không. Ách! Tần thiếu, không mang theo như vậy xem thường người. Không phải ta xem thường ngươi, ta chẳng qua là ở trình bày một sự thật, đây cũng là biểu ca ngươi nhà tại sao đem sản nghiệp giao cho hắn mà nhà các ngươi còn không có đem sản nghiệp hoàn toàn giao đến bên trong tay ngươi nguyên nhân. Mẹ kiếp, tần Thiếu, ngươi lúc nói chuyện lại không thể luyện chuyển một chút. Hút. Không thể. Một điểm này Đồ Khải dĩ nhiên biết, mặc dù nói nhà bọn họ phần lớn sản nghiệp đều là hắn đang xử lý, nhưng đó cũng chỉ là xử lý, cũng chưa hoàn toàn giao đến ở trên tay hắn, bởi vì rất nhiều chuyện vẫn là ra ra hắn làm chủ. Nhưng mà vi tiểu bảo cũng không giống nhau, vi thị địa sản đã hoàn toàn giao đến ở trên tay hắn, hắn làm bất cứ chuyện gì, không cần vào người khác thương lượng, chỉ cần hắn tự quyết định liền có thể, chỉ một điểm này vi Tiểu Bảo so Đổ Khải mạnh không chỉ một sao nửa điểm. Vậy ngươi chưa cho ta chút mặt mũi có được hay không? Cái này có thể có, ngươi yên tâm. Ở trước mặt người ngoài, ta tuyệt đối sẽ không như thế nói. Ách. Được rồi. Đổ Khải lúc nói lời này có chút tức giận không có sức. Tân Thủy Hoàng cái này nói nói rất rõ ràng, ở trước mặt người ngoài, hắn vẫn sẽ cho Đổ Khải lưu mặt mũi, nhưng là không có người ngoài thời điểm, hắn vẫn sẽ nói. Đi thôi, đưa ta trở về, ta bên kia mau làm xong, vừa vặn bên kia làm xong, thì đi cạnh tranh tạo đảo. Nghe được phải đi cạnh tranh tạo đảo. Đồ Khải ánh mắt sáng lên nói, Tần Thiếu, ngươi đi cạnh tranh tạo đảo thời điểm, có thể hay không mang ta đi biết một chút về. Ngươi đi làm mà, ngươi lại không làm công trình, chính là đi biết một chút về. Phải biết, tham dự cạnh tranh cũng đều là một ít lớn tập đoàn công ty, coi như là đi gặp gặp những người này, tùy tiện chụp trùng tấm ảnh cũng không tệ ạ. Ngươi tên nầy. Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, nói, phải, đến lúc đó ta thông báo ngươi. Đồ Khải vừa nói như vậy, Tần Thủy Hoàng liền biết hắn ý gì, cái này thì cho một chút tiểu minh tinh và ngôi sao lớn như nhau, Đồ Khải chính là vậy tiểu minh tinh đụng phải ngôi sao lớn và ngôi sao lớn chụp trung tâm ảnh lưu cái niệm để ra cao một chút danh tiếng. Cảm ơn. Đỗ Khải đem Tần Thủy Hoàng đưa đến sông Vĩnh Định công trường liền trực tiếp đi, không có biện pháp, hắn bây giờ cũng có rất nhiều chuyện tình. Mặc dù nói hắn vẫn chưa có hoàn toàn đón lấy gia tộc sản nghiệp, nhưng là rất nhiều chuyện đều cần hắn xử lý. Một tuần lễ sau sông Vĩnh Định bên này rốt cuộc làm xong, Tần Thủy Hoàng cho Khương Văn gọi điện thoại để cho hắn tới đây đem máy khoan lỗ trở trở về, sau đó lại tạo một ít xe mẹ xe đét đi ra, lần này tạo không phải mẹ xe đét Benz tám hơn nữa mẹ xe đét Benz năm Những xe này là cho công trình người máy chuẩn bị. Tân Thủy Hoàng đã nghĩ xong, tạm thời những công trình này người máy trước hết ở công ty đợi, một nhà công ty xây cất và đường cầu công ty, nếu như có những công trình này người máy hỗ trợ, hiệu suất kia tuyệt đối không giống nhau. Cùng Thương Văn tới đây đem máy móc và người đều mang đi sau này, Tân Thủy Hoàng suy nghĩ một chút liền chuẩn bị đi thành phố đòi tiền, nhưng mà lúc này điện thoại di động reo, vội vàng lấy ra nhìn một cái, phát hiện là Hà Tuệ đánh tới. Từ qua hết năm sau này, Hà Tuệ một mực ở quê quán cũng không đến, Tân Thủy Hoàng đang suy nghĩ nàng lúc nào tới đây chứ, điện thoại này liền gọi lại. Này, lão công, ngươi ở đâu? Ta ở sông Vĩnh Định công trường bên này, ngươi lúc nào trở về? Ta đã trở về. À, vậy ngươi tại sao không có trước thời hạn cho ta gọi điện thoại ạ? Ngươi đã tới chưa? Ta bây giờ đi đón ngươi. Không cần, ta bây giờ ở tiểu muội nơi này. Tô Hát, bất quá ngươi làm sao đi tiểu muội nơi đó? Bỏ mặc nói thế nào, hai người cũng có một đoạn thời gian không có gặp mặt, cái này mới vừa trở về, vậy còn không hẳn lập tức về nhà, cái này làm cho Tần Thủy Hoàng có chút không hiểu, hơn nữa, Tần Sang lúc này hẳn là đang đi làm. Ta và ba mụ cùng đi đến, liền trực tiếp tới tiểu muội nơi này. Không phải đâu, ba mụ cũng tới. Người khác không biết, Tần Thủy Hoàng quá rõ, trước Tần Thủy Hoàng không chỉ một lần để cho phụ mẫu tới đây, nhưng mà phụ mẫu chính là không đồng ý, nói không thích đi đế đô, không thích đế đô khách khí, vẫn là ở quê quán tốt. Lần này là chuyện gì xảy ra, lại tới, hơn nữa trước khi tới còn không có cho mình gọi điện thoại, đến mới để cho Hà Tuệ gọi điện thoại, cái này làm cho Tần Thủy Hoàng rất không để ý tới rõ ràng, không để ý tới rõ ràng thuộc về không để ý tới rõ ràng, hãy nhanh lên một chút lại xem tương đối khá. Ừ. Phải Ta biết, ta cái này liền đi qua." Tần Thủy Hoàng nói xong cũng cúp điện thoại, sau đó lái xe liền hướng thành phố chạy, hai tiếng sau đó, Tần Thủy Hoàng xe xuất hiện ở đô thị lệ cảnh cửa, ra vào tiểu khu cần phải có tiểu khu phát giấy thông hành, nhưng là Tần Thủy Hoàng không cần, bởi vì hắn chiếc xe này chính là giấy thông hành. Tần Thủy Hoàng xe còn chưa tới cửa, lan can liền mở lên, Tần Thủy Hoàng quay kiếng xe xuống, đối với bảo an gật đầu một cái, sau đó liền mở tiến vào. Từ lần trước Tần Thủy Hoàng ở chỗ này thu thập một số người sau này, bất kể là an ninh của nơi này, vẫn là nơi này nhà ở đối với tần thủy hoàng đều là vừa kính vừa sợ, không có biện pháp. lúc ấy tần thủy hoàng quá hung, liền cảnh sát cũng không dám quản. quả nhiên và tần thủy hoàng nghĩ như nhau, tần sảng cũng không tại nhà, liền liền hạ dĩnh tuyết cũng không ở đây. trong phòng liền hà tuệ và tần ba tần mụ, tần ba đang quan sát gian phòng, tần mụ ở trên ghế xa loan ngồi, đoán chừng là mệt mỏi. chỉ có hà tuệ ở trong phòng dọn dẹp, tần thủy hoàng sau khi đi vào, không có đi trước hà tuệ bên người, mà là đối với tần ba tần mụ nói, ba mụ, các người làm sao tới? tần ba nghe được tần thủy hoàng thanh âm, quay đầu hỏi, làm sao? ta và mẹ của ngươi không thể tới sao? Ba, xem ngài nói, ngài và mụ dĩ nhiên có thể tới, tùy thời đều có thể tới, ta chẳng qua là thật là tò mò, trước ta nhưng mà nhiều lần để cho các người tới đây, các người cũng không sang, lần này làm sao đã tới rồi. Trước là bởi vì là ngươi còn chưa có kết hôn, ta sợ người khác chê cười, nhưng là bây giờ không giống nhau, ngươi đã kết hôn rồi, cho nên ta và mẹ của ngươi liền có thể tới. Ách. Nghe được lời của cha, Tần Thủy Hoàng cười khổ một tiếng. Không có biện pháp, lão ba lý do này quá mạnh mẽ, cường đại Tần Thủy Hoàng còn không cách nào phản bác. Như tử, tới, để cho mụ xem xem. Tân Ngụ đối với Tần Thủy Hoàng vây vây tay, Ngụ, trước khi tới làm sao không cho ta gọi điện thoại à? Gọi điện thoại làm gì? Ngươi bận rộn như vậy, hơn nữa, Tiểu Tuệ không phải ở đây không? Ngươi liền bận biệu ngươi là được, để cho Tiểu Tuệ bùi chúng ta. Vậy cũng tốt, vậy lần này liền không đi, các người ngủ ở Đế đô. Như vậy sao được? Ta lần này và ba ngươi tới đây, chủ yếu là đem ngươi tức phụ đưa tới. Ngoài ra ở chỗ này chơi mấy ngày, sau đó chúng ta đi trở về. À, không phải đâu. Tần Thủy Hoàng còn lấy là phụ mẫu là nghị thông suốt, sau này thì ở tại Đế đô. Nguyên lai like người ta chẳng qua là không yên tâm cô con dâu một người tới đây, tới đây đưa cô con dâu. Xem ra hắn là cao hứng muộn. Đáng tiếc tần ba tần mụ không biết, Hà Tuệ rất an toàn, Tần Thủy Hoàng cho nàng an bài có hộ vệ, hơn nữa còn cũng là người máy hộ vệ. Bất quá những người hộ vệ kia cũng ở trong bóng tối, cho nên trừ Tần Thủy Hoàng, không có ai biết. Đây là ngươi cho ngươi tiểu sảng ở chỗ này mua phòng. Ách, đúng vậy. Tần Thủy Hoàng liền vội vàng gật đầu. Phòng này tốt vô cùng, chính là quá nhỏ một chút, hơn nữa vậy quá cao, không nhận hơi đỡ. Nghe đến mẹ già mà nói, Tần Thủy Hoàng thật là hết ý kiến phòng này còn nhỏ, đây chính là tiểu khu hạ sang, liền cái này một căn hộ, đây chính là thật là hơn mấy triệu. xây quê quán biệt thự kia, xây mười nóc cũng dư sức có thừa. còn như nói không nhận hơi đất, ở đế đô loại địa phương này, có nhiều ít nhà là tiếp địa khí, trừ nhà dân và biệt thự, trên căn bản đều không tiếp hơi đất. nói đến tiếp hơi đất, tần thủy hoàng ánh mắt sáng lên nói, ba mụ, ta có một bộ tiếp địa khí nhà, ta bây giờ sẽ mang bọn ngươi đi. đừng quên, tần thủy hoàng nhưng mà mua một bộ tứ hợp viện, vậy tuyệt đối tiếp hơi đất. nếu để cho lão ba lão mụ ở nơi đó, có lẽ bọn họ cao hứng liền không đi cái này há chẳng phải là rất tốt, dĩ nhiên, tần thủy hoàng cũng biết khả năng này chẳng qua là chính hắn một phía tình nguyện, nhưng là bất kể như thế nào, hay là để cho bọn họ lại xem tương đối khá, vạn nhất bọn họ ở thoải mái, liền không đi đây. trước không đi, cùng mọi mọi người trở lại hăng nói. không cần, bên kia cách nơi này cũng không phải rất xa, một hồi ta cho nàng gọi điện thoại, để cho nàng tan việc trực tiếp đi qua là được. chúng ta hay đi trước. cái này, tần ngụ có chút động tâm, dĩ nhiên, nàng sợ dĩ động tâm, là bởi vì là hắn không thích lưu lại ở cái này trong nhà lầu. đi thôi. Ta một hồi đem địa chỉ cho Tần Sảng gửi đi, nàng tan việc liền trực tiếp lái xe đi. Vậy cũng tốt, vậy liền lại xem. Ừ. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái, vội vàng hướng Hà Tuệ nói: Tức phụ, thu thập một chút, chúng ta cái này thì đi. Oát, được. Thật ra thì cũng không có cái gì tốt dọn đẹp. Tần Ba Tần Mụ lần này đi ra mang đồ cũng không nhiều, chỉ có hai cái du lịch dương mà thôi. Làm Hà Tuệ đẩy hai cái du lịch dương tới đây, Tần Thủy Hoàng vội vàng đã qua đem cái dương nhận lấy, sau đó người một nhà liền ra gian phòng. Làm Tần Thủy Hoàng xe ngừng ở một bộ bốn hộp trước viện môn thời điểm. Nhìn vậy tường đỏ xanh lá ngói, tần ba nhìn một cái tần thủy hoàng hỏi, nơi này là ngươi mua? Ừm. Tần thủy hoàng gật đầu một cái. Cái này bộ tứ hợp viện và cái khác tứ hợp viện không giống nhau, cái khác tứ hợp viện trên căn bản đều là ở lần lượt, nhưng là cái này bộ tứ hợp viện một vòng nhưng là đường, tứ hợp viện đồ hai bên là đường chính, phía trước là một cái ngõ hẻm, phía sau vẫn là đường chính. Trọng yếu nhất chính là, coi như là trước mặt cái ngõ này cùng cũng không hẹp, mặc dù không có đồ bắc ba mặt chiều rộng, nhưng cũng có 4 5m cỡ đó, bốn nhánh đường giống như một cái chữ tỉnh đem tứ hợp viện vây ở trong. Nhị tử, ngươi phòng này lúc nào mua? Trước Tết. Trước Tết. Tần Mộ nói xong quay đầu lại hỏi Hà Tuệ, ngươi biết hắn mua cái này bộ tứ hợp viện sao? Hà Tuệ lắc đầu một cái nói, "Mụ, ta không biết." "Ngươi cái đứa nhỏ này tử, làm sao cái gì cũng không biết à? Ta, ta nói cho ngươi, ngươi muốn xem hắn điểm, ngươi không nghe người ta nói sao? Ngươi đàn ông có tiền thì trở nên xấu xa, ngươi tốt nhất là xem chặt một chút, ngươi xem hắn ở đế đô mua nhiều ít nhà, vạn nhất ở bên ngoài nuôi người ngươi cũng không biết." Nghe đến mẹ giả mà nói, Tân Thủy Hoàng thật là hết ý kiến, cái này còn là Tân Mộ sao? Tần Mộ có nói như vậy mình con trai, xem như vậy, cô con dâu mới là hôn, nhi tử là ở rẻ. Hà Tuệ cũng giống như vậy, bất quá bà bà hướng mình, nàng chỉ có cao hứng, cho nên ở đó che miệng lại cười, chỉ có Tần Thủy Hoàng giống như xương đánh qua ca, cả, cả người đều xỉu, không, có biện pháp, ai bảo người nói lời này là mình lắm mụ. Còn không mở cửa ra. Tần Ba lúc này đã đi tới cửa, thấy Tần Thủy Hoàng không có cần mở cửa ý nghĩa, liền kêu một tiếng. "Ốt hát, tới." Tần Thủy Hoàng vội vàng chạy tới, cái chìa khóa lấy ra, đem cửa mở ra, nơi này không có ở người, nhưng là cũng rất an toàn. Không có biện pháp, đây chính là ở trong thành phố, hơn nữa còn là khu vực phồn hoa nhất. Nói khó nghe, một ngày 24 giờ đều có cảnh sát ở vùng lân cận tuần tra, chẳng những như vậy, ở bốn phía các giao lộ đều có máy thu hình, trên căn bản có thể đem Tần Thủy Hoàng cái này bộ tứ hợp viện bao trùm hoàn. Lam Tần Thủy Hoàng đem cửa mở ra, mới vừa đẩy cửa ra, tần ba ánh mắt chính là sáng lên, bởi vì nơi này quá đẹp, viện tử ba tầng, trước sau đều có vườn hoa, lương đình thủy tạ, hòn non bộ, ở đế cũng địa phương như vậy, còn có thể có địa phương như vậy, cái này thật rất ít. Khi đi đến tiền viện trung gian thời điểm, thấy hai bên trồng đều là xài, tần ba lắc đầu một cái nói, đáng tiếc, địa phương tốt như vậy, loại hoa gì à? địa phương lớn như vậy, nếu như trồng rau mà nói, tuyệt đối đủ ăn. tần ba mà nói, để cho tần thủy hoàng rất im lặng, bởi vì đây là nông thôn đâu, vẫn còn ở nơi này trồng rau, là, nơi này địa phương là không nhỏ, đừng bảo là hậu viện, coi như là tiền viện, nếu như cũng trồng lên thức ăn mà nói, tuyệt đối không ăn hết. ngươi cái ông bố này, hoa thật đẹp tại sao phải trồng rau à? ngươi lấy là đây là đang quê quán à? bọn nhỏ thích liền tốt, quản nhiều như vậy làm gì? tần mụ cũng không giống như tần ba bởi vì mới vừa rồi tần ba nói đem những đất này trồng rau thời điểm nàng thấy hà tuệ ngạc nhiên một chút nàng bởi vì là hà tuệ thích cho nên liền đem tần ba cho mắng cho một trận hà tuệ sở dĩ ngạc nhiên thật ra thì không phải bởi vì cái này mà là bởi vì tần ba phải đem nơi này trồng lên thức ăn tốt như vậy tứ hợp viện nếu như ở chỗ này trồng lên thức ăn vậy sẽ là hình dạng gì ba trồng rau vẫn là tôi không có ai xử lý hơn nữa vùng lân cận thì có siêu thị lớn bên trong mua thức ăn trên căn bản đều là không ô nhiễm cho nên không cần lo mua ăn cũng giống vậy an toàn bên ngoài mặc dù ngựa xe như nước nhưng là vào viện tử sau này trên căn bản liền không nghe được thanh âm gì đây cũng không phải nói tứ hợp viện có hiệu quả cách âm mà là vùng lân cận cấm chỉ kẹn tất cả xe cộ ở phụ cận đây cũng không cho phép giữ loa được rồi người tự xem làm đi dù sao chúng ta cũng không có định ở mấy ngày nơi này sau này vẫn là chính các ngươi ở ba mụ ta mang các người đi ra sau chỗ ở nói xong tần thủy hoàng ngay ở phía trước đi tần ba tần mụ và hà tuệ đi theo phía sau lão đại hậu viện sau này liền liền tần ba vậy kinh ngạc một chút lại cũng không có nói phải đem vườn hoa trồng rau lời như vậy, bởi vì nơi này quá đẹp, bây giờ là mùa xuân, vạn vật hồi phục, hậu viện không hề thiếu cây ăn trái, lúc này vừa vặn nở hoa. Ngay tại Tần Thủy Hoàng chuẩn bị đến phụ Mộ đi xem gian phòng thời điểm, cửa truyền tới tiếng gõ cửa, Tần Thủy Hoàng vội vàng cái chìa khóa đưa cho Hà Tuệ nói, cái này là phòng tránh chìa khóa, ngươi trước mang ba mũ đi vào, ta đi xem xem ai tới. Tô Hát, được. Tần Thủy Hoàng cái chìa khóa giao cho Hà Tuệ, sẽ đến tiền viện, đem cửa từ bên trong mở ra. Thiếu gia? Tới không phải người khác, mà là Tần Thủy Hoàng chuyên dụng đầu bếp chuẩn bị tới tứ hợp viện trước, Tần Thủy Hoàng liền thông báo cho nó, để cho hắn tới bên này, đương nhiên là tới đây nấu cơm, chẳng những như vậy, nơi này nổi chén gáo muỗng cái gì cũng không thiếu, nhưng là nơi này chưa từng làm cơm, cho nên thứ khác cũng thiếu. Đồ cũng mang tới. Đúng vậy thiếu ra, dầu muối tương dấm trà, các loại điều liệu, gà thịt cá trứng, cải xanh, trái cây, gạo bột mì toàn bộ đều mang đến, đủ ăn 3 ngày, nếu như không đủ, tùy thời có thể mua. Phải, cùng tháo đến phòng bếp đi đi. Ừ. Lần này tới đây, không riêng gì Tần Thủy Hoàng chuyên dụng đầu bếp, còn có 4 nam 4 nữ 8 tên hộ vệ. Tần Thủy Hoàng đã nghĩ xong, cái này tám tên hộ vệ tạm thời trước bảo vệ an toàn của cha mẹ, cùng phụ mẫu đi sau này, chúng ở lại chỗ này giữ cửa. Như vậy, Tần Thủy Hoàng liền tùy thời có thể tới đây, hồi đầu lại tạo hai người đặc biệt quét dọn vệ sinh người máy, nơi này trên căn bản liền không có vấn đề gì, hơn nữa Tần Thủy Hoàng còn chuẩn bị trước, nếu như có khả năng, sau này thì ở nơi này. Chương 389, có chút thành tích. Trước mặt tan bài xong sau này, Tần Thủy Hoàng lại trở về hậu viện, vừa mới tới hậu viện, Tần Ba lại hỏi, ai tới? Hộ vệ và đầu bếp. Hộ vệ và đầu bếp. Tần Ba ngẩn người một chút. "Ừm, mấy ngày nay ta nếu như Bận Bựu mà nói, sẽ để cho chúng phụng bồi ngài và mụ ta ra đi vòng vòng, dĩ nhiên, nếu như ta không có chuyện gì thì có ta phụng bồi các người." Tần Thủy Hoàng đây cũng là không có biện pháp, Song Vĩnh Định công trình mới vừa kết thúc, hắn còn phải bồi kiểm tra ngành đi kiểm tra, kiểm tra hoàn sau này còn muốn đi đòi tiền, không có biện pháp, hắn đã đáp ứng Vi tiểu bảo, nửa tháng sau cho hắn 5 tỷ, cái này cách nửa tháng chi kỳ còn có một cái tuần lễ chừng. "Bồi chúng ta làm gì? Ngươi nên Bận Bựu ngươi đi ngay Bận Bựu ngươi đi." Chúng ta cũng không có dự định đi ra ngoài. Ba, ngài và mụ ta nhưng mà thật vất vả tới một chuyến Đế Đô, thế nào vậy muốn đi ra ngoài vòng vo một chút, nếu không đợi người trở về, người ta hỏi ngài tới Đế Đô đều đi địa phương nào, ngài phải nói cả ngày ở nhà ngây ngô, để cho người ta cười nhạo không? Cái này có gì buồn cười, ta không muốn đi ra ngoài chuyện. Ba mụ, như vậy đi, hắn bận bịu sẽ để cho hắn vội vàng đi, ta phụng bồi các người đi khắp nơi xem xem." Hà Tuệ lúc này nói một câu. "Ta thấy được, sẽ để cho tiểu Tuệ phụng bồi chúng ta vòng vo một chút, giống như nhi tử nói như vậy, tới một chuyến Đế Đô." Nếu như không đi ra vòng vòng một chút, trở về thật đúng là để cho người chế cười, cười nhạo chúng ta ngược lại không có vấn đề, người ta sẽ nói con trai nói xấu. Nghe được tần mụ như thế nói, tần ba không nói gì nữa, giống như tần mụ nói như vậy, người ta chuyện tiếu Lâm không phải bọn họ, mà là tần thủy hoàng, một điểm này, tần ba tuyệt đối sẽ không đồng ý. Vậy được, vậy thì đi vòng vòng. Tần thủy hoàng nhìn một cái đồng hồ đeo tay, đã hơn 11h, liền đối với Hà tuệ nói, ngươi trước mang ba mụ đi chọn một căn phòng ngủ, sau đó thu thập một chút, tiểu muội không sai biệt lắm sắp tới, ta đi để cho đầu bếp nấu cơm. Ừ. Ngươi đi đi, ta mang ba mụ đi chọn phòng ngủ. Tần Thủy Hoàng đi ra bên ngoài, hộ vệ và đầu bếp mới vừa đem đồ vật dọn vào phòng bếp. Tứ hợp viện ăn cơm cách phòng tránh khá xa, phòng bếp là ở tiền viện buồng phía đông. Sở dĩ thả xa như vậy, là vì hậu viện toàn thể hình tượng. Dĩ nhiên, trước phòng bếp ngay tại tiền viện cũng không phải là Tần Thủy Hoàng đem phòng bếp cho đổi đến tiền viện, cũng không phải đồ khái cho đổi. Nói như vậy, từ nơi này bộ tứ hợp viện xây từ ngày đó trở đi, phòng bếp này ngay tại tiền viện. Thiếu gia, thiếu gia, thiếu gia, đi tới tiền viện sau này. Hộ vệ và đầu bếp đều cùng Tần Thủy Hoàng gọi điện thoại, Tần Thủy Hoàng vậy nhất nhất gật đầu tỏ ý. Mặc dù chúng chỉ là người máy, cũng không cần những thứ này, nhưng Tần Thủy Hoàng vẫn là như vậy làm, đây không phải là làm cho người máy thấy, mà là làm cho người khác thấy, Tần Thủy Hoàng sợ mình dưỡng thành một loại thói quen. Nếu như không có người ngoài thời điểm, Tần Thủy Hoàng không đáp ứng, như vậy vạn nhất có người ngoài thời điểm Tần Thủy Hoàng quên đáp ứng, như vậy hắn sẽ cho người khác lưu lại cái gì ấn tượng, tuyệt đối không phải là ấn tượng tốt gì. Cho nên Tần Thủy Hoàng phải nuôi thành một loại thói quen, liền đem người máy làm nhân loại bình thường, như vậy cũng sẽ không làm sai. Tần Tài thu thập xong chưa? Tần Tài là Tần Thủy Hoàng cho đầu bếp đặt tên, cái khác người máy. Nếu như không có cần thiết, Tần Thủy Hoàng là sẽ không cho chúng đặt tên. Trên căn bản đều là dùng danh hiệu, trừ phi thường xuyên xuất hiện ở trước mặt người khác người máy. Ví dụ như những cái kia quản lý hình người máy, ví dụ như những công trình kia người máy, còn có người nhà bên người hộ vệ. Còn như nói Tần Thủy Hoàng làm sao cho một tên đầu bếp nổi tiếng? Đó là bởi vì đầu bếp vậy thường xuyên xuất hiện ở trước mặt người khác. Thiếu gia đã thu thập xong. Vậy được, vậy liền bắt đầu nấu cơm đi. Tốt thiếu gia. Tần Tài gật đầu một cái, nói tiếp. Thiếu gia, lão gia và phu nhân còn có thiếu phu nhân thích ăn món ăn gì? Không cần, liền giữ bình thường thức ăn làm liền có thể, bọn họ không kén ăn. Rõ ràng liền thiếu gia, ta vậy thì đi làm. Ừ, đi đi. Ở tần tài đi làm cơm sau này, tần thủy hoàng đem mấy tên bảo an kêu đến, nói, sau này, các ngươi việc làm ở nơi này, cả ngày 24 giờ đối với nơi này tiến hành bảo vệ. Nếu như ta phụ mẫu muốn đi ra ngoài, vậy các ngươi liền muốn đi theo, nhớ, nhất định phải bảo đảm ta an toàn của cha mẹ. Ừm, thiếu gia, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ vậy là được cho các người phân phối xe, sau này thì để ở chỗ này, ngoài ra các người cũng có thể đem sạc điện dụng cụ thả vào trong phòng, một hồi các người dựa theo chỗ ở mình phương vị chọn gian phòng, sau đó liền ở nơi này. Lần lượt cửa bên trái một gian không cần nói, sau này sẽ là phòng giám sát và điều khiển, quay đầu tần thủy hoàng sẽ để cho thiên biến tạo một ít thiết bị giám sát và điều khiển, đem toàn bộ tứ hợp viện cũng cho quản chế đứng lên, còn có chính là những thứ này hộ vệ chỗ ở. Chúng cũng không phải là chỉ có thể ở tại tiền viện hạ chỗ của người ở, trung viện, hậu viện đều có thể ở, dựa theo chúng mới có thể bảo vệ được phạm vi ở. Nói thí dụ như một người người máy mới có thể bảo vệ được chung quanh 30 em ở, như vậy thì dựa theo cái này ở, như vậy, có thể tốt hơn bảo vệ nơi này. Ở Tần Thủy Hoàng trong mắt mới không có gì người làm không giới người hơn nữa, những thứ này đều là người máy nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, chúng căn bản cũng không phải là người, chỉ bất quá bề ngoài nhìn qua là người mà thôi. Cho nên vậy không tồn tại cái gì không. Hơn nữa Tần Thủy Hoàng không phải điều tới đây bốn danh nữ tính người máy sao, có thể để cho bốn danh nữ tính người máy ở ở hậu viện, như vậy nhìn qua càng hại Rõ ràng vậy được chính các ngươi đi tìm gian phòng đi, ừ, hộ vệ nói xong rồi đi, chúng không giống nhân loại, không có như vậy, nói nhiều, chúng chỉ nghe mệnh lệnh, cho tới bây giờ bỏ mặc mệnh lệnh này có sai lầm hay không, bởi vì đây là tần thủy hoàng ra lệnh, coi như là có sai cũng phải thi hành, ca, ở ngươi máy vừa rời đi, tần thủy hoàng liền nghe có người kêu mình, vội vàng đi cửa nhìn một cái, liền thấy là tần sảng, bất quá cái này nha đầu lúc này nhìn qua có chút thận trọng dáng vẻ, ta nói làm gì vậy chứ, ca, cái này, nơi này thật sự là ngươi mua. Tân Sảng mặc dù tới Đế Đô thời gian không dài, nhưng là nàng cũng biết như vậy một chuyến tứ hợp viện ở Đế Đô là cái gì khái niệm, đây tuyệt đối không phải những cái kia sửa sang lộng lẫy, xa xỉ vô cùng biệt thự sang trọng có thể so. Nói như vậy, ngay tại một bộ tứ hợp viện giá trị, tuyệt đối có thể cùng bốn vòng vùng lân cận 10 nóc 20 nóc biệt thự sang trọng so, liền cái này còn không đổi, từ nơi này có thể tưởng tượng được, cái này bộ tứ hợp viện giá trị. Đúng vậy, ta nói ngươi cái này nha đầu, cái này có gì ngạc nhiên, không phải là một bộ tứ hợp viện sao? Nếu như ngươi thích, ta đem nơi này đưa cho ngươi. Nói thật Cái này bộ tứ hợp viện ở tần Sảng danh nghĩa và ở tần Thủy Hoàng danh nghĩa không có bất kỳ khác biệt, coi như là ở tần Thủy Hoàng danh nghĩa, tần Sảng phải ở chỗ này ở, tần Thủy Hoàng còn có thể không đáp ứng, ở tần Sảng danh nghĩa cũng giống như vậy, tần Thủy Hoàng giống vậy có thể tới đây ở. Vậy còn là được rồi, ta mới không muốn, ta có thể không có nhiều tiền như vậy để bảo vệ nơi này. Không muốn bởi vì tứ hợp viện mua lại liền xong chuyện, không phải chuyện như vậy, vẫn là cần duy trì, hơn nữa cái này bảo vệ phí còn không thấp, đặc biệt là giống như tần Thủy Hoàng, cái này bộ tương đối có kỷ niệm ý nghĩa, tương đối có giá trị tứ hợp viện vậy bảo vệ chi phí liền cao hơn. ngươi cái này nha đầu thật đúng là một điểm nhỏ tiền cũng không muốn ra. chút tiền. ca, ta nhưng mà giai cấp công nhân, một tháng tiền lương đủ nơi này tiền điện nước sao? ách. tần sảng vừa nói như vậy, tần thủy hoàng suy nghĩ một chút thật đúng là tần sảng tiền lương đóng nơi này tiền điện nước là tuyệt đối đủ rồi, nhưng là phải nói đối với nơi này tiến hành bảo vệ, vậy liền kém xa lắc, nói như vậy, liền cái này bộ tứ hợp viện một năm bảo vệ chi phí thì phải trên một triệu. tần sản tiền lương một năm mới bao nhiêu tiền? nàng bây giờ mặc dù đã là công ty di động chính thức nhân viên nhưng là tiền lương hàng năm cũng không quá hai ba trăm ngàn, coi như là không ăn không uống, còn chưa đủ bảo vệ nơi này một phần ba. Được rồi, không nói những thứ này. Ba mụ ở hậu viện, ta mang người đã qua. Ừ. Tần Sảng nói xong liền chạy về phía sau. Một đoạn thời gian không thấy cha mẹ, Tần Sảng vậy rất muốn phụ mẫu. Đúng rồi, làm sao liền một mình ngươi tới? Hạ Dĩnh Tuyết đâu? Hạ Dĩnh Tuyết bây giờ vẫn cùng Tần Sảng ở cùng một chỗ, bất quá nàng bây giờ đã có công tác, không cần ở ăn uống chùa. Ca, ngươi có ý gì? Đừng quên ngươi nhưng mà đã người đã kết hôn, ngươi cái này nha đầu. Nói bậy gì đấy, nàng không phải là cùng ngươi ở cùng một chỗ sao? Ngươi tới trong nhà chỉ còn lại nàng một người. Thấy Tần Thủy Hoàng cái bộ dáng này, Tần Sàng phốc thử bật cười, nói, "Ca, ta chọc cười ngươi, Dĩnh Tuyết tỷ biết ba mụ tới, sẽ để cho ta trước một người tới đây, để cho chúng ta một nhà đoàn viên, nàng buổi tối tới đây." "Như vậy à, ta còn nói vậy nha đầu đổi tính đâu." Đối với Hạ Dĩnh Tuyết, Tần Thủy Hoàng bây giờ không có như vậy bài xích, cũng vậy, bỏ mặc nói thế nào, Hạ Dĩnh Tuyết vậy ở trong nhà hắn ở thời gian dài như vậy, bài xích là không có, nhưng là cũng không có cái khác tình huống, nói thế đó đi. Tần Thủy Hoàng bây giờ đã đem Hạ Dĩnh Tuyết coi thành muội muội. Người đều là có cảm tình, Tần Thủy Hoàng lại là như vậy. Tần Thủy Hoàng là một cảm tình tương đối phong phú người, còn đặc biệt nhớ tình xưa. Cái này ở thương trường mà nói, cũng không phải là rất thích hợp. Có thể Tần Thủy Hoàng thì làm như thế đó. Dung Tần Thủy Hoàng nói nói, đối với người nhà, đối với người thân, đối với bằng hữu nếu như cũng không thể có cảm tình, như vậy người này còn sống còn có ý gì? Trọng yếu nhất chính là, đối với người nhà, người thân, bằng hữu đều là như vậy, như vậy đối người bên ngoài lại sẽ như thế nào? Người như vậy, đừng bảo là và hắn kết bạn liền liền hợp tác cũng không thể, một cái liền nhà người, người thân, bằng hữu cũng không có cảm tình người, còn biết đối với một mình ngươi đồng bạn hợp tác có cảm tình, vậy thì thật là thiên đại cười ngạo. Ca, ta phát hiện ngươi bây giờ không ghét Dĩnh Tuyết tỷ, ngươi cái này nha đầu nói thế nào đâu? Ta vốn là cũng không có ghét qua nàng à? Tần Thủy Hoàng trợn tròn mắt nói mỏ. Ca, ngươi nói chính ngươi tin tưởng sao? Ách, nói thật, Tần Thủy Hoàng mình cũng không tin, đối với Hạ Dĩnh Tuyết, vừa mới bắt đầu Tần Thủy Hoàng quả thật có chút ghét nàng, nhưng là cũng chính là một chút xíu, thậm chí cũng chưa nói tới ghét chẳng qua là đối với nàng có rất lớn ý kiến, làm sau đó nghe nói nàng thích mình, mà mình đã có bạn gái, nàng cũng không có làm xảy ra cái gì quá khích sự việc, đặc biệt là mình kết hôn ngày đó, nàng còn đi làm dâu phụ, hơn nữa giống vậy không có làm xảy ra cái gì, cái này thì để cho tần thủy hoàng lớn tượng đối với nàng có chút đổi cái nhìn. Nói thật, nếu như đổi một người, người mình thích ở kết hôn, đừng bảo là đi làm dâu phụ, không làm khó ra chút chuyện cũng không được, coi như là không làm quá khích động tác lớn, làm chút động tác nhỏ rất bình thường. Nhưng là nàng không có, hơn nữa ở tần thủy hoàng kết hôn sau này rời đi cũng để cho Tần Thủy Hoàng biết Hạ Dĩnh Tuyết là một cái dám yêu dám hận cô gái, cho nên Tần Thủy Hoàng đã quyết định sau này thì đem Hạ Dĩnh Tuyết làm thành em gái xem. Được rồi nha đầu, ta nói ngươi là đặc biệt tới mục nát ca ngươi chính là chứ. Không có à? Ta chẳng qua là nói thật. Ta xem ngươi vẫn là đừng nói thật, bởi vì ngươi nói thật quá khó nghe. Vậy không được, ta làm sao có thể nói mò đâu? Ba mụ vậy không có dạy qua ta nói mò. Nếu không như vậy đi cà, ngươi nói cho ba mẹ một chút, để cho ba mụ dạy ta nói mò. Nghe được Tần Sảng mà nói, Tần Thủy Hoàng rất im lặng, để cho ba mụ dạy Tần Sảng nói mò đó không phải là tìm không được tự nhiên sao? Tần Thủy Hoàng mới không có như vậy ngu. Được rồi, không cùng ngươi cái này nha đầu nói. Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, sau đó liền hướng hậu viện đi. Tần Sảng vội vàng đuổi theo, chỉ bất quá đang cùng ở Tần Thủy Hoàng phía sau, không có biện pháp, bởi vì lúc này nàng đang che miệng cười trộm cái này nhưng không thể để cho ca ca thấy, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Ba mụ, ta muốn chết các ngươi. Vừa mới tới hậu viện, Tần Sảng liền thấy Tần Ba, Tần Mụ và Tẩu Tử ở trong sân ngắm hoa, kêu một tiếng liền chạy tới, một cái ôm liền lắc mụ. Ngươi cái đứa nhỏ này tử cũng bao lớn. Tân Ngũ đem tần sảng lấy ra, cẩn thận nhìn một lần nói, gầy, sau này muốn ăn nhiều một chút. Ngũ, vậy có, ta đều ăn mập được không? Ở trong mắt cha mẹ, đứa nhỏ vĩnh viễn đều là quá gầy. Một điểm này, thiên hạ phụ mẫu đều giống nhau. Thật ra thì nói trắng ra, chính là lo lắng con cái ăn không ngon xuyên không tốt, cũng không có ý tứ gì khác. Ba. Ừm. Tân Ba gật đầu một cái, hỏi, tan việc? Ừ, tan việc. Hơn nữa biết ngài và Ngũ tới, ta mời mấy ngày giả. Mấy ngày nay ta thật tốt cùng các người đi dạo một chút. Ngươi cái này nhá đầu, mời cái gì giả hả? Ta và mẹ của ngươi có cánh tay có chân, muốn đi chỗ nào không được, còn dùng ngươi đi theo. Đây cũng là phụ mẫu, lo lắng ảnh hưởng con cái công tác, lại không muốn phiền thoái con cái. Tần ba, tần mụ thì càng là như vậy, bọn họ nhưng mà thuần túy nông dân, hiền lành, chất phác ở bọn họ trên mình hoàn toàn thể hiện ra. Ba, mấy ngày nay vừa vặn không có chuyện gì, cho nên ta đã xin nghỉ, coi như là không xin nghỉ, cũng là ở công ty đợi. Đợi cũng được à? Vậy cũng so xin nghỉ mạnh. Ách, tần sảng có chút không nói, nhưng mà nàng cũng không thể nói gì, bởi vì nàng biết. Lão ba đây là muốn tốt cho mình. Lúc này, Tần Thủy Hoàng đứng ra nói, ba, như vậy đi, ta cùng các nàng lão bản biết, quay đầu ta cho nàng lão bản gọi điện thoại nói một tiếng, yên tâm đi, xin nghỉ mấy ngày không quan hệ. Chính là à. Nhi tử đều nói như vậy, ngươi còn lo lắng cái gì, ta xem cứ như vậy đi. Tần mụ kéo một chút tần ba quần áo vừa nói. Vậy cũng tốt, cũng chỉ có thể như vậy. Xem ngược lại không có gì chuyện, tần sảng thở phào nhẹ nhõm, nàng thật đúng là sợ tần ba nóng nảy đi lên, để cho mình đi làm, không phải nói nàng không muốn đi đi làm mà là mấy ngày nay quả thật không có chuyện gì, coi như là đi công ty cũng chỉ là ở đó ngồi. Nếu là như vậy, còn không bằng xin nghỉ cùng phụ mẫu, hơn nữa còn có thể đi ra ngoài giải sầu một chút. Nếu không cùng bận bịu lúc thức dậy, chớ nói ra ngoài giải sầu, liền nghỉ ngơi thời gian cũng không có. Tẩu tử, tân sàng lại vội vàng đã qua kéo Hạ Tuệ tay tê. Nàng là thích Hạ Dĩnh Tuyết, thậm chí hy vọng Hạ Dĩnh Tuyết làm nàng tẩu tử, nhưng là Hạ Tuệ là ca ca nàng Tần Thủy Hoàng tự chọn, vậy cũng không cần nói ca ca thích, như vậy nàng liền càng thích. Nói như vậy. Khi biết Ka Ka muốn cùng Hà Tuệ kết hôn sau này, Tần Sảng cũng đã nghiêng đến Hà Tuệ bên này, thậm chí có thời điểm còn khuyên Hạ Dĩnh Tuyết cách Ka Ka xa một chút, Tần Sảng không phải là không có chủ kiến, nhưng là cái này phải phân cái gì? Bởi vì nàng biết nặng nhẹ, mình thích không dùng, muốn Ka Ka thích mới có thể, bởi vì bỏ mặc mình tẩu tử là ai, đó cũng là và Ka Ka qua một đời người, mà không phải là và mình. Như thế nào, đoạn thời gian này đi làm có mệt hay không? Hà Tuệ có nắm Tần Sảng tay hỏi. Không mệt, ta chẳng qua là một người kế toán, có cái gì không mệt, trừ mỗi một tháng cuối tháng bận bịu mấy ngày. Lúc khác cũng còn có thể. Vậy thì tốt. Đúng rồi tàu tử, ta nghe nói ngươi phải đi công ty giúp ca ta. Ừ. Hà tuệ gật đầu một cái. Vậy ta đi giúp ngươi có được hay không? Không được. Còn không có cùng hà tuệ đáp ứng, tần thủy hoàng trực tiếp bắt bỏ. Thấy ca ca phản đối mình đi công ty hỗ trợ, tần sảng có chút không hiểu hỏi. Ca, là cái gì không được? Ta đi công ty hỗ trợ, cũng là vì giảm bớt trị dâu gánh vác. Hơn nữa, ngươi ban đầu để cho ta vào công ty di động, không phải là vì để cho ta sau này đến công ty giúp một tay sao đúng vậy Nhi tử Muội muội ngươi đi công ty ngươi, đó không phải là tốt hơn. Tần Ba cũng không để ý rõ ràng, còn như Tần Mộ liền càng không cần phải nói, nhưng là Tần Mộ và Tần Ba không giống nhau, Tần Ba không để ý tới rõ ràng sẽ hỏi, nhưng là Tần Mộ coi như là không để ý tới rõ ràng, nàng vậy sẽ không nói ra, càng không biết hỏi lên. "Ba, muội, tiểu muội, ta để cho tiểu Tuệ vào công ty, cũng chỉ là treo cái tên mà thôi, cũng không phụ trách công tác cụ thể, nếu như Tần Sảng đi qua, không phải giống vậy treo cái tên sao? Như vậy có ý nghĩa gì?" Nói xong những thứ này, Tần Thủy Hoàng nói tiếp, bỏ mặc nói thế nào. Công ty di động cũng là trong nước lớn nhất công ty, so ta công ty này mạnh trăm lần ngàn lần, tiểu sảng ở công ty di động, so ở ta công ty mạnh hơn nhiều, hơn nữa còn có thể học được độ tốt. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Tần Ba gật đầu một cái nói, điều này cũng đúng à, tiểu sảng bây giờ chỗ ở công ty rất tốt, nếu như đi ngươi công ty, vậy trở tại thấp xuống. Ba, Công tác không có phân chia cao thấp, Hà tuệ quá khứ là treo cái tên, cụ thể công việc có người xử lý, nếu như tiểu sảng đi, hoặc là chính là và tiểu tuệ như nhau treo cái tên, hoặc là chính là an bài một công việc cho nàng, nhưng mà ngài suy nghĩ một chút. Ai dám cho nàng công việc làm, như vậy nàng còn có thể học được cái gì? Đúng đúng đúng, đó không phải là nuôi một cái người nhà rỗi, chẳng những như vậy, thời gian dài, người sẽ bị hủy, tiểu sảng, chúng ta trước không đi ca ngươi công ty, vẫn là ở công ty di động đi làm, chờ ngươi học được bản lãnh, ca ngươi còn có thể không cho ngươi an bài. Tần ba nói không sai, nếu như tần sảng có bản lãnh có năng lực, tần thủy hoàng còn có thể bất tán xếp, đừng nói cho nàng an bài một cái chức vị, coi như là cho nàng mở một công ty cũng không có vấn đề. Vậy cũng tốt, vậy ta trước hay là ở công ty di động phối hợp đi. Ngươi cái này nha đầu, nói thế nào đâu? Cái gì gọi là phối hợp? Tân Mộ ở tần sảng trên đầu vỗ một cái. "Mộ, ta sai rồi, vậy không theo phối hợp, theo ban. Ngươi nha, ngươi lúc nào có ca ca ngươi một nửa chữ trạng, ta và cha ngươi an tâm." Tân Mộ cứng chịu ở tần sảng đầu vỗ lên một cái. Vừa lúc đó, Hà Tuệ nói, "Ngươi không để cho tần sảng đi ngươi nói cho đi làm, còn có ý tưởng khác chứ?" Ách, nghe được Hà Tuệ mà nói, Tần Thủy Hoàng ngẩn người một chút, sờ một cái lỗ mũi, vẫn là mình vợ rõ ràng mình, Tần Thủy Hoàng quả thật có ý tưởng khác chỉ bất quá vẫn chưa nghĩ ra nói thế nào mà thôi. Như tử, tiểu tuệ nói là ý gì? Ngụ là như vậy, cái này nha đầu đến bây giờ liền người bạn trai cũng không có. Nếu như nàng đi ta công ty, như vậy mọi người sẽ biết nàng thân phận. Đừng bảo là không, có ai đi truy đuổi nàng, coi như là có người đi truy đuổi, phỏng đoán cũng là có dụng ý khác. Nhưng là ở công ty di động cũng không giống nhau, không có ai biết nàng thân phận. Hơn nữa công ty di động thanh niên tài tuấn tương đối nhiều, tối thiểu muốn so với giống vậy công ty nhiều, cho nên đúng đúng đúng, vậy nàng không thể đi công ty người. Tối thiểu tại chưa có kết hôn trước không thể đi nghe được Nhi Tử như thế nói, Tần Ngụ cái đầu tiên tán thành, bởi vì Tần Thủy Hoàng nói không sai, Tần Ngụ vậy không hy vọng Tần Sảng tìm một cái người có dụng tâm khác làm bạn trai, một điểm này, Nhi Tử so bọn họ nghĩ xa, điều này cũng làm cho Tần Ba Tần Ngụ rất vui vẻ yên tâm, Nhi Tử không để cho Tiểu Mội đi hắn công ty, chỉ là vì Mội Mội tốt, nếu như không phải là Hà Tuệ nói ra, bọn họ còn không biết Nhi Tử muốn xa như vậy, thiếu chút nữa thì trách lầm Nhi Tử. Ta nói ca, ta không mang theo như vậy, tại sao lại kéo đến ta lên trên người? Tần Sảng sợ nhất chính là người khác và nàng đề ra chuyện này bởi vì cái này nha đầu và tần thủy hoàng như nhau, căn bản không muốn sớm như vậy liền kết hôn, nếu không được sớm như vậy kết hôn, vậy nói chuyện gì yêu? dung tân sảng nói nói, không thôi kết hôn làm mục đích nói yêu thương, đều là lưu manh bừa bỡn, cho nên tối thiểu tại chưa có dự định kết hôn trước, là tuyệt đối sẽ không nói yêu thương, một điểm này ai nói cũng không được. không có, không có, ta chỉ là nói sự thực mà thôi. được rồi, chỉ như vậy, trước không nên để cho tiểu sảng đi công ty ngươi, chuyện này ta định đoạt. tân ngũ cuối cùng tới một một nệ định em. nghe được tân ngũ như thế nói, tân sàng cũng chỉ có thể lắc đầu gầy khổ bởi vì nàng biết lúc này muốn đi vào nhà mình công ty là không thể nào, chỉ có thể sau này hãy nói, nói thật, nếu như không phải là Hà Tuệ vào công ty, nàng thật đúng là không muốn đi. Thiếu gia, thức ăn làm xong, có thể dọn cơm sao? Vừa lúc đó, đầu bếp từ tiền viện tới đây, đối với Tần Thủy Hoàng được rồi một cái lấy hỏi, phải, đem thức ăn thả vào nhà ăn, chúng ta cái này liền đi qua. Ừ. ở đầu bếp đi sau này, Tần Ba nhìn Tần Thủy Hoàng hỏi, mới vừa rồi người tuổi trẻ kia gọi ngươi là gì? Ách, làm sao đem cái này tra quên mất? Bây giờ cũng không phải là trước. Trước tần ba tần mụ không có ở đây, người máy kêu hăn cái gì cũng không có vấn đề, nhưng là phụ mẫu là tương đối truyền thống người, nghe được cái gì thiếu gia tiểu thư cái gì, trong lòng sẽ có một loại không ưa. Cái đó ba, đây chính là một loại gọi mà thôi. Người tên tiểu tử thối, mới có chút thành tích, liền muốn cưới người khác cổ kéo cứ kéo đi tiểu ạ. Nghe được tần ba như thế nói, tần thủy hoàng cũng chỉ có thể cười khổ, nhưng mà hắn lại không có cách nào giải thích, đóng thiếu gia khá tốt, nếu như cũng cho thiên biến tựa như kêu chủ nhân, vậy không biết tần ba có thể hay không tại chỗ nổi cáo. Làm sao vậy chữ 3 Đây chẳng qua là người ta phục vụ nghề nghiệp một loại gọi, không phải ta để cho chúng xưng hô. không tin ngươi có thể hỏi một chút chúng, chuyện này ta đã đã nói rất nhiều lần rồi, nhưng mà chúng vẫn là gọi như vậy. Ngươi nói là sự thật. Đương nhiên là thật, loại chuyện này ta có thể lừa gạt ngài sao, không tin một hồi chúng tới đây ngài hỏi một chút. Ba, Cà ta nói không sai, bây giờ trong thành phố lớn chính là như vậy, giống như những người có tiền kêu người ta mời bảo mẫu cái gì, trên căn bản đều là kêu chủ gia láo gia, phu nhân hoặc là thiếu gia tiểu thư cái gì, ngài ở trên TV chưa nhìn thấy qua sao. Trên TV trên TV có thể cùng thật như nhau sao? Dĩ như vậy, phim truyền hình chính là trong cuộc sống từng ly từng tí, Nói như vậy, phim truyền hình chính là từ cuộc sống thực tế tới. Được rồi lao đầu tử, so với cái này thật làm gì? Nhi tử không phải đã nói rồi sao? Đây là người ta vì tốt hơn phục vụ mới xưng hô, coi như là tiểu sảng lừa gạt người. Nhi tử cũng không biết lừa gạt người. Mụ, không mang theo ngài như vậy. Tần Mụ mà nói, để cho Tần Sảng rất không hài lòng, nhưng mà nàng vậy không có biện pháp, bởi vì Tần Mụ nói không sai, Tần Thủy Hoàng từ nhỏ đến lớn trên căn bản cũng chưa có lừa gạt người, ngược lại là Tần Sảng thường xuyên sẽ nói một ít nói bậy ba mụ trước không nói đi chúng ta trước đi ăn cơm dọc theo đường đi ngồi xe cũng mệt mỏi cơm nước xong nghỉ ngơi trước một ít hà tuệ lúc này nói một câu tần ba tần mụ coi như là đối với con trai hay con gái có cái gì bất mãn nhưng là đối với hà tuệ cái này cô con đàn dâu đó là tuyệt đối hài lòng cho nên hà tuệ mà nói bọn họ nghe vẫn là đúng, đúng đúng đúng ăn cơm trước có chuyện gì cơm nước xong nói sau một nhóm người đi tới trung viện phòng khách thời điểm trên bàn đã bày đầy một bàn thức ăn hơn nữa những thức ăn này ngày thường cũng chỉ có ở trên tivi có thể thấy Trên thực tế, rất ít có người sẽ ăn những thứ này. Không sai, đầu bếp làm một bàn trung tây hợp ích, cái đĩa lớn như vậy cua hấp lớn, người lớn cánh tay to tôm hùm, nhân sâm hầm canh gà, còn có bò bí tết, còn như nói dùng thịt bò, vậy không cần nói, người nở bờ thần hộ thịt bò. Có thể nói hoàn toàn trung tây hợp ích, thấy một bàn này từ thức ăn, Tân Thủy Hoàng cũng chỉ có thể cười khổ, nhưng mà hắn lại không thể quái trù sư, bởi vì hắn trước không có an bài, như vậy đầu bếp cũng chỉ có thể đem tốt nhất cũng cho làm vốn là tần thủy hoàng còn lấy là thấy một bàn này từ xa xỉ thức ăn, tần ba nhất định sẽ trách móc hắn, nhưng không nghĩ đến, tần ba liền trực tiếp ngồi xuống, sau đó cầm lên một cái cua hấp lớn liền ăn. thấy cái tình huống này, tần thủy hoàng vỗ đầu một cái, hắn đem quê quán hồ quên mất, phải biết, tần thủy hoàng nhưng mà ở trong hồ để không ít thứ tốt, ví dụ như tôn hồn, cua hấp lớn những thứ này, thậm chí còn có kỳ nông. tần thủy hoàng biết, phỏng đoán trong hồ đồ lao ba không ăn ít, cho nên mới không có đem những thứ này coi ra gì, nếu không tuyệt đối không phải là bộ dáng bây giờ, xem ra ở quê quán trong hồ nuôi ít đồ vẫn là rất tốt. Ồ, cái này cua hấp lớn mùi vị không tệ, so mẹ ngươi làm tốt ăn nhiều. Ngươi người này lời nói này, người ta là chuyên nghiệp đầu bếp, ta chính là một cái nấu cơm bà tử, làm sao có thể và người ta so. Người máy nấu cơm đương nhiên ăn ngon, đừng quên nó có thể là người máy, hơn nữa còn là phụ trợ hình đầu bếp người máy, nói khó nghe, đừng bảo là tần mụ, coi như là những cái kia nhà hàng bếp trưởng, và người máy so cũng kém xa. Những thứ này cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là, người máy đầu bếp cái gì cũng biết làm, mà cái khác đầu bếp, hoặc là chính là làm bữa ăn Tây, hoặc là chính là làm món ăn Trung Quốc hơn nữa món ăn Trung Quốc còn chia rất nhiều loại bởi vì còn muốn phân các loại tự điển món ăn nhưng là người máy đầu bếp hoàn toàn không có cái khái niệm này nó là món ăn gì cũng biết nói như vậy một phút cũng không cần nó liền có thể đem trên trái đất các loại tự điển món ăn học hơn nữa còn sẽ trò giỏi hơn thời tháng Xanh cái này thì là người máy ban về năng lực học tập một ngàn một nhân loại cũng không so bằng chính nó đối với cái này Tần Thủy Hoàng tuyệt đối là có quyền lên tiếng nhất bởi vì những người máy này đều là hắn để cho thiên biến tạo nên dĩ nhiên đối với chúng tương đối hiểu rõ được được cái này hay ăn cái này hay ăn Tần Sảng một tay cầm đĩa, một tay cầm đao, chỉ trong khay bỏ bí tết vừa nói, ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Tần Ngụ cương chịu vỗ một cái Tần Sảng đầu. "Ba mụ, uống chút canh." Hà Tuệ không có ngồi xuống ăn, mà là trước cho Tần Ba Tần Ngụ một người đới một chén nhân sâm canh gà. "Không cần phải để ý đến chúng ta, ngươi vậy nhanh lên một chút ngồi xuống ăn." Tần Ngụ vội vàng kéo Hà Tuệ một chút, để cho nàng ngồi xuống dùng cơm. "Ừ." Hà Tuệ gật đầu một cái, sau đó cho Tần Thủy Hoàng một cái ánh mắt xin lỗi, vốn là nàng còn phải cho Tần Thủy Hoàng và Tần Sảng múc canh gà, nhưng mà đã bị Tần Ngụ cho kéo tới ngồi xuống chúng ta tới là được. Tân Thủy Hoàng liền vội vàng đứng lên, múc ba chén canh gà, một chén là mình, một chén là em gái, ngoài ra một chén đương nhiên là lão bà hà tuệ. Phải biết, Tân Thủy Hoàng nhưng mà một cái người thương vợ, làm sao có thể không cho lão bà bới một chén? Đúng rồi nhi tử, bọn họ đâu? Ai hả? Hộ vệ và đầu bếp à? Nhiều như vậy thức ăn, dù sao chúng ta vậy không ăn hết, sẽ để cho bọn họ tới đây ăn chung. Ba, không cần, chúng đã ăn rồi. Ăn rồi. Lúc nào ăn? Ba, người ta công ty an ninh có quy định. Hộ vệ phải ở chủ nhà trước khi ăn cơm ăn, bởi vì khi đó chủ nhà sẽ không ra cửa, vậy liền không có chuyện gì, cho nên lúc này chúng thì phải ăn cơm, như vậy, vạn nhất chủ nhà cơm nước xong muốn đi ra ngoài, chúng liền trực tiếp có thể đi. Tân Thủy Hoàng là tới nay không nói láo, đặc biệt là đối với mình phụ mẫu, nhưng là ngày hôm nay hắn nói dối, không có biện pháp, nếu không ngươi để cho hắn như thế nói, nói hộ vệ và đầu bếp cũng là người máy, căn bản cũng không có thể ăn cái gì. Khá tốt viện tử này quá lớn, chúng có hay không ăn cơm tần bà cũng không biết. Như vậy à? Vậy thì chúng ta mình ăn. Cơm nước song sau này, vốn là Tần Thủy Hoàng còn muốn cùng vụ mâu nói chút chuyện, nhưng mà lúc này điện thoại di động reo, lấy ra nhìn một cái, là Lý Thị đánh tới, không, có biện pháp, chỉ có thể tiếp thông. "Này, Lý Thị." "Tân tổng, ăn cơm chưa?" "Ăn rồi." "Là như vậy, sông Vĩnh định bên kia không phải đã làm xong sao?" "Như vậy, chúng ta buổi chiều đi qua xem xem, ta bên này đã thông báo cho dòng sông quản lý cục và chất giang cục, buổi chiều đối với công trình làm một cái chất lượng kiểm tra." "Không thành vấn đề." Tần Thủy Hoàng nhìn một cái đồng hồ đeo tay, nói, "Như vậy đi, 2 tiếng sau đó" Chúng ta cầu lâu câu đụng đầu. Phải, vậy thì 2 tiếng sau gặp. Được. Sau khi cúp điện thoại, Tân Thủy Hoàng đối với phụ mẫu nói, "Ba mụ, ta bên này có chút việc, lại không thể cùng các người, như vậy, để cho Tiểu Tuệ và Tiểu Sáng cùng các người, ta xử lý xong sự việc lập tức trở về." Chương 398. 28 tỷ. Ngươi bận ngươi cứ đi, không cần phải để ý đến chúng ta. Đúng, nhi tử, nghe ba ngươi, bận bịu ngươi đi, không cần phải để ý đến chúng ta, chúng ta buổi chiều vậy không đi ra, đợi ở nơi này, cho nên ngươi căn bản không cần bận tâm chúng ta nghe được phụ mẫu như thế nói, tần thủy hoàng còn có thể nói gì? hắn biết phụ mẫu không muốn tới đây. thật ra thì chủ yếu nhất liền thì không muốn phiền bái mình, bởi vì bọn họ biết nếu như bọn họ đi tới, thì biết quấy rầy mình làm chuyện. vậy cũng tốt, vậy ta tận lực sớm một chút trở về. ô oh, hát đúng rồi nhi tử, cái đó lý tứ là ai? ba, không phải lý tứ mà là lý thị, cũng chính là thị trưởng thành phố. thị trưởng, thị trưởng cái này hai chữ, đem tần ba sợ hết hồn. nơi này là địa phương nào? nơi này chính là đế đô, quê quán trong huyện một cái bí thư, vậy cũng đã là quan rất lớn nhưng là muốn cùng đế đô nơi này thị trưởng so vậy liền cái gì cũng không phải căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc mà là trinh lệnh rất nhiều cái cấp bậc ẩm tần thủy hoàng gật đầu một cái đặt được tần thủy hoàng trả lời khẳng định tần ba thiếu chút nữa không có ngồi dưới đất trong miệng lẩm bẩm thị trưởng cho nhi tử ta gọi điện thoại nhi tử ta có tiền độ à thấy lao ba cái bộ dáng này tần thủy hoàng cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ bất quá trong lòng cũng thật cao hứng bởi vì hắn đã lấy được phụ thân đồng ý cái này so với cái gì đều trọng yếu nói như vậy so để cho hắn kiếm năm triệu cao hứng ba mũi Vậy ta liền đi trước. Đi đi, đi đi, nhanh lên một chút đi, đừng để cho người ta nóng lòng chờ. Ừ. Tân Thủy Hoàng lần này gật đầu một cái, sau đó đối với Hà Tuệ và Tần Sầm nói, các người hai cái ở nhà phụng bồi ba mụ, nếu như ba mụ muốn đi ra ngoài, nhớ để cho hộ vệ đi theo, nhất định phải chú ý an toàn. Được. Hà Tuệ trả lời một tiếng. Biết ca, ngươi thì đi đi, nơi này có ta và tẩu tử ở đây, ngươi còn có cái gì không yên lòng. Yên tâm, yên tâm. Tân Thủy Hoàng rời đi, hơn nữa một người cũng không có mang, tám tên hộ vệ toàn bộ bị hắn ở lại tứ hạ viện bao gồm hắn chuyên dụng đầu bếp, tối thiểu phụ mâu ở đế đô đoạn thời gian này, đầu bếp sẽ một mực nơi này. Dĩ nhiên, tần thủy hoàng không có mang hộ vệ, cái này là bề ngoài, đừng quên hắn nhưng mà có người chuyên trong bóng tối bảo vệ, nếu không hắn làm sao có thể tùy tùy tiện tiện liền lái xe đi ra ngoài, coi như là ở trong xe không có sao, nhưng mà hắn không thể nào một mực đợi ở trên xe đi. Mặc dù tần thủy hoàng rất có thể đánh, người bình thường 18 cái đều không phải là hắn đối thủ, nhưng là chớ quên, võ công cao hơn nữa cũng sợ giao phê, vạn nhất có người đối với hắn khiến cho ám tiễn, hoặc là nói cản quét băng đạn súng coi như là hắn lại có thể đánh cũng không dùng. Nói là hai tiếng đến cầu lâu câu, thật ra thì căn bản là không tới thời gian dài như vậy, tần thủy hoàng chính là như vậy, làm chuyện gì cũng sẽ cho mình lưu gặp phải, giống nhau, cũng sẽ cho người khác lưu chỗ trống. Hắn sợ gì nói hai tiếng, là sợ trên đường làm chiến mãi, nói như vậy nói nhiều một chút thời gian, chưa đến nỗi tới trễ, sớm đến một hồi không việc gì, nhưng là tuyệt đối không thể tới trễ, bởi vì như vậy ngươi chính là một cái không đúng giờ người. Một tiếng 27 phút, tần thủy hoàng đã đến cầu lâu câu nơi này, mà lúc này, Lý thị bọn họ còn chưa tới. Hắn có thể chờ người khác, nhưng là tuyệt đối sẽ không để cho người khác cùng hắn, đây chính là tần thủy hoàng bình thời đối nhân xử thế. Dựa theo địa điểm ước định, tần thủy hoàng đem xe ngừng lại tới, quay kiếng xe xuống, đốt một điếu thuốc lá, thật ra thì tần thủy hoàng rất ít hút khói, sở dĩ đốt thuốc lá là bởi vì là hắn có chút nhỏ kích động, tiền lập tức tới ngay tay, phỏng đoán không có gì so với cái này để cho tần thủy hoàng càng kích động, tối thiểu bây giờ không có. Một điếu thuốc còn không có hút xong, tần thủy hoàng liền thấy một cái đoàn xe tới đây, hơn nữa xe cộ còn không thiếu, tối thiểu có 10 hết mấy chiếc, bất quá suy nghĩ một chút liền bình thường trở lại xông Vĩnh định nhưng mà một cái đại công trình không thể nào qua loa liền kiểm tra hoàn hơn nữa còn là có Lý Thị dẫn đội vậy kiểm tra sẽ cẩn thận hơn cũng không ai muốn phạm sai lầm người phía dưới là như vậy Lý Thị lại là như vậy thấy đoàn xe tới đây Tần Thủy Hoàng vội vàng từ trên xe bước xuống vừa vặn đoàn xe đến trước mặt hắn Lý Thị từ trên xe bước xuống và Tần Thủy Hoàng cầm một chút tay nói Tần tổng Lý Thị vừa vặn lúc này tất cả mọi người đều từ trên xe bước xuống Lý Thị nói tới Tần tổng ta cho ngươi giới thiệu một chút ừ Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái Lý Thị mang Tần Thủy Hoàng đi tới một người người trung niên trước mặt nói, vị này là dòng sông quản lý cục vương cục, người khỏe vương cục, người khỏe tần tổng. Hai người cầm một chút tay, Lý Thị lại mang Tần Thủy Hoàng đi tới ngoài ra một người người trung niên trước mặt nói, vị này là chất giam cục lý cục, người khỏe lý cục, người khỏe tần tổng. Lý Thị liền cho Tần Thủy Hoàng giới thiệu cái này hai người, bất quá cũng vậy, có thể để cho hắn giới thiệu người trên căn bản và hắn cấp bậc không kém nhiều lắm, còn như phía dưới những người đó, căn bản không cần hắn giới thiệu, cũng không có giới thiệu cần thiết. Giới thiệu xong hai vị cục trưởng sau này, Lý Thị nói. Đi thôi, chúng ta đi hiện trường xem xem. Được. Công trình chất lượng kiểm tra rất dường dạ, hơn nữa còn không phải toàn bộ kiểm tra, mà là kiểm tra bộ phận, nói cách khác tạm thời quyết định muốn kiểm tra địa phương nào, cái này lúc trước cũng không ai biết, dĩ nhiên, cũng không phải nói liền kiểm tra một chỗ, mà là rất nhiều địa phương. Một buổi chiều thời gian, toàn bộ dòng sông cũng chạy một lần, kiểm tra bộ phận địa phương tối thiểu có 5-6 chục chỗ, kiểm tra kết quả cũng không cần nói, toàn bộ hợp cách, hơn nữa còn là cao chất lượng, một điểm này Tần Thủy Hoàng đã sớm biết, đặc biệt là những cái kia cầm thạch. Kiểm tra nhân viên còn cố ý dùng lớn cục gôm nện gõ một cái, mỗi khối cũng đặc biệt bền chắc, độ dày vậy hoàn toàn đạt tới yêu cầu, tuyệt đối không có trộm công giảm liệu, đặc biệt là sông nói củng cố, làm tốt hơn. Dựa theo chất giam cục cho số liệu, tối thiểu ở trong vòng 50 năm sẽ không có bất kỳ vấn đề, đây cũng đã đủ rồi, bởi vì hắn nói cái này 50 năm là đem sông Vĩnh Định đổ đầy nước, nhưng là muốn đem sông Vĩnh Định đổ đầy nước, nào có dễ dàng như vậy. Nói cách khác, nếu như sông Vĩnh Định sau này vẫn là cái bộ dáng này, như vậy 100 năm cũng sẽ không có vấn đề. Nghe được kiểm tra nhân viên báo cáo, Lý Thị rất vui vẻ yên tâm nói thật ban đầu hắn nhưng mà đỉnh rất lớn áp lực đem công trình toàn bộ nhận tàu cho tần thủy hoàng nếu như tần thủy hoàng đem công trình làm không phải chuyện như vậy như vậy hắn cũng có trách nhiệm thật ra thì để cho lý thị hài lòng vẫn là dòng sông hai bờ sông những cây đó đây cũng không phải là mầm cây nhỏ bởi vì những thứ này cây trên căn bản đã lớn lên lớn cũng không sai biệt lắm có miệng chén lớn như vậy coi như là tiểu nhân có không sai biệt lắm có ly các người lớn tần tổng những thứ này cây kiểm soát thời điểm không cần hai người đã qua lý thị liền chỉ những cây đó hỏi tần thủy hoàng tần thủy hoàng cười khổ một tiếng nói. Lý Thị, nói tới cái này cây, ta nhưng mà thua thiệt lớn, bản mà nói là cây con, nhưng mà vậy có nhiều như vậy cây con, không, có biện pháp, ta chỉ có thể đi bên ngoài một ít lâm chẳng mua, cái này không, toàn bộ là một ít đại thụ. Ha ha ha, Tần tổng, ngươi không thua thiệt, là, loại những thứ này cây ngươi có thể thua thiệt, nhưng là chỗ khác ngươi kiếm, nếu không ngươi cũng không biết liền. Vốn là Tần Thủy Hoàng còn nghĩ muốn nhiều hơn một chút, nhưng là xem để ý thành phố hiện ở nơi này cách làm, đoán chừng là không vui, cũng vậy, công trình cũng làm xong, bỏ mặc ngươi có hay không kiếm tiền, người ta cũng không biết lại cho ngươi tiền trừ phi còn không có làm cho tới khi nào xong thôi để ra yêu cầu vậy ngược lại cũng là thôi thua thiệt điểm liền thua thiệt điểm đi ba ta thường nói với ta thua thiệt là phúc tân tổng ông già lời sẽ không sai thua thiệt là phúc chỉ mong đi nói thật tân thủy hoàng làm công trình chất lượng căn bản cũng không cần lo lắng đừng quên hắn làm cái công trình này phần lớn dùng đều là máy móc hơn nữa còn là thiên biến sản xuất ra máy móc trọng yếu nhất chính là cái này ở giữa thiên biến cũng làm không thiếu cho nên nói ở chất lượng phương diện này tuyệt đối sẽ không có một chút vấn đề Vốn là Tần Thủy Hoàng còn lấy là rất nhanh liền kiểm tra hoãn, như vậy, buổi tối còn có thể đi trở về cùng phụ mẫu, nhưng là hắn nghĩ quá đơn giản, chẳng những buổi tối không có kiểm tra hoãn, hơn nữa còn muốn ở lại, ngày thứ hai tiếp theo kiểm tra. Không có biện pháp, Tần Thủy Hoàng chỉ có thể đánh lại một cú điện thoại, đem sự việc nói một lần, cái này có gì nói, Tần Ba căn bản cũng không quan tâm Tần Thủy Hoàng có thể trở về hay không cùng bọn họ, dùng Tần Ba nói nói, công tác trọng yếu. Liên tiếp 3 ngày ở khách sạn, ăn cơm tiệm, để cho Tần Thủy Hoàng cảm giác được rất mệt mỏi, Lý thị buổi tối hôm đó đi trở về nhưng là Tần Thủy Hoàng không thể trở về, chỉ có thể đi theo cái này hai cái cục người chạy tới chạy lui. Vừa trước này, Lý Cục cười híp mắt đi tới Tần Thủy Hoàng trước mặt nói, Tần tổng, bây giờ ngươi có thể yên tâm, đi qua chúng ta kiểm tra, sông vĩnh định xử lý công trình hoàn toàn hợp cách. Ha ha ha, vậy thì tốt quá, cảm ơn. Không khách khí. Nói thật, Tần Thủy Hoàng biết, những người này sở gì đối với hắn như thế khách khí, đó hoàn toàn là xem ở Lý Thị mặt mũi. Nếu không hắn chỉ một cái thương nhân, người ta đường đường thính cấp, làm sao có thể đem hắn nhìn ở trong mắt? Bỏ mặt bọn họ nhìn lên xem thường. Dù sao sông Vĩnh Định công trình coi như là toàn bộ kết thúc, tiếp theo chính là cầm tiền, đây cũng không phải là một khoản nhỏ tiền, đây chính là hơn 200 trăm triệu ạ, có lý thị ở đây, số tiền này rất tốt cầm. Là ngày thứ 2 Tần Thủy Hoàng đi thành phố lấy tiền thời điểm, mới biết cũng không có cho nhiều như vậy, hơn nữa khấu trừ 130 cái trăm triệu, dĩ nhiên, cái này 130 cái trăm triệu là thu mua tập đoàn kiến lợi tiền, cũng chính là bây giờ Tần Thủy Hoàng tập đoàn. Ban đầu bán đấu giá thời điểm là chính phủ đấu giá, khấu trừ dĩ nhiên cũng là chính phủ khấu trừ, trên căn bản và Tần Thủy Hoàng không có quan hệ gì. Bất quá không có vấn đề, dù sao thì coi như là không khấu trừ, Tần Thủy Hoàng cũng sẽ đem số tiền này cho. Sông Vĩnh Định công trình tổng chi phí là 266 triệu, trừ đi vừa mới bắt đầu cho 5300 triệu 20 triệu, còn dư lại 210 200 triệu 80 triệu, bây giờ lại trừ đi 130 cái trăm triệu, như vậy Tần Thủy Hoàng bắt vào tay giảm, chỉ có 82 trăm triệu 80 triệu. Ngay tại tiền vào chương mục sau này, hệ thống nhắc nhở tới. Đinh, 10 tỷ cấp công trình, Sông Vĩnh Định sửa đổi, giai đoạn thứ 2, công trình làm xong khen thưởng ngàn tiền vàng khen thưởng quay số 5 lần. Đinh, 10 tỷ cấp công trình, sông Vĩnh Định sửa đổi, tầng thứ 3 đoạn, công trình khoản thanh toán, khen thưởng 300.000 tiền vàng, khen thưởng quay số 6 lần. Tân Thủy Hoàng vội vàng nhìn mình một chút thuộc tính mặt bản, phát hiện thuộc tính không thế nào biến hóa, nhưng là có nhiều chỗ biến hóa quá lớn. Ký chủ, Tân Thủy Hoàng. Năng lực: C, năng lực phân là S, A, B, C, D, cấp 5, S cao nhất, D thấp nhất, mỗi một cái cấp bậc lại phân là tăng đẳng, ví dụ như D. D, tiền vàng, 514.628, 36 Quay số, 27. Tiên vang số lượng biến thành hơn 500k, trọng yếu nhất chính là, quay số số lần biến thành 27, coi như là 10 liền rút ra, cũng có thể rút ra 2 lần, bất quá Tần Thủy Hoàng tạm thời còn không dự định sử dụng, bởi vì hắn hiện ở không có chỗ nào dùng được cho. Không đúng, thuộc tính vậy có một chút thay đổi, đó chính là từ trước là C biến thành C, cái này vậy có thể nói là một loại tiến bộ không ít, tối thiểu hắn người so với trước đó mạnh không ít, đừng xem chỉ là một số, điều này đại biểu nhưng mà một cái tiểu cấp bậc. Bên này mới vừa bắt được tiền. Tần Thủy Hoàng liền trực tiếp cho Vi Tiểu Bảo đánh tới năm tỷ, mặc dù nói bây giờ không dùng được, nhưng là đây là trước nói xong, Tần Thủy Hoàng tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Nói đúng nửa tháng sau, bây giờ cách nửa tháng chi kỳ còn có mấy ngày. Bất quá Tần Thủy Hoàng vẫn là đánh tới, trước thời hạn tổng so theo sau mạnh, dù sao cũng cấp cho. Mấy ngày trước chê mấy ngày, có quan hệ gì, còn có thể trông cậy vào mấy ngày này tăng bao nhiêu tiền lợi tức? Tiền mới vừa đánh tới, Vi Tiểu Bảo điện thoại vậy gọi lại. Tần Tần thiếu, cảm ơn. Cảm ơn cái gì? Đừng quên, chúng ta là quan hệ hợp tác, tiền không là vấn đề. Ô hát đúng rồi, phá bỏ và rời đi công trình bắt đầu sao. Không có, bây giờ còn đang đánh giá, sau đó còn muốn đo đạc, dựa theo bây giờ độ tiến triển, tối thiểu còn cần 2-3 tháng thời gian, cho nên nói chuyện tiền cũng không nóng nảy, nếu như ngươi cần dùng gấp mà nói, nói cho ta một tiếng, số tiền này ngươi có thể dùng trước. Không cần, ta nơi này có tiền. Tân Thủy Hoàng Chính là như vậy, hắn mình tại sao cuốn cuồng cũng không có vấn đề, nhưng là tuyệt đối sẽ không để cho người khác cuốn cuồng, cái này thì cho hắn ban đầu bán xe trả nợ như nhau, nếu như đổi người khác tuyệt đối sẽ không đi bán xe. Hơn nữa rất có thể còn biết dư nợ, nhưng là Tần Thủy Hoàng sẽ không. Phải nói Tần Thủy Hoàng thiếu tiền sao? Hắn thiếu, hơn nữa rất thiếu, nhưng mà hắn coi như là lại thiếu tiền, cũng không thể đem đáp ứng tiền cho chặn xuống, đây không phải là hắn làm người phong cách và danh giới cuối cùng. Cái này 5 tỷ là cho, nhưng mà nửa tháng sau vẫn là 5 tỷ sẽ để cho Tần Thủy Hoàng trước đầu, bên trong tay mình còn có hơn 300 triệu, coi như là đem công ty và bán cắt tiền toàn bộ cộng thêm, cũng không đủ 5 tỷ. Hơn nữa đừng quên, thương thọ công trường nhưng mà một mực đang làm, chỉ cần đang làm, mỗi ngày đồng dạng là một số lớn chi tiêu. Tần Thủy Hoàng tính một chút, không tính là tập đoàn bên kia, liền bãi cắt và đường, cầu công ty còn có công ty xây cất tiền kiếm được, còn chưa đủ bổ sung hương thọ công trường. Còn như nói tập đoàn bên kia, vậy thì càng không cần phải nói, nói thật, tập đoàn bên kia không có cùng Tần Thủy Hoàng há mồm nói tiền, cũng đã rất tốt, đừng quên Tần Thủy Hoàng đón lấy tập đoàn thời điểm, đây chính là một cái cục diện rồi dám, khá tốt quản lý tập đoàn là người máy, đi qua người máy tinh chuẩn tính toán, tháo tường phía đông bổ tường phía tây năng lực, tập đoàn không sai biệt lắm đã bước vào nới nếp. Nói thật, nếu như ban đầu Tần Thủy Hoàng không để cho người máy đi quản lý. Hơn nữa mình đi quản lý, hoặc là để cho người làm giám đốc đi quản lý, phòng đoán bây giờ vẫn là một cái cục diện rối giám, hơn nữa còn muốn hướng bên trong không biết bổ sung bao nhiêu tiền. Ma Trứng, đi chỗ nào làm 5 tỷ? Tân Thủy Hoàng gãi đầu một cái. "Đợi một chút, 5 tỷ, ta không phải còn có 5 tỷ cổ phiếu sao?" Mặc dù những thứ này cổ phiếu còn không thể tiến hành đổi chác, nhưng là nếu như thế chân nói, hẳn có thể thế chân không thiếu tiền đi. Nghĩ tới đây, Tân Thủy Hoàng vội vàng cầm lấy điện thoại ra, liền cho Hoa tỷ đánh tới. "Này, tiểu đệ, nghĩ như thế nào lúc này cho ta gọi điện thoại?" Từ mùa xuân thời điểm, Tần Thủy Hoàng cho Hoa Tỷ gọi một cú điện thoại chúc Tết, cho tới bây giờ cũng chưa có gọi điện thoại, bất quá vậy bởi vì đoạn thời gian này Tần Thủy Hoàng tương đối bận rộn, nếu không thế nào cũng biết gọi điện thoại liên lạc một chút. Muốn ngươi tới thôi, nếu không còn có thể có cái gì? Hoa Tỷ bĩu môi, nói, ta xem ngươi vẫn là được rồi, ngươi coi như muốn, cũng là muốn ngươi tứ phụ, làm sao sẽ nghĩ ta láo thái bản này. Hoa Tỷ, nói cái gì vậy, ngươi cũng không giả. Được rồi được rồi, Đường Định nói ta, nói đi, lần này cho ta gọi điện thoại có chuyện gì? Bởi vì Hoa Tỷ biết Tần Thủy Hoàng cho nàng gọi điện thoại tuyệt đối là có chuyện, bởi vì không có chuyện gì mà nói, Tần Thủy Hoàng tuyệt đối sẽ không cho hắn gọi điện thoại này. Dĩ nhiên, đây không phải là nói đối nhân xử thế không được, mà là hắn không muốn không có chuyện quấy rầy người khác. Vậy cũng tốt, ta lần này cho Hoa tỷ người gọi điện thoại đúng là có chút việc. "Ô hát, chuyện gì?" "Là như vậy Hoa tỷ, ta muốn hỏi một chút, ta những cái kia cổ phiếu, bây giờ có thể hay không thế chân ra ngoài, ta bây giờ cần tiền." "Ta nói tiểu đệ, ngươi không phải đi, nếu như nói người khác thiếu tiền ta tin tưởng, ngươi sẽ thiếu tiền, ta nhưng mà nghe nói" Ngươi mới vừa nhận một số lớn công trình quản. Tân Thủy Hoàng kết công trình khoản chuyện này hắn không có nói cho người bất kỳ, cũng có rất ít người biết, nhưng cái này muốn nhìn đối phương là ai, giống như Hoa tỷ người như vậy, làm sao có thể không biết, nói như vậy, thành phố có chút gió thổi cỏ lay, đều không thể gạt các nàng những người này. Hoa tỷ, ta không có nói đùa với ngươi, ta nói là sự thật, ta bây giờ thật thiếu tiền, ngươi xem chuyện này có thể hay không được. Được là phải, nhưng là tiểu đệ, ngươi có thể chờ hay không một chút. Lúc này Thế Chân ra ngoài có chút thua thiệt. Thua thiệt? Tại sao phải thua thiệt? Là như vậy Lại qua một đoạn thời gian, công ty liền đưa ra thị trường. Đến lúc đó, giá cổ phiếu tối thiểu lật mấy lần. Khi đó, ngươi lại thế chân ra ngoài, có thể nhiều thế chân không thiếu tiền. Oh, vậy lúc nào thì đưa ra thị trường? Nghe được cái này, Tân Thủy Hoàng ánh mắt chính là sáng lên. Nếu quả thật giống như hoa thì nói như vậy. Cùng công ty sau khi đưa ra thị trường, phỏng đoán lật mấy lần, vậy thế chân cũng sẽ lật mấy lần. Có lẽ đến lúc đó liền không cần còn muốn biện pháp khác. Những thứ này cổ phiếu thế chân tiền là đủ rồi. Là như vậy, lại còn một tháng cơ đó, công ty liền đưa ra thị trường. À, còn muốn một tháng à? không được không được, ta không chờ được thời gian dài như vậy, như vậy Hoa tỷ vẫn là bây giờ liền thế chân đi, ta bây giờ liền cần tiền. nhưng mà Hoa tỷ, ngươi liền đừng nhưng là vẫn là phiền vái ngươi giúp ta làm một chút đi. Tần Thủy Hoàng đây cũng là không có biện pháp, mặc dù hắn và Hoa tỷ ký cổ quyền chuyển nhượng hợp đồng, nhưng là trước mắt những thứ này cổ phần vẫn là ở Hoa tỷ trong tay, cho nên nếu như thế chân nói, vẫn là cần Hoa tỷ đi làm. nếu không Tần Thủy Hoàng cũng sẽ không cho Hoa tỷ gọi điện thoại, chính hắn đi ngân hàng liền làm, bởi vì Tần Thủy Hoàng là một cái không muốn phiền vái người của người khác, lần này cũng là vạn bất đắc dĩ. Vậy cũng tốt, ngươi cho ta một tuần lễ thời gian, đến lúc đó ta đem tiền chuyển tới cho ngươi. Ừ, cảm ơn Hoa tỷ. Cảm ơn cái gì, những thứ này cổ phần vốn chính là ngươi, ta chẳng qua là thay ngươi giữ mà thôi. Vợ Mặc nói thế nào, vẫn là phải cảm ơn ngươi. Được rồi, chị em chúng ta hai cũng không nên khách khí, ta bên này làm xong liền cho ngươi gọi điện thoại. Được. Sau khi cúp điện thoại, Tân Thủy Hoàng lại rầu rĩ, cái này 5 tỷ là không có vấn đề, nhưng là phía sau còn có một cái 5 tỷ, còn một người khác chí tỷ, số tiền này đi chỗ nào làm? Thiên biến a. Ngươi nói trên đời này làm gì tới tiền nhanh nhất? Tân Thủy Hoàng cười khổ một tiếng, đùa giỡn hỏi Thiên Biến, "Chủ nhân, trên đời này, tới tiền nhanh nhất là súng ống đạn dược." Phúc, ngươi thật đúng là dám làm trò đùa." Tân Thủy Hoàng lắc đầu một cái, "Chủ nhân, ta không có làm trò đùa, tới tiền nhanh nhất đúng là súng ống đạn dược." "Phải, phải, phải, cái này ta biết, nhưng mà buôn bán súng ống đạn dược là phạm pháp, cái này không thể làm, hơn nữa, đừng bảo là không có súng ống đạn dược, coi như là có súng ống đạn dược, cũng không biết bán cho ai." "Vậy ngược lại cũng là, trừ súng ống đạn dược còn có cái gì tới tiền nhanh nhất?" Ma túy, phốc, cút, ta nói thiên biến, ngươi lại không thể nói điểm đáng tin, ma túy cũng là phạm pháp, hơn nữa đồ chơi kia quá hại người, cái này không thể làm. Chủ nhân, vừa không có để cho ngài đem đồ chơi này lấy được trong nước, ngài có thể lấy được nước ngoài đi, gieo họa người nước ngoài, ngài chưa có nghe nói qua như thế một câu nói đi, không phải tộc ta kỳ tâm tất dị. Vậy cũng không được, thiên biến, ngươi nhớ kỹ một điểm, đồ chơi này bỏ mặc đến bất kỳ quốc gia, hám hại đều là phổ thông nhân dân, hơn nữa, ai dám cam đoan, đồ chơi này sẽ không đi một vòng trở về lại trong nước. Cái này cũng không dám cam đoan. Vẫn là à, trừ cái này hai cái, còn có cái gì tới tiền mau. Đánh cuộc, đồ chơi này tới tiền vậy mau, hơn nữa nếu như đi nước ngoài đánh cuộc, còn không phạm pháp, cái này có thể. Cái này càng không được, ta cũng không phải là tay cờ bạc, ngươi vẫn là nói điểm khác đi. Chủ nhân, nếu như cái này ba loại ngài cũng không làm, vậy cũng chỉ có cuối cùng một loại. Nghe được thiên biến như thế nói, tần thủy hoàng ánh mắt sáng lên, chỉ cần có là được, hơn nữa nghe thiên biến ý của lời này, cuối cùng này một loại tuyệt đối có thể làm, chính là không biết là cái gì. Nói nhanh lên cuối cùng này một loại là cái gì chủ nhân là cổ phiếu cổ phiếu tân thủy hoàng ngẩn người một chút nói thiên biến cổ phiếu ta biết tới tiền mau nhưng mà đồ chơi này ta không hiểu à hơn nữa liền ta trong tay chút tiền này thả vào thị trường chứng khoán phỏng đoán ngay cả một vang cũng không nghe được tân thủy hoàng mặc dù không mua cổ phiếu thậm chí đối với cổ phiếu cũng không biết nhưng là không đại biểu hắn không biết cổ phiếu chuyện gì xảy ra cổ phiếu đồ chơi này nguy hiểm quá lớn không sai cổ phiếu là tới tiền mau nhưng mà giống nhau đền tiền vậy mau giống như người khác nói như vậy Lợi nhuận càng lớn, nguy hiểm vậy lại càng lớn. Tần Thủy Hoàng tương đối thích chân đạp mặt đất, không thích chơi những thứ này, căn bản cũng không có thể mình không chế độ. Trọng yếu nhất chính là, liền muốn hắn tự nói như vậy, hắn đối với cổ phiếu đó là chó má không thông, hắn mua cổ phiếu, phỏng đoán mua nhiều ít thua thiệt nhiều ít. Một người cho tới bây giờ không có mua qua cổ phiếu người, có bao nhiêu tiền thua thiệt không đi vào? Chủ nhân, ngài là không hiểu, nhưng mà có người hiểu à? Ai? Người máy. Người máy. Tần Thủy Hoàng vỗ đầu một cái, trách mình tại sao đem chúng quyến mất. Thiên biến có thể tạo ra bất kỳ một loại người máy bao gồm cổ phiếu phân tích sư, môi giới chứng khoán, cái này hai loại người máy đều là thuộc về phụ trợ hình người máy, không cần nhiều, làm ra tới 10 tầng cái, trên căn bản có thể thỏa mãn tần thủy hoàng yêu cầu. Ha ha ha, đúng vậy, có thể dùng người máy. Người máy năng lực học tập, loài người căn bản không cách nào hiểu, nếu như là loài người, muốn đem trên trái đất cổ phiếu nghiên cứu thấu triệt, phỏng đoán cả đời cũng không thể, nhưng là đây đối với người máy mà nói, phỏng đoán cũng chỉ mấy giờ, thậm chí mấy chục phút chuyện. Đi, đi một chuyến thành Tây bãi chôn rác. Thành Tây bãi chôn rác, ở vào trái táo vườn vùng Lân Tận. Đây là một nơi cỡ nhỏ bãi chôn rác, Tần Thủy Hoàng sở dĩ tới nơi này là bởi vì là thiên biến trong không gian hiếm hoi vật liệu không nhiều lắm. Tần Thủy Hoàng, Tần Thủy Hoàng cũng muốn đi mình bãi chôn lấp thu thập những thứ này, bởi vì như vậy còn có thể dọn dẹp rác dưới, nhưng là ở chính hắn bãi chôn lấp thu thập nói, một ngày chỉ có thể thu thập hai tiếng. Thành này tây bãi chôn lấp mặc dù nhỏ, nhưng là đi qua nhiều năm như vậy chôn lấp, nơi này sinh hoạt rác dưới tuyệt đối không thiếu, đủ Tần Thủy Hoàng thu thập chừng mấy ngày đường. Nếu như có thể để cho hắn thu thập đã mấy ngày, đừng bảo là làm ra tới mười cái người máy coi như là làm ra tới 1200 cái cũng không thành vấn đề. Tốt chủ nhân. Thành Tây bãi chốn lấp, Thần Thủy Hoàng lúc tới, vừa mới buổi trưa, không có biện pháp, chỉ có thể đi trước ăn chút gì, sau đó mới đã qua, nhưng mà lúc này là ban ngày, căn bản là không có cách thu thập. Xem đến đây, Thần Thủy Hoàng chỉ có thể dự định đi về trước, có thể vừa lúc đó, Thiên Biến nói, chủ nhân, không cần trở về. Có ý gì? Chủ nhân, nơi này cũng không có nhiều ít sinh hoạt ra dưới. Ách. Là không có nhiều ít, nơi này chỉ là một cỡ nhỏ bãi chốn lấp. Đế đô lớn nhất bãi chốn lấp chính là a tô vệ bãi chôn lấp cũng chính là tần thủy hoàng nhận tàu cái đó bãi chôn lấp đế đô 70% mươi tả hữu sinh hoạt rác dưới cũng biết bị trở đến a tô vệ bãi chôn lấp mà đế đô tất cả lớn nhỏ bãi chôn lấp thêm tới một chỗ tối thiểu có hơn mấy chục cái mà đây hơn mấy chục cái bãi chôn lấp chỉ bất quá chôn lấp đế đô 30% sinh hoạt rác dưới từ nơi này có có thể thấy được cái khác bãi chôn lấp thật không có bao lớn chủ nhân ta không phải là nói cái này ý nghĩa ta nói đúng nơi này chôn lấp sinh hoạt rác dưới không nhiều nhưng là không có nói phủ cận đây chôn lấp sinh hoạt rác dưới không nhiều Ngươi cái này nói lời gì? Chủ nhân, ngài biết nơi này tại sao kêu thành Tây bãi trôn lấp mà không phải là mộ mố bãi trôn lấp sao? Giống như A Tô vệ bãi trôn lấp có một cái tên, nhưng mà nơi này ngay cả một tên chữ cũng không có, gọi chung là thành Tây bãi trôn lấp. Ngươi nói rõ hơn một chút. Là như vậy chủ nhân, ta mới vừa rồi xem xét liền một chút. Chu vi mấy cây số địa phương, có rất nhiều đã lấp xong sinh hoạt rác dưới. Nói cách khác, cái này thành Tây bãi trôn lấp cũng không phải là ở một chỗ không nút đích, mà là lấp đầy một chỗ liền đổi chỗ khác, cho nên ta nói nơi này rác dưới không nhiều. Ủa, Ý ngươi là nói, nơi này là mới vừa tới đây không lâu, cho nên không có nhiều ít sinh hoạt rác dưới. Không sai, cho nên chủ nhân, ngài đem xe đi lái bên phải, lái về phía trước 700 gạo, thì có một cái đã bị lấp đầy sinh hoạt rác dưới cái hố, hơn nữa bên kia tường đồi gánh, lại là vùng núi, trên căn bản không có người nào, coi như là ban ngày, có thể tiến hành thu thập. Ta biết, đi, chúng ta bây giờ liền đi qua. Nếu như và thiên biến nói như nhau, dựa theo thiên biến đáng giá đường, rất nhanh Tần Thủy Hoàng tìm được một cái sinh hoạt rác dưới cái hố Hơn nữa nơi này đi thông rác dưới cái hố đường đã bị đóng chặt trước, đoán chừng là người phải sợ hãi loạn đến rất dưới. Rác dưới đồ chơi này, đặc biệt là sinh hoạt rác dưới, chỉ có thể thiêu hủy hoặc là chôn lấp, tuyệt đối không thể loạn đổ, nếu không cạo cái gió cái gì, phòng đoán có thể thối khắp nơi đều là, đặc biệt là những cái kia túi nylon. Đường là bị ngăn chặn, nhưng là cái này căn bản là khó khăn không tới thiên biến, tùy tiện đổi cái thân, trực tiếp liền đi qua, nơi này là ở dưới chân núi, hơn nữa còn là hai ngọn núi dưới chân núi, cái này hai ngọn núi ở dưới trước phải là một hố to, nhưng là bây giờ nơi này đã bị lấp đầy. Xem đến đây, Tần Thủy Hoàng nói, Thiên Biến, che giấu một chút chúng quanh đây tín hiệu, bắt đầu làm việc. Rõ ràng chủ nhân. Mặc dù nơi này là vùng núi, vùng Lân Cận cũng không có máy thu hình cái gì, nhưng là Tần Thủy Hoàng hay là để cho Thiên Biến che giấu nơi này tín hiệu, chớ quên, trên trời nhưng mà có vệ tinh, vạn nhất bị vô xuống tới, phiền toái cũng không thiếu. Đây cũng là trước Tần Thủy Hoàng tại sao chẳng qua là ban đêm làm việc nguyên nhân, không có biện pháp, khi đó Thiên Biến còn chưa tới cấp 3, chỉ có thể che giấu vùng Lân Cận máy thu hình cái gì, giống như loại này đem khắp khu vực cũng che giấu năng lực, khi đó còn không có đem khu vực này cho che giấu sau này, thiên biến liền bắt đầu làm việc, không có ai quấy rầy, thiên biến thu thập rất nhanh, trời mới vừa tối, nơi này cũng đã bị thiên biến thu thập hoàn, chỉ có thể đi cái kế tiếp, dĩ nhiên, trước lúc này, tần thủy hoàng gọi điện thoại cho nhà, nói buổi tối không trở về. đối với tần thủy hoàng thường xuyên không trở về nhà chuyện này, bất kể là tần ba tần mụ, vẫn là hà tuệ, thật giống như đã cũng thói quen, không có biện pháp. từ tần ba tần mụ sau khi tới mấy ngày nay, liền bọn họ tới đây trưa hôm đó, người một nhà ở ăn chung một bữa cơm, sau đó tần thủy hoàng liền lại cũng không có trở về qua liên tiếp 4 ngày, tần thủy hoàng ngay tại thành tây bãi trôn lấp bên này, trên căn bản đem nơi này dắt dưới cho dọn dẹp sạch sẽ. tần thủy hoàng cái này mới lái xe rời đi, mà đây 4 ngày thời gian, thiên biến đào được hiếm hoi vật liệu, đủ tạo 200 cái người máy. tần thủy hoàng bây giờ không thiếu tiền vàng, thiếu là hiếm hoi vật liệu. tiền vàng đối với bây giờ tần thủy hoàng mà nói, căn bản là chưa dùng hết. phải biết sông vĩnh định công trình kết thúc, đặc biệt là ở đem công trình khoản cho sau này, quất một cái thì là 500.000 tiền vàng à? đây đối với tần thủy hoàng mà nói, đủ hắn tiêu hao một đoạn thời gian, tối thiểu ở trong thời gian ngắn hắn là sẽ không thiếu tiền vàng, bây giờ không cần phải nói tạo phụ trợ hình người máy, coi như là tạo quản lý hình người máy, những thứ này tiền vàng đều có thể tạo một ngàn cái đi ra. đi, trở lại sưởng phòng. tần thủy hoàng đã nghĩ xong, hắn không dự định xây cái gì công ty đầu tư, bởi vì như vậy quá chói mắt, hơn nữa vậy tương đối phiền toái, bởi vì thành lập công ty đầu tư cần thời gian, tần thủy hoàng không có nhiều như vậy thời gian. còn có chính là xây công ty đầu tư dễ dàng đưa tới sự chú ý của người khác, hắn chuẩn bị ngay tại sưởng bên này làm một cái phòng làm việc để cho phân tích sư và môi giới chứng khoán ở sưởng bên này làm, mặc dù không có công ty đầu tư, nhiều như vậy tiền vốn vào sân sẽ phiền toái, nhưng là cái này khó khăn không tới Tần Thủy Hoàng. Đừng quên hắn thuộc hạ nhưng mà có rất nhiều người máy, hơn nữa mỗi cái người máy đều có thân phận hợp pháp, Tần Thủy Hoàng hoàn toàn có thể dùng bọn họ thẻ căn cước mở chứng mục, mấy tỷ tiền vốn nhìn qua rất nhiều, nhưng là nếu như phân đến mấy trăm trên người, mỗi một người cũng không có nhiều như vậy. Chương 391, tiểu biệt thắng Tân Hôn. Tần Thủy Hoàng tính một chút, chỉ dưới tay hắn người máy, chung vào một chỗ nói, không sai biệt lắm có 500 người cỡ đó. Coi như là đem hắn tiền trong tay đều lấy ra, cũng không quá hơn 3 tỷ, trung bình xuống một người cũng chỉ trường 7 triệu. Nhiều tiền như vậy đừng bảo là ở nước ngoài, coi như là ở trong nước, vậy căn bản không coi vào đâu. Nói như vậy, coi như là ở trong nước, cầm ra 8-10 triệu mua cổ phiếu người, không, có triệu cũng có hơn mấy triệu. Hắn cái này mấy trăm người coi là cái gì? Hơn nữa Tần Thủy Hoàng cũng không có dự định cũng ở trong nước chơi, trong nước chẳng qua là tiểu chơi một chút, hắn chủ yếu mục tiêu là ở nước ngoài, cho nên đến lúc đó còn muốn xin hải ngoại tài khoản. Hiện ở niên đại này, làm gì cũng thuận lợi coi như là muốn mua bán nước ngoài cổ phiếu, vậy chỉ cần ở trên mạng tìm được một nhà nước ngoài công ty chứng khoán, sau đó xin mở chương mục là được. Cái này nói vẫn là nước ngoài, nếu như là thị trường chứng khoán hương cảng cái gì, căn bản cũng không cần những thứ này. ở trong nước công ty chứng khoán liền có thể, chỉ cần khai thông hỗ cảng thông hoặc là thâm cảng thông liền có thể, đơn giản là quá đơn giản. Thiên biến, trước ở chỗ này xây một cái lớn phòng làm việc, có thể trang bị hai ba chục người liền có thể. rõ ràng chủ nhân, nơi này là ở trong sườn mặt, một vòng đều là khép kiến thức, cho nên căn bản không cần che giấu cái gì. Thiên biến liền trực tiếp có thể biến thành kiến trúc xe, đối với nơi này tiến hành kiến trúc, trọng yếu nhất chính là thiên biến xây đi ra ngoài nhà, lập tức liền người có thể ở. Bởi vì liền một gian phòng làm việc lớn, hơn nữa phần lớn đều là thép lương và thủy tinh, dùng cục gạch cái gì rất ít, cho nên xây tương đối mau, không tới nửa giờ cũng đã xây xong, vì phòng ngừa cúp điện cái gì, thần Thủy Hoàng lại để cho thiên biến ở sưởng phía trên xây năng lượng mặt trời. Chẳng những như vậy, còn xây một cái cơ trạng, hơn nữa trực tiếp nối liền bầu trời thông tin vệ tinh, như vậy, nơi này cũng sẽ không đứt mạng, hơn nữa còn là vô tuyến tín hiệu nối liền sau đó chính là siêu cấp máy vi tính, siêu cấp màn ảnh lớn, một máy máy vi tính bị làm ra tới, từng cục màn ảnh lớn chứa phòng làm việc 4 bề trên tường, càng xem càng giống như chuyện như vậy, bàn làm việc, ghế làm việc, những thứ này đều là không thể thiếu được đồ. chẳng những như vậy, mỗi đem trên ghế làm việc còn có một cái sạc điện địa phương, đây là chuẩn bị cho người máy sạc điện dùng. đến tối 6 giờ cơ đó, một gian nhìn qua xem cổ phiếu đổi chát phòng khách địa phương liền lấy ra ngoài, dĩ nhiên, chẳng qua là nhìn qua giống như cổ phiếu đổi chát phòng khách, thật ra thì cái này tới có thể coi như là một nhà công ty đầu tư. Không sai, Tần Thủy Hoàng liền là dựa theo công ty đầu tư cho xây, hơn nữa Tần Thủy Hoàng sở dĩ đem phòng làm việc cho xây ở chỗ này, là bởi vì là người máy không cần ăn uống, không cần nghỉ ngơi, chỉ cần có điện, có thể một ngày 24 giờ công tác. Đây đối với đầu tư mà nói, đó là không thể tốt hơn nữa, bởi vì không cần nghỉ ngơi, như vậy thì có thể tốt hơn nghiên cứu cổ phiếu, không cần nghỉ ngơi, còn có thể một ngày 24 giờ tiến hành cổ phiếu mua bán. Toàn cầu có rất nhiều quốc gia, hơn nữa rất nhiều quốc gia đều có cổ phiếu thị trường giao dịch, nhưng mà cổ phiếu bắt đầu mở cửa bán thời gian cũng không không giống nhau, xa không nói liền nói Hàn Quốc và nước nờ bợ đi, bọn họ liền so trong nước sớm bắt đầu phiên giao dịch một tiếng. Lấy loại này đẩy, còn có so bọn họ sớm, sớm hơn, thậm chí nói ở trong nước là ban đêm thời điểm, Tây phương một ít quốc gia cổ phiếu vừa mới bắt đầu phiên giao dịch. Sau đó Tần Thủy Hoàng lại tạo 10 tên cổ phiếu phân tích sư, 20 tên môi giới chứng khoán, cái này không tính là công ty đầu tư công ty đầu tư, trên căn bản đã tạo thành, tiếp theo chính là chương mục, bởi vì không phải công ty đầu tư, không, có công ty đầu tư chương mục, như vậy thì chỉ có thể nhiều chương mục làm việc. Bất quá đây đối với Tần Thủy Hoàng mà nói cũng không khó. Cái này mời tên phân tích sư và 20 tên môi giới chứng khoán liền có thể xin 30 chứng mục, đừng quên giống như chúng như vậy người máy, tần thủy hoàng còn có 4500 cái. Thiên biến. Chủ nhân, có gì phân phó? Thông báo nơi có máy móc người, để cho chúng toàn bộ ở trên mạng xin một cái trong nước cổ phiếu chương mục và hải ngoại cổ phiếu chương mục, sau đó đem chương mục phát tới. Dạ, chủ nhân, ta cái này thì ăn bài. Thật ra thì tần thủy hoàng cũng có thể cho chúng gọi điện thoại thông báo, nhưng là từng bước từng bước gọi điện thoại quá chậm, đây chính là 4500 người máy à, coi như một cái đánh một phút. Đó cũng là 45 phần trăm chung, tám, cái nhiều giờ. Nhưng mà để cho thiên biến thông báo cũng không giống nhau, phân phút giải quyết, nói như vậy, chỉ cần thiên biến một cái ý niệm, nơi có máy móc người liền có thể nhận được tin tức, đừng quên, chúng cũng đều là cùng thiên biến nối liền chung một chỗ. Tần Thủy Hoàng yêu cầu không cao, chỉ cần được lợi đủ hắn lần này yêu cầu tiền là được, hơn nữa vì không đưa tới sự chú ý của người khác, Tần Thủy Hoàng không hề dự định quả cầu tuyết tự như đi để cho người máy đi kiếm tiền. Cái gì gọi là quả cầu tuyết, thật ra thì rất đơn giản, đó chính là 100 triệu đổi 200 triệu, 200 triệu đổi 400 triệu. Tần Thủy Hoàng đã nghĩ xong, bản vàng liền, cái này hơn 300 triệu, kiếm được tiền toàn bộ chuyển đi ra. Như vậy, ở bản vàng đi lên nói, cũng không phải rất lớn, nếu không lấy người máy kiếm tiền tốc độ, phỏng đoán không tới thời gian bao lâu, những thứ này bản vàng sẽ gấp bội, sau đó sẽ gấp bội, gấp bội nữa, phỏng đoán khi đó, Tần Thủy Hoàng coi như là không muốn gợi ra sự chú ý của người khác cũng không được. Đến lúc đó, phỏng đoán toàn thế giới cũng biết điều tra hắn, mặc dù nói hắn làm rất bí mật, nhưng đó là người khác không điều tra ngươi, nếu quả thật muốn điều tra ngươi mà nói, vậy còn không đơn giản, trừ phi ngươi không ghi danh cho ngũ Nhưng mà không ghi danh trương mục làm sao mua bán cổ phiếu? Phòng đoán đến lúc đó, rất nhanh sẽ tra được người máy trên mình, mà những người máy này lại cho ai công tác? Đương nhiên là Tần Thủy Hoàng, Tần Thủy Hoàng cũng không muốn làm cái này ra mặt chim, tối thiểu trước mắt còn không muốn làm. Tần Thủy Hoàng có thể bảo đảm mình không bị thương tổn, nhưng là hắn không có thể bảo đảm người nhà không bị thương tổn, dĩ nhiên, Tần Thủy Hoàng có thể cho nhiều người nhà phái một ít hộ vệ, nhưng là nếu như có người muốn đối với ngươi động thủ, bỏ mặc ngươi phái nhiều ít hộ vệ đều vô dụng. Ngươi không sợ đau thương, vậy ngươi sợ bằng không? Ngươi sợ hỏa tiễn không? Coi như là có máy móc người bảo vệ, một cái tên lửa đồng tới đây, phòng đoán coi như là có máy móc người bảo vệ cũng không dùng. An bài xong nơi này sau này, tần thủy hoàng liền lái xe trở lại thành phố. Phụ mẫu đã tới một tuần lễ, nhưng là tần thủy hoàng còn không có tốt cùng qua phụ mẫu một ngày, cho dù là mấy giờ cũng không có. Cùng tần thủy hoàng đậu xe ở tứ hợp viện cửa lớn thời điểm, đã mau 9 giờ tối. Bây giờ trời tối tương đối sớm, cho nên tần thủy hoàng lúc trở lại, phụ mẫu đã nghỉ ngơi, nói cách khác hắn cũng không thấy phụ mẫu. Dĩ nhiên, cái này cũng trách móc hắn. Hồi trước khi tới không có gọi điện thoại, nếu không phụ Mâu nhất định sẽ cùng hắn trở về, nhưng là lúc này, Phụ Mâu đã ngủ, nếu như đem bọn họ đánh thức, vậy liền có chút quá. Hà Tuệ cũng đã nghỉ ngơi, nhưng là còn không có tiến vào ngủ say, cho nên ở tần thủy hoàng đem cửa phòng ngủ mở ra, liền đem hắn đánh thức, thấy là Tần Thủy Hoàng trở về, Hà Tuệ rất kinh ngạc, vội vàng mới trên giường đứng lên, xuống giường ôm Tần Thủy Hoàng cổ. Ngươi làm sao lúc này trở về? Sự việc làm xong hết rồi, cho nên trở về. Vậy ngươi tại sao không có trước thời hạn gọi điện thoại? Bởi vì ta không biết ngày hôm nay có thể hay không trở về cho nên cũng chưa có đánh, chờ ta chắc chắn lúc trở lại, đã trễ lắm rồi, cho nên. Như vậy à? Hà Tuệ gật đầu một cái, sau đó ôm Tần Thủy Hoàng không buông tay. Phải biết, hai người mặc dù nói kết hôn đã có một đoạn thời gian, nhưng là chân chính ở chung với nhau thời gian không hề dài, thậm chí cũng không có vượt qua 10 ngày, dĩ nhiên, cái này nói đúng kết hôn đã ở chung một chỗ thời gian. Hai người là 26 tháng chạm kết hôn, hơn nữa bởi vì Tần Thủy Hoàng kết hôn cùng ngày uống lẻ loi say mềm, 27 mới động phòng, tiếp theo lại là ăn Tết, ăn Tết mấy ngày Tần Thủy Hoàng lại mỗi ngày uống rượu cái này cũng không có vấn đề, tối thiểu hai người vẫn là ở cùng một chỗ. nhưng mà tần thủy hoàng qua đầu năm liền trở về đế đô, cho tới bây giờ, tính như vậy xuống nói, hai người kết hôn sau này ở chung một chỗ thời gian, còn không có mười ngày, nếu như và người khác nói, phỏng đoán sẽ không có người tin tưởng. được rồi, ngươi lên cho giường, ta đi tắm. hà tuệ bây giờ chỉ mặc một bộ áo ngủ, phải biết lúc này nhưng mà có chút lạnh, không có biện pháp, lúc này đã qua cung cấp tấm áp mùa, nhưng là đế đô ở phương bắc, mặc dù đã qua cung cấp tấm áp mùa, nhưng trời vẫn có chút lạnh. ừ, ta trước cho ngươi tìm bộ áo ngủ. Ở Hà Tuệ cho hắn tìm quần áo ngủ thời điểm, Tân Thủy Hoàng đã vào phòng tắm, nơi này mặc dù là lao tứ hợp viện, nhưng là đồ khải ở mua nơi này thời điểm, đã đối với nơi này tiến hành sửa sang lần nữa, bên ngoài không có bao nhiêu biến hóa, nhưng là bên trong, hoàn toàn là dựa theo người hiện đại sinh hoạt đi lắp ráp. Sau khi tắm xong, Tân Thủy Hoàng trực tiếp ăn mặc quần liền đi ra, Hà Tuệ cho hắn tìm quần áo ngủ căn bản cũng không có dùng tới, không, có biện pháp, có câu nói tiểu biệt thắng tân hôn, huống chi hai người bây giờ vẫn là ở tân hôn thời điểm. Nơi này mặc dù là nhà cũ, nhưng là lắp ráp rất tốt, cho nên hiệu quả cách âm vẫn là cũng không tệ. Hai người ở trong phòng dậy vỏ như vậy lợi hại, lại không, có ai quấy rầy, phải biết, Tần Ba Tần Mụ ở cách nơi này cũng không xa. Lúc trời sắp sáng, Tần Thủy Hoàng mới dừng lại, sau đó tiếp đi, thấy Tần Thủy Hoàng ngủ, Hà Tuệ cười khổ lắc đầu một cái, sau đó từ trên giường đứng lên, đi phòng tắm tắm, liền trực tiếp rời giường. Mà lúc này Hà Tuệ lộ vẻ mặt mũi hương hào, bị dễ chịu qua người phụ nữ chính là không giống nhau, hơn nữa người phụ nữ năng lực khôi phục vậy so người đàn ông mạnh hơn nhiều, hai người đồng dạng là một đêm không ngủ, nhưng là Tần Thủy Hoàng bây giờ ngủ cho heo chết tựa như, nhưng mà Hà Tuệ nhưng tinh thần rất Nhìn qua một chút cũng không giống như là một đêm không ngủ người, ngay tại hà tuệ mới từ phòng ngủ đi ra đi tới phòng khách, Tần mụ thanh âm vậy từ phòng khách chuyển tới nàng trong lỗ thai. Thằng nhóc thúi ban đêm trở về. Nghe được Tần mụ hỏi như vậy, hà tuệ vốn là mặt mũi hồng hào mặt, soát một chút, biến thành bỏ bừng, bất quá vẫn gật đầu một cái, ừ một tiếng. Xem ra hai người giày vò một đêm, cũng không phải là không có người nghe được, mà là không có ai quấy dày mà thôi, cái này mọi người cũng hiểu, dẫu sao cũng là người từng trải, chỉ có một không là người từng trải, vậy chỗ ở cách nơi này vậy sao? tứ hợp viện phòng khách ở cuối cùng một hàng nhà nhất ở giữa là hai gian phòng diện tích mà tần thủy hoàng phòng ngủ ở phòng khách phía đông tần ba tần mụ phòng ngủ ở phòng khách phía tây tần sảng phòng ngủ vẫn còn ở tần ba tần mụ phía tây thang nhóc thúi này vừa ra chính là hơn một tuần lễ trở về vậy không nói trước một tiếng mụ cái này không thể trách hắn hắn cũng không biết ngày hôm qua có thể trở về tới hắn trở về cũng là tạm thời quyết định Người nhà, chính là quá nuông chiều hắn phải biết các người hai cái nhưng mà mới vừa kết hôn hơn nữa ta còn muốn sớm một chút ôm cháu trai đây nghe được tần mụ lời này Hà Tuệ đỏ mặt lên, bất quá không có phản bác, thật ra thì nàng cũng muốn nhanh lên một chút có cái đứa nhỏ, người phụ nữ, nếu như không sinh cái đứa nhỏ, người nọ sinh ra vốn không hoàn mỹ. "Mụ, tốt lắm, tốt lắm, ta không nói, ta đi ra ngoài một chút." Tân Mộ từ trên ghế xạ lọn đứng lên. "Ta và ngài cùng nhau." Hà Tuệ vậy vội vàng đuổi theo. "Phu nhân sớm, thiếu phu nhân sớm." Tân Mộ và Hà Tuệ từ phòng khách lúc đi ra, hai người nữ hộ vệ đang ở sân bên trong tuần tra, thấy hai người, liền vội vàng hành một cái lễ chào hỏi. "Các người vậy sớm làm sao sớm như vậy đã thức dậy? Tần Ngụ Sở dĩ dậy sớm như vậy là bởi vì bị Tần Thủy Hoàng và Hà Thụy gây không ngủ được. Còn như nói Hà Thụy là không ngủ được, cho nên thức dậy. Nhưng là hai người nữ hộ vệ vậy dậy sớm như vậy, Tần Ngụ không biết là hai người nữ hộ vệ căn bản cũng không có ngủ. Các nàng ban đêm một mực đang đi tuần, nếu không tính thế nào là hộ vệ? Thói quen. Phu nhân và thiếu phu nhân là muốn đi ra ngoài sao? Ừ, đi ra ngoài một chút. Vậy chúng ta phụng buổi phu nhân. Hai người nữ hộ vệ vội vàng đi tới. Không cần không cần, chúng ta ngay tại tứ hợp viện vùng lân cận vòng vó Vò một chút. Không cần cũng. Thật xin lỗi phu nhân, đây là chúng ta chức trách, mời phu nhân không cần làm khó chúng ta. Nghe được cái này danh nữ hộ vệ như thế nói, Tân Ngụ lập tức nghĩ đến, khả năng này là Nhi tự an bài, cho nên chỉ có thể gật đầu một cái nói, "Được rồi, vậy các ngươi đi theo đi, bất quá không nên quá cẩn trọng, tự nhiên một chút." "Dạ, phu nhân." Tân Ngụ và Hà Tuệ đi ở phía trước, hai người hộ vệ đi theo phía sau, hơn nữa khoảng cách là một bước nửa xa, khoảng cách này là tuyệt đối an toàn khoảng cách, nếu như có tình huống đột phát, khoảng cách này có thể để cho hộ vệ ngay tức thì làm ra phản ứng. Ô phía trước có một nhà bán bánh tiêu, đi, chúng ta đã qua mua mấy cái bánh tiêu mang về. Từ tứ hợp viện đi ra đi đông, qua đường xe chạy, đi tới một cái đầu hẻm thời điểm, tần mụ thấy một nhà bán điểm tâm cửa hàng, liền đối với hà tuệ vừa nói, ừ, ta đi mua đi. phu nhân, thiếu phu nhân, xin tận lực không muốn ăn bên ngoài đồ, nếu như ngài hai vị muốn ăn bánh tiêu mà nói, hoàn toàn có thể để cho đầu bếp làm, hơn nữa ngài hai vị yên tâm, đầu bếp làm tuyệt đối so với cái này hay. hộ vệ không có ngăn hà tuệ, nhưng vẫn là đem những lời này nói ra, hộ vệ là làm cái gì? Đương nhiên là bảo vệ tần mụ và hạ tuệ an toàn, an cái gì, đây là đang an toàn quy tắc bên trong. Vẫn là đường phiền tài sư phó, liền mấy cái bánh tiêu mà thôi, còn phải làm phiền sư phụ làm một chút, ta xem liền mua mấy cây đi, nhi tử ta tương đối thích ăn cái này. Tần mụ cười đối với hộ vệ vừa nói, cái này, nghe được là tần thủy hoàng thích ăn cái này, hai người nữ hộ vệ liền có chút khó khăn, trong đó một người lúc này nói, phu nhân, thiếu phu nhân, như vậy, ta đi mua đi, ngài hai vị tiếp tục. Vậy cũng được, quay đầu ta đem tiền cho ngươi không cần phu nhân. chương 392 tạo đảo cạnh tranh. Tân Ngụ và Hà Tuệ ở bên ngoài đi một hồi, nhìn thời gian xong hết rồi lúc này mới mang hai người hộ vệ trở về. Vốn là Tân Ngụ là cho Tần Thủy Hoàng mua bánh tiêu, bất quá đáng tiếc là Tần Thủy Hoàng căn bản không có được ăn. Bởi vì ở các nàng trở về sau này mới biết Tần Thủy Hoàng đã rời đi. Tần Thủy Hoàng đây cũng là không có cách nào, vốn là ngủ rất ngon, nhưng mà bị một cú điện thoại đánh thức. Điện thoại là từ xưởng bên kia đánh tới, là nói cho hắn nơi có máy móc người xin tài khoản cũng thông qua. Bây giờ cần Tần Thủy Hoàng đã qua an bài một chút, còn có chính là đem tiền vốn phân phối một chút như vậy tùy thời đều có thể tiến hành đổi chác. Nhận được như vậy điện thoại, Tần Thủy Hoàng còn có thể nói gì, liền cùng Tân Mụ và Hà Tuệ trở về thời gian cũng không có, chẳng qua là và Tần Ba lên tiếng chào, liền trực tiếp lái xe đi xưởng bên kia. Thiếu gia, cùng Tần Thủy Hoàng đi tới nhà xưởng thời điểm, 10 tên phân tích sư, 20 tên môi giới chứng khoán, đứng ngay ngắn như nhau, cho Tần Thủy Hoàng được rồi một cái lễ, sau đó lên tiếng chào. Được rồi, những thứ này sau này thì mới đi, nói cho ta nói, tổng cộng có nhiều ít cái chứng ngủ. Thiếu gia, cộng thêm chúng ta, tổng cộng có 506 cái chứng ngủ. Phân biệt có thể đối với trong nước, nước ngoài cổ phiếu tiến hành đổi chắc, hơn nữa còn có thể đổi chắc kỳ hạn giao hàng. Kỳ hạn giao hàng tạm thời cũng được đi, chớ chọc lớn như vậy chuyện, liền đối với cổ phiếu tiến hành đổi chắc đi, hơn nữa ngạch độ không nên quá cao, liền chuyện nhỏ, những thứ này các người xem trước làm, nhưng là có một chút, không thể đồng thời mua một nhà cổ phiếu, dĩ nhiên, ta cố ý an bài ngoại trừ. Ừm, thiếu ra. Vậy được, vậy ta bây giờ liền đối với tiền vốn tiến hành phân phối. Tổng cộng có 506 cái chức ngục. Tần Thủy Hoàng chia ra cho những thứ này, chương mục bên trong đánh vào 6 triệu đến 8 triệu bất động, có nhiều hơn một chút, có ít một chút, đây là Tần Thủy Hoàng cố ý, không có biện pháp, nếu như mấy trăm chương mục, mỗi một chương mục giảm tiền đều giống nhau nhiều, giống vậy sẽ đưa tới sự chú ý của người khác, cho nên Tần Thủy Hoàng tuyệt đối sẽ không để cho loại chuyện này phát sinh. Mấy phút sau, tiền vốn phân phối xong tất, dĩ nhiên, đây là thiên biến hỗ trợ, nếu không để cho Tần Thủy Hoàng tự mình đi phân phối, phòng đoán đêm cái này 506 cái chương mục phân phối xong, một ngày vậy liền đi qua. Nhưng là có thiên biến cũng không giống nhau, bộ mặt trẻ gì? chỉ cần là trên internet sự việc trên căn bản phân phút liền giải quyết hơn nữa tuyệt đối sẽ không bị lỗi cái này ngay cả có thiên biến chỗ tốt tiền vốn phân phối xong sau này tần thủy hoàng bắt đầu ra lệnh mệnh lệnh của hắn rất đơn giản thứ nhất đối với tất cả quốc gia cổ phiếu tiến hành phân tích cái này quá trọng yếu mấy tỷ nhân dân tệ nhìn qua rất nhiều nhưng là ở trên thị trường chứng khoán đặc biệt là ở tây phương những quốc gia kia trên thị trường chứng khoán thật không coi vào đâu cho nên tuyệt đối với muốn làm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn bởi vì tần thủy hoàng không có nhiều tiền như vậy đi hao tổn đi đóng học phí thứ hai Trước ở trong nước cổ phiếu thị trường thử một chút nước, bởi vì là quốc nội cổ phiếu thị trường có chướng địa bạn, một ngày nhiều nhất chính là là 10%, cái này cùng nước ngoài không giống nhau, nước ngoài cũng không có những thứ này, một chi cổ phiếu, nếu như có mặt trái tin tức, rất có thể một ngày là có thể rất cái phần trăm chi hơn mấy chủ. Dĩ nhiên, Tần Thủy Hoàng đối với cổ phiếu đồ chơi này không hiểu, không hiểu thuộc về không hiểu, nhưng là ở trong xã hội lăn lộn nhiều năm như vậy, biết cái gì gọi là tuần vòng tiền đến dần, Tần Thủy Hoàng không phải một người thích bước lên đại phong hiểm người. Thời gian đảo mắt liền đi qua 3 ngày, cái này 3 ngày Người mấy phần lớn thời gian là đang nghiên cứu cổ phiếu, chỉ có ở trong nước thị trường chứng khoán bắt đầu mở cửa bán thời điểm mới đi tiến hành mua bán, dĩ nhiên, chẳng qua là tương đối nhỏ nghịch cái loại đó. Còn có chính là, cái này tiểu nghịch cũng chỉ là tương đối, không phải nói mua tiền là tiểu nghịch, mà là mua cổ phiếu tiểu nghịch, Tần Thủy Hoàng trước cũng đã nói, một chi cổ phiếu không thể mua nhiều như vậy. Một chi cổ phiếu sẽ không vượt qua 20.000 cổ, đây tuyệt đối coi như là tiểu nghịch, dĩ nhiên, cái này cũng muốn xem là cái gì cổ phiếu, nếu như giống như Mao Đại như vậy cổ phiếu, phòng đoán cái này 7-8 triệu cũng không đủ 10.000 cổ. Cho nên Tần Thủy Hoàng lại hạ một mệnh lệnh, đó chính là một chi cổ phiếu hạn mức giao dịch không thể vượt qua 400 ngàn. Nói cách khác, giá trị tương đối cao cổ phiếu, cứ dựa theo cái này không thể vượt qua 400 ngàn tới thi hành. Giá trị tương đối thấp cổ phiếu, liền giữ không thể vượt qua 20.000 cổ tới thi hành. Cái này 3 ngày, toàn thể mà nói là kiếm, bất quá kiếm không nhiều. Mặc dù nói không hề thiếu cổ phiếu mua xong sau này liên tục tăng ngừng, nhưng là bởi vì mua tương đối thiếu, cho nên cũng không có đem tổng thể lợi nhuận cho kéo cao. Ba ngày thời gian, trung bình lợi nhuận 2,5%. Nói thật. Nếu như cái này thả vào bất kỳ một nhà công ty đầu tư, có thể nói đã là rất tốt thành tích, nhưng là ở chỗ này, thành tích này thật lơ là bình thường. Dĩ nhiên, nếu như không phải là Tần Thủy Hoàng định cái quy củ kia, 3 ngày này thời gian, đừng bảo là 2.5%, coi như là là 10% vậy dễ dàng, nói khó nghe, hơn 3 tin nếu như lệnh ở mấy chi tiểu cổ phiếu lên, phỏng đoán có thể đập hết mấy tăng đình bản, đó là bao nhiêu tiền. Tần Thủy Hoàng sợ chính là cái này, cho nên mới cho người máy xuống như bây giờ mệnh lệnh, nếu như không có như vậy mệnh lệnh, phỏng đoán không tới mấy ngày thì có người mời Tần Thủy Hoàng đi đi uống trà. Bởi vì người máy không có những cái kia khái niệm, chúng chỉ biết kiếm tiền, còn như nói làm sao được lợi, chúng mới sẽ không quản, thậm chí cũng sẽ không quản phía sau là hậu quả gì. Đây cũng là Tần Thủy Hoàng sợ địa phương, vạn nhất bọn họ đi thao túng cổ phiếu, vậy tự rốt hỏng. Không phải là không có loại này có thể, đối với người bình thường mà nói, mấy chục trăm triệu liền muốn đi thao túng cổ phiếu, có chút chuyện nghìn lẻ một đêm, nhưng là đối với người máy mà nói, đây cũng không phải không thể nào. Bất quá 2.5 phần trăm vậy không ít, lúc này mới 3 ngày mà thôi, liền kiếm sắp một cái trăm triệu. Cái này cho rực tiền cũng không có nhiều ít khác biệt, hơn nữa còn đều là hợp pháp, hơn nữa không sẽ đưa tới sự chú ý của người khác. Chiều hôm đó thu bàn sau này, Tân Thủy Hoàng đem mọi người gọi vào một chỗ nói, được rồi, tiếp theo một đoạn thời gian, cứ dựa theo như bây giờ tiến hành làm việc, nhớ, ở không có được ta mệnh lệnh trước, trước ở thị trường quốc nội luyện tay. Ừm, thiếu gia, Những cái kia, bắt đầu từ ngày mai, ta trước hết không tới, nơi này liền giao cho các người. Ừ. Ở trước khi rời đi, Tân Thủy Hoàng vẫn là tạo một người quản lý hình người máy đi ra, không có biện pháp chỉ có phân tích sư và môi giới chứng khoán không được à không có ai quản lý cho nên có một người nhân viên quản lý là nhất định tần thủy hoàng đem mạng của mình làm lại lần nữa hạ đạt cho quản lý hình người máy lúc này mới rời đi không có biện pháp mấy ngày nữa chính là tạo đảo cảnh tiêu tần thủy hoàng không thể nào bởi vì cái này đem tránh sự cho làm chế mãi. mua bán cổ phiếu đối với tần thủy hoàng mà nói chẳng qua là nghề tay trái tần thủy hoàng nghề chính vẫn là nhận tàu công trình nếu không hệ thống còn có cái gì dùng dĩ nhiên nếu như tần thủy hoàng hiện trạng yên ổn vậy hắn liền không cần lại đi nhận tàu cái gì công trình nhưng là Tần Thủy Hoàng sẽ hiện trạng yên ổn sao? Dĩ nhiên sẽ không. Tần Thủy Hoàng chưa có trở về trong thành phố nhà, mà là đi công ty. Mấy ngày nay hắn phải dẫn pháp vụ người máy hòa đàm xử người máy, làm chuẩn bị sau cùng. Ngày 2 tháng 4 ngày này, cách Tiết Thanh Minh đã không có mấy ngày, Đế đô quốc gia Cục Hải Dương đại lễ đường, sáng sớm liền đầu người nuối nháo. Quốc gia Cục Hải Dương, lệ thuộc lãnh thổ quốc gia Bộ Tài Nguyên. Ngày hôm nay ở chỗ này có một trạng lớn cạnh tranh sẽ. Tần Thủy Hoàng tới vậy rất sớm. Tần Thủy Hoàng ngày hôm nay không có mang nhiều người, trừ Lô Khải tên nầy là trước thời hạn nói xong muốn đi qua xem xem liền mang theo hai người hộ vệ và pháp vụ cùng với đàm phán người máy. Lần này tới đây người Tần Thủy Hoàng cũng không nhận ra, cũng vậy, đây là Tần Thủy Hoàng lần đầu tiên tiếp xúc cái nghề này, trước tiếp xúc đều là công trường, dĩ nhiên, lần này tới đây đều là đại công ty, nói như vậy, Tần Thủy Hoàng công ty và những người này công ty so sánh, đó chính là một công ty nhỏ, hơn nữa còn là tiểu nhân không thể nhỏ đi nữa. Bất quá Tần Thủy Hoàng cũng không có lo lắng, mặc dù nói hắn công ty tiểu, nhưng là chờ quên, Tần Thủy Hoàng nhưng mà có thiên biến, nếu không thể lấy thực lực thủ thắng, như vậy thì chỉ có thể ở phương diện giá cả nghĩ biện pháp. 8 h 30, hội trường cửa mở ra, người bắt đầu lục tục đi vào, Tần Thủy Hoàng đi ở phía sau cùng, không có biện pháp, bởi vì hắn công ty nhỏ nhất, cho nên an bài cho hắn vị trí cũng ở đây cuối cùng. Không riêng gì cuối cùng, hơn nữa còn là ở một xóa xỉnh, cái này cũng đã rất tốt, lấy Tần Thủy Hoàng công ty quy mô, hắn có thể đi vào nơi này liền đã coi như là kỳ tích, nếu như không phải là ở uy hải cái đó công tác tổ tổ trưởng biết hắn, phòng đoán hắn liền vào nơi này tư cách cũng không có. Lưu Tổng, Tề Tổng, Hồ Tổng, các người cũng tới. Một người người trung niên đối với hắn vùng lân cận mấy cái người trung niên vừa nói. Người liêu tổng đều tới, chúng ta có thể không tới. Ngoài ra một người người trung niên đùa giận đối với vị kia nói chuyện trước liêu luôn nói trước. Ha ha ha, cũng vậy, ô oh hát đúng rồi, mấy vị, các người có lòng tin bắt lại cái này hạ ngục sao. Mấy vị tổng giám đốc nghe được liêu tổng như thế nói, cười khổ lắc đầu một cái nói, có lòng không có sức. Nói xong nhìn mấy vị tổng giám đốc lại nói, mấy vị, các người xem như vậy được không phải, chúng ta một người tham dự cạnh tranh, sau đó chúng ta cùng nhau làm cùng nhau làm. Tiêu Hổ tổng người trung niên ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, khối này bánh ngọt quá lớn, nếu như chẳng qua là một công ty nói, căn bản là không ăn được khối này bánh ngọt. Cho nên chúng ta liên hiệp cùng nhau làm còn không sai biệt lắm. Điều này cũng đúng. Tiêu Tề tổng người trung niên suy nghĩ một chút gật đầu một cái. Lúc này, Tiêu Lưu tổng người trung niên nhìn một cái toàn trường, nói, sợ rằng có loại ý nghĩ này không chỉ là chúng ta, mà là mọi người đều có loại ý nghĩ này. Nếu như là nói như vậy, phỏng đoán thì phiền toái. Nghe được Lưu tổng như thế nói, mấy tên người trung niên vội vàng quan sát một cái toàn bộ hội trường. Quả nhiên, mọi người đều ở đầy châu đầu ghẻ thai, nhìn dáng dấp và vị này, Lưu luôn nói như nhau, mọi người đều có như vậy ý tưởng. Cũng vậy, đây chính là tạo đảo ạ, căn cứ cục hải dương ban bố thông báo, cái này cái hải đảo tối thiểu muốn ở 4 cái cây số vuông trở lên, dĩ nhiên, càng lớn càng tốt, chứ không nói cái này càng lớn phải bao lớn, liền cái này 4 cái cây số vuông, đó cũng không phải là một cái công nhân chỉnh. Đây chính là ở trong biển tạo một tòa 4 cây số vuông đảo nhỏ, cái này độ khó, tuyệt đối không phải lớn như vậy, đừng bảo là là ở trong biển, liền nói Tần Thủy Hoàng nhận tàu Hưng Thọ công trưởng. Công ty di động muốn tạo vậy ngọn núi nhỏ. Phía dưới cùng diện tích là 5 cây số vuông, nhưng là phía trên nhất chỉ có mấy trăm m2 mà thôi, hơn nữa phỏng đoán cục Hải Dương công bố tin tức, tạo đảo vị trí nước sâu, vượt qua 200m, như vậy nói cách khác, so công ty di động tạo vậy ngọn núi nhỏ còn cao 20m. Có thể chính là như vậy một tòa núi nhỏ, sai bao nhiêu tiền? phỏng đoán cùng tạo hoàn mà nói, tối thiểu gần 10 tỷ, dĩ nhiên, nếu như tạo địa phương tương đối lớn, như vậy phía dưới so ca tương đối muốn giảm thiếu, nhưng đừng quên, đây là đang trong biển. Cho ví dụ Ngọn núi này cái đế là 5 cây số vương, phía trên nhất địa phương có thể chỉ có mấy trăm M2, nếu như đem phía trên tăng thêm nữa một cây số vương nói, như vậy cái đế giống vậy chỉ cần gia tăng một cây số vương. Nhưng bỏ mặt nói thế nào, chẳng qua là ở trong biển, độ khó cao hơn nhiều, xây một cái cây số vương độ khó, tuyệt đối so với trên đất liền xây 5 cây số vương còn khó hơn, một điểm này không cần nghi ngờ. Tân Thủy Hoàng ngồi ở trong góc, một câu nói không có nói, còn như đổ khải thì càng là như vậy, hắn lần này chính là tới đây chơi, còn như nói cuối cùng ai có thể cạnh tranh thành công, đây đối với hắn mà nói Vậy cũng không có vấn đề. Mặc dù nói hắn trong lòng nghĩ là Tần Thủy Hoàng có thể cạnh tranh thành công, nhưng là hắn biết, cái này độ khó quá lớn, nói như vậy, cái này độ khó tuyệt đối so với hắn muốn đem nhà bọn họ công ty châu đáo phát triển thành là quốc nội lớn nhất công ty châu đáo còn khó hơn. Hắn lần này tới đây chính là thêm kiến thức, hơn nữa, nơi này cũng không có hắn nói chuyện chỗ trống, bởi vì nhà hắn công ty châu đáo quy mô, liền nơi này nhỏ nhất một công ty cũng không để cho, mà nhỏ nhất công ty là ai, vậy không cần nói, chính là Tần Thủy Hoàng Tần Thủy Hoàng tập đoàn. Tần Thủy Hoàng ngoài mặt nhìn không nói gì, nhưng thật ra là ở đầu góc bên trong và thiên biến đang phân tích. Thiên biến, ngươi nói, nếu như dựa theo bình thường đường tắt, vậy chính là mọi người nói bổ sung biển, 200 m m ở biển sâu, tạo một cây số vông cần muốn bao nhiêu tiền? Chủ nhân, không phải tính như vậy. Ô hát, vậy làm sao coi là? Nói như vậy, nếu như chẳng qua là tạo một cái cây số vông, phỏng đoán cần 150 tỷ, nhưng là nếu như tạo 4 cái cây số vông, chỉ cần 280 tỷ cơ đó, nếu như là 6 cây số vông, chỉ cần 3500 triệu, nếu như là 10 cây số vông, chỉ cần tỷ Như thế nói tạo càng lớn, mỗi một cây số vương trung bình giá cả lại càng thấp. Đúng vậy thiếu gia. Thiên biến, ngươi nói ta nếu như 30 tỷ mỗi cây số vương lấy xuống, có thể hay không đền tiền? Chủ nhân, ngài là giữ công bố 4 cây số vương tạo vẫn dựa theo cục hải dương lớn nhất tiêu chuẩn tạo. Cái này trước không nói, ngươi liền nói ta có thể hay không đền tiền? Chủ nhân, nếu như là người khác, nhất định đền tiền, nhưng là nếu như là ngài tạo mà nói, coi như là tiêu chuẩn thấp nhất 4 cây số vương, ngài cũng có một khoản tiền lớn được lợi. Nếu như dựa theo bình thường đường tắc Xây 4 cây số vương cần 280 tỷ, nhưng là Tần Thủy Hoàng lấy 30 tỷ giá cả một cây số vương, như vậy mới 120 tỷ, nếu như hắn thật dùng cái giá cả này, căn bản không có người có thể cùng hắn cạnh tranh. Ô hát, như thế nói 30 tỷ mỗi cây số vương có thể. Dĩ nhiên có thể, 30 tỷ một cây số vương đã rất nhiều. Phải, ta biết. Tần Thủy Hoàng âm thầm gật đầu một cái. Tạo đảo đối với người khác mà nói đó có thể là giá trên trời, nhưng là đối với Tần Thủy Hoàng mà nói, vậy thì đơn giản, bởi vì bởi vì hắn có thiên biến, mặc dù nói coi như là có thiên biến yêu cầu vật liệu liệu không thể thiếu, có thể những cái kia vật liệu thép chẳng qua là tần thủy hoàng từ nước nở bờ chỗ mà thôi. Chương 393, giá cả thấp người được, tỷ lời. Không có tiêu tiền tới đủ, tần thủy hoàng vậy không đau lòng, vừa vặn hắn còn không biết làm sao đem những thứ này vật liệu thép lấy ra, bây giờ tốt lắm, liền trực tiếp cho dùng tới, dựa theo chủ hội hội công bố tiêu chuẩn, hòn đảo này tự nếu có thể kinh nổi động đất cấp 12. Điều này cần vật liệu thép thì không phải là một cái con số nhỏ, chẳng những như vậy, những thứ này vật liệu thép còn cần đi qua một ít xử lý, phòng hộ, phòng ngăn mòn xử lý. Bất quá đây đối với thiên biến mà nói, căn bản cũng không phải là chuyện gì. Nói như vậy, cái này tạo đảo công trình, phòng đoán cũng chỉ Tần Thủy Hoàng có thể dựa theo tiêu chuẩn tạo tốt, người khác căn bản cũng không cần muốn, bởi vì bọn họ tuyệt đối không có Tần Thủy Hoàng tạo tốt. Dĩ nhiên, tạo không tốt cũng không phải là không thể tạo, cái niên đại này, đậu hủ nát công trình có rất nhiều, không tạo được phòng động đất cấp 12, phòng cấp 7 cấp 8 động đất tổng không có vấn đề chứ, tại chưa có phát sinh chấn động trước phòng đoán không có ai sẽ biết. Bởi vì xác suất này quá nhỏ, cho nên đối với bên ngoài tuyên bố phòng động đất cấp 12, ai có thể biết cái này nói đúng nhân dân nhưng là nhân dân có biết hay không thì có ích lợi gì đừng bảo là nhân dân sẽ không biết coi như là biết lại có thể làm gì lao tần đây đều là một ít công ty lớn à đồ khải lúc này có chút không coi trọng tần thủy hoàng đây cũng không phải nói hắn xem thường tần thủy hoàng mà là tần thủy hoàng công ty quá nhỏ dĩ nhiên cái này nói đúng so với bây giờ tại chỗ những người này ừ toàn bộ là công ty lớn tần thủy hoàng gật đầu một cái hơn nữa lần này tham dự cạnh tranh công ty không chỉ có công ty trong nước thậm chí còn có một ít nước ngoài công ty lớn nói như vậy Quan thế giới top 500 công ty Tần Thủy Hoàng liền thấy mười mấy người. Còn như còn dư lại những cái kia, coi như là xếp không tới thế giới top 500, cũng không biết kém rất nhiều, phỏng đoán cũng đến rất gần top 500, đây đối với Tần Thủy Hoàng mà nói, tuyệt đối là một lần khiêu chiến, khiêu chiến này không phải hắn người, mà là đối với những công ty này tiến hành khiêu chiến. Nói như vậy, toàn trường tất cả mọi người, trừ đi Tần Thủy Hoàng, ai cạnh tranh thành công, không có cạnh tranh thành công công ty cũng không biết nói cái gì, thậm chí không biết làm cái gì, nhưng là nếu như Tần Thủy Hoàng cạnh tranh thành công, như vậy thì tương đương với đắc tội tất cả mọi người bởi vì người ta công ty quy mô cũng không sai biệt lắm thậm chí coi như là cạnh tranh thành công cũng là mấy công ty cùng nhau làm nhưng là tần thủy hoàng không giống nhau hả hắn chính là một công ty nhỏ hơn nữa còn là đơn đả độc đấu vậy vậy ngươi còn cạnh tranh sao đó là đương nhiên ô hát đúng rồi ngươi một hồi tốt nhất là cách ta xa một chút tại sao ngươi muốn à nếu như ta cạnh tranh thành công phỏng đoán những người này cũng biết ghi hạ ta ta không hy vọng ngươi bởi vì ta bị không nông thai thường phúc ngươi ngươi cạnh tranh thành công đồ khải có chút không tin Nhiều như vậy công ty lớn, trong thế giới top 500 thì có mười mấy nhà, Tần Thủy Hoàng làm sao có thể cạnh tranh thành công, trừ phi mặt trời mọc từ hướng Tây, nhưng mà đổ Khải lại suy nghĩ một chút, Tần Thủy Hoàng không phải là cái đó đem không thể nào biến thành có thể người sao. Hưng võ công trường không nói, đó là toàn bộ hưng vốn, nhưng là sông Vĩnh Định công trình, đó cũng là một cái đại công trình à, sơ kỳ chỉ là cho là 20% tiền vốn mà thôi, có thể Tần Thủy Hoàng hay là cho ngồi xuống, hơn nữa còn là tiêu chuẩn cao, cao chất lượng hoàn thành, trọng yếu nhất chính là tốc độ. Phòng đoán Tần Thủy Hoàng có thể đi vào nơi này chính là bởi vì hắn làm cái này hai cái công trình, hương thọ công trường trước không nói, liền nói xong vĩnh định công trình đi, công trình lớn như vậy, thả vào bất kỳ một người nào công ty, không có một hai ba năm cũng không thể hoàn thành, nhưng là tần thủy hoàng mới dùng thời gian bao lâu? Một năm, một năm thời gian, liền đem xong vĩnh định công trình cho làm xong, cái này nhiệm vụ không thể nào hoàn thành, lại để cho hắn hoàn thành, làm sao ta lại không thể cạnh tranh thành công? Tần thiếu, ta có thể hay không đừng làm cho đùa, ngươi cũng không xem xem nơi này đều là người nào, ta dĩ nhiên biết bọn họ là người nào, nếu không ta cũng không tới, hơn nữa. Ta tới đây là làm cái gì? Nếu như ta không có nắm chắc, ta biết lái xe chạy đến Uy Hải, ngươi bởi vì ta đi chơi đây. Không phải đâu, ngươi thật đúng là dự định cạnh tranh à? Đó là đương nhiên, nếu không ta tới làm chi? Lúc này, Đồ Khải xem Tần Thủy Hoàng liền cho xem người điên, ở Đồ Khải muốn đến, Tần Thủy Hoàng là thật điên rồi, một nhà đường bảo là tại thế giới, coi như là ở trong nước cũng chưa có xếp hạng top 500 công ty, lại dám đi vào những đại công ty này gọi nhịp, đây không phải là điên rồi là cái gì? Ngươi điên rồi, ngươi đúng là điên. Được rồi, tiếp theo ngươi nhìn là được, nếu như ngươi sợ liền cách ta xa một chút. Thiết, ta có cái gì sợ, hơn nữa, ta làm là châu báo làm ăn, và bọn họ căn bản cũng không trở bên, coi như là ngươi cạnh tranh thành công thì thế nào, chẳng lẽ bọn họ còn có thể đem ta ăn không được. Cái này ngươi nhìn làm. Đúng chính hát, đoàn người từ phía sau đài đi trên chủ tịch đài đi, những người này tuổi tác lớn nhất nhìn qua năm sáu chục tuổi, nhỏ nhất cũng ở đây 40 tuổi trở lên, thần thủy hoàng biết, cái này cũng đều là lãnh thổ quốc gia bộ và cục hải dương người. Coi như là cạnh tranh sẽ, gây ra cũng cho mở đại hội như nhau, đầu tiên là lãnh đạo phát biểu Cái này một nói chính là hơn một giờ, tần thủy hoàng ở trong góc cũng sắp ngủ. Cái đầu tiên kể xong cái thứ hai nói, thẳng đến 11 giờ rưỡi cơ đó, phát biểu mới chính thức kết thúc, lúc này, một người người trung niên đứng lên, cầm một phần A4 giấy, tới qua một bên người chủ trì vị trí. Nói: "Các vị lãnh đạo, tất cả vị khách mời, các vị nữ sĩ, các vị tiên sinh, mọi người lên chưa tốt, ở nơi này vạn vật hồi phục, mùa rộn dịp, hoan nên mọi người đến, cạnh tranh sẽ hiện tại bắt đầu." Nói tới chỗ này thời điểm, tên này người chủ trì ngừng một chút, lại tiếp tục nói: "Hôm nay cạnh tranh sẽ và trước kia có chút không giống nhau, làm sao cái không giống chứ? Mọi người nghe ta nói một chút quy tắc. Ngày hôm nay cạnh tranh sẽ quy tắc là đi qua cái này người chủ trì một phen giảng giải, Tần Thủy Hoàng mới hiểu được lần này cạnh tranh sẽ không giống nhau, lần này cạnh tranh sẽ không phải ám tiêu, giống như loại này tránh phủ công trình, nếu như ở trước kia, trên căn bản đều là mỗi công ty làm một cái ngọn, sau đó đầu đã qua. Cũng tỉ như nói Tần Thủy Hoàng nhận đầu sông vĩnh định công trình, lúc ấy Tần Thủy Hoàng cho ra giá cả chính là 260.600 triệu, có thể nói là lần đó cạnh tranh giá cả thấp nhất, cho nên hắn lấy được rồi công trình. Ngày hôm nay Tần Thủy Hoàng còn lấy là và lần đó như nhau, hắn đều đã chuẩn bị xong 30 tỷ một cây số vương giá cả, nhưng là bây giờ thay đổi, đem Ám Tiêu đổi thành Minh Tiêu. Lấy nhỏ nhất 4 cây số vương, lớn nhất 12 cây số vương tính toán, hướng ngược lại làm việc, nói cách khác, Cục Hải Dương cho một cái giá cách, ví dụ như 4 cây số vương tính toán, đề giá là 300 tỷ, ai cho giá cả thấp, ai trúng đầu. Cái này nhìn qua và Ám Tiêu không sai biệt lắm, nhưng là vừa hoàn toàn khác nhau, nếu như đều là Ám Tiêu mà nói, phỏng đoán rất nhiều người cho giá cả cũng không sai biệt lắm, bởi vì đây là có phí tổn. Mỗi công ty phỏng đoán cũng tính toán qua vô số lần chi phí. Đấu giá là cao giá người được, cạnh tranh là giá cả thấp người được, ở bảo đảm chất lượng, thậm chí nói giống vậy chất lượng hạ, đương nhiên là ai muốn tiền thiếu liền đem công trình cho ai, cái này không có nói, ai cũng không nói ra cái gì. Nghe được cái này, Tần Thủy Hoàng hưng phấn, vốn là hắn muốn đến cái chắc, lấy mỗi cây số vùng 30 tỷ cạnh tranh, nhưng là nếu như đem ám tiêu độ thành mình tiêu mà nói, có lẽ sau cùng giá cả vượt qua 30 tỷ, đây đối với Tần Thủy Hoàng mà nói, tuyệt đối là chuyện tốt. Mọi người mời xem màn ảnh lớn. Người chủ trì nói xong chỉ chỉ phía sau màn ảnh lớn. Ở trên màn ảnh lớn, xuất hiện hòn đảo diện tích và giá cả, 4 cây số vùng diện tích hòn đảo, đề giá là 300 tỷ, 5 cây số vùng đề giá là 360 tỷ, 6 cây số vùng đề giá là 410 tỷ, 7 cây số vùng đề giá là 460 tỷ, lấy loại này đầy, đến 12 cây số vùng thời điểm, đề giá là 730 tỷ. Phía dưới bắt đầu cạnh tranh, mỗi lần cạnh tranh không thể giảm thiếu thấp hơn một cái trăm triệu. Người chủ trì mới vừa nói xong, một người bụng phệ người trung niên liền đem bảng giơ lên hô, 12 cây số vùng Bảy nàn 200 trăm triệu. 12 cây số bông, 719. 5 tỷ. 12 cây số bông, 719 tỷ. Không có ai kêu cái khác diện tích, bởi vì cho mọi người đều không ngu, biết tạo đảo đồ chơi này, diện tích càng lớn hẹn tính toán, xem ra đây đều là làm qua dự tính. Cũng vậy, nếu tới nơi này, tới tham gia cạnh tranh, làm sao có thể không có làm xong dự tính chuẩn bị. Tần thiếu, ngươi làm sao không kêu? Đợi thêm chút, lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi, ngươi không thấy những cái kia thế giới top 500 người, bây giờ còn chưa có người ra tay sao? cùng bọn họ ra tay sau này hay nói, "Anh, ngươi đây là?" Một hồi ngươi thì biết. Trừ ngươi thứ nhất lập tức giảm 100 tỷ, phía sau cũng chưa có mạnh như vậy, phỏng đoán cái đầu tiên ra giá người cũng biết, cái đó giá cả căn bản không có thể lấy xuống, cho nên thì tùy Têu một chút. 718 năm tỷ, 715 tỷ. Lần này Têu ra chính là một người người tuổi trẻ, rất trẻ tuổi rất trẻ tuổi cái loại đó, nhìn qua có thể còn không có tần thủy hoàng tuổi tác lớn, không cần phải nói, đây tuyệt đối là một người siêu cấp phú nhị đại, tối thiểu so đồ khả như vậy siêu cấp phú nhị đại cao không chỉ một hai cái cấp bậc. 713 tỷ. Lại là một người người tuổi trẻ, hơn nữa người tuổi trẻ này hô xong sau này, còn nhìn mới vừa rồi kêu giá tên kia người tuổi trẻ một mắt, nhìn dáng dấp hai người thật giống như không cùng, cũng vậy, đến bọn họ tầng thứ này, không cùng cũng rất bình thường. Có câu nói một núi không thể cho hai hổ, đến bọn họ loại tầng thứ này phú nhị đại, liền cho trong rừng sâu lão hổ vậy, nói khó nghe, người bình thường ở bọn họ trong mắt, liền cho trong núi động vật không sai biệt lắm. Vốn là Tần Thủy Hoàng còn muốn cùng những cái kia top 500 ra tay sau này hay nói, nhưng là thấy cái tình huống này, trực tiếp đem bảng giơ lên, hô 700 tỷ, dĩ nhiên, tần thủy hoàng tiêu cái giá cả này đồng dạng là ẩu tả, bởi vì hắn biết cái giá cả này tuyệt đối không cầm được. Bất quá nếu có hai người tuổi trẻ ra tay, như vậy tần thủy hoàng cũng là người tuổi trẻ, ra một chút tay hẳn không có vấn đề đi. Quả nhiên, làm tần thủy hoàng tiêu lên 700 tỷ sau này, toàn trường người cũng đi hắn cái phương hướng này nhìn lại, bao gồm trên chủ tịch đài người, chẳng những như vậy, ở trên chủ tịch đài, một người hơn 40 tuổi người trung niên nhìn tần thủy hoàng một mắt, ngẩn người một chút, sau đó quay đầu hướng bên cạnh một người tuổi tác tương đối lao nhân nói cái gì. Mặc dù Tần Thủy Hoàng không biết hắn là nói cái gì, nhưng là tuyệt đối không phải chuyện xấu, bởi vì hắn thật giống như gặp qua tên này người Trung niên, hẳn là lãnh thổ quốc gia bộ người, hình như là ở Tần Thủy Hoàng nhận tàu sông Vĩnh Định công trình thời điểm gặp qua một lần. Chẳng qua là một mặt, bởi vì lúc ấy tên này người Trung niên từ đầu tới đuôi không có nói một câu, hơn nữa xem lúc ấy Lý thị đối với hắn đều rất khách khí, nếu như Tần Thủy Hoàng đoán không sai, tên này người Trung niên ở lãnh thổ quốc gia bộ chắc cũng là một người lãnh đạo. Tần Thủy Hoàng xem là vô tình kêu một cái giá cách, liền trực tiếp đem 7 đội thành 6, trừ phi không người lại kêu giá cả. Chỉ cần tiêu giá, cũng chỉ có thể ở 700 tỷ một chút, đây đối với toàn bộ cạnh tranh sẽ đến nói, có thể tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Nói như vậy, nếu như Tần Thủy Hoàng không kêu 700 tỷ, như vậy cùng đem giá cả đè đến vị trí này, tối thiểu còn cần mười mấy bàn về, thậm chí có thể nhiều hơn, cái này phải xem tiêu giá cả trên lệch là nhiều ít. Nếu như là 500 triệu 500 triệu giảm, có thể phải mười mấy bàn về, nhưng là nếu như là 100 triệu 200 triệu giảm, vậy là thêm đi, phỏng đoán mười mấy 20 phút cũng không được. 699 9 tỷ 699 8 tỷ tỷ, tỷ. Thế giới top 500 rốt cuộc có đã ra tay, trực tiếp đem giá cả để ép 5300 triệu, hô đến liền 690 tỷ. Nói thật, cái giá cả này đã đến rất gần rất nhiều người trong lòng giá thấp. Không muốn lấy là mấy trăm tỷ công trình là có thể được lợi bao nhiêu tiền, căn bản không phải chuyện như vậy. Từ 730 tỷ đến bây giờ 690 tỷ, cái này ở giữa trừ đi cũng đều là lãi dòng. Nói như vậy, cái công trình này, coi như là dựa theo 730 tỷ lấy xuống, phần lãi gộp chân bóng cũng sẽ không vượt qua là 20%. Cái này nói đúng phần lãi gộp chất bóng, nếu như cái này ở giữa xuất hiện lại chút gì bất ngờ, hoặc là cái gì khác chuyện, lợi nhuận kia lại phải giảm thiếu. Lãi dòng mà nói, tuyệt đối sẽ không vượt qua 15%, liền giữ 15% tính toán, 730 tỷ 15%, cũng chính là 109, 5 tỷ, nhưng là bây giờ đã giảm đi 40 tỷ, nói cách khác, cái này lợi cũng chỉ có 695 triệu. Lớn như vậy một cái công trình, được lợi 695 triệu, cũng chỉ là 10% cỡ đó, cái này lợi cũng đã rất thấp, cho nên ở nơi này tên người trung niên kêu sau này. Một ít mới vừa rồi kêu giá công ty, trên căn bản đã ngừng lại. Còn như ngoài ra một ít công ty, phỏng đoán cũng là ở hợp lại cái gì, dĩ nhiên, những thứ này lời tính toán, cũng là dựa theo bảo đảm chất lượng để hoàn thành, nếu như đem chất lượng hơi hạ xuống một ít, như vậy lời còn là rất cao. Còn như nói cao bao nhiêu lời, vậy sẽ phải xem công trình xây xong cái dạng gì, nói khó nghe, cái này lời rất có có giãn, nếu như nguyện ý, 200 tỷ lời vậy không có vấn đề. Bất quá thật nói như vậy, công trình này phỏng đoán không thể muốn, không muốn nói gì động đất sóng thần. Phỏng đoán lớn một chút báo liền có thể đem hòn đảo này tự cho tổng táng, cho nên lúc này, mọi người đều ở đây thảo luận, thảo luận công trình này có thể hay không tiếp. Người khác đều ở đây thảo luận, nhưng là có một người không có thảo luận, người này chính là Tần Thủy Hoàng, bởi vì thiên biến đã cho hắn giá cả, chỉ cần không thấp hơn thiên biến cho giá cả, Tần Thủy Hoàng đều có thể tiếp cái công trình này. Cho nên lúc này, Tần Thủy Hoàng đem bảng dơ lên. Chương 394, Cạnh tranh thành công. 680 tỷ. Cái gì? Cái gì? Ở Tần Thủy Hoàng kêu lên 680 tỷ thời điểm tất cả mọi người đều thật giống như không dám tin tưởng mình lỗ thay, bất kể là trên chủ tịch đại người vẫn là tới đây tham gia cạnh tranh người, liền liền ngồi bên cạnh đồ khải cũng một mặt không dám tin tưởng nhìn tần thủy hoàng. lúc này tần thủy hoàng đứng lên nhìn một cái trong lễ đường tất cả mọi người hỏi làm sao có vấn đề sao không không thành vấn đề người chủ chi trở lại cũng lắp ba lắp bắp liền chớ đừng nói chi là người khác không có vậy cứ tiếp tục đi chính là không biết có còn hay không so ta thấp tần thủy hoàng lộ ra một cái thiếu đánh nụ cười hắn lời này bao gồm hắn cái nụ cười này nói thật thật để cho người có một loại muốn đánh hắn cảm giác nhưng mà nơi này là địa phương nào phía trên ngồi lại là người nào ở nơi này lễ đường người trừ trên chủ tịch đài mấy vị toàn bộ là thương nhân hơn nữa còn là đại thương nhân nhưng là vậy có như thế nào công ty làm lớn hơn nữa đó cũng chỉ là một người phổ thông nhân dân mà thôi không phản ứng người như vậy ngươi liền có thể hưởng thụ ngươi lời người nếu như muốn trị người trên căn bản chính là phân phúc chuyện 675 tỷ một người người trung niên trừng mắt một cái tần thủy hoàng sau đó dơ bài tiêu một cái giá cách bảy tỷ lợi là một 5 tỷ, hiện ở cái giá cả này đã xuống đến 675 tỷ, bây giờ đã giảm 55 tỷ, nói cách khác, bây giờ lợi còn chỉ cần 50, 45 tỷ, hơn 50 tỷ, đối với một vài trăm tỷ công trình mà nói, cái này quả thật có chút ít đi, thiếu là ít đi, nhưng là tối thiểu còn có tiền được lợi, nếu như tìm mấy cái công ty tiến hành hợp tác, như vậy mấy nhà bình tĩnh phân một chút, lợi ở 10 tỷ trở lên. Nhưng mà đưa vào nhiều tiền như vậy, mới được lợi như thế điểm, phỏng đoán cũng không ai sẽ làm, duy nhất có thể, chính là ở trong tài liệu hạ công phu. Nhưng là Tần Thủy Hoàng sẽ cho phép như vậy sự việc phát sinh sao? Dĩ nhiên sẽ không. Chứ không nói coi như là cho người khác 730 tỷ, người khác có thể hay không đem cái công trình này làm xong, coi như là có thể làm tốt, vậy có thể và thiên biến tạo hòn đảo so sao? Dĩ nhiên không thể, có thể tạo cái này hòn đảo là làm cái gì, đây chính là quốc phòng. Quan hệ đến ít lợi của quốc gia, Tần Thủy Hoàng tuyệt đối sẽ không để cho loại chuyện này phát sinh, cho nên ở nơi này tên người trung niên mới vừa kêu lên 675 tỷ thời điểm, Tần Thủy Hoàng liền đem bảng dở lên, hô, 650 tỷ lần này tiêu quá ác, trực tiếp giảm đi liền 250 triệu. nếu như dựa theo tiêu chuẩn xây dựng nói, cái giá cả này trên căn bản đã không có lời bao nhiêu, phỏng đoán tuyệt đối sẽ không có người đi làm. nhưng là tần thủy hoàng cũng biết, muốn dùng cái giá cả này đem công trình lấy xuống, vậy tuyệt đối không thể nào, hắn là không dám tạo đậu hụt nát công trình, không đại biểu người khác không dám tạo. quả nhiên, ở tần thủy hoàng lời nói càng rơi, lại có người đem bảng dơ lên. 630 tỷ. nghe được cái này giá cả, tần thủy hoàng vội vàng nhìn sang, dơ bảng hiệu là một người người tuổi trẻ chính là mới bắt đầu kêu giá hai người người tuổi trẻ một trong, Tần Thủy Hoàng sợ dĩ nhìn tới, là bởi vì là hắn biết, người tuổi trẻ này kêu cái giá cả này, căn bản cũng không có dự định thật tốt tạo đạo. Nếu như dựa theo tiêu chuẩn đi tạo mà nói, cái này 630 tỷ vừa vặn đủ chi phí, cũng không ai sẽ một phân tiền không được lợi đi làm việc không, hơn nữa liên can vẫn là rất nhiều năm, phỏng đoán không có mấy người ngu như vậy. Không thấy ở Tần Thủy Hoàng kêu lên 650 tỷ thời điểm, vậy mười mấy nhà top 500 công ty, cũng từng cái dừng lại sao, thậm chí đều có người muốn đứng lên rời đi, bởi vì cái giá cả này là bọn họ tuyệt đối sẽ không làm. Còn có chính là cái này hạng công trình ở cho công trình khoản thời điểm cũng không phải là duy nhất cho hoàn. Coi như là có người muốn lấy trước được tiền, sau đó sẽ làm cũng không khả năng. Cái này hạng công trình quá lớn, ứng vốn có chút không thể nào. Nói như vậy, nếu như không có 40% mươi lợi, thì sẽ không có người đi ứng vốn. Nhưng là cái này hạng công trình lợi liền dư mới bắt đầu giá cả, vậy chỉ bất quá mười mấy hai mươi phần trăm mà thôi. Cái này còn là phần lãi gộp chân bóng. Nếu như là lãi dòng mà nói, còn không có có nhiều như vậy, ai sẽ ngu đi ứng vốn? Đây tuyệt đối là làm cho đùa, đây cũng không phải là chút tiền, đây chính là mấy trăm tỷ, phỏng đoán coi như là thế giới tốt 500 trước 50 xí nghiệp, cũng không khả năng cầm ra nhiều như vậy tiền mặt. Cho nên, chính phủ là đưa tiền trước, bất quá là dựa theo công trình độ tiến triển đưa tiền, nói cách khác, mới bắt đầu chỉ có là 20%, sau đó dựa theo công trình độ tiến triển, mỗi lần 10% cho. Dĩ nhiên, ở mỗi lần muốn tiền thời điểm, chính phủ vậy sẽ phái người kiểm tra công trình độ tiến triển và công trình chất lượng, nếu không là sẽ không cho tiền, có một loại tình huống ngoại lệ, đó chính là quan hệ. Nghe được đối phương hô đến 630 tỷ, Tân Thủy Hoàng cầm lên bảng, liền chuẩn bị giơ lên, Đồ Khải kéo một cái hắn cánh tay nói: "Tần thiếu, đừng tê Làm sao rồi?" Tân Thủy Hoàng cười một tiếng, "Tim ta không tốt, ngươi không xem những cái kia top 500 đều không kêu sao? Cái này liền thuyết Minh, hiện ở cái giá cả này không đáng giá, cho nên vẫn là đừng tê đi." Tân Thủy Hoàng biết, Đồ Khải đây là vì hắn tốt, nhưng mà hắn lại không thể cho Đồ Khải nói rõ, chỉ có thể cười khổ lắc đầu một cái, nói: "Ta trong lòng hiểu rõ, ngươi cứ yên tâm đi, ngươi xem ta lúc nào đã làm chuyện không có năm chắc." Đồ Khải gật đầu một cái, nói, "Điều này cũng đúng, nhưng mà." "Được rồi, đừng nhưng là, tin tưởng ta." "Vậy cũng tốt." Thấy Tần Thủy Hoàng kiên trì, lại tăng thêm hắn nói những lời đó, Đồ Khải đem Tần Thủy Hoàng cánh tay cho Tùng. "Có lẽ Tần Thủy Hoàng thật có thể làm được, nếu không hắn cũng không biết như vậy kiên trì, Đồ Khải chỉ có thể ở trong lòng nghĩ như vậy." "600 tỷ." Ngay tại Tần Thủy Hoàng mới vừa hô xong cái giá cả này, toàn bộ hội trưởng vo ve thanh âm bắt đầu vang lên, "600 tỷ, đây không phải là đùa giỡn hay sao? 600 tỷ núi thành bạn cũng không đủ đi." Điều không vinh dự này là làm việc không đơn giản như vậy. 580 tỷ. Tên kia người tuổi trẻ lại kêu một cái giá thấp. Tân Thủy Hoàng không cam lòng yếu thế, trực tiếp hô, 550 tỷ. 540 tỷ. Người tuổi trẻ lần nữa kêu một câu, phỏng đoán mấy con số này đã đến hắn trong lòng danh giới cuối cùng, đậu hủ nát công trình trong lòng danh giới cuối cùng, bởi vì coi như là đậu hủ nát công trình, cũng muốn làm dáng vẻ long trọng. Không thể nào mới vừa tạo hòn đảo mấy ngày liền biến mất đi, sở dĩ kêu đậu hũ nát công trình là bởi vì là công trình này chất lượng không được, ngày thường sẽ không xuất hiện vấn đề. Nhưng là đụng phải tai nạn thì không được. Ví dụ như sông để ra gặp phải lũ lụt, ví dụ như nhà gặp phải động đất, nếu như không có lũ lụt mà nói, như vậy sông để ra liền sẽ không xuất hiện vấn đề, coi như là đậu hủ nát công trình cũng giống như vậy, nhưng là một khi gặp phải lũ lụt, như vậy lập tức thì biết vấn đề. 500 tỷ. Lúc này, Tần Thủy Hoàng hô lên một cái tuyệt đối giá thấp, cái giá cả này mỗi cây số vương đại khái ở 40 tỷ nhiều một chút, so thiên biến tính ra nhiều một chút, nhưng là cái giá cả này, coi như là tạo đậu hũ nát công trình cũng tạo không tốt lắm. 500 tỷ, không phải đâu. Chút tiền này có thể tạo cái gì đạo, đây quả thực là nói đùa. Đúng vậy, thật sự là nói đùa. Đây không phải là làm cho đùa, ta xem đây chính là một chuyện tiểu lâm. Không sai, chính là một chuyện tiểu lâm, 500 tỷ, ở 200 em mở biển sâu tạo một tòa 12 cây số vương hòn đảo, đây căn bản cũng không có thể. Không riêng gì phía dưới những thứ này tới cạnh tranh nghĩ như vậy, như thế nói, liền liền trên chủ tịch đài mấy người cũng ở đây châu đầu gẹn hai, không, có biện pháp, lên đều là nghĩ như vậy, một cây số vương 40 tỷ nhiều một chút, cái này trên căn bản là không thể nào, không đúng, không phải là không có thể mà là căn bản không có thể. người trẻ tuổi này là ai à? đúng vậy, thật giống như không có gặp qua. các người nói đây sẽ không là một cái lớn tập đoàn thiếu chủ nhân chứ? hẳn không phải là, bởi vì chưa có nghe nói qua nhà kia tập đoàn có như vậy một cái thiếu chủ nhân. nếu như có, phỏng đoán nhà này lớn tập đoàn cũng không khả năng có bây giờ quy mô. lời nói này không sai, bất kỳ một nhà lớn tập đoàn, nếu như có một cái như vậy mủ quay dối thiếu chủ nhân, cũng không khả năng phát triển đến bây giờ. phỏng đoán đã sớm vỡ nợ. hơn nữa cái này không chỉ là quay dối bạn, nhất định chính là làm trò đùa xin hỏi một chút vị này cạnh tranh tiên sinh là công ty kia người chủ trì lúc này đối với tần thủy hoàng hỏi một câu tần thủy hoàng đứng lên nói ta là tần thủy hoàng tập đoàn tần thủy hoàng tần thủy hoàng tập đoàn tần thủy hoàng chưa nghe nói qua hả đối với người khác nghị luận tần thủy hoàng căn bản cũng không để ý tới vẫn là nhìn tên kia người chủ trì tần tiên sinh mời ngồi người chủ trì nhìn đại chủ tịch một mắt sau đó đối với tần thủy hoàng vừa nói hắn nói như vậy liên đại biểu tần thủy hoàng tiêu giá hữu hiệu Mặc dù hắn cũng không để ý rõ ràng đại chủ tịch tại sao phải cho rằng Tần Thủy Hoàng kê giá hữu hiệu, nhưng mà hắn cũng chỉ có thể thi hành, dẫu sao hắn chẳng qua là chàng này cạnh tranh sẽ chủ trì. Cảm ơn. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái ngồi xuống. Tần Thủy Hoàng ngày hôm nay cạnh tranh giá cả 500 tỷ, còn có so 500 tỷ thấp hơn sao? Người chủ trì nói xong lời này, nhìn toàn bộ hội trường một mắt, đáng tiếc cũng không có người ở dơ bài, nói cách khác, Tần Thủy Hoàng cho cái giá cả này đã là thấp nhất, lại không có người so hắn thấp hơn. 500 tỷ một lần. 500 tỷ hai lần. 500 tỷ lần 3. Người chủ trì đem cái búa rơi xuống, bật một tiếng nói, 500 tỷ đồng ý. Lần này biển sâu tạo đảo công trình bị Tần Thủy Hoàng tập đoàn lấy 500 tỷ giá cả cạnh tranh thành công, chúc mừng Tần Thủy Hoàng tập đoàn. Bật bật bật. Dưới đài vang lên tiếng vỗ tay, nhưng là cái này tiếng vỗ tay cũng không phải là rất kịch liệt, không có biện pháp, bởi vì trừ Tần Thủy Hoàng, không có ai sẽ cao hứng, có thể vỗ tay. Cái này còn là bởi vì là trên chủ tịch đài mấy người, nếu không, phỏng đoán không có ai sẽ vỗ tay. Cảm ơn, cảm ơn. Tần Thủy Hoàng đứng lên, đối với vỗ tay nhân đạo cảm ơn. Nhưng là làm sao xem hắn cũng giống như là được tiện nghi còn quay tải, hơn nữa trên mặt lộ ra nụ cười, một bộ thiếu dọn dẹp dáng vẻ, không biết còn lấy là hắn chiếm phần lớn tiện nghi, chỉ có người biết, biết hắn lần này là thua thiệt lớn. Nhưng là Tần Thủy Hoàng sẽ thua thiệt sao? Dĩ nhiên sẽ không, hắn đúng là chiếm tiện nghi lớn, phải biết, nếu như là Ám Tiêu mà nói, Tần Thủy Hoàng còn chuẩn bị lấy 30 tỷ một cây số vương đấu đầu, nhưng là đem Ám Tiêu biến thành minh tiêu, mua cây số vương Tần Thủy Hoàng nhiều kiếm hơn 10 tỷ. Đây đối với Tần Thủy Hoàng mà nói, tuyệt đối là một khoản thiên văn sổ tự, dĩ nhiên, liền trước mắt mà nói tuyệt đối là một khoản thiên văn số tự tần thủy hoàng cho tới bây giờ không có gặp qua nhiều tiền như vậy có số tiền này tần thủy hoàng sau này làm gì nữa cũng không cần ý thủ ý cước vậy giống bây giờ muốn làm cái cái gì cũng làm không được bởi vì hắn không có tiền tiền đồ chơi này thật đúng là một cái tốt cạnh tranh sẽ kết thúc tham dự cạnh tranh người lục tục đều rời đi bất quá tần thủy hoàng không có rời đi không có biện pháp hắn là chúng thầu người còn muốn lưu lại ký chúng thầu hợp đồng hơn nữa còn có một ít chuyện cật bản ở trừ tần thủy hoàng bọn họ đoàn người tất cả mọi người đều sau khi rời đi một người nhân viên làm việc đi tới tần thủy hoàng trước mặt, đối với tần thủy hoàng nói, tần tiên sinh, mời theo ta tới. được. tần thủy hoàng gật đầu một cái, xin lỗi, mấy vị xin dừng bước, tần tiên sinh một người đi liền có thể. ngay tại đồ khải và pháp vụ người máy hòa đàm xử người máy muốn cùng đi qua thời điểm, bị các nhân viên làm việc cho ngăn lại, xem bộ dáng là muốn cho tần thủy hoàng đi một mình. bọn họ là công ty ta pháp vụ nhân viên hòa đàm xử đại biểu, hoàn toàn có thể đại biểu ta. tần thủy hoàng chỉ chỉ đồ khải và hai người người máy. tần tổng, cái này hai vị là, nhưng là vị này thật giống như. Nhân viên làm việc chỉ chỉ Đỗ Khải. Vừa lúc đó, lại một tên nhân viên làm việc tới đây, ở phía trước nhân viên làm việc bên thai nói cái gì, trước mặt tên này nhân viên làm việc gật đầu một cái, sau đó đối với Tần Thủy Hoàng và Đỗ Khải bọn họ nói, "Tần tổng, mấy vị mời." "Cảm ơn." Bốn người đi theo nhân viên làm việc đi tới một cái bên cạnh thang máy, nhân viên làm việc ấn xuống một cái thang máy, rất nhanh cửa thang máy liền mở ra, sau đó mấy người đi lên, đi thang máy đi tới lầu 16 một cái phòng họp. Phòng hội nghị này cũng không lớn, nhiều nhất cũng chỉ có thể ngồi mười mấy người, Tần Thủy Hoàng bọn họ lúc tiến vào, bên trong đã có người hơn nữa chính là mới vừa rồi ở cạnh tranh sẽ ngồi ở trên chủ tịch đài những người đó tân tổng còn có mấy vị tiên sinh mời ngồi một người người trung niên giơ tay lên vừa nói cảm ơn ở Tân thủy hoàng và đồ khải bọn họ ngồi xuống sau này tiên kia tuổi tác lớn nhất lao đầu nói ngươi chính là tiểu lý nói Tân thủy hoàng chứ tiểu lý Tân thủy hoàng nhíu mày một cái lập tức nghĩ đến lao đầu này nói tiểu lý rất có thể chính là lý thị lấy lao đầu tuổi tác và cấp bậc tiêu lý thị tiểu lý cũng bình thường nếu như không có người khác tiêu tần thủy hoàng đó phải là ta không tệ không tệ Người tuổi trẻ có quyết đoán có đầu óc. Lao đầu gật đầu nói trước, nghe Tiểu Lý nói, ngươi dùng không tới 1 năm thời gian, liền đem người khác chí ít cần 3 năm hoàn thành công trình cho làm xong, hơn nữa còn là bảo đảm chất lượng, thậm chí có thể nói siêu ngạch hoàn thành công trình, không biết có phải là thật hay không. Ngài nếu như nói chính là sông Vĩnh Định công trình nói, vậy hẳn là không sai. Ô oh, hát, như thế nói Tiểu Lý nói là sự thật. Đúng vậy. Ha ha ha, vậy thì tốt, bất quá có một chút ta không hiểu, ngươi thật giống như cho tới bây giờ không có phương diện này công trình kinh nghiệm, tại sao phải cạnh tranh cái công trình này, phải biết Tạo đảo và thanh lý dòng sông có thể không giống nhau. Cái này ta biết, ban đầu ta cạnh tranh sông vĩnh định cải tạo thời điểm, giống vậy chưa từng làm cái này, có thể ta không phải hay là cho hoàn thành sao, cho nên đối với ta lại nói, chưa từng làm mới là khiêu chiến. Chương 395, không để. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, lão đầu gật đầu một cái nói, ngươi nói không sai, có thể tạo đảo dấu sao và dòng sông sửa đổi không giống nhau, mặc dù nói ngươi chưa từng làm dòng sông sửa đổi, nhưng là vậy dấu sao đơn giản, nhưng mà ở biển sâu trong tạo đảo cũng không giống nhau, điều không vinh dự này là cần cường đại hơn kỹ thuật. Còn cần một cái cường đại đoàn đội, theo ta biết, những thứ này ngươi thật giống như cũng không có. Cái này ngài không cần lo lắng, như thế cho ngài nói đi, người khác có kỹ thuật ta toàn bộ đều có, người khác có người mới, ta cũng đều có, thậm chí nói người khác không có kỹ thuật và người, ta nơi này đều có, nếu không ngài cho rằng ta sẽ tới nơi này tham gia cạnh tranh sao? Nếu như nói người khác thiếu người thiếu kỹ thuật, vậy rất bình thường, nhưng là phải nói Tần Thủy Hoàng thiếu những thứ này, trên căn bản không thể nào, thiên biến mạnh mẽ, người khác là không thể nào biết, nhưng là Tần Thủy Hoàng biết ta. Hơn nữa, coi như là không cần thiên biến. Thiên biến còn có thể làm ra phương diện này, người máy đi ra, chỉ bất quá yêu cầu thời gian dài một ít mà thôi, bất quá cái này cũng không phải là việc khó gì. Tô Hát, như thế nói ngươi có phương diện này kỹ thuật, có hay không đến lúc đó ngài cũng biết, tạm thời giữ bí mật. Vậy cũng tốt, ta muốn ngươi cũng biết, hòn đảo này tự đối với với quốc gia tầm quan trọng, hy vọng ngươi có thể dựa theo tiêu chuẩn xây, nếu không. Lão đầu mặc dù không có đem câu nói kế tiếp nói xong, nhưng là Tần Thủy Hoàng cũng biết hắn muốn nói cái gì, nếu như là người khác, có thể còn phải suy tính một chút, nhưng là Tần Thủy Hoàng sẽ không, vẫn là câu nói kia bởi vì hắn có thiên biến. Hơn nữa Tần Thủy Hoàng dĩ nhiên biết nếu như không có Đem Hòn Đảo tạo tốt nghiêm trọng tính, một điểm này hắn so người bất kỳ đều biết. Hắn còn có lớn người tốt sinh, không thể nào bởi vì cái này một cái công trình liền đem cả đời nhập vào. Như vậy sự việc Tần Thủy Hoàng không làm được. Ta biết, ngài cứ việc yên tâm, như vậy chờ ta trước tạo một số, sau đó ngài phái người hoặc là ngài tự mình đi kiểm tra. Nếu như không hợp cách, ta lập tức dừng lại. Được, cứ quyết định như vậy đi. Ừ. Tiếp theo chính là tiến hành hợp đồng điều văn đàm phán, cái này Tần Thủy Hoàng chưa từng có đi. Bởi vì đây không phải là một cái công nhân trình, đây chính là quan hệ đến Tần Thủy Hoàng xuất thân tánh mạng công trình, cho nên hắn không thể không cẩn thận, sẽ để cho Pháp vụ hòa đám xử người máy đi qua. Cùng điều văn nghĩ tốt sau này Tần Thủy Hoàng lại xem liền có thể, chuyên nghiệp điều văn, vẫn là giao cho nhân viên chuyên nghiệp tương đối khá. Tiểu Tần, ta kêu ngươi như vậy có thể chứ? Ở hai người người máy và nhân viên làm việc đi nghĩ điều văn sau này, hiện trường chỉ còn lại Tần Thủy Hoàng, đồ khải và lao đầu ba người, lao đầu đùa giỡn hỏi một câu. Có thể, dĩ nhiên có thể. ha ha ha. Ta có thể là từ nhỏ lý trong miệng không thiếu nghe được ngươi. Lý thị không thiếu nói xấu ta chứ? Ví dụ như cố định đòi tiền. Đòi tiền rất bình thường sao? Bỏ mặc cho ai làm công trình cũng không thể làm không không phải, hơn nữa, bất kể là sông Vĩnh Định sửa đổi, vẫn là lần này tạo đảo, vậy cần tiền vốn cũng rất nhiều, có câu nói muốn cho con ngựa chạy thì phải để cho con ngựa ăn cỏ. Điều này cũng đúng. Tân Thủy Hoàng gật đầu một cái. Hắn không nghĩ tới lao đầu này còn rất dễ nói chuyện, cũng vậy, người ta là cái gì cấp bậc, là chức vụ gì, nếu như muốn không tới những thứ này cũng không khả năng đạt đến bây giờ cao độ, chỉ có khắp nơi là người khác nghĩ người, từ có thể đi xa hơn. một chút cơ đó, hợp đồng điều văn cho nghĩ tốt lắm, nhân viên làm việc và hai người người máy lần nữa vào phòng họp, đem hai phần hợp đồng phân biệt đưa cho tần thủy hoàng và lão đầu. tần thủy hoàng đem hợp đồng nhận lấy cẩn thận nhìn một lần. đây là một phần tránh quy hợp đồng, đem hai bên trách nhiệm và nghĩa vụ toàn bộ viết đi vào. tần thủy hoàng cũng chính là phê ất, phê ất trách nhiệm là đem hải đào tạo tốt, hơn nữa phải đạt tới yêu cầu, nếu không thì sẽ trả trách nhiệm pháp luật. bên a cũng chính là lãnh thổ quốc gia bộ, phải bảo đảm tiền vốn sung túc không thể thiếu công trình khoản, nếu không giống vậy gánh vác trách nhiệm pháp luật, hơn nữa so tần thủy hoàng bên này còn nghiêm trọng hơn, cái này rất bình thường, rất nhiều đậu hủ nát công trình đều là bởi vì cái này cơi. Thấy hợp đồng không có vấn đề gì, tần thủy hoàng liền đem tên chữ ký đi lên, lao đầu bên kia cũng như nhau, đem hắn vậy một phần vậy ký, sau đó đưa cho tần thủy hoàng, hai người đổi một chút, sau đó lại ký xuống tên chữ. Dĩ nhiên, quan ký tên còn không được, dấu sao đây không phải là một người hợp đồng, mà là chính phủ và công ty hợp đồng, cho nên cuối cùng còn muốn con dấu. Tần Thủy Hoàng xây đương nhiên là tập đoàn hợp đồng chuyên dụng trường, mà Lao Đầu cũng giống như vậy. Hai người mới vừa đem hợp đồng ký xong, hệ thống nhắc nhở lúc này vậy tới, hơn nữa nghe được cái này nhắc nhở, để cho Tần Thủy Hoàng rất hưng phấn, cái này không do được hắn không hưng phấn. Đinh, ký chủ ký kết trăm tỷ cấp hợp đồng, nhiệm vụ thời gian là 5 năm, nhiệm vụ thành công, khen thưởng tiền vàng 6 triệu, nhiệm vụ thất bại, tất cả hết thảy thuộc về số 0. Đinh, trăm tỷ cấp công trình giai đoạn thứ nhất, hợp đồng ký kết đã hoàn thành, khen thưởng tiền vàng 1 triệu, khen thưởng quay số số lần 7. Đinh Châm tỷ cấp công trình giai đoạn thứ 2 đã khai mở, mời ký chủ ở 4 năm 10 1 tháng 20 9 tầng trời trước hoàn thành. Đinh, hệ thống thăng cấp, cần thời gian 6 giờ. Liên tiếp 4 cái hệ thống nhắc nhở, để cho Tần Thủy Hoàng trực tiếp hợp điệu, không có biện pháp, trước mặt 3 cái nhắc nhở rất bình thường, bởi vì ký kết một cái công trình, đều sẽ có như vậy nhắc nhở, để cho Tần Thủy Hoàng hưng phấn là cái thứ tư nhắc nhở, cái này đối với hắn mà nói quá trọng yếu. Hệ thống muốn thăng cấp đây chính là không dễ dàng, nói như vậy, nếu như không phải là lần này ký kết một cái trăm tỷ cấp bậc hợp đồng, Phỏng đoán coi như là đang cho hắn cái năm 3 năm hệ thống cũng không thể thăng cấp. Bởi vì hệ thống từ cấp 3 lên tới cấp 4 cần 1 triệu tiền vàng, một cái dù sao cung cấp công trình làm xong, đem tiền phải về tới, mới cho 600 tiền vàng, nếu như chỉ làm dù sao cung cấp công trình nói, tần thủy hoàng phải làm hơn 1 nghìn. đây đối với tần thủy hoàng mà nói, tuyệt đối là một cái lớn khiêu chiến. Thăng cấp thời gian cần 6 giờ, tần thủy hoàng bây giờ rất mong đợi, mong đợi thăng cấp sau này lại cho mình mang đến cái gì chức năng. Dĩ nhiên, tần thủy hoàng cũng làm bạn lĩnh chuẩn bị, nếu như thăng cấp cũng không có mang đến cái gì tốt chức năng. Tần Thủy Hoàng thì đi quay số, toàn nhiều như vậy quay số số lần, chờ không phải là ngày hôm nay. Tiểu Tần, ngươi dự định khi nào thì bắt đầu? Qua mấy ngày đi, dù sao vậy không quan tâm ngày này hai ngày, mấy ngày nay ta phải đem bên này an bài một chút, sau đó sẽ đã qua. Cũng đúng, ngươi bên này còn có không ít chuyện, lao đầu gật đầu nói trước. Thật ra thì Tần Thủy Hoàng cũng không có gì an bài, tập đoàn bên kia đã giao cho người máy đi quản lý, căn bản không cần muốn hắn làm cái gì, liền liền công ty xây cất và đường cầu công ty bên này vậy không cần Tần Thủy Hoàng bận tâm, bởi vì bên này có Khương Văn và người máy quản lý. Tần Thủy Hoàng căn bản không có cái gì muốn ăn bài, hắn đây chẳng qua là mượn cớ, bởi vì ở trước khi đi, Tần Thủy Hoàng phải bồi phụ Mẫu mấy ngày, phụ mẫu thật vất vả tới một chuyến đế đô, Tần Thủy Hoàng cũng không có thật tốt cùng bọn họ, cái này làm cho Tần Thủy Hoàng trong lòng thật không dễ chịu, cái này lập tức phải đi ngoại địa, còn không biết lúc nào trở về, cho nên Tần Thủy Hoàng muốn trích Ra Ra mấy ngày thời gian cùng phụ mẫu, tối thiểu phải dẫn phụ mẫu ở đế đô tất cả cái địa phương vòng vo Vò một chút. Đi tiểu tần, ta mời ngươi ăn cơm. Lao đầu vũ một cái Tần Thủy Hoàng bả vai vừa nói, anh, ăn cơm cũng được đi, ngài nếu quả thật muốn mời ta ăn cơm vẫn là hay mau đem tiền cho ta đánh tới nghe được tần thủy hoàng như thế nói, lao đầu cười khổ nói, ngươi thật đúng là cố định đòi tiền phải, ta biết yên tâm đi, cái này hai ngày ta liền an bài người đem tiền gọi cho ngươi như vậy ngươi liền có thể trước thời hạn làm chuẩn bị không sai à, không có tiền cái gì vậy không làm được từ cục hải dương sau khi đi ra, tần thủy hoàng nhìn một cái một mực không nói gì đổ khải vỗ vai hắn một cái nói, đồ thiếu ngươi là cùng ta cùng đi vẫn là ách cái đó tần thiếu ta hay là trực tiếp trở về đi thôi không được ta phải đi về thật tốt tiêu hóa một chút Ngày hôm nay cho ta dung động thật sự là quá lớn, 500 tỷ à, phỏng đoán ta cả đời này cũng không thấy được nhiều tiền như vậy. Nghe được đồ khải như thế nói, Tần Thủy Hoàng cười khổ một tiếng nói, 500 tỷ là không sai, có thể số tiền này cũng không phải là ta, đây chẳng qua là công trình khoản mà thôi, chân chính đến ta trong tay cũng không nhiều. Đúng vậy, xem ta, đưa cái này quên mất. Thật ra thì Tần Thủy Hoàng vậy cứ như vậy nói một chút, phỏng đoán không có ai biết, số tiền này có thể đi vào tay hắn bên trong nhiều ít, chỉ có chính hắn biết, nhưng là nhắc tới chút tiền toàn bộ tiến vào Tần Thủy Hoàng trong tay, vậy cũng không thực tế. Đây cũng không phải là sông vĩnh định sửa đổi, căn bản không cần gì vật liệu. Nơi này yêu cầu vật liệu liệu nhưng mà không thiếu. Mặc dù nói những cái kia vật liệu không có tiêu tiền, nhưng đó cũng là tiền à? Cái này vật liệu chính là vật liệu thép. Được rồi, nếu chính ngươi trở về, vậy ta cũng không đưa ngươi. Ta còn muốn trở về cùng ba mẹ ta. Ồ, bá phụ bá mẫu đến đây lúc nào? Tới một đoạn thời gian, nhưng mà ta đoạn thời gian này vẫn bận, cũng không có ở đây cùng bọn họ. Vừa vặn cái công trình này vậy bắt lại, mấy ngày kế tiếp ta chuẩn bị xong tốt đổi bồi bọn họ. Cũng đúng, bá phụ bá mẫu lại là lần đầu tiên tới đến Đô ngươi có thể phải thật tốt bồi bồi bọn họ ô hát đúng rồi bá phụ bá mẫu bây giờ ở địa phương nào quay đầu ta cũng đi xem xem nhị lão không cần ngươi bận rộn như vậy còn có chính là mấy ngày nay ta chuẩn bị mang ba mẹ ta thật tốt vòng vò một chút có thể không ở nhà như vậy sao được ta không biết cũng được đi ta bây giờ biết nếu như không đi xem xem nó như thế nào đã qua nghe được đổ khải như thế nói tần thủy hoàng suy nghĩ một chút cũng đồng ý giống như đổ khải nói như vậy không biết cũng được đi nếu như biết còn không đi quả thật có chút không nói được vậy cũng tốt ba mẹ ta ngủ ở tứ hợp viện địa chỉ không cần ta nói cho người chứ, không cần. Đô Khải lắc đầu một cái. Tứ hợp viện chính là hắn trừ nợ để cho Tần Thủy Hoàng, làm sao có thể không biết địa chỉ? Phỏng đoán đối với tứ hợp viện, hắn so Tần Thủy Hoàng đều biết. Mặc dù nói tứ hợp viện này bây giờ là Tần Thủy Hoàng, nhưng là Tần Thủy Hoàng cũng không có đem toàn bộ tứ hợp viện lột lại. Đô Khải cũng không giống nhau, tứ hợp viện nhưng mà hắn tự mình dẫn người lắp ráp, nói như vậy, bên trong đều dùng cái gì vật liệu, ở vị trí nào dùng cái gì vật liệu hắn đều biết. Chỉ một điểm này cũng không phải Tần Thủy Hoàng có thể so sánh. Vậy được, vậy ta liền đi trước. Tân Thủy Hoàng mang hai người người máy lên xe, ở xe mới vừa khởi động, Pháp Vụ người máy lại hỏi, thiếu gia, tiếp theo chúng ta làm gì? Cái gì cũng không phải làm, như vậy đi, quay đầu ta cho các người phái hai người hộ vệ, các người đi trước đi hải, và địa phương chính phủ và chủ ủy hội công tác tổ chức chắn một chút hòn đảo vị trí, chờ ta đến thời điểm, chúng ta liền bắt đầu. Uhm, thiếu gia, không được, chỉ các người hai cái đi không được, như vậy, ta lại cho an bài mấy tên nhân viên kỹ thuật, đối với kỹ thuật chuyên nghiệp, chúng so các người rõ ràng hơn, các người chẳng qua là phụ trách đàm phán, ta xem kỹ thuật phương diện này hay là để cho nhân viên chuyên nghiệp đi làm so sánh tốt. Yên tâm đi thiếu gia, chúng ta biết phải làm sao. Tần Thủy Hoàng trước đem hai người người máy đưa đến công ty bên kia, sau đó liền lái xe đi thành phố. Dĩ nhiên, Tần Thủy Hoàng không có trực tiếp về nhà, mà là đi trước một chuyến siêu thị, mua một ít rau trái cây cái gì. Cái này dĩ nhiên không phải về nhà ăn, mà là thả ở trong xe, bởi vì phải cùng phụ mẫu đi ra ngoài chơi mấy ngày, cho nên Tần Thủy Hoàng ở qua trước khi tới cũng đã để cho Thiên Biến biến thành xe mobile home. như vậy coi như là đi ra ngoài trời cũng có thể có địa phương ăn cơm đổi xe Mobile Home, thì không phải là tần thủy hoàng lái xe mà là có hộ vệ lái xe. bất quá để cho tiện, lần này tần thủy hoàng chẳng qua là mang theo hai người hộ vệ, cũng chính là tài xế. còn như đoàn xe cái gì, tần thủy hoàng không coi an bài, bởi vì hắn biết phụ mẫu không thích những thứ này. xe cộ rất nhanh đi tới cửa tứ hợp viện, tần thủy hoàng nhìn một cái, cửa ở đang đóng, liền xuống xe đã qua gõ cửa một cái, rất nhanh cửa liền từ bên trong mở ra, mở cửa là một người hộ vệ, thấy tần thủy hoàng liền vội vàng hành một cái lên nói, thiếu gia, ngài trở về. ừ, ba mẹ ta ở đây không? lao ra. Phu nhân còn có thiếu phu nhân đều đi ra ngoài, liền chính ta ở lại coi chừng nhà. Đi ra ngoài, chắc không được cửa ở đang đóng, nguyên tới nhà không người, cũng vậy, nếu như trong nhà có người nói, cửa là sẽ không quan, tên này hộ vệ người máy sợ dĩ đem cổng đóng, là bởi vì là liền chính nó, căn bản không thấy quá tới lớn như vậy một cái nhà. Đúng vậy, thiếu gia. Vậy ngươi biết ba mẹ ta bọn họ đi địa phương nào? Ta nghe thiếu phu nhân nói một câu, hình như là đi vương phụ tỉnh. Phải, ta biết. Vương phụ tỉnh bên trong nơi này cũng không phải là rất xa, thậm chí nói là lượn, nói như vậy. Chỗ này cách Vương phủ tỉnh, khoảng cách thẳng tắp cũng chỉ mấy trăm mét, coi như là đi bộ qua, cũng không có một cây số. Tân Thủy Hoàng biết, đoán chừng là Hà Tuệ mang phụ mẫu đi Vương phủ tỉnh đi dạo phố, phải nói tới Đế đô một chuyến, nếu như không đi Vương phủ tỉnh vòng vo một chút, vậy thì thật là thua thiệt, tương đối Vương phủ tỉnh nhưng mà Đế đô nổi danh nhất đường dành cho người đi bộ. Tân Thủy Hoàng xuống, hai người tài xế vậy đi theo xuống, hơn nữa đi theo Tân Thủy Hoàng cùng nhau vào tứ hợp viện. Pha cho ta bình trà tới đây. Tân Thủy Hoàng không có đánh coi là đi Vương phủ tỉnh tìm phụ mẫu, thật vất vả đi ra ngoài một chuyến sẽ để cho bọn họ thật tốt đi dạo một chút đi, nếu như tự đi, phụ mẫu biết mình trở về, phòng đoán cũng không biết đi dạo, trực tiếp trở về. Trong nhà hộ vệ trả lời một tiếng, sau đó đối với ngoài ra hai người hộ vệ gật đầu một cái, liền hướng hậu viện đi, không cần phải nói, cái này phải đi lấy bình trà và lá trà. Các người hai cái trước ở chỗ này nhìn một chút cửa. Ừm, thiếu gia. An bài xong hai người hộ vệ sau này, Tân Thủy Hoàng liền hướng hậu viện đi, làm hắn đi tới hậu viện thời điểm, hộ vệ đã đem trà cho hắn ngâm tốt, thả ở hậu viện một cái trong lương đỉnh. Chương 396, Tàng bà cố thiếu gia, trà đã ngâm tốt. ừ, ngươi đi đi. ừ. thật ra thì lúc này, tần thủy hoàng còn không có ăn cơm trưa, không biết là không phải bởi vì tạo đạo công trình cầm xuống. tần thủy hoàng trong lòng cao hứng, cho nên đến bây giờ còn không có phỏng đoán đến đói. nếu như là ngày thường, lúc này hắn đã sớm đói. mấy ly trà xuống bụng, tần thủy hoàng rốt cuộc cảm giác được có một ít đói ý, nhưng mà đầu bếp không có ở đây, đầu bếp đi theo tần ba tần mụ đi vương phủ tỉnh, nhìn một cái đồng hồ đeo tay, đã hơn 4 h 5 năm giờ, cũng sẽ không dự định đi làm. không có biện pháp, lúc này đi làm cơm ăn. Là ăn cơm trưa vẫn là cơm tối, mặc dù nói bây giờ trời đã có điểm nóng, trời tối cũng đã chậm rất nhiều, nếu như là ở mùa đông, lúc này trời sớm tối, nhưng là lúc này, mặt trời còn có rất cao. Vừa lúc đó, mới ra đi không lâu hộ vệ lại tiến vào, trước đối với tần thủy hoàng được rồi một cái lê nói, thiếu gia, bên ngoài có người tìm ngài. Tìm ta? Ai hả? Là một cái kêu là đồ khải người tuổi trẻ. Đồ khải, mau để cho hắn đi vào. Ứm, um, thiếu gia. Hộ vệ gật đầu một cái, sau đó đi ra ngoài, rất nhanh liền mang theo đồ khải đi vào thấy đồ khải đi vào, tần thủy hoàng liền vội vàng đứng lên nói, ta nói ngươi tên nầy, làm sao nhanh như vậy đã tới rồi, tần thiếu, bởi vì ta căn bản cũng không có trở về, chúng ta tách ra sau này, ta đi ngay một chuyến thương trường, sau đó liền trực tiếp tới. nghe được đồ khải nói đi thương trường, lại thấy đồ khải nói túi lớn túi nhỏ, tần thủy hoàng còn có thể không hiểu tên nầy tại sao đi thương trường, nhất định là đi mua lễ vật đi, tên nầy cũng vậy, cũng không phải là người ngoài, mua lễ vật gì à? ta nói ngươi tên nầy, mua lễ vật gì à? ngươi nhận cho nhà ta còn thiếu những thứ này. tần thủy hoàng vừa nói một bên lắc đầu. Tần Thiếu, ngươi không thiếu là không thiếu, nhưng mà ta không thể tay không tới đây không phải. Được rồi." Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái, sau đó đối với hộ vệ nói, đem đồ thiếu vật trong tay tiếp theo, sau đó lấy tới phòng khách đi. "Ùm, thiếu gia." Ở hộ vệ cầm trước vật đi vào sau này, Tần Thủy Hoàng đối với đồ khải nói, tới đây uống chút trà. "Ách, Tần Thiếu, bá phụ bá mẫu không có ở đây." "Ừ, nghe hộ vệ nói, vợ ta mang ba mẹ ta đi Vương phủ tỉnh đi, phòng đoán không sai biệt lắm cũng nên trở về, chúng ta trước uống nước, cùng ba mẹ ta trở về chúng ta ăn chung bữa cơm. Cái này có thể có." Đô Khải và Tần Thủy Hoàng như nhau, đồng dạng là buổi trưa không có ăn cơm, không có biện pháp, người làm ăn chính là như vậy. Dừng lại hai bữa không ăn coi là cái gì, có lúc bận rộn, một ngày hai ngày không ăn cơm cũng bình thường. Người tên này là muốn ăn nhà ta đầu bếp làm thức ăn liền chứ? Hí hí hắc, nhìn thấu đừng nói pha sao? Từ lần trước đi Huy Hải, Đô Khải ăn Tần Thủy Hoàng chuyên dụng đầu bếp làm thức ăn sau này, vẫn đối với cái này nhớ không quên. Dùng Đô Khải nói nói, đặc cấp đầu bếp làm được thức ăn chính là không giống nhau. Dĩ nhiên, cái này đặc cấp đầu bếp là Tần Thủy Hoàng nói cản nhưng mà không nghĩ tới đồ khải thật đúng là tin, bất quá cũng vậy, đầu bếp người máy mặc dù không có cái gì đặc cấp đầu bếp trứng, nhưng là nó làm được thức ăn, tuyệt đối so với những cái kia đặc cấp đầu bếp làm tốt hơn. Quả nhiên và Tần Thủy Hoàng nghĩ không sai biệt lắm, hai người liền một bình trà cũng không có uống xong, Tần Ba Tần Mụ bọn họ trở về, ngoài ra còn đi theo Tần Sảng. Tần Sảng thấy Tần Thủy Hoàng, trực tiếp chạy tới đây, từ phía sau ông Tần Thủy Hoàng cổ nói, "Ca, ngươi không đổi vàng." "Ừ, nên vội vàng cũng rút xong, mấy ngày nay không có chuyện gì, ta chuẩn bị mang ba mụ ra đi vòng vòng." Vậy thì tốt quá. Như vậy, ta xin nghỉ một bữa và các người cùng đi. Ta nói nha đầu, ngươi cái này mới vừa thêm mấy ngày ban à, tại sao lại xin nghỉ? Tần ba tuần ngủ mới vừa lúc tới, tuần sảng mời mấy ngày giả, có thể nói cái này mới vừa đi làm, nói khó nghe, phỏng đoán cũng không có lên một tuần lễ, lúc này lại xin nghỉ, nói thật, có chút không nói được. Ca ngươi nói không sai, ngươi cái này nha đầu, mới vừa đi làm còn không có một cái tuần lễ đi, cái này lại muốn xin nghỉ, ta nói cho ngươi, tuyệt đối không được. Tần ngụ tiếp theo Tần Thủy Hoàng nói nói. Ba, ngụ. Tần Thủy Hoàng liền vội vàng đứng lên cho phụ mẫu lên tiếng chào hỏi. Ừ, trở về. đúng vậy. bá phụ bá mẫu tốt. đồ khải vậy liền vội vàng đứng lên cho tần ba tần mụ lên tiếng chào. Ồ, tiểu khải, ngươi cũng tới. tần ba tần mụ đều biết đồ khải, không có biện pháp. tần thủy hoàng kết hôn thời điểm, thiên này nhưng mà ở tần thủy hoàng nhà đã mấy ngày, nếu như cái này còn không biết, vậy thì quá quái. đúng vậy bá phụ, ta nghe tần thiếu nói ngài và bá mẫu tới, cái này không, ta cứ tới đây xem xem. cảm ơn, mau ngồi. tốt bá phụ. ở đồ khải và tần ba tần mụ lúc nói chuyện. Tần Thủy Hoàng đã tới Hà Tuệ bên người, đoạn thời gian này, Tần Thủy Hoàng không có ở đây, vẫn luôn là Hà Tuệ phụng bồi Tần Ba Tần Mụ, nói thật, Tần Thủy Hoàng cảm giác được có chút thật xin lỗi Hà Tuệ. "Ngươi khá tốt." "Ta tốt vô cùng à?" "Thật xin lỗi à?" "Nói cái gì vậy? Phụng bồi Ba Mụ, đây không phải là phải sao? Hơn nữa, ta nguyện ý phụng bồi Ba Mụ." Nghe được Hà Tuệ như thế nói, Tần Thủy Hoàng đem Hà Tuệ ôm đến trong ngực, ở Hà Tuệ trên chán hôn một cái, nói, "Cảm ơn ngươi." "Cảm ơn ta cái gì? Đây đều là ta phải làm." Nói thật, Hà Tuệ chẳng qua là một người cô con dâu mà thôi. Cũng không phải là nhi tử, cũng không phải là nữ nhi, cùng cha mẹ chồng như vậy chuyện. Nói thật, hắn hoàn toàn có thể không đi làm. Dĩ nhiên, coi như là đi làm, một ngày hai ngày có thể, nhưng là mười ngày nửa tháng, nếu như đổi một người, phỏng đoán sớm không làm. Là như vậy, ta mấy ngày nay không có chuyện gì, cho nên ta muốn mang ngươi và ba mụ cùng đi ra ngoài vòng vo vò một chút, bên ngoài xe mô ba hôm thấy chưa, ngày mai chúng ta liền lên đường. à, Như thế đột nhiên. Làm sao, ngươi còn có việc? Không có hả? Chính là cảm giác được có chút đột nhiên. Đột nhiên cái gì h Chuyện này vốn là ở ba mụ mới vừa lúc tới nên đi làm, nhưng mà ngươi cũng biết, một đoạn thời gian trước tương đối bận rộn, cho nên Tần Thủy Hoàng không có đem lời nói xong, nhưng là hắn biết, Hà Tuệ nhất định rõ ràng hắn luôn nói cái gì. Quả nhiên, nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Hà Tuệ nói, ngươi đó không phải là có chuyện gì không? Cái này không thể trách ngươi, hơn nữa, có ta phụng bồi ba mụ, ngươi còn lo lắng cái gì? Ta ngược lại không có lo lắng cái này, ta là cảm giác được, ba mụ thật vất vả tới một chuyến đế đô, nếu như địa phương nào cũng không có đi xem xem, chân thực có chút không nói được. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Hà Tuệ gật đầu một cái, nói, cái này đúng là, ô hát đúng rồi, ba mụ nói chuẩn bị qua hai ngày đi trở về, vốn là ta là muốn cho ngươi gọi điện thoại nói cho ngươi một tiếng, nhưng mà ba mụ không để cho ta đánh. Cái gì? Tần Thủy Hoàng Thanh âm tăng cao gấp mấy lần. Đồng thời vậy Kinh Động đang cùng Đồ Khải nói chuyện tần ba tần mụ, tần ba quay đầu hỏi, làm gì chứ? Rẽ bất ngờ. Ba, ngài và mụ cái này hai ngày liền chuẩn bị đi trở về. Đúng vậy. Làm sao rồi? Ba, ngài và mụ vừa mới tới mấy ngày hả? Cái này muốn đi. Nhi tử. Tần Ngũ lúc này đi tới, cho Tần Thủy Hoàng chỉnh sửa một chút quần áo nói: Chúng ta tới cũng có một đoạn thời gian, là thời điểm trở về. Hơn nữa, các người đều có công tác, lại bận rộn như vậy, cho nên ta và cha ngươi hay là trở về tốt. Làm cha mẹ chính là như vậy, không muốn quấy rầy đến đứa nhỏ. Bỏ mặc nhà mình đứa nhỏ là làm ông chủ vẫn là đi làm cho người khác. Ở bọn họ xem ra đều giống nhau, mỗi ngày đều phải ở bên ngoài bận rộn. Bọn họ tới, chẳng những không giúp được gì, còn muốn cho con cái phân tâm. Đây tuyệt đối không phải làm cha mẹ nguyện ý thấy. Ngũ, ta công tác đã viết một cái phân đoạn. Tiếp theo một đoạn thời gian cũng không có chuyện gì, cho nên ta dự định đoạn thời gian này mang các người ở đế đô vòng vo một chút, tối thiểu phải đi cố cung, Di hòa viên, trưởng thành xem một chút đi. Không cần như tử, ngươi nên bận bịu ngươi bận bịu ngươi đi, đoạn thời gian này tiểu tuệ đã mang chúng ta ở đế đô nơi này vòng vo không thiếu địa phương, ngươi nói cố cung chúng ta cũng đi, cho nên vẫn là được rồi. Một, vậy làm sao có thể thôi, ngài không xem ta đem xe mobile cũng lái tới sao? Ta xem cứ quyết định như vậy, ngày mai chúng ta liền đi ra ngoài chơi. Không cần không cần. Tân Mộ vội vàng khoát tay. Hà tuệ lúc này tới đây, kéo tần mụ cánh tay nói, mụ, ta xem liền giữ hắn nói làm đi, dù sao ngài trở về còn cần hai ngày, vậy chúng ta liền đi ra ngoài xem xem, vừa vận ta còn không có tốt ở đế đô xem qua, ngài coi như là cùng ta đi xem. Cái này, tần mụ biết, hà tuệ sở dĩ nói như vậy, cũng không phải là nói nàng muốn đi ra ngoài chuyện, chẳng qua là tìm một cái cớ mà thôi, nói là nàng cùng nàng đi ra ngoài chuyện, chân chính, vẫn là bồi bọn họ hai ông bà. Mụ, ta xem liền giữ tẩu tử nói như vậy, chúng ta một nhà đi ra ngoài chơi một chút. Người cái này nha đầu. Tần Mộ gật một cái tần sẵn đầu, Bất Quá vẫn gật đầu một cái nói, vậy cũng tốt, vậy thì đi ra ngoài trời một chút. Nói thật, thật vất vả tới một chuyến Đế Đô, nếu như không đi trường thành và di hòa viên xem xem, thật đúng là có chút tiếc nuối, cho nên muốn liền muốn Tần Mộ cũng đồng ý, bỏ mặc nói thế nào, đi mấy cái này địa phương, trở về sau này cũng có thể và người khác trò chuyện một chút nói một chút. Vậy cứ quyết định như vậy, đồ ta đều đã chuẩn bị xong, chúng ta sáng sớm ngày mai liền lên đường. Ừ, quá tốt. Tần Sảng cao hứng thiếu chút nữa nhảy cỡ lên. Ngươi nha. Tần Mộ lần nữa điểm một cái Tần Sảng. Vừa lúc đó, đầu bếp từ tiền viện đi vào, trước cho tần ba tần mụ được rồi một cái lễ, sau đó vừa hướng tần thủy hoàng được rồi một cái lê nói, thiếu gia, là không phải có thể chuẩn bị thức ăn. Tần thủy hoàng nhìn một cái đồng hồ đeo tay, đã 6 giờ 20, liền nói, chuẩn bị đi, ô oh, hát đúng rồi, làm nhiều vài món thức ăn, ngày hôm nay ta và bạn và mấy ly. Tốt thiếu gia, ta cái này đi chuẩn bị ngay. Ở đầu bếp đi ra ngoài thức ăn sau này, tần ba đứng lên nói, như tử, các người người tuổi trẻ đi trò chuyện, ta và mẹ của ngươi đi vào trước nghỉ ngơi một chút. Tốt ba. Tần Ba Tần Mụ buổi chiều phỏng đoán không thiếu đi bộ, mặc dù hai người còn trẻ, nhưng cũng là hơn 50 tuổi người, đi xuống chưa làm sao có thể không mệt? Vừa vận thừa dịp trước khi ăn cơm nghỉ ngơi một chút, như vậy rất tốt. Ở Tần Ba Tần Mụ sau khi đi vào, Tần Thủy Hoàng đối với Hà Tuệ và Tần Sảng nói: Các người hai cái ở nơi này trò chuyện, ta mang đổ khải đi vào nói chuyện. Ừ, ngươi đi đi. Hà Tuệ gật đầu một cái. Còn như Tần Sảng, bất kể những thứ này, hơn nữa nàng vậy không thích cùng người ngoài nói nói. Ngoài ra cái này nha đầu còn đang đánh cái khác chú ý, coi như là Tần Thủy Hoàng không rời đi nàng cũng biết nghĩ biện pháp rời đi. Đi đồ thiếu, ta mang ngươi đi xem một ít thứ tốt. Nghe được tần thủy hoàng như thế nói, đồ khải ánh mắt sáng lên, nói thật, có thể bị tần thủy hoàng nói thành thứ tốt, vậy tuyệt đối không đơn giản. ở hắn trong mắt giá trị liên thành những cái kia cực phẩm phỉ thúy, nhưng là ở tần thủy hoàng trong mắt, thật giống như không đáng giá một đồng gián vẻ. Nếu như vậy nói, như vậy bị tần thủy hoàng nói thành thứ tốt, vậy tuyệt đối không đơn giản, tuyệt đối so với những cái kia giá trị liền thành cực phẩm phỉ thúy càng có giá trị. Không sai, tần thủy hoàng nơi này quả thật có không thiếu thứ tốt. ở muôn nơi này sau này. Tần Thủy Hoàng vậy đối với nơi này tiến hành sửa đổi, đúng vậy, sửa đổi, bất quá cải tạo không phải trên mặt đất, mà là dưới đất. Tần Thủy Hoàng ở chỗ này lấy một chỗ phòng ngầm, xác thực nói hẳn là tàng bảo phòng, bất quá đây đều là ở sẽ không đối với trên mặt đất có ảnh hưởng gì dưới tình huống tiến hành cải tạo, bởi vì có thiên biến ở đây, những thứ này cũng không là vấn đề. Tàng bảo phòng tạo rất nghiêm chặt chẽ, nói như vậy, ở trên thế giới này, trừ Tần Thủy Hoàng, không có ai có thể đem tàng bảo phòng mở ra, bởi vì cất dấu bảo phòng là thiên biến đang khống chế, đừng bảo là tàng bảo phòng cửa vào không có ai biết co như là biết vậy không người có thể mở. Tăng Bảo phòng cửa vào ngay tại Tần Thủy Hoàng trong phòng ngủ. Tần Thủy Hoàng đã qua đem một cái tủ mở ra, ở trong ngăn kéo ấn xuống một cái. Sau đó một cái khác tủ bắt đầu đi một bên rời động, cùng tủ dừng lại rời động, lộ ra một mặt vách tường. Tần Thủy Hoàng đã qua ở trên vách tường gõ mấy cái, nhìn qua giống như là có quy luật. Thật ra thì cái gì quy luật cũng không có, bởi vì hắn đã phân phó thiên biến khởi động công tắc. Sau đó trên tường liền xuất hiện một cánh cửa. Ở cửa mở ra sau này, trên đất nhưng mà có biến hóa, nhìn qua bình thường dòng giã đất này, sau đó bắt đầu đổi động lực. Không muốn bởi vì đây thật là đất ai, đây chính là thiên biến dùng đặc thù vật liệu làm được công tác. Nhìn qua giống như là đất ai, nhưng thật ra là một loại vô cùng đặc thù vật liệu. Nói như vậy, cái này nhìn qua giống như là đất vật liệu, so đá kim cương còn có bền chắc. Đất ai bắt đầu chìm xuống, lộ ra một cái cửa hang. Lúc này, bên trong đèn sáng lên, một cái cái thang xuất hiện ở phía dưới. Tần Thủy Hoàng gởi một tiếng đối với đồ Khải nói, đi, đi xuống xem xem. Oát, được. Từ trên cái thang đi xuống sau này, xuất hiện ở hai người trước mặt là một cánh cửa, đây cũng không phải là thông thường cửa. Nói như vậy. Tuyệt đối so với thế giới ngân hàng kho bạc cửa còn muốn bảo hiểm, thậm chí nói còn phức tạp hơn. Muốn vào cánh cửa này, chỉ có tần thủy hoàng còn không được, phải có thiên biến phối hợp mới có thể đem cánh cửa này mở ra. Tần thủy hoàng hãy đi trước chuyển vào chỉ tay, sau đó ngắm mắt nhập chứng, tiếp theo chuyển vào 128 tương lai hồi biến đổi mật mã. Cái này 128 con số mật mã, trên căn bản mỗi chuyển vào một lần thì trở nên hóa một lần, nếu như không có thiên biến, căn bản không có thể có thể mở, cũng chỉ có thiên biến mới có thể đem mật mã chính xác không có lẩm tính toán ra tới. Liên cái này cũng chưa tính Ở bên trong còn có một cái công tắc, cái này công tắc chỉ có thiên biến ở bên ngoài có thể mở, coi như là Tần Thủy Hoàng cũng không khả năng ở bên ngoài mở ra bên trong công tắc, đây là cuối cùng một đạo bảo hiểm. Từ nơi này vậy có thể thấy được, cất giấu bảo phòng có nhiều nghiêm mật, nói như vậy, cái này gian tàng bảo phòng, trước mắt chỉ có 3 người biết, Tần Thủy Hoàng, Hà Tuệ và Đồ Khải, liền liền Tần 3 tần mụ cũng không biết. Đây cũng không phải nói Tần Thủy Hoàng không muốn nói cho bọn họ, bởi vì coi như là nói cho bọn họ, bọn họ cũng không biết cảm thấy hứng thú, cho nên biết còn không bằng không biết. Ở thiên biến khống chế bên trong công tắc mở ra sau này, Cửa chậm rãi tự động mở ra, theo cửa mở ra, bên trong đèn vậy sáng lên, bên trong đèn sáng lên, trói lọi đi ra ngoài quang để cho người không mở mắt ra được. Chương 397, hệ thống thăng cấp hoàn thành. Tần Thủy Hoàng cái này tàng bảo phòng cũng không phải là giống vậy tàng bảo phòng, nơi này là Tần Thủy Hoàng cái này hơn một năm qua thu thập được bảo bối, đối với người khác mà nói, thu thập như thế đa bảo bối có thể rất khó, nhưng là đối với Tần Thủy Hoàng mà nói, cái này quá dễ dàng. Đừng quên Tần Thủy Hoàng là làm cái gì, hắn nhưng mà làm công trình, hơn nữa còn là đào đất công trình, đây chính là đào sống. Bảo bối của Trung Quốc địa phương nào nhất hơn, tuyệt đối không phải cái gì Cố Cung viện bảo tàng, mà là ở dưới đất. Tân Thủy Hoàng cái này tàng bảo phòng rất lớn, vừa lúc là hắn cái này bộ tứ hợp viện diện tích, thiên biến đem toàn bộ dưới đất cho móc giống sau đó lại dùng đặc thủ vật liệu xây cái này tàng bảo phòng, tàng bảo phòng diện tích là 4000 nhiều m2. Cao độ là 3m, bên trong thả từng hàng cái khung, bất quá bên trong bảo bối không hề hơn, chỉ có 30 hơn kiện mà thôi, ngay tại vào cửa một cái trên cái giá để, 30 hơn kiện bảo bối, liền cái này một cái tiểu cái khung cũng không có thả đầy. Mà đây cái tàng bảo phòng, giống như vậy cái khung, ở toàn bộ tàng bảo phòng có 2.000 tới 1, ở nơi này trên cái giá, cái đầu tiên thả chính là cái đó dùng phỉ thúy khắc ra ngoài mâm trái cây, không sai, chính là một cái mâm trái cây. Tân thiếu, cái này, cái này, nếu như đổi một người, thấy cái này mâm trái cây, đầu tiên nghĩ tới chính là chỗ này làm sao biết thả như thế hơn trái cây, nhưng là đổ khải là làm cái gì, hắn nhưng mà mở công ty châu áo, thứ liếc mắt liền thấy đây cũng không phải cái gì thật mâm trái cây, mà là dùng ngay ngắn một cái khối phỉ thúy điêu khắc ra bẻ kiện. như thế nào đẹp không quá đẹp, thần hiếu, không biết ngươi có hay không ý hướng bán ra cái này kiện bài kiện. xin lỗi, không có. tần thủy hoàng lắc đầu một cái, thật ra thì cái này đã ở đồ khải ý liệu bên trong, hắn biết, tần thủy hoàng không hề thiếu tiền, tốt như vậy bài kiện, làm sao có thể cầm đi ra ngoài bán, hơn nữa, mặc dù đồ chơi này giá trị liên thành, nhưng cũng có giá cả. đụng phải thích người, một tỷ tám triệu cũng là nó, nếu như không đụng tới thích nó người, có thể cũng chỉ năm ba cái trăm triệu, năm ba cái trăm triệu, tần thủy hoàng làm sao có thể đi bán, đừng bảo là năm cái trăm triệu, coi như một triệu. Tần Thủy Hoàng cũng không khả năng bán. Cho nên Đỗ Khải nghe được Tần Thủy Hoàng nói không bán, cũng không có thất vọng, chỉ bất quá có một chút tiếc nuối mà thôi, nếu như đồ chơi này thả vào nhà bọn họ công ty châu đáo, tuyệt đối có thể đem nhà bọn họ công ty châu đáo nâng cao mấy cái cấp bậc. Nơi này phỉ thúy ngọc khí cũng không chỉ cái này một kiện, mà là có mấy kiện, ở nơi này kiện bảy kiện bên trong, còn có một kiện Dương chi bạch ngọc ngọc quan âm, cái này ngọc quan âm, đồng dạng là đúng khối Dương chi bạch ngọc điêu khắc mà thành. Cái này kiện ngọc quan âm, cao 66cm, hoa sen bàn đường kính ở 33cm. Ngọc quan âm đường kính có 22 cm. Nói như vậy, cái này kiện ngọc quan âm sức nặng tối thiểu ở trăm cân trở lên. Tần Thiếu, cái này. Đỗ Khải chỉ vậy kiện ngọc quan âm. Đây là cổ vật. Đúng vậy, cái này kiện ngọc quan âm là cổ vật, cũng không phải là hiện đang điều khắc mà thành. Dùng thiên biến nói nói, cái này kiện dương chi bạch ngọc ngọc quan âm tối thiểu có hơn ngàn năm lịch sử. Hơn nữa còn là dùng ngay ngắn một cái khối dương chi bạch ngọc điều khắc mà thành. Ban về giá trị, vậy càng là không thể lượng được. Tối thiểu muốn so với vậy xây trái cây bảy kiện giá trị cao, cho nên cái này kiện ngọc quan âm. Tần Thủy Hoàng lại là không thể nào bán, chẳng những không bán, Tần Thủy Hoàng còn dự định làm chuyển ra bảo chuyển xuống. Phải biết, đây chính là tránh tông dương chi bạch ngọc. Bây giờ tích chữ đời rất ít, giống như lớn như vậy một khối dương chi bạch ngọc điêu khắc thành ngọc quan âm, tuyệt đối đã là cô phẩm, coi như là có người muốn bắt trước cũng không thể, bởi vì bây giờ căn bản là không tìm được lớn như vậy khối dương chi bạch ngọc. Ở dương chi bạch ngọc phía sau là một đôi dạng minh châu, đồ chơi này tích chữ đời liền càng ít hơn. Tần Thủy Hoàng sợ dĩ lấy đối với, đó cũng là hắn vận khí tốt, ban đầu ở đối với một cái công trường tiến hành đào đất thời điểm đào được một cái không biết tên của mộ. Đáng tiếc đồ vật bên trong không hề hơn, hơn nữa còn không nhìn thấy quan tài gỗ, lúc ấy Tần Thủy Hoàng liền nghĩ đến, khả năng này căn bản cũng không phải là của mộ, mà là dùng để mê mọi người khác tạo giả mộ. Nếu không không thể nào không có quan tài gỗ, ở nơi này ngồi giả trong mộ, Tần Thủy Hoàng lấy được đây đối với Dạ Minh Châu, vốn là có mấy viên, đáng tiếc bị hư hại, chỉ còn lại cái này đối với, Tần Thủy Hoàng liền cho lưu lại. Dĩ nhiên, còn có ngoài ra mấy món đồ, một kiện là mẫu trắng men sáu phương tôn, cao 56cm, đường kính 16cm hơn nữa còn là một kiện phẩm tương cực phẩm màu trắng men ở Trung Quốc đồ sứ lịch sử phát triển lên màu trắng men từ là vô cùng là quý giá chủ loại cũng là nước ta đồ gốm trang sức nghệ thuật ở giữa một đóa không bình thường nhất là ở đời thanh màu trắng men từ vẫn là chuyên là cung đình ngự dụng mà đặc chế một loại tinh tế hoa văn màu đồ sứ lại là thứ dân phát được một dòn ngõ ngự dụng phẩm hắn từ thế chấp tế nhuận ánh sáng màu tươi đẹp cùng tống ngươi tử nguyên thanh hoa cũng giá thế khu được gọi là trên thế giới xa xỉ nhất tác phẩm nghệ thuật có cổ nhân bình luận màu trắng men đặc thù từ thế chấp nhẫn nui thải liệu ngưng trọng ánh sáng màu tươi đẹp Huyết thống cao quý, nhỏ như hàm mang, chắc không được cung đình ngự dụng. Hơn nữa, màu trắng men chế tạo độ khó rất lớn, cổ Nguyệt Hiên bằng vào trong cung tạo làm chỗ ưu việt điều kiện thượng không thể hoàn toàn diễn sạch hư hại, công nghệ phức tạp là có thể tưởng tượng được, hơn nữa cái này hao phí sức người vật lực tài lực quá trình, thì càng thêm thể hiện chân quý của nó. Bởi vì màu trắng men là chuyên cung cung đình hoàng thất ngâm nghĩa chi dụng, không được hướng ngoại lưu mất, cho nên chế tạo số lượng đặc biệt thiếu. Theo thành cung cũ dấu đạo quang lúc men đi lại, khang, tung, cần ba hướng màu trắng men đổ sứ tích chữ đợi ước chừng hơn 400 triệu. Trong đó 300 hơn kiện trước mắt nấp trong Đài bắc quốc cùng, 40 kiện trứng nấp trong đế đô quốc Cung, còn có số ít giải giác siêu tầm tại thế giới các nơi nhà bảo tàng và tư nhân trong tay, là chế thanh lưu tản ra cung hoặc bị liên quân Anh Pháp tử viên minh viên cướp đi, lại lớn hơn là tản điến, nguyên vẹn khí chưa đủ 10 kiện, có thể nói thế gian áo. Vật, quốc chi văn vật. Một kiện pháp lang khí tản khí thường thường giá trị con người triệu, nguyên vẹn khí càng hở một tí mấy chục triệu thậm chí hơn trăm triệu. Theo thời gian rời đổi, màu trắng men giá trị đem không thể lường được. Mà Tân thủy hoàng lấy được cái này kiện màu trắng men 6 phượng tôn. Lại là cực phẩm ở giữa cực phẩm, vậy giá trị lại là không thể lường được. Nếu như tiến hành bán đấu giá, giá khởi đầu tối thiểu mấy trăm triệu khởi bước. Ngoài ra còn có một kiện ngựa đạp phi yến, mới vừa đạt được cái này kiện ngựa đạp phi yến thời điểm, Tần Thủy Hoàng còn tưởng rằng là giả, bởi vì đồ chơi này hắn nghe nói qua, chẳng những nghe nói qua, hơn nữa còn ở trên mạng thấy được qua, biết đây là một kiện triều đại hán đồng ngựa phi. Mã siêu long đước, tên khác là ngựa đạp phi yến, đồng ngựa phi, ngựa tập kích quả đen, tướng cỡ ngựa, ngựa đạp bay chìm cát, thẳng tới mây xanh ngựa phi các loại, là đồng hán đồng xanh khí. 1969 năm tháng 10 xuất thổ tại tỉnh Cam Túc Võ uy thành phố Sấm Đài Hán Ngộ, hiện ấp trong tỉnh Cam Túc nhà bảo tàng. Mã siêu long tức thân cao 34.5cm, thân dài 45cm, chiều rộng 13cm, nặng 7 giờ 1 kg. Hình tượng khỏe mạnh tuấn Mỹ, đừng cái phong tư. Ngựa ngẩng đầu hí, thân thể khỏe mạnh mà tứ chi thoát non dài, chân vó nhẹ tiệp, ba chân bay lên không, bay vùn vụt về phía trước, một chân đạp phi hiến. Mã siêu long tức ở 1 tháng 9 năm 83 tháng 10 bị quốc gia cục du lịch chắc chắn là Trung Quốc du lịch ký hiệu. Năm 1986 bị định là quốc bảo cấp văn vật, năm 2002 tháng 1 bị liệt vào nhóm đầu cấm chỉ xuất ngoại, cảnh, triển lãm văn vật mục lục. Tân Thủy Hoàng sở dĩ cho rằng nó là giả, chính là bởi vì cái này, bởi vì hắn cây bản chưa có nghe nói qua, còn có kiện thứ hai ngựa đạp phi yến, cái này không phải là giả là cái gì, nhưng là đi qua thiên biến giám định, đây đúng là một kiện đông hán trong thời kỳ đồ. Như vậy cũng sẽ không giả, ai quy định giống như vậy lại không thể có hai kiện, nếu đã có một kiện ở bên ngoài, như vậy Tần Thủy Hoàng liền đem cái này một kiện cho thu dấu đi như vậy coi như là bên ngoài vậy gian hư hại như vậy hắn nơi này còn có một kiện tiếp theo tần thủy hoàng lại mang đồ khải nhìn còn giữ lại đồ cất giữ nói như vậy tần thủy hoàng nơi này đồ cất giữ không hề hơn nhưng là mỗi một dạng đều là tinh phẩm cực phẩm tùy tiện như nhau cầm đi ra ngoài tuyệt đối đều là quốc bảo cấp đây tuyệt đối không phải làm cho đùa, hơn nữa nếu như không đạt tới cái đó cấp bậc tần thủy hoàng cũng không khả năng đem chúng bỏ vào nơi này chỗ tòa này tàng bảo phòng là không nhỏ nhưng là nếu như thứ gì đẳng cấp bảo bối cũng thả tới nơi này phỏng đoán không tới thời gian bao lâu nơi này thì sẽ thả đầy nếu như lời này từ trong miệng người khác nói ra, mọi người phỏng đoán cũng chỉ cười cười, nhưng là lời này từ Tần Thủy Hoàng trong miệng nói ra, vậy thì tuyệt đối không phải làm cho đùa. Tần Thiếu, ngươi, ngươi nơi này cũng đều là quốc bảo à? những thứ này nếu như cầm đi ra ngoài, phỏng đoán sẽ bị quốc gia cho lấy đi. lấy đi? dựa vào cái gì? ách, cái này. được rồi, ta biết ngươi muốn nói cái gì, yên tâm đi, những thứ kia ta là sẽ không cầm đi ra, tối thiểu 10 năm trong vòng 20 năm sẽ không cầm đi ra ngoài. Tần Thủy Hoàng đã nghĩ xong, hắn bây giờ còn chưa phải là rất cần tiền. Cho nên những thứ này hắn không chuẩn bị cầm đi ra ngoài bán, có lẽ chờ cái 10 năm 20 năm, đến lúc đó hắn không còn sự, liền xây cái nhà bảo tàng vui lùa một chút. Bởi vì khi đó, Tần Thủy Hoàng có thể đã về hưu, theo lý lấy Tần Thủy Hoàng bây giờ tuổi tác, coi như là 20 năm sau cũng không quá mới 50 tuổi mà thôi, làm sao biết sớm như vậy về hưu, nhưng là chớ quên, Tần Thủy Hoàng là lão bản, về hưu loại chuyện này, còn không là tự hắn nói coi là. Vừa lúc đó, hệ thống nhắc nhở tới, nhắc nhở hắn hệ thống thăng cấp xong. Đồ thiếu, xem vậy xem xong chúng ta liền lên đi. Tần Thủy Hoàng cũng cùng xem hệ thống thăng cấp sau có thay đổi gì, cho nên liền thúc giục Đồ Khải. "Phải, nơi này liền làm sao mấy chục kiện, lúc nào chờ ngươi đem nơi này lấp đầy, đến lúc đó ta tới nữa thật tốt xem." "Không thành vấn đề, yên tâm đi, không tới mấy năm." Ách. Nghe được Tần Thủy Hoàng trả lời, Đồ Khải ngẩn người một chút, bất quá cũng chỉ có thể cười khổ, bởi vì hắn lấy là Tần Thủy Hoàng nói là cười. Nơi này có bao nhiêu diện tích hắn nhưng mà nhìn, nếu như đem nơi này lấp đầy, không có một mấy chục ngàn kiện đồ cất giữ căn bản không có thể, cái này nói vẫn là lớn kiện, nếu như là tiểu kiện mà nói Phỏng đoán 100.000 kiện cũng không điền đầy. Nhưng là Tần Thủy Hoàng cũng không có làm cho đùa, chứ hắn đối với những thứ này không cảm thấy hứng thú, cho nên đụng phải như vậy đồ cổ, trên căn bản đều là để cho thiên biến cho thu, thẳng đến đạt được cái này kiện phỉ thú thịt muội bảy kiện, Tần Thủy Hoàng muốn biết cái tàng bảo khố, lúc này mới những thứ này coi trọng. Nói như vậy, liền thiên biến trong không gian đồ cổ, bây giờ liền vượt qua ngàn kiện, nhưng những đồ cổ kia cũng tương đối phổ thông, căn bản là không vào được nơi này, dùng Tần Thủy Hoàng nói nói, giá trị không vượt qua một cái trăm triệu, liền vào nơi này từ cách cũng không có. Cho nên những đồ cổ kia cũng chỉ có thể ở thiên biến trong không gian ngợi, còn như nói lúc nào để cho chúng thấy mặt trời lần nữa, cái này thì phải xem tần thủy hoàng lúc nào thiếu tiền. Đúng vậy, nhưng cái kia phổ thông đồ cổ, tần thủy hoàng căn bản cũng không có dự định siêu thầm, chỉ biết bị dùng để đổi tiền mà thôi. Mặc dù nói tần thủy hoàng dùng kim tiền để cân nhắc những thứ này đồ cổ có chút quá, nhưng là cũng không phải là không có đạo lý, một kiện đồ cổ, nếu như không có giá trị, vậy nó còn có cái gì dùng, càng không biết thành tại sao có bảo. Đi thôi. Hai người đi ra ngoài, ở bọn họ đã qua sau này, tầng bảo kho cửa cũng tự động đóng lại. Đi ra bên ngoài sau này, Tần Ba Tần Mụ không có ở đây, chỉ có Hạ Tuệ và Tần Sảng, ngoài ra còn có Hạ Dĩnh Tuyết, đoán chừng là ở Tần Thủy Hoàng bọn họ đi tàng bảo phòng sau này tới đây, Tần Thủy Hoàng cùng các nàng lên tiếng chào, liền lại trở về phòng ngủ. Đô Khải không có đi vào, mà là lưu lại. Đến phòng ngủ sau này, Tần Thủy Hoàng vội vàng mở ra mặt bản, nhìn một chút hệ thống sau khi thăng cấp biến hóa. Hệ thống thăng cấp thành công, khai thông truyền bệ đi biển bản khối, người máy có thể thăng cấp đến trung cấp. Tần Thủy Hoàng không có để ý cái gì người máy có thể thăng cấp đến trung cấp, hắn ánh mắt bị khai thông truyền bệ đi biển mặt bản hấp dẫn. Từ mới bắt đầu xe hơi bản khối, càng về sau phi hành bản khối, lại đến bây giờ thuyền bè đi biển bản khối, hải lục không đầy đủ hết. Tân Thủy Hoàng vội vàng mở ra mặt bản nhìn một chút, thuộc tính của mình trên căn bản không có gì thay đổi. Ký chủ, Tân Thủy Hoàng. Năng lực, C, năng lực phân là S, A, B, C, D, cấp 5, S cao nhất, D thấp nhất, mỗi một cái cấp bậc lại phân là 3 các loại, ví dụ như D, DD. Tiên vàng, 1494628, 36. Quay số, 35. Kỹ năng, biến thân bản khối, chế tạo bản khối, xe hơi bản khối. Phi hành bản khối, thuyền bẻ bản khối. Không nghĩ tới lên tới cấp 4, nếu còn nhiều hơn một cái kỹ năng biểu hiện, cái này lúc trước nhưng mà không có, bất quá nói chuyện cũng tốt, có năng lực gì có thể liếc qua thấy ngay, một điểm này ngược lại không tệ. Còn có chính là, chế tạo sơ cấp người máy và trung cấp người máy là không giống nhau, chế tạo sơ cấp chiến đấu hình người máy chỉ cần 100 tiền vàng, nhưng là trong chế tạo cấp người máy lại cần 1000 tiền vàng. Giống giá tăng cao 10 lần, giống nhau, chế tạo cái khác người máy cũng giống như vậy, ví dụ như quản lý hình người máy, trước chế tạo một cái sơ cấp quản lý hình người máy chỉ cần 500 tiền vàng. Bây giờ chế tạo một cái trung cấp quản lý hình người máy lại cần 5000 tiền vàng. Vốn là Tần Thủy Hoàng còn lấy là, nhận được lớn như vậy một cái công trình, lập tức phần thưởng nhiều kim tệ như vậy, rốt cuộc có thể không cần vì kim tệ dấu gì, nhưng là bây giờ xem ra, những thứ này tiền vàng xa xa không đủ. Đây chính là mới trung cấp người máy, phía sau còn có cao cấp, siêu cấp, trung cấp quản lý hình người máy thì phải 5000 tiền vàng, cao cấp còn không muốn 50000, siêu cấp còn không muốn 500000, như thế nhiều kim tệ, cũng chỉ đủ tạo 2 người siêu cấp người máy. Xem đến đây, Tân Thủy Hoàng cười khổ lắc đầu một cái. Vốn là bởi vì đã là con số trên trời, nhưng là cái này ở hệ thống nơi này, chẳng qua là một cái con số nhỏ điểm mà thôi, vậy làm sao có thể không để cho hắn như đưa đám. Thiên biến, mở ra thuyền bè bản khối. Tốt chủ nhân. Thiên biến vừa dứt lời, một cái hình ảnh liền xuất hiện ở tần thủy hoàng trước mắt. Chương 398, mò vớt đi dạo đế đô. Làm thuyền bè bản khối xuất hiện ở tần thủy hoàng trước mắt thời điểm, tần thủy hoàng lần nữa bị rung động đến, không phải bởi vì cái khác, mà là bởi vì thuyền này bạc bạn khối cũng không phải thật chính là thuyền bè, vẫn còn có chiến hạng cái gì. Không riêng gì những thứ này, thậm chí còn có một ít Tần Thủy Hoàng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua đồ chơi, nhưng là xem những đồ chơi này mặt ngoài, Tần Thủy Hoàng biết, những đồ chơi này tuyệt đối không đơn giản, rất có thể là một ít Tần Thủy Hoàng không biết siêu cấp chiến hạng cái gì. Đừng quên đây là cái gì bản khối, thuyền bè đi biển bản khối, nói cách khác, ở trên biển đồ, toàn bộ đều ở chỗ này, có ít thứ Tần Thủy Hoàng sở dĩ không có gặp qua, đoán chừng là không, có công bố qua. Nói cách khác không là ngoại giới biết, như vậy, vậy thì không phải là Tần Thủy Hoàng một người chưa từng thấy qua, mà là rất nhiều người không có gặp qua nhưng là những thứ này lại là trên trái đất cũng có thứ duy nhất có thể chính là những thứ này trước mắt vẫn còn ở giữ bí mật giai đoạn nếu khai thông thuyền bè bản khối nói cách khác những thứ này tần thủy hoàng đều có thể tạo hơn nữa còn không cần tiền vàng tiền vàng là không cần nhưng là cần vật liệu nói cách khác chỉ cần đủ tài liệu hàng không mẫu hạm tần thủy hoàng đều có thể làm ra tới nhưng là tần thủy hoàng là sẽ không tạo đồ chơi này bởi vì là căn bản không có cần thiết hắn lại không đi đánh giặc tạo những thứ này làm gì đó không phải là ở không đi gây sự sao mặc dù không có thể tạo hàng không mẫu hạm nhưng là thuyền vẫn là nhất định phải tạo mình lập tức thì đi tạo đảo, nếu như không có một ít thuyền lớn làm che chở sao được, cho nên tần thủy hoàng đã nghĩ xong, đến lúc y hải sau này, cái gì trước không làm cũng phải tạo một ít thuyền bè lớn đi ra, giống như tần thủy hoàng nghĩ như vậy, tối thiểu có thể che người thái mắt, một ít thuyền lớn mỗi ngày ở trên biển chạy, ai biết những thuyền này đang làm gì, phỏng đoán cũng lấy là tần thủy hoàng là đang dùng thuyền bè vận chuyển vật liệu, thiên biến, những đồ chơi này đều có thể xây chứ, đúng vậy thiếu gia, bất quá xây những thuyền bè này chiến hạm cái gì, cần không thiếu hiếm hoi vật liệu, cho nên thiếu gia muốn xây những thứ này cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. cái này ta biết. những cái kia chiến hạm lớn cái gì, không thể nào chỉ cần phổ thông vật liệu thép, tuyệt đối sẽ cần một chút đặc thù vật liệu. mà đây chút đặc thù vật liệu, trên căn bản cũng nắm ở quốc gia trong tay. đừng nói bỏ tiền mua không tới, coi như là có thể mua được, cũng sẽ không có người bán cho hắn. chủ nhân, ngài cũng không cần muốn như vậy hơn. thật ra thì những thứ này vật liệu đối với người khác mà nói có thể có vấn đề, nhưng là đối với ngài mà nói, căn bản cũng không phải là chuyện gì. ô hát, nói thế nào? chủ nhân, ngài cho rằng những cái kia đặc thù vật liệu địa phương nào nhất hơn? đó còn cần phải nói, đương nhiên là tất cả quốc gia chính phủ. Chủ nhân, ngài sai, ta sai rồi. đúng vậy chủ nhân, thật ra thì bất kể là hiếm hoi vật liệu, vẫn là đặc thù vật liệu, nhiều nhất địa phương chính là biển dương, trong đại dương tài nguyên, nhưng mà so trên đất liền hơn nhiều. nếu như chủ nhân nguyên nhân, có thể tạo mấy chiếc mò vớt thuyền, đặc biệt ở trong đại dương mò vớt, ách, thiên biến, ý ngươi là ra trong biển rộng nghĩ biện pháp. không sai chủ nhân, dĩ nhiên, những thứ này muốn xem ngài là ý gì, nếu như ngài nguyện ý, ngài cũng có thể mình đánh mò cái này so mò vớt thuyền muốn mạnh gấp trăm lần nhưng là ngài khỏe giống như không có ở đây bởi vì ngài còn muốn tạo đảo tân thủy hoàng dĩ nhiên rõ ràng thiên biến là ý gì nó ý nghĩa chính là nói để cho nó biến thành mò vớt thuyền sau đó đi trong biển sâu mò vớt nó như vậy tuyệt đối so với những cái kia tạo nên mò vớt thuyền mạnh hơn nhiều lắm nhưng là nó lại không có ở đây bởi vì nó còn muốn ở lớn biển sâu chỗ dời núi đến lúc đó từng ngọn đáy biển dấy núi cũng biết bị nó một chút xíu trở tới đây sau đó dùng tới tạo đảo như vậy căn bản không có thể rút ra thời gian đi tiến hành mỏ vớt thiên biến Ngươi xem như vậy được không được? Trước tạo một ít thu thập hình mò vớt thuyền, để cho chúng tiến vào đáy biển mò vớt. Chúng ta ở thu thập tạo đảo tài liệu đồng thời, thuận tiện cũng có thể thu thập một ít những thứ này. Có thể. Ha ha ha, vậy thì tốt quá. Ô OH hát đúng rồi thiền biến. Nếu như muốn tạo mò vớt thuyền, lấy bây giờ vật liệu, có thể tạo mấy chiếc. Mấy? Mấy chiếc? Thiếu gia, lấy bây giờ vật liệu, có thể tạo một chiếc cũng miễn cưỡng. Ngài còn muốn tạo mấy chiếc? Không phải đâu thiên biến, cũng chỉ có thể tạo một chiếc. Chủ nhân, có thể tạo một chiếc cũng không tệ. Ngài cũng biết, đi biển sâu mò vớt đây chính là phải đi đáy biển, mà chỗ sâu nhất đáy biển, có nhưng mà hơn mấy ngàn gạo sâu, như vậy áp lực, không phải vậy vật liệu có thể tiếp nhận, cho nên nghe được thiên biến vừa nói như vậy, tần thủy hoàng thật giống như rõ ràng liền cái gì, đi biển sâu mò vớt, đó chính là phải đi đáy biển, nhưng mà đáy biển áp lực bao lớn, như vậy hơn quốc gia, còn không có bất kỳ một người nào quốc gia có thể làm ra tới có thể đi vào biển sâu đáy biển tàu lặn, có thể tưởng tượng được, muốn đi vào biển sâu có bao nhiêu không dễ dàng, nếu như dễ dàng nói, đáy biển phòng đoán đã sớm bị mở phát song, nói như vậy, còn có hắn tần thủy hoàng chuyện gì? Cái này, Tần Thủy Hoàng chân mày cau lại. Thiếu ra, liền cái này một chiếc, có thể vẫn là một chiếc không đạt tới tiêu chuẩn mò vớt thuyền. Không phải đâu, liền một chiếc vẫn là không đạt tới tiêu chuẩn. Không sai, có thể ở cạn biển tạm được, nhưng là nếu như muốn đến biển sâu, trên căn bản không thể nào. Tiếp theo thiên biến cho Tần Thủy Hoàng thông dụng một chút đại dương kiến thức, giống như Tần Thủy Hoàng bây giờ muốn tạo hòn đảo này tự, chẳng qua là ở cạn biển mà thôi, 200m sâu biển, ở lớn hải lý tới nói thật không coi vào đâu. Bởi vì ở lớn hải lý, 10000 hơn gạo, thậm chí 20000 gạo sâu cũng không coi vào đâu mà tần thủy hoàng bây giờ có những thứ này vật liệu cũng chỉ có thể tạo một chiếc có thể đi vào 5.000 nghìn m mm gạo sâu đáy biển mà thôi. Được rồi, cạn biển liền cạn biển đi. Tổng so không có mạnh, chờ đào được đầy đủ vật liệu, đến lúc đó tái tạo. Tốt thiếu gia, thật ra thì ta cũng nghĩ như vậy. Bất quá thiếu gia, mặc dù bây giờ ngài có vật liệu không thể tạo lặn xuống nước rất sâu mò vớt thuyền, nhưng là tạo một ít phổ thông thuyền bè còn là không thành vấn đề. Như vậy là có thể che người thái mắt tiến hành tạo đảo. Cái này đủ cũng không thể lắm. Vậy cứ như vậy đi. Buổi tối, người một nhà ở ăn chung một bữa cơm không quá nhiều hai người mà thôi, cái này hai người đương nhiên là Đồ Khải và Hạ Dĩnh Tuyết, một cái là Tần Thủy Hoàng bằng hữu, một cái là bị Tần Thủy Hoàng làm thành người em gái, vậy không coi là người ngoài đi. Cơm nước xong sau này, Đồ Khải rời đi, bởi vì hắn bây giờ còn quản lý một công ty, cho nên sự việc tương đối hơn, Hạ Dĩnh Tuyết không có đi, bởi vì nàng vậy xin nghỉ, chuẩn bị cùng Tần Thủy Hoàng bọn họ cùng đi chơi mấy ngày. Ngày thứ hai vừa dạng sáng, Tần Thủy Hoàng bọn họ ăn điểm tâm xong liền lên đường, đi trước chính là Di Hòa Viên. Nói thật, nơi này Tần Thủy Hoàng vậy là lần thứ nhất tới, không có biện pháp. Nơi này mặc dù cách Tần Thủy Hoàng trước chỗ ở cũng không xa, thậm chí nói ở kề bên, nhưng khi đó Tần Thủy Hoàng vậy có thời gian đi ra chơi. Nói trắng ra, khi đó Tần Thủy Hoàng cũng không có tiền đi ra chơi, chờ hắn có tiền có thể đi ra chơi thời điểm, lại quá bận rộn, lại càng không có thời gian đi ra chơi. Di Hòa Viên, đế đô thành phố cổ đại Hoàng gia Viên Lâm, đời trước là Thanh Y Vườn, tọa lạc tại đế đô ngoại thành phía tây, cách thành khu 15 cây số, diện tích ước 290 ha, cùng viên Minh Viên tiếp giáp. Nó là lấy hồ Côn Minh, núi Vạn Thọ là cơ địa điểm, lấy Hàng Châu Hồ Tây là xanh bản. Hấp thu chất giang viên Lâm thiết kế thủ pháp mà xây xong một tòa lớn Sơn Thủy viên Lâm, cũng là gìn giữ đầy đủ nhất một tòa hoàng gia hành cung ngự viện, bị dự là hoàng gia viên Lâm nhà bảo tàng, cũng là quốc gia điểm chính du lịch cảnh điểm. Thanh triều Càn Long hoàng đế kế vị trước kia, ở đế đô ngoại thành phía tây khu vực, xây lên bốn chỗ lớn hoàng gia viên Lâm. Càn Long 15 năm, 17 năm số 17505, Càn Long hoàng đế là biểu mẹ hiếu thánh hoàng sau vận dụng 448200 bạc ở chỗ này xây lại là Thanh Y Vườn, hình thành từ hiện Thanh Hoa vườn đến thơm núi dài đến 20 cây số hoàng gia viên lâm khu. Hàm Phong 10 năm 186 số 05, thanh y vườn bị liên quân Anh pháp tiêu hủy. Quang tự 14 năm, 1888 năm, xây lại, đổi gọi Di Hòa Viên, làm tiêu hạ chơi trò chơi. Quang tự 26 năm, 190 số 05, Di Hòa Viên lại gặp tám liên hiệp quốc quân phá hoại, chân bảo bị cướp bóc không còn một ngỗng. Thanh triều diệt vong sau đó, Di Hòa Viên ở quân phiệt hôn chiến và quốc dân đảng thống trị thời kỳ, lại gặp phá hoại. 19 ngày 1 tháng 6 năm ngày 4 tháng 3, Di Hòa Viên bị công bố là thứ nhất nhóm cả nước điểm chính bảo vệ văn vật đơn vị, cùng đồng thời công bố thừa Đức ly cung, triết chính viên. Lưu Vườn cùng xưng là Trung Quốc bốn đại danh vườn, 1998 năm tháng 11 bị liệt vào thế giới di sản danh lục. Năm 2007 ngày 8 tháng 5, Di họa viên Kinh Quốc gia cục du lịch chính thức phê chuẩn vì quốc gia cấp 5 A du lịch cảnh khu. 2009, Di họa viên chúng tuyển Trung Quốc kỷ lục thế giới hiệp hội Trung Quốc hiện tích chữ lớn nhất Hoàng gia Vi Lâm. Chủ yếu do núi Vạn Thọ và hồ Côn Minh hai bộ phận tạo thành. Các loại hình thức cung điện viên lâm kiến trúc hơn 3000 gian, đại khái có thể phân là hành tránh, sinh hoạt, du lãm ba bộ phận. Lấy nhân tọa điện làm trung tâm khu hành chính là năm đó Từ Hy Thái hậu và Quang Tự Hoàng đế ngồi hướng chấp tránh, sẽ khách khí Tân địa phương nhân vội đoạn hậu là ba tòa lớn tứ hợp viện nhạc thọ đường Ngọc Lan đường và nghi vân quán phân biệt là Từ Hy Quang Tự và các hậu phi trọ ở nghi vân quán cánh đông Đức Hòa viên tuần kịch lầu là đời thanh ba đại hí lầu một trong Di Hòa viên từ núi Vạn thọ đình trí Khôn miệng hướng xuống do phật hướng cắt Đức Huy điện Bài Vân điện Bài Vân môn Vân Huy Ngọc Vũ phượng tạo thành một cái tầng thứ rõ ràng trong trục tiến dưới núi là một cái dải hơn bảy trăm hành lang dải hành lang dải phương lương thượng có thải bức tranh tám ngàn được gọi là đệ nhất thế giới hành lang, hành lang dài trước là hồ Côn Minh, hồ Côn Minh Tây Đê là phòng theo hồ Tây Tô Đê xây dựng, núi Vạn Thọ sau núi, sau hồ cổ một thành rừng, có tảng thức tử miếu, Tô Châu sông cổ mua bán đường phố, sau hồ Đông Bưng có bắt trước không thiết ký sướng viên mà xây Hải Thú viên, xinh xắn lung linh, được gọi là vườn trong vườn, Di Hòa viên toàn bộ viên lâm nghệ thuật ý tưởng sảo diệu, ở trong và ngoài nước viên lâm nghệ thuật trên lịch sử địa vị rõ rệt là trên đời hiếm thấy viên lâm nghệ thuật kỳ tác, dĩ nhiên những thứ này Tần Thủy Hoàng trên căn bản đều là từ trong sách hiểu bất quá ở trong sách nhìn vĩnh viễn không có tự mình thể nghiệm một chút cho người cái loại đó rung động, cái này Di hòa viên cho Tần Thủy Hoàng cảm giác thật sự là rung động. Trước không nói cái này, các loại các dạng viên Lâm Kiến Trúc, liền vậy hành lang dài trên cầu 8000 hơn phó thải bức tranh, cũng để cho Tần Thủy Hoàng rất giật mình, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy như thế nhiều màu bức tranh, phòng đoán hắn trước thấy thải vẽ tổng cộng cũng không có nơi này hơn. Di hòa viên rất lớn, một ngày thời gian là không thể nào đem toàn bộ Di hòa viên cho đi dạo xong, buổi trưa bọn họ chưa có trở về đi, ngay tại trên xe Mobile Home, sau đó buổi chiều tiếp theo đi dạo dù sao lúc nào nhìn xong lúc nào kết thúc. Hơn 5 giờ chiều thời điểm, tần mụ nhìn qua có chút mệt mỏi, tần thủy hoàng vội vàng tới đỡ trước tần mụ nói, mụ, nếu không ngày hôm nay chỉ như vậy, chúng ta ngày mai lại tới. Không cần, liền thấy cái này đi, dù sao vậy nhìn xong hết rồi. Mụ, xem liền nhìn xong thôi, nếu không sau này ngài hối hận. Ta hối hận cái gì, tối thiểu ta nhìn hơn nữa, rất nhiều người còn không có xem qua đâu, hơn nữa coi như là đã tới nơi này, cũng không khả năng có ta nhìn như vậy hơn. Tần mụ lời nói này không sai, những cái kia tới đâu người du lịch co như là đã tới Di Hòa Viên, cũng không khả năng có Tần Mụ nhìn như thế cẩn thận. Dòng Dã nhìn một ngày, rất nhiều người trên căn bản là cưỡi ngựa ngắm hoa xem, phỏng đoán liền 20% cũng không có xem qua. vậy cũng tốt, vậy ngày mai chúng ta đi Viên Minh Viên. Di Hòa Viên bên trong là có du lịch xe, Tần Thủy Hoàng bọn họ liền mướn một chiếc, không giống người khác như vậy, liền thuê một đoạn đường. Tần Thủy Hoàng làm mướn một ngày, trên căn bản có thể thông du lịch xe địa phương, đều là ngồi xe, chỉ có ở du lịch xe không thể thông qua địa phương mới đi đường. chỉ như vậy Tần Mụ cũng đã rất mệt mỏi, từ nơi này vậy có thể thấy được, bọn họ đi nhiều ít đường. Ta xem viên Minh Viên coi như xong đi, cũng không là viên lâm sao. Ta xem mỗi ngày chúng ta trực tiếp đi Trường Thành đi. Nếu như quay đầu có thời gian lại đi viên Minh Viên, như vậy cũng được. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái. Đi ra chơi chuyện này, Tần Ba không phát biểu ý kiến. Trên căn bản là nghe Tần Mụ, cho nên nói Tần Mụ nói đi chỗ nào, vậy thì đi chỗ nào. Buổi tối hôm đó, Tần Thủy Hoàng bọn họ liền trở về tứ hợp viện. Tiếp theo một tuần lễ, Tần Thủy Hoàng phụng đuổi phụ Ngô ở Đế đô thật tốt vòng vo một vòng, bắt đạt lĩnh Trường Thành, Cố Cung, Thiên An môn Quảng Trường, Thiên Đàn, Bắc Hải, Minh Thập Tam Lăng, Cầu Lô Câu. Công viên Olympic, trung tâm thể thao dưới nước, tổ chim, mộ điện dục trưởng thành vân vân, trên căn bản nên nhìn đều thấy. Bất quá cái này cũng đem tần ba tần mụ mệt quá sức, đừng bảo là hai vị lão nhân, liền liền tần thủy hoàng cũng vô cùng mệt mỏi, nhưng là có người nhìn qua thật giống như cũng không có như vậy mệt mỏi, đó chính là ba cái cô gái. Đặc biệt là tần Sảng và Hạ Dĩnh Tuyết, hai người chẳng những nhìn qua không mệt, thật giống như còn chưa đã ngứa dáng vẻ, cái này làm cho tần thủy hoàng không khỏi không cảm khái, người phụ nữ thật đúng là sinh vật đáng sợ. Chiều đó, mới vừa đi dạo xong mộ điện dục trưởng thành, Tần Ba vỗ một cái Tần Thủy Hoàng bà vai nói: Nhi tử, cái này cũng đi dạo xong hết rồi, ngươi nên bận biệu đi ngay bận biệu ngươi, chúng ta nghỉ ngơi hai ngày vậy đi trở về. Ba, không có sao, đi dạo nữa đi dạo, ta hiện ở không có chuyện gì, ta xem vẫn là được rồi. Cái này hai ngày ngươi điện thoại một mực vang, cái này ngươi có thể gạt mẹ ngươi, ngươi còn có thể gạt ta, cứ như vậy đi, vừa vận ta cũng đi dạo mệt mỏi. Cái này, được rồi, cứ như vậy đi, vậy cũng tốt. Cuối cùng cái này hai ngày, Tần Thủy Hoàng đúng là nhận được không thiếu điện thoại. Cục Hải Dương bên kia đã đem giai đoạn trước tiền vốn đánh tới, nhưng mà Tần Thủy Hoàng bên này vẫn không có động tĩnh, không, có biện pháp, chỉ có thể cho hắn gọi điện thoại, hỏi hắn khi nào thì bắt đầu. Chương 399, bổ nhiệm. Vậy thì đúng rồi. Thần Ba vũ một cái Tần Thủy Hoàng bả vai. Bất quá ba, ta trước đem ngài và mụ đưa trở về rồi hãy nói, nếu không ta không yên tâm. Không cần, ta và mẹ của ngươi cũng không phải là đứa nhỏ, ngươi còn sợ chúng ta đi lạc không được, yên tâm đi, chúng ta ngồi tàu cao tốc trở về. Như vậy sao được, như vậy đi. Nếu như ngài không để cho ta đưa ngài và mụ trở về, vậy ta an bài người đưa các người trở về, cái này nhất định phải đáp ứng ta, nếu không ta liền tự mình đưa các người. Bây giờ không giống như trước, bây giờ Tần Thủy Hoàng có tiền, người chính là như vậy, vượt có tiền, cửu nhân lại càng hơn, nói thật, Tần Thủy Hoàng bây giờ có chút không yên tâm an toàn của cha mẹ, mặc dù Tần Thủy Hoàng cho phụ mẫu phối hợp hộ vệ, nhưng vậy cũng là trong bóng tối bảo vệ. Nếu như là trước kia, Tần Thủy Hoàng còn không có cách nào, nhưng là lần này hệ thống thăng cấp, Tần Thủy Hoàng liền có biện pháp, bởi vì thăng cấp sau này người máy Nhìn qua có thể cùng người bình thường như nhau ăn cái gì, như vậy liền không cần phải lo lắng chúng không ăn cơm đưa tới người khác hoài nghi. Đây chính là thăng cấp mang tới chỗ tốt, mặc dù chúng ăn đồ cũng không thể tiêu hóa, chẳng qua là để dành mà thôi, cuối cùng vẫn là cho đồ sạch, nhưng là tối thiểu có thể ăn uống, không cần giống như sơ cấp người máy như vậy, không thể ăn, nhất định phải ăn, còn phải kịp thời dọn dẹp, bởi vì không kịp thời dọn dẹp, rất có thể sẽ đối với người máy tạo thành ăn mòn. Nhưng là thăng cấp sau này người máy sẽ không, đừng bảo là kịp thời dọn dẹp, coi như là 5-3 ngày dọn dẹp một lần cũng không biết đối với người máy có bất kỳ làm tổn hại. Vậy được, ngươi nhìn làm đi. Tần Ba chỉ có thể thỏa hiệp. Ở quê quan thời điểm, Tần Ba còn không có cảm nhận được Tần Thủy Hoàng có cái gì không cùng, nhưng đã đến Đế Đô sau này, Tần Ba mới phát hiện, mình cái này nhi tử còn thật không phải là người bình thường, không nói khác, liền nói cái này ra ra vào vào đi, vậy cũng là hộ vệ mở đường. Tần Thủy Hoàng đem phụ mẫu đưa về tứ hợp viện sau này, sau đó liền lái xe rời đi, không có biện pháp, bởi vì hắn phải về xưởng đi chuẩn bị, phụ mẫu lập tức phải đi về, dĩ nhiên ở phụ mẫu hồi trước khi đi chuẩn bị xong, Đi tới nhà xưởng thời điểm, những cái kia môi giới chứng khoán và phân tích sư đang đang bận rộn, thấy Tần Thủy Hoàng tới đây, liền đứng lên cho Tần Thủy Hoàng được rồi một cái lễ, sau đó lên tiếng chào hỏi, thì tiếp tục vội vàng đi. Tần Thủy Hoàng để cho Thiên Biến biến thành chế tạo xe nói, tạo một chiếc Bentley Mulsanne. Tốt thiếu gia, Bentley Mulsanne 6, 8T trình độ cao nhất bản, 4S tiệm giá bán ở 556 vạn cỡ đó, dĩ nhiên, cái này nói đúng Trần xe giá cả, nếu như toàn bộ làm đủ, đại khái ở 630 vạn trường. Theo lý xe này còn không có mẹ xe Dead Benz 800đắt. Tần Thủy Hoàng cho lão ba chuẩn bị xe, thế nào vậy chuẩn bị một chiếc đắt một chút, nhưng mà Tần Thủy Hoàng không có, hắn liền chuẩn bị liền chiếc này Beny, sở dĩ chuẩn bị Beny là bởi vì đây là một khoản xe nhỏ. Tần Thủy Hoàng ở quê quán đã thả một chiếc SUV, hơn nữa còn là Kỷ tất 15, bây giờ lại chuẩn bị một chiếc xe nhỏ vừa vặn, còn có chính là Tần Thủy Hoàng cho hộ vệ chuẩn bị đều là mẹ xe Mercedes-Benz 800, nếu như lại cho lão ba chuẩn bị một chiếc xe này, cũng không tốt xem không phải. Cho nên nói hắn liền chuẩn bị liền chiếc này Beny mượn sẵn. Như vậy, một chiếc việt rẻ, một chiếc xe nhỏ coi như phụ mẫu không phải đồng thời đi ra ngoài làm việc, vậy đủ bọn họ dùng. Hơn nữa còn là một người một chiếc. ở tạo tốt bệnh mỹ mủn sần sau này, tần thủy hoàng lại để cho thiên biến tạo một chiếc mẹ xe đắt benz G 550. Chiếc xe này cũng không phải là cho tần thủy hoàng phụ mẫu chuẩn bị, mà là cho bảo mẫu chuẩn bị, có thể đi ra ngoài mua đồ dùng. Xe đã chuẩn bị xong rồi, như vậy tiếp theo chính là chuẩn bị người máy, một nam một nữ hai người trung cấp chiến đấu hình người máy, phụ trách bảo vệ an toàn của cha mẹ, một người trung cấp quản lý hình người máy, dùng để làm quàng ra, một người phụ trợ hình đầu bếp trung cấp người máy dùng để phục vụ tại phụ mẫu, cho phụ mẫu nấu cơm, ngoài ra còn có hai người trung cấp phụ trợ hình ra tránh người máy, có thể giúp một tay quét dọn một chút gian phòng, hỗ trợ đi ra ngoài mua món đồ cái gì. người máy tạo tốt sau này, tần thủy hoàng đem chúng rời đến trên xe, không bao lớn một hồi, tần thủy hoàng liền đem chúng cho khởi động, sau đó đối với chúng hạ đạt mệnh lệnh, đương nhiên là phục vụ tại tần thủy hoàng mệnh lệnh của cha mẹ. có hai người trung cấp chiến đấu hình người máy tiếp thân bảo vệ, an toàn của cha mẹ tuyệt đối không có vấn đề. như vậy, trước phái đi ra ngoài bảo vệ phụ mẫu những cái kia sơ cấp người máy, trên căn bản đã không cần cho nên tần thủy hoàng chuẩn bị đem chúng cho gọi trở về tới chủ nhân còn cần tạo cái gì không không cần biến thành nhỉ tật 15. lăm tốt thiếu ra. ngày thứ hai vừa dạng sáng tần thủy hoàng liền điểm tâm cũng không coi ăn liền mang theo mấy tên người máy đi tới tứ hợp viện dĩ nhiên liền xe cùng nhau đưa tới nhi tử làm sao tới sớm như vậy người ăn cơm chưa thấy tần thủy hoàng tới đây tần vũ vội vàng đi lên hỏi còn không có vậy ngươi chờ một chút ta để cho phòng bếp cho ngươi làm chút không cần ngủ ta sau này đi ra ngoài ăn chút là được như vậy sao được bên ngoài không vệ sinh. Tân Mụ nói xong cũng đã qua an bài đầu bếp làm điểm tâm. Thật ra thì căn bản không cần nàng đi an bài, đừng quên, những người máy này chủ nhân là ai? Nghe được tần thủy hoàng còn không có an điểm tâm thời điểm, đầu bếp đã đi phòng bếp, chờ Tân Mụ đi qua thời điểm, đã chuẩn bị. Ngươi ngày hôm nay tới đây còn có chuyện khác sao? Ở Tân Mụ đi phòng bếp an bài thời điểm, thần ba hỏi một câu. "Ừ, ta cho ngài và mụ an bài mấy người." Tần Thủy Hoàng nói xong, hướng về phía mấy tên người máy vẫy tay nói, "Các người tới đây." "Ùm, thiếu gia." Chờ mấy tên người máy tới đây sau này, Tần Thủy Hoàng phân biệt đem chúng giới thiệu cho Tần Ba. Cái này nói đương nhiên là bọn chúng thân phận và chức trách. Ví dụ như ai là hộ vệ, ai là đầu bếp như vậy. Người thẳng nhóc túi này, chúng ta là hồi nông thôn, ngươi an bài nhiều người như vậy cho chúng ta làm gì? Ba, đương nhiên là bảo vệ các người, ngoài ra giúp ngài và mụ làm chút việc. Không cần, không cần, hơn nữa, ngươi để cho người ta ở thành phố đợi quán người đi nông thôn, cái này không tốt lắm. Tần Ba lắc đầu một cái. Ba, cái này ngài cũng không biết đi. Bây giờ không phải là trước kia, trước kia mọi người cũng đi trong thành phố chạy, nhưng là bây giờ. Mọi người đều hy vọng đi nông thôn, bởi vì ở cốt sắt bê tông xây dựng thành phố, để cho người cảm giác được không có cảm tình. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Tần Ba suy nghĩ một chút nói, vậy cũng không cần phải người bảo vệ chúng ta đi. Ba, phải người bảo vệ ngài và mụ, ta bên này không phải vậy yên tâm sao? Cái này. Cuối cùng Tần Ba vẫn đáp ứng, bởi vì Tần Thủy Hoàng nói không sai. Tần Thủy Hoàng hôm nay không giống ngày xưa, có thân phận, có địa vị, bọn họ an toàn. Tần Thủy Hoàng vậy thì chẳng khác nào nói giải trừ nỗi lo về sau. Tần Thủy Hoàng lại thường phụ mẫu một ngày, buổi tối hôm đó. Phụ Mẫu liền mang theo mấy tên người máy trở về quê quán đi, vốn là Tần Thủy Hoàng muốn cho phụ mẫu buổi sáng ngày thứ 2 đi, nhưng mà Tần Ba không đồng ý, bởi vì Tần Ba biết, bọn họ ở một ngày, Tần Thủy Hoàng thì biết hơn cùng bọn họ một ngày, như vậy sẽ trở ngại Tần Thủy Hoàng làm việc. Ở Tần Ba Tần Mụ đi sau này, Tần Thủy Hoàng bên này vậy liền bắt đầu làm việc, bất quá ở công tác chính thức trước, trước hay là đem Hà Tuệ cho an bài xong, buổi tối hai người vớt ve an ủi một chút, ngày thứ 2 liền mang Hà Tuệ đi công ty. Bởi vì ở qua trước khi tới cũng đã thông báo cho, cho nên làm hai người đi tới công ty thời điểm, công ty cao tầng đã ở phòng họp chờ lần này cũng không chỉ tần thủy hoàng và hà tuệ tới đây, ngoài ra tần thủy hoàng còn mang đến một người trung cấp quản lý hình người máy. thấy ba người đi vào, tất cả mọi người đều đứng lên, xem đến đây, tần thủy hoàng nói, tất cả ngồi đi. ủm, um, thiếu gia, ở tần thủy hoàng tập đoàn bên trong, tất cả cao tầng cũng là người máy, chỉ có trung tầng quản lý trở xuống nhân viên mới là người bình thường, cho nên kêu hắn thiếu gia vậy không sai. dĩ nhiên, đây cũng chính là không có người ngoài dưới tình huống. ta ngày hôm nay tới đây, chính là đối với người nhân viên làm lại tiến hành điều chỉnh, bắt đầu từ hôm nay, ta chỉ đảm nhiệm tổng sự trưởng. Phó Đồng sự trưởng kiêm tổng giám đốc có ta người yêu Hà Tuệ đảm nhiệm Chủ tịch điều hành có Tần Ca đảm nhiệm Tần Thủy Hoàng chỉ chỉ mang tới tên kia trung cấp quản lý hình người máy. Uhm thiếu gia tất cả mọi người đứng lên đáp ứng một tiếng nguyên Chủ tịch điều hành Tần Thiên đội đảm nhiệm Tần Thủy Hoàng tập đoàn hành tránh tổng giám đốc. Ừ vậy được vậy thì tan họp đi quay đầu thông tri một chút đi là được. Ừ toàn bộ công ty nhưng là Tần Thủy Hoàng cho nên căn bản không tồn tại cùng ai thương lượng Tần Thủy Hoàng nghĩ thế nào bổ nhiệm liền làm sao bổ nhiệm hơn nữa cao tầng nhưng là người máy mà tần thủy hoàng là bọn chúng chủ nhân, cho nên càng không biết tồn tại có cái gì ý kiến các loại giải thích. còn có chính là hà tuệ mặc dù là công ty phó đồng sự trưởng kiêm tổng giám đốc, nhưng mà nàng không hề quản sự, chẳng qua là treo cái tên mà thôi, nếu không cũng sẽ không có chủ tịch điều hành và hành tránh tồn tại. thần ca, thần thiên, các người hai cái lưu một chút. ngay tại phố lớn lục tục đi ra ngoài thời điểm, tần thủy hoàng đem hai người tổng giám đốc cho kê kề. thiếu gia, ngài còn có gì phân phó? là như vậy, ta nơi này bây giờ có chút tiền, trước không có cho nên sẽ để cho công ty mỗi ngày tháo tường phía đông bộ tường phía tây nhưng là bây giờ không giống nhau ta hiện ở trong tay không hề thiếu tiền vốn cho nên chuẩn bị cầm ra một số đi ra như vậy công ty phát triển nhanh hơn thiếu gia vậy ngài chuẩn bị lấy ra nhiều ít lời này là tần thiên hỏi bởi vì hắn trước chính là tập đoàn chủ tịch điều hành cho nên đối với chuyện của công ty tương đối rõ ràng còn như nói tần ca nó là vừa qua tới đối với công ty có thể nói không biết gì cả cho nên lời này nó cũng không khả năng hỏi như vậy tần thiên ngươi trước một mực qua tới công ty vậy ngươi nói Nếu như muốn để cho công ty mau sớm bước vào nề nếp, thậm chí nói cao tốc phát triển, cần muốn bấy nhiêu tiền vốn. Nghe được chủ nhân hỏi mình, Tần Thiên không chút suy nghĩ liền nói, "Chủ nhân, nếu như chẳng qua là bước vào nề nếp, căn bản không cần bao nhiêu tiền, mặc dù công ty một mực tháo tường phía đông bổ tượng phía tây, nhưng là đi qua cái này một năm nhiều phát triển, trên căn bản đã bước vào nề nếp, nếu như muốn chân chính bước vào nề nếp, có cái 30 năm chục trăm triệu liền có thể." "Như vậy à? Vậy nếu như ta muốn cho công ty cao tốc phát triển đâu?" "Cái này thì phải xem chủ nhân cần bao cao tốc, nếu như chẳng qua là giống vậy cao tốc, có cái 120000 triệu liền có thể, nếu như nói muốn nhanh chóng tốc độ cao nói, như vậy có cái 230 tỷ cũng có thể, nếu như ngươi là siêu cấp tốc độ cao nói, tối thiểu cần 50 tỷ. Phúc, cần như thế hơn. Tần Thủy Hoàng cũng bị Tần Thiên nói sợ hết hồn, hắn còn lấy là công ty trên căn bản đã bước vào nếp, hẳn cần muốn không được bao nhiêu tiền, nhưng là làm sao cũng không nghĩ tới, Tần Thiên trực tiếp tới cái sư tử xue ra miệng. Thiếu gia, ngài cũng biết, tập đoàn chúng ta phía dưới có hơn mấy chục công ty, hơn nữa lớn chi nhánh công ty dụng cụ lao hóa, nhân viên kém không đủ, cái này trên căn bản bước vào nếp Nói là vận hành bình thường, nếu quả thật muốn cao tốc phát triển, phỏng đoán rất nhiều dụng cụ, thậm chí nói rất nhiều người mới đều cần tuyển mộ, đây có thể đều là tiền. Mặc dù nói Tần Thiên nói cũng không có như vậy toàn diện, nhưng là Tần Thủy Hoàng cũng biết, nó nói không sai, nếu như Tần Thủy Hoàng thật muốn làm cho cả tập đoàn tiến hành cao tốc phát triển, quả thật cần rất nhiều tiền, quan cập nhật dụng cụ, tuyển mộ người xa xa không đủ, còn có rất nhiều rất nhiều sự việc phải làm. Vậy được, vậy ta cho các người 50 tỷ, nhưng là trong vòng 1 năm ta muốn gặp được hiệu ích. Không thành vấn đề, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Tần Thiên không nói hai lời liền cho Tần Thủy Hoàng hạ bảo đảm. Tần Thủy Hoàng đối với Tần Thiên gật đầu một cái, sau đó nhìn Tần Ca hỏi: Ngươi có không có lòng tin, thiếu gia? ngài yên tâm, mặc dù ta đối với công ty còn không phải là rất quen thuộc, nhưng là nếu Tần Thiên tổng giám đốc đều nói như vậy, vậy thì tuyệt đối không thành vấn đề. Phải biết, Tần Thiên chỉ là sơ cấp người máy, mà nó Tần Ca, đây chính là trung cấp người máy. Một cái sơ cấp người máy liền dám đánh như vậy bảo phiếu, vậy nó còn có cái gì nói? đương nhiên là càng không có vấn đề. Ha ha ha, vậy được, chuyện này cứ quyết định như vậy. Cảm ơn cảm ơn thiếu gia. Thật ra thì Tần Thủy Hoàng cũng không có tiền, cái này đáp ứng cho tập đoàn 50 tỷ, là Cục Hải Dương bên kia mới vừa cho hắn tiền cọc, là 20% tiền cọc, vừa vặn 100 tỷ, nhưng mà công trình này còn chưa có bắt đầu, sẽ để cho Tần Thủy Hoàng tốn ra liền một nữa. "Phải, các người đi làm việc đi." "Ừ." Tần Thiên trả lời một tiếng, sau đó đối với Tần ca nói, "Tần tổng, chúng ta đi làm một chút giao tiếp, sau đó ta đem tư liệu chuyển một phần cho ngươi." "Được." Ở hai người người máy đi ra ngoài sau này, Hà Tuệ vội vàng kéo Tần Thủy Hoàng hỏi, "Lão công, ngươi vậy tới 50 tỷ?" Người khác đối với Tần Thủy Hoàng không biết, nhưng là Hà Tuệ nhưng mà rất rõ ràng, cứ Hà Tuệ biết, đừng bảo là để cho Tần Thủy Hoàng lấy ra 50 tỷ, coi như là 10 tỷ cũng khó khăn, 50 tỷ, đó không phải là đùa giỡn hay sao? Thật xin lỗi à lão bà, có chuyện quên nói với ngươi, là như vậy, mấy ngày trước ta nhận một cái đại công trình, một cái 500 tỷ công trình, tiền kỳ công trình khoản cho 100 tỷ. Cái gì? Đây là chuyện bao lâu rồi? Liên Ba Mụ mới tới mấy ngày đó. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Hà Tuệ suy nghĩ một chút nói, à, ta nhớ ra rồi ta nói ba mụ vừa qua tới mấy ngày đó ngươi mỗi ngày chạy ra ngoài, nguyên bản ta lấy là ngươi là bận biểu trước khi công trình, nguyên lai like là đi đón mới công trình đi. Hà Tuệ cũng không suy nghĩ một chút, nếu như là trước khi công trình, Tần Thủy Hoàng làm sao có thể không đi cùng phụ mẫu, trên công trường coi như là bận rộn đi nữa, vậy cũng không có cùng phụ mẫu trọng yếu, hơn nữa, trên công trường coi như là có chuyện gì, vậy cũng không cần phải hắn tự mình đi xử lý. Không sai, chính là khi đó. Cái gì công trình à? Lập tức cần 500 tỷ đi hoàn thành tạo đảo. tạo đảo đáy biển thuyền chìm. Đúng. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái, nói tiếp, tiếp theo một đoạn thời gian, ta có thể phải rời đi đế đô, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ tận lực tìm thời gian trở về cùng ngươi. Không cần, ngươi nên bận bịu ngươi liền bận bịu ngươi đi, chúng ta cuộc sống sau này còn dài, không ở nơi này một hồi lâu. Cảm ơn vợ hiểu, không quá ta cũng sẽ muốn ngươi ạ. Cho nên trở về vẫn là phải trở về, ngươi yên tâm đi, chỉ cần có thời gian ta thì trở lại. Nghe được Tần Thủy Hoàng cái này không biết xấu hổ nói, Hà Tuệ đỏ mặt lên, cho môi tựa như ừ một tiếng, sau đó liền đem túi lầu xuống. Đoán chừng là không muốn để cho Tần Thủy Hoàng thấy nàng bây giờ dáng vẻ đi. Nếu phải rời đi, Tần Thủy Hoàng dĩ nhiên phải chuẩn bị một chút. Đầu tiên là cho Hà Tuệ phối hợp một người thư ký và một người trợ lý, hơn nữa đều là trung cấp quản lý hình người máy. Sau đó lại cho Hà Tuệ phối hợp hai người trung cấp người máy hộ vệ, dĩ nhiên đều là phái nữ người máy. Hai ngày thời gian, Tần Thủy Hoàng đem những thứ này an bài xong, sau đó liền dẫn người rời đi. Không có biện pháp, tiền kỳ công trình khoản đã cho. Nếu như bên này một chút động tĩnh không có, cái này cũng không nói được. Tập đoàn bên này Hà Tuệ không tại sao tới đây? cho nên nàng vẫn là ở tại Thiên Thông Nguyện bên kia, dĩ nhiên, ở tứ hợp viện cũng có thể, bởi vì tứ hợp viện mới là nhà, nhưng là tứ hợp viện cách Hà Tuệ đi làm địa phương quá xa, Tần Thủy Hoàng lại không có ở đây, cho nên nàng chỉ có thể ở cách đi làm gần một chút địa phương. Cái này cũng không có vấn đề, dù sao Tần Thủy Hoàng không ở nhà, liền nàng một người ở, nhất định là ở địa phương nào thuận lợi liền ở địa phương nào. Làm xe mô bô hôm đến uy Hải thời điểm, trời đã tối rồi xuống, Tần Thủy Hoàng chỉ có thể trước tìm khách sạn ở lại. Ngày thứ hai vừa dạng sáng, liền cùng công tác tổ liên lạc rồi. Sau đó công tác tổ mang tần thủy hoàng đi tới muốn xây đảo trên mặt biển. Mang tần thủy hoàng tới đây là công tác tổ Khâu tổ trưởng, giao thông công cụ là một chiếc du thuyền, bất quá là một chiếc tương đối lớn du thuyền, trước mang tần thủy hoàng ở trên mặt biển vòng vo một vòng, Khâu tổ trưởng mới lên tiếng, tần tổng, hòn đảo liền ở chỗ này, ngài xem lúc nào có thể bắt đầu?" Khâu tổ trưởng, "Khả năng này còn cần một đoạn thời gian, ngài cũng biết, tạo đảo cũng không phải là đùa giỡn, còn cần rất nhiều chuẩn bị, bất quá ngài yên tâm, ta bên này chuẩn bị vậy mau, bởi vì trước kia ta liền định không thiếu tàu chuyên vận." Hách, trước định Khâu Tổ trưởng kinh ngạc một chút, bởi vì Tần Thủy Hoàng nói cái này trước định, tuyệt đối không phải ở cạnh tranh sau này, bởi vì từ cạnh tranh kết thúc đến bây giờ, căn bản cũng không có mấy ngày thời gian, Tần Thủy Hoàng coi như là định, cũng không khả năng nhanh như vậy. Tần tổng, ngài không phải là ở cạnh tranh trước liền đem truyền định xong chứ? Không sai. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái, thừa nhận cái này. Cái này? Khâu Tổ trưởng nghe được Tần Thủy Hoàng trả lời khẳng định, trên mặt mồ hôi tất cả đi ra. Vị này Tần tổng là người nào ạ? Cạnh tranh không có bắt đầu, cũng đã đem truyền định xong như thế nói hắn ngay cả có trăm phần trăm chắc chắn đem cái công trình này cho cạnh tranh xuống. Nếu như nói sau lưng không có ai, phỏng đoán đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Vậy được, vậy tần tổng ngài trước hết chuẩn bị, chúng ta không nóng nảy. đừng nói hắn là thật không nóng nảy, coi như là cũng buồn, cũng chỉ có thể như vậy, hắn cũng không dám đắc tội tần thủy hoàng. Nơi này là trên biển, vậy không có gì để nhìn, chỉ cần xác định điểm liền có thể, cho nên ở tạo đảo địa phương lại vòng vo mấy vòng, tần thủy hoàng bọn họ liền trở về trên bờ. tạo đảo địa phương cách uy hải có chín hải lý, có thể nói là một khoảng cách rất xa. Như vậy, coi như là Tần Thủy Hoàng ở trên biển có rất động tinh lớn, cũng sẽ không có người biết, trừ phi có người ở bên cạnh nhìn. Nhưng là điều này có thể sao? Dĩ nhiên không thể nào. ở Tần Thủy Hoàng làm việc thời điểm, đừng bảo là có người ở bên cạnh, liền liền bầu trời vệ tinh cũng biết cho che giấu. Tần Thủy Hoàng cũng không muốn bị người bắt làm giải phẫu. Dĩ nhiên, nếu như có người có bản lĩnh kia mới được. Bây giờ Tần Thủy Hoàng cũng không phải là trước khi Tần Thủy Hoàng có trung cấp người máy hộ vệ ở đây, muốn đem hắn bắt đi, trên căn bản không thể nào. Bất quá người thế nào vậy không đấu lại quốc gia, trừ phi tìm một rừng sâu núi thảm không ra. Nếu không coi như là có trung cấp người máy bảo vệ, giống vậy sẽ không an toàn, người máy là lợi hại, nhưng mà có thể phòng ngừa hỏa thiên sao? Cho nên Tần Thủy Hoàng là sẽ không để cho người bất kỳ phát hiện thiên biến tồn tại, tối thiểu bây giờ không được. Buổi tối hôm đó, Tần Thủy Hoàng để cho hộ vệ mở xe mobile home liền đi ra ngoài, đi tới một nơi tương đối kín đáo bờ biển, để cho thiên biến biến thành một chiếc du thuyền, Tần Thủy Hoàng liền lên đường, 90 hải lý, đối với thiên biến mà nói, rất nhanh là có thể đến. Vẫn là buổi trưa qua đến xem địa phương, Tần Thủy Hoàng đứng ở du thuyền trên bong, nói, "Thiên biến, che giấu tất cả tín hiệu." Dạ, chủ nhân, tín hiệu đã che giấu. Ừ, vậy liền bắt đầu đi, trước tạo một chiếc đáy biển mò vớt thuyền, đi đáy biển mò vớt đặc thù vật liệu. Tốt chủ nhân. Thiên biến vừa dứt lời, du thuyền chính là một hồi lúng đưa, sau đó biến thành một chiếc nửa thuyền làm chế tạo xe dáng vẻ, chỉ bất quá chiếc này chế tạo xe có chút lớn, tối thiểu có tốt mấy trăm mét dài, hơn 30 mm chiều rộng. Một tiếng sau đó, một chiếc giống như là tàu lặn tựa như mò vớt thuyền xuất hiện ở trên mặt biển, và tàu lặn không giống nhau là, tại mò vớt thuyền phía dưới có một cái miệng, thấy cái miệng này, Trần Thủy Hoàng Vũ một cái thiên biến Chủ nhân, đây là một cái thu thập miệng, có thể ở đáy biển tiến hành thu thập, bất quá chỉ có thể thu thập mặt ngoài đồ. Ở Tần Thủy Hoàng Vô nó thời điểm, Thiên Biến liền biết Tần Thủy Hoàng là ý gì, cũng vậy, thời gian dài như vậy, nếu như liền điểm này ăn ý cũng không có, vậy nó cũng coi là bạch đi theo Tần Thủy Hoàng gần đây 2 năm. Vậy cũng không tệ, đáng tiếc chính là nhỏ một chút, thu thập không được bao nhiêu thứ liền đầy. Chủ nhân, cái này không có biện pháp, nếu như tạo quá lớn, đặc thù không đủ tài liệu, như vậy lặn xuống nước năng lực thì càng thấp, cho nên đây đã là lớn nhất hạn độ tạo. Dĩ nhiên, nếu như sau này vật liệu chân có thể tạo lớn một chút. Được rồi, trước thích hợp dùng." Tân Thủy Hoàng gật đầu một cái, tiếp tục nói, "Đúng rồi, đồ chơi này có thể cùng ngươi nối liền chứ?" "Đúng vậy chủ nhân. Nếu là như vậy, vậy liền không cần tạo người máy." "Chủ nhân, cái này vẫn là cần người máy, hơn nữa còn là phụ trợ hình khai thác quả người máy, bởi vì mò vật thuyền chỉ có thể hạ đạt thu thập chỉ thị, còn như nói thu thập cái gì vật liệu, cái này vẫn là cần phải có người máy đi thao tác." Nghe được Thiên Biến như thế nói, Tân Thủy Hoàng thật giống như rõ ràng, mỏ vật thuyền và xe thu thập là giống nhau, nói thí dụ như ngươi đem nó thả vào một chỗ sau đó hạ đạt thu thập mệnh lệnh như vậy nó thì biết tiến hành thu thập căn bản không quản đảo được là cái gì dĩ nhiên cái này nói đúng tạo nên xe thu thập nếu như là thiên biến mà nói liền sẽ không xuất hiện như vậy vấn đề đây cũng là tạo nên xe thu thập một cái khuyết điểm liền liền thiên biến vậy không có cách nào vậy cũng tốt ngươi chỉ là người máy cho nó lắp thêm toàn dạ chủ nhân lại là mười mấy phút đã qua ba tên người máy bị tạo đi ra cái này ba tên người máy có tinh thông địa hình địa vật người máy có tinh thông các loại đặc thù tài liệu người máy ngoài ra còn có một người tinh thông đào mỏ người máy hơn nữa vì có thể tốt hơn thu thập đặc thù vật liệu tần thủy hoàng để cho thiên biến tạo cái này ba tên người máy đều là trung cấp người máy cũng là tần thủy hoàng bây giờ có thể tạo tốt nhất người máy ở ba tên người máy tiến vào mò vớt thuyền sau này tần thủy hoàng liền cho chúng ra lệnh dĩ nhiên tần thủy hoàng mệnh lệnh chúng là không nghe được nhưng là không quan hệ bởi vì có thiên biến ở đây để cho thiên biến lập lại một chút là được mò vớt thuyền rất nhanh liền vào nước tại mò vớt thuyền vào nước sau này tần thủy hoàng lại cho thiên biến ra lệnh thiên biến trước tạo năm chiếc chục nghìn tấn tàu chuyển vận đem chỗ này cho vây lại Sau đó đối với nơi này tiến hành mọi thời tiết che giấu, không thể để cho người phát hiện nơi này. Ùm. Thiên biến đáp ứng một tiếng, sau đó nói, "Nhưng mà chủ nhân, nếu như đối với nơi này tiến hành mọi thời tiết che giấu, như vậy ta lại không thể rời đi nơi này, vậy ngài?" Ách. Không thể rời đi. Thiên biến nói để cho Tần Thủy Hoàng ngẩn người một chút, bất quá lập tức liền biết rõ, cũng vậy, chỉ có thiên biến mới có thể hoàn thành trên trời dưới đất che giấu công tác, nếu như thiên biến rời đi nơi này, như vậy nơi này che giấu cũng đã biến mất. "Đúng vậy, chủ nhân." Tần Thủy Hoàng suy nghĩ một chút, nói Không rời đi liền không rời đi đi, như vậy, quay đầu ngươi tạo một chiếc du thuyền cho ta, sau đó tạo một người sẽ lái du thuyền người máy. Ta nếu như muốn đi ra ngoài, sẽ dùng du thuyền. Ngươi liền tạm thời trước ở chỗ này đi. Ừ. Buổi sáng ngày thứ hai, năm chiếc chục nghìn tấn tàu chuyển vận tạo tốt, ngoài ra vẫn còn cho Tần Thủy Hoàng tạo một chiếc du thuyền, dùng để để cho Tần Thủy Hoàng hồi trên bờ dùng. Bất quá cái này tạm thời không dùng được, bởi vì công trình muốn bắt đầu. Ba ngày thiên biến cũng không có nhàn rỗi, mà là ở tạo người máy. Mặc dù trên căn bản chưa dùng tới chúng, nhưng là như thế hơn tàu chuyển vận. Nếu như phía trên ngay cả một người cũng không có, cái này cũng không nói được. Cho nên thì nhất định phải có người, chẳng những phải có, hơn nữa nhìn thấy được còn muốn bề bội nhiều việc dáng vẻ, tối thiểu có thể chặn lại một số người miệng. Thằng đến mặt trời lặn, thiên biến mới ngừng lại, vào một ngày thời gian, Tần Thủy Hoàng làm ra tới 300 nhiều tên người máy, bất quá đều là một ít sơ cấp người máy, cũng không có dùng nhiều ít tiền vàng. Mấy chục ngàn tiền vàng, đối với bây giờ Tần Thủy Hoàng mà nói, thật không coi vào đâu, hơn nữa lần này tạo còn đều là chiến đấu hình người máy, dù sao chẳng qua là che người thay tạo chiến đấu hình người máy tốt hơn, không những có thể đối với nơi này tiến hành bảo vệ, chủ yếu là tạo chiến đấu hình người máy tương đối tiện nghi. Tạo một người chiến đấu hình người máy chỉ cần 100 tiền vàng, so tạo phụ trợ hình người máy ít đi gấp đôi, so tạo quản lý hình người máy ít đi 5 lần, đây đối với tần thủy hoàng mà nói, vẫn tương đối tính toán. Thiên biến, chuẩn bị xong chưa có? Thiếu gia, cũng sớm đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể bắt đầu. Vậy được, lên đường đi. Ừ. Bây giờ là buổi tối, coi như là có ở trên trời vệ tinh, nhìn vậy không phải rất rõ, cho nên lúc này Đần Thủy Hoàng liền phải dẫn Thiên Biến đi làm tài liệu, tối thiểu một chút, trước đêm giai đoạn trước công tác làm xong. Thiên Biến biến thành một chiếc dưới nước xe thu thập, liền trực tiếp lặn xuống đáy biển, sau đó đi phương xa chạy đi, Thiên Biến tốc độ rất nhanh, coi như là ở đáy biển cũng giống như vậy, có thể nói là trên cái thế giới này ở hải lý nhanh nhất tốc độ. Theo lý Thiên Biến có thể trước phi hành, đến nơi sau này lại lặn xuống nước, nhưng mà cái này căn bản là không thể thực hiện được, bởi vì ở trên trời làm sao biết đáy biển là tình huống gì, cho nên chỉ có thể ở đáy biển chạy. Và vừa mới bắt đầu dự đoán như nhau, Tân Thủy Hoàng cũng không có để cho Thiên Biến đối với đáy biển tiến hành đại quy mô đốn gỗ, chẳng qua là ở không ảnh hưởng đáy biển địa hình địa vật dưới tình huống. Đối với một ít đáy biển dãy núi tiến hành khai thác, có lúc chạy mấy chục hải lý cũng không thu thập một hòn đá. Dĩ nhiên, đụng phải tương đối lớn đáy biển dãy núi vẫn là có thể chọn thêm tập hợp một chút, tương đối dãy núi tương đối hơn, tương đối lớn, coi như là chọn thêm tập hợp một ít cũng không biết có ảnh hưởng gì. Ồ, Thiên Biến, đó là cái gì? Đang chạy trong, Tân Thủy Hoàng từ trên màn ảnh lớn thấy một chiếc giống như là thuyền đồ, chỉ bất quá chiếc thuyền này là ở đáy biển bởi vì cái này căn bản không có thể phải biết dựa theo trên màn ảnh lớn biểu hiện nơi này chính là đáy biển 5000 m sâu sâu như vậy địa phương đừng bảo là là thuyền coi như là tàu lặn cũng không nhất định có thể tới đạt phỏng đoán cũng chỉ có tốt nhất tàu lặn có thể tới đạt cái này độ sâu nếu không không phải bị áp lực nước cho đè dẹp thiếu gia có thể là một chiếc thuyền chìm thuyền chìm đúng vậy thiếu gia chúng ta bây giờ ở phương vị gì nghe được tần thủy hoàng hỏi như vậy thiên biến xác định vị trí liền một chút nói thiếu gia chúng ta bây giờ vị trí là nước nở bờ đông ba trăm hải lý "Thế sai như vậy?" Tân Thủy Hoàng ngược lại hít một hơi khí lạnh, bởi vì từ lên đường đến bây giờ còn không có 12 giờ, không nghĩ tới đã đến nước nở bờ phía Đông đi, phải biết từ Duy bi Hải đến nước nở bờ nơi này, kém không hơn thì có mấy trăm hải lý, hơn nữa còn muốn đi vòng qua. Dựa theo quốc tế đội coi là, một hải lý tương đương với 1852 km, cái này không đến 12 tiếng thời gian, tối thiểu chạy có 17800 cây số, coi như là ở trên đất bằng, phỏng đoán cũng chỉ cái tốc độ này. Đi thiên biến, lại xem, nếu như là vận tài bảo thuyền chìm là tốt. Tốt thiếu gia." mặc dù không phải là rất xác định là cái gì thuyền chìm, nhưng là tần thủy hoàng nhưng mà nghe nói qua không thiếu những thứ này thuyền chìm sự việc, rất nhiều vận chuyển tài bảo thuyền bè nặng vào biển khơi bên trong, đặc biệt là ở trước thế kỷ 19, khi đó vận tải biển còn không phải là rất phát đạt, thuyền bè thì càng là như vậy. hơn nữa không riêng gì vận tải bảo thuyền bè, còn có một chút mua bán thuyền bè, vận chuyển một ít đồ gốm đồ sứ cái gì, thuyền chìm sự việc thường xuyên phát sinh, trước tần thủy hoàng còn có chút không tin, cũng nhiều năm như vậy, coi như là có thuyền chìm, phỏng đoán vậy đã sớm bị nước biển tròn mực nát, làm đi tới thuyền chìm vụ cận thời điểm. Tần Thủy Hoàng mới phát hiện, chiếc thuyền này rất lớn, chiều dài tối thiểu có hai ba m. Hơn nữa trên căn bản đều là làm bằng gỗ, chỉ bất quá dùng một ít kim loại vật chất cho cố định chung một chỗ. Hơn nữa chiếc này thuyền chìm đã bị nước biển cho mục nát xong hết rồi. Thiên Biến, quét hình một chút, xem xem trên thuyền này có vật gì. Uhm, thiếu gia. Thiên Biến đem đúng chiếc thuyền quét nhìn một lần. Ở Thiên Biến đối với chiếc này thuyền chìm tiến hành quét xem thời điểm. Tần Thủy Hoàng từ trên màn ảnh lớn liền có thể loáng thoáng nhìn ra bên trong có vật gì, chỉ bất quá nhìn không phải rất rõ. Bất quá đại khái có thể thấy được. Bên trong đều là một ít bình bình lon lon mà vỡ, cả rất ít, thậm chí nói không có, cái này làm cho Tần Thủy Hoàng có chút thất vọng. Chương 401, bắt đầu đi. Thiếu gia, đây là một chiếc thế kỷ 15, vận chuyển đồ sứ thuyền bè. Thế kỷ 15? Đúng vậy thiếu gia. Tần Thủy Hoàng đối với Thiên Biến mà nói, tuyệt đối sẽ không hoài nghi, Thiên Biến nói là thế kỷ 15, vậy thì tuyệt đối là thế kỷ 15, bởi vì Thiên Biến trên căn bản đem trên trái đất kiến thức cũng thâu nhập đi vào, nói như vậy, coi như là đem toàn thế giới nhà khảo cổ học tập hợp đông đủ chung một chỗ, cũng không khả năng có Thiên Biến biết hơn. Thế kỷ 15, vừa lúc là Minh Triều, Minh Triều thống trị từ năm 1368 đến năm 1644, thế kỷ 15 là từ năm 1401 đến năm 1500, có thể nói vừa lúc là Minh Triều cường thịnh nhất thời đại. Khi đó Trung Quốc, tuyệt đối là đệ nhất thế giới cường quốc, bị nước khác gọi là Thiên Triều Thượng Quốc, mà khi đó Trung Quốc đổ sứ, ở nước ngoài nhưng mà rất được hoan nền, thậm chí chỉ có một ít quý tộc từ sử dụng dậy. Thiên Biến, mau xem xem, xem xem có không có vật gì tốt, tốt thiếu ra. Ngay tại Thiên Biến chuẩn bị đi lục soát thời điểm, Tần Thủy Hoàng lại kêu nó nói, như vậy đi thiên biến đem chiếc này thuyền chìm cho thu trở về sau này lại xem tần thủy hoàng đi ra nhưng mà làm tránh sự nếu như đụng phải một chiếc thuyền chìm liền dừng lại tìm kiếm một lần phòng đoán 10 năm vậy tìm kiếm không xong trước hay là thu nói sau chờ trở, trở về sau này thật tốt xem trọng yếu nhất chính là đi qua thiên biến thu tập đồ tần thủy hoàng liền có thể biết cũng có cái gì thậm chí nói còn có nhiều ít tốt bao gồm giá trị của những thứ này thiên biến cũng có thể tính toán ra tới thiên biến thu đồ vẫn là rất nhanh thời gian cả mắt đúng chiếc thuyền chìm liền bị thiên biến thu vào đồng thời số lượng vậy xuất hiện ở tần thủy hoàng trước mắt. Thế kỷ 14 Tây phương tiền vàng 3,462 cái, ngân tệ 47,313 cái, hoàn hảo đồ sứ 73 kiện, đồ sứ mảnh vỡ 523,187, vàng bạc khí 59 kiện. Thấy những thứ này số lượng, Tần Thủy Hoàng hô, phát tài phát tài phát tài. Đúng vậy thiếu gia, ngài phát tài. Tần Thủy Hoàng cũng có thể thấy được giá trị của những thứ này, chớ đừng nói chi là thiên biến, nó so Tần Thủy Hoàng rõ ràng hơn những thứ này trị giá bao nhiêu tiền, chứ không nói những cái kia vàng bạc tiền, cũng không nói những cái kia vàng bạc khí, lại càng không nói những cái kia hoàn chỉnh đồ sứ liền những cái kia đồ sứ mảnh mỡ, giá trị cũng không phỉ. Ha ha ha, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn, như vậy thiên biến, đụng phải nữa thuyền chìm cái gì, không cần khách khí, toàn bộ cho thu. rõ ràng, dĩ nhiên cũng không thể chế nãy làm tránh sự, như vậy đi, đụng phải liền thu tới, vẫn là tránh sự muôn chặt. Ừ, theo lý thu thập những thứ này thuyền chìm nhưng mà so làm công trình kiếm hơn, nhưng tần thủy hoàng vẫn là dự định trước làm công trình, bởi vì những thứ này thuyền chìm mặc dù có thể cho tần thủy hoàng mang đến rất lứa lợi, nhưng là không thể để cho thiên biến thăng cấp. Hơn nữa. Nếu như Tần Thủy Hoàng nguyện ý, chờ đem công trình làm xong, những thứ này còn không phải là hắn, khi đó cũng không cần Tần Thủy Hoàng đi theo, trực tiếp cho Thiên Biến hạ đạt một mệnh lệnh, Thiên Biến mình liền có thể vào vào biển khơi thu những thứ này. Dùng mười ngày thời gian, Thiên Biến nhận được không ít vật liệu, hẳn đủ đem hòn đảo cái đế đánh tốt, còn như nói đem hòn đảo tạo tốt, cái này căn bản không là chuyện một ngày hai ngày, coi như là có Thiên Biến, phỏng đoán không, có 1 2 3 năm cũng không khả năng. Đây cũng không phải nói Thiên Biến không thể trước thời hạn hoàn thành, nhưng mà nếu như trước thời hạn hoàn thành, người khác sẽ nghĩ như thế nào? Người khác phải dùng thời gian 10 năm mới có thể hoàn thành, mà ngươi dùng 1-2 năm, đây tuyệt đối không nói được. Nhanh lên một chút không quan hệ, nhưng là không thể quá ngoại hạng, nhất ngo hơn cái gấp 2 gấp 3 cũng đã liền không được, ngo hơn nữa, trên căn bản không thể nào. Dĩ nhiên, cái này chừng 10 ngày thời gian, Tân Thủy Hoàng không riêng gì đảo được không thiếu vật liệu, giống nhau, cũng không có bất ở trong đại dương thu thuyền chìm. không thu không biết à, cái này trong đại dương thuyền chìm thật đúng là hơn, hơn đến để cho người không dám tưởng tượng. Trở lại tạo Hòn Đảo địa phương, Tân Thủy Hoàng đối với Thiên Biên nói, trước quét hình một chút bên ngoài. Xem xem có không có người ngoài. Là chủ nhân. Ở mau ra biển thời điểm, Thiên Biến đối bên ngoài quét xuống, sau đó đối với Tần Thủy Hoàng nói, chủ nhân, không có người ngoài, chỉ có chúng ta người mình. Nghe được Thiên Biến như thế nói, Tần Thủy Hoàng thở phào nhẹ nhõm, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, hắn mới qua bên này chừng 10 ngày, phòng đoán chủ hội hội bên kia còn lấy là Tần Thủy Hoàng đang làm tiền kỳ chuẩn bị, căn bản không có nghĩ đến Tần Thủy Hoàng đã đem một số vật liệu cho chuẩn bị xong. Vậy thì che giấu tín hiệu, chúng ta đi ra ngoài. Tần Thủy Hoàng xuống biển đã chừng 10 ngày, phải biết, ở đáy biển thời điểm Tần Thủy Hoàng là không có cách nào liên lạc với bên ngoài, dĩ nhiên hắn có thể thông qua thiên biến và bên ngoài người máy liên lạc, thế nhưng không dùng. Tần Thủy Hoàng là sợ có khác biệt người và hắn liên lạc, đặc biệt là người nhà, biến mất chừng mười ngày, nếu như không có gọi điện thoại tới đây khá tốt, nếu như gọi điện thoại, thời gian dài như vậy mất liên lạc, phỏng đoán người nhà đều lo lắng hư đi. Tốt chủ nhân, thiên biến đem trên trời và chung quanh tín hiệu che giấu sau này, liền từ đáy biển phù liền đi lên, ở đáy biển sinh sống chừng mười ngày, mới vừa nhìn thấy bên ngoài mặt trời, Tần Thủy Hoàng còn có chút không thích đứng, vội vàng dùng tay che liền ánh mắt mỗi từ đấy biển bóng tối hoàn cảnh đi ra, không thích ứng rất bình thường, cái này cũng trách móc hắn không có kinh nghiệm, nếu không ở trước khi ra ngoài liền đem ánh mắt che, căn bản cũng không biết xuất hiện như vậy vấn đề. thích ứng một hồi, tần thủy hoàng lấy tay ra, sau đó lấy ra điện thoại di động cho nhà đánh tới. nhận điện thoại là tần mụ, này, ai à? mụ, là ta, là nhi tử à? làm sao lúc này gọi điện thoại cho nhà? nghe đến mẹ già hỏi như vậy, tần thủy hoàng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì lão mụ hỏi như vậy, liền đại biểu nàng cũng không biết tần thủy hoàng biến mất trường mười ngày, nếu không. Phỏng đoán câu thứ nhất hỏi chính là ngươi đoạn thời gian này đi địa phương nào? Vậy không có chuyện gì, chính là gọi điện thoại thăm hỏi sức khỏe một tiếng. Thăm hỏi sức khỏe cái gì à? Trong nhà đều thật tốt, ngươi cho chúng ta an bài nhiều người như vậy hầu hạ, có thể có chuyện gì? Ba người bây giờ cái gì cũng không làm, mỗi ngày cầm cái cần câu đi câu cá. Vậy không thật tốt sao? Phu mẫu bận rộn hơn nửa đời người, nói thật thanh nhàn thanh nhàn, có cái mình yêu thích, câu cái cá, ra đi vòng vòng, như vậy thật là khá. Nói thật, Tần Thủy Hoàng đều hâm mộ như vậy sinh hoạt, nếu như có một ngày, hắn không cần đi kiếm tiền. Hắn cũng nghĩ tới như vậy sinh hoạt. Tốt cái gì hả? Ba người là nông dân, nông dân nên làm ruộng, mỗi ngày đi câu cá coi như là chuyện gì xảy ra. Mụ, ba ta nguyện ý đi câu cá, ngài sẽ để cho hắn đi. Ngoài ra ngài cũng có thể tìm như nhau ngài thích sự việc đi làm. Ta, ta xem vẫn là được rồi, ta có thể không có thói quen. Tân mụ chính là không có thói quen mỗi ngày cái gì cũng không làm sinh hoạt. Nếu không nàng vậy sẽ không như vậy cuống cuồng trở về quê quán, sợ dĩ vội vội vàng vàng trở về. Chính là bởi vì ở đế đô đoạn thời gian này, mỗi ngày cũng không có chuyện gì. Mu. Lời không thể như thế nói, con trai ngài tử bây giờ có năng lực nuôi các người, cho nên các người nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi, chú trọng dưỡng sinh mới là trọng yếu nhất, cái khác cũng không có vấn đề, còn như nói làm ruộng, ta xem thì tùy trông ít, không nhàm chán là được, đừng trông như vậy nhiều, dù sao lương thực vậy không ăn hết. Ta đây là muốn trồng, đáng tiếc nhà chúng ta đã không có có thể trồng. Không trồng, đây là chuyện gì xảy ra? Phải biết, tần thủy hoàng nhà nhưng mà có bốn người, kém không có nhiều mười mẫu cơ đó, làm sao có thể không có đất trồng? Còn không phải là ba người, đem cho ngươi lập chuyện Tân Thủy Hoàng còn lấy là chuyện gì xảy ra? Nguyên lai like là đem cho lập chuyện thúc chồng, như vậy vậy rất tốt, lập chuyện thúc vậy không đi ra đi làm, liền ở nhà làm ruộng, ngày thường đi theo tiểu đội xây cất đi ra ngoài giúp người ta làm chút việc, kiếm ít tiền lẻ. Nói trắng ra, lập chuyện thúc chính là ở quê quán làm ruộng mà sống, đem cho hắn chồng, cũng có thể gia tăng một ít thu vào. Phỏng đoán tần ba cũng nghĩ như vậy, bỏ mặc nói thế nào, hai người cũng là đường huynh đệ, có câu nói nước phụ xa không chảy ruộng ngoài. Mu cho liền cho thôi, hơn nữa trong trang viên như vậy nhiều, tùy tiện mở một địa phương, vậy đủ ngài chồng điều này cũng đúng, bất quá trong lương thực cũng được đi, trồng ít thức ăn là được. đúng vậy, ngài và ba chồng ít thức ăn ăn là được, còn như nói gạo bột mì cái gì, ta sẽ cho người định kỳ đưa trở về. không cần nhi tử, quê quán cũng có thể mua được những thứ này, cần gì phải còn để cho người đưa về tới. tần vũ căn bản không biết, tần thủy hoàng để cho người đưa về gạo và bột mì, căn bản cũng không phải là lớn bình thường gạo bột mì, nói như vậy, coi như là gạo và bột mì, đó cũng là phân đẳng cấp, tần thủy hoàng đưa về quê quán gạo và bột mì, tối thiểu cũng là đặc cấp. mu, không giống nhau, cái này ngài liền không cần lo. Nghe ta là được. Vậy cũng tốt. Mụ, nếu như nếu không có chuyện gì khác, vậy ta liền cút. Ừ. Tân Mụ vừa mới chuẩn bị gật đầu, lại nghĩ tới điều gì, liền vội vắng nói, Nhi Tử, chờ một chút. Còn có chuyện gì sao? Tân Mụ sắp xếp lời nói một chút, sau đó lời nói thành khẩn đối với Tần Thủy Hoàng nói, Nhi Tử à, ta và cha ngươi tuổi tác cao, cũng không có mấy năm tốt thân thể, ngươi xem ngươi có phải hay không thừa dịp chúng ta còn có thể động thời điểm, cho chúng ta sinh cái cháu trai, chúng ta còn có thể giúp các người mang một chút. Thật ra thì ở lão mụ nói không có mấy năm tốt thân thể thời điểm, Tân thủy hoàng cũng biết lão mụ muốn nói gì, bất quá cũng chỉ có thể cười khổ, nói thật, hắn cũng muốn cái đứa nhỏ, nhưng là muốn đứa nhỏ chuyện này, là cuống cùng muốn thì có sao, đây không phải là còn muốn nhìn lên cơ hội sao? Mụ, ngài nói cái này ta biết, nhưng là phải đứa nhỏ chuyện này, cũng không phải là nói muốn sẽ có. Người cái đứa nhỏ này tự, làm sao không phải nói muốn thì có, là, nếu như giống như ngươi như bây giờ, cả ngày không có nhà thì sẽ không có đứa nhỏ, ta nói ngươi cũng sẽ không một đoạn thời gian đừng đi ra ngoài chờ tiểu tuệ có sau này lại chạy ra ngoài mụ xem ngài lời nói này chính là bởi vì bây giờ tiểu tuệ còn không có cho nên ta mới chạy ở bên ngoài nếu như tiểu tuệ thật sự có ta càng hẳn hơn cùng nàng mới được Ách. nghe xong tần thủy hoàng mà nói tần mụ cả đầu hất tuyến bởi vì nàng biết tần thủy hoàng như thế nói phỏng đoán nàng ôm cháu trai nguyện vọng lại phải trong tương lai kéo không có biện pháp tần thủy hoàng quá bận rộn được rồi không nói ngươi nhớ nắm chắc một chút là được ta biết mụ ngài yên tâm đi ta nếu như có thể yên tâm là tốt tần mụ lắc đầu một cái Mà nơi này Tần Thủy Hoàng vội vàng liền cút điện thoại, bởi vì hắn không biết tiếp theo lão mụ còn biết làm sao lại nhải, Tần Thủy Hoàng ngược lại không sợ phụ mẫu lại nhải, nếu như ở ngày thường, phụ mẫu nếu như lại nhải, Tần Thủy Hoàng liền ngồi ở đó yên lặng nghe. Bỏ mặc có nghe được hay không, nhưng là hắn tuyệt đối không trả miệng, thậm chí không phát biểu ý kiến, liền liền không nhịn được cũng sẽ không xuất hiện ở trên mặt, ở về điểm này, phòng đoán không có mấy người làm con cái có thể làm được. Cúp mẹ điện thoại, Tần Thủy Hoàng lại vội vàng cho lão bà đánh tới. Điện thoại vang lên chừng mấy tiếng mới nhận. "Này, vị nào?" Điện thoại là Hà Tuyệt nhận. Đoán chừng là không có nhìn ma số, nếu không tuyệt đối sẽ không hỏi như vậy. Ách, là ta. Lao công, tại sao là ngươi? Không phải ta còn có thể là ai? Lao công, ta không phải cái ý này, là bởi vì là đoạn thời gian này quá bận rộn, cũng bận bịu hôn mê, cho nên cũng chưa có nhìn ma số. Tân Thủy Hoàng nhìn một cái đồng hồ đeo tay, lúc này vừa lúc là thời gian đi làm, lại hỏi, bận rộn gì sao? Bận rộn như vậy, còn có thể bận bịu cái gì, bây giờ không phải là trồng trọt mùa sao? Phân bón hoa ban quá tốt, tất cả mọi người đều điều động, còn là không giúp được, liền liền hộ vệ Ta cũng an bài hỗ trợ. Ách, bận rộn như vậy à? Lão bà, nếu không như vậy, tiêu thêm mời một số người. Đừng, bây giờ là mùa đặt hàng, cho nên tương đối bận rộn. Chờ qua đoạn thời gian này, cũng chưa có bận rộn như vậy, đến lúc đó mới tuyển mộ những người đó làm thế nào. Chẳng lẽ muốn đem các nàng sa thải? Cho nên ta xem vẫn là được, rồi, trước chỉ như vậy, chờ bận bịu qua cái này một đoạn thời gian hãy nói. Ta không phải sợ ngươi mệt nọc sao? Yên tâm đi lão công, mệt mỏi không? Vậy cũng tốt, nếu như mỏi mệt mà nói, liền giữ ta nói, tiêu thêm mời một ít nhân viên, như vậy cũng chưa có bận rộn như vậy. ừ, ta biết. vậy được, ngươi bận biểu đi, ta cút trước. được, ô OH hát đúng rồi lão công. ngươi lúc nào trở về? nghe được Hà Tuệ hỏi như vậy, Tần Thủy Hoàng suy nghĩ một chút nói, có thể còn cần một đoạn thời gian. như vậy, ta hồi trước khi đi cho ngươi gọi điện thoại. vậy cũng tốt, vừa vận ta đoạn thời gian này bận biểu, ngươi coi như là trở về ta cũng không có thể chiếu cố thật tốt ngươi. vậy ngươi liền an tâm công tác, chờ ta bận biểu qua đoạn thời gian này. ừ. đối với Hà Tuệ, nói thật Tần Thủy Hoàng vẫn có chút tay nấy. phải biết, hai người nhưng mà mới vừa kết hôn không lâu nhưng mà bởi vì công trình nguyên nhân hai người biến thành hai nơi ở riêng nhưng tần thủy hoàng cũng là không có biện pháp hắn vậy hy vọng mỗi ngày chuyện gì đều không làm mỗi ngày đều phụng bồi hà tuệ nhưng là điều này có thể sao căn bản không có thể nếu như thiên biến không cần thăng cấp như vậy tần thủy hoàng liền không làm vậy không việc gì có thể thiên biến cần thăng cấp à nếu muốn thăng cấp liền cần nhận thầu công trình nhận thầu công trình liền cần muốn đi ra ngoài làm việc cho nên cũng chỉ có thể ủy khuất hà tuệ cái này tần thủy hoàng cũng biết tần thủy hoàng bây giờ duy nhất có thể làm đó chính là hơn tiếp công trình hơn làm chút việc Hãy mau đem thiên biến cấp bậc tăng lên, như vậy, Tần Thủy Hoàng liền có thể mỗi ngày phụng bồi Hà Thụy, hai người thậm chí nói lại cũng không cần tách ra. Cúp Hà Thụy điện thoại, Tần Thủy Hoàng đem điện thoại di động bỏ vào trong túi, sau đó đối với Thiên Biến nói, bắt đầu đi. Chương 402, Phe gia gì là phở ra gì? Tốt chủ nhân. Đinh linh linh. Đinh linh linh. Vừa lúc đó, Tần Thủy Hoàng điện thoại di động reo. Tần Thủy Hoàng vội vàng ngăn lại Thiên Biến nói, chờ một chút, ta nhận cú điện thoại. Tần Thủy Hoàng đem điện thoại di động lấy ra, nhìn một cái, nói, "Vương, ký lúc này gọi điện thoại làm gì?" nói là như thế nói, bất quá Tần Thủy Hoàng vẫn là đưa điện thoại di động cho Tiết Thông. này, Vương Ký, làm sao lúc này cho ta gọi điện thoại? có gì giàn dò? Tần tổng, Tần lão đệ, làm sao? không có sao ta lại không thể cho ngươi gọi điện thoại? ách, Tần Thủy Hoàng cười khổ lắc đầu một cái, bởi vì hắn biết, Vương Ký như thế nói, đây tuyệt đối là có chuyện tìm mình, nếu không hắn không sẽ nói như vậy, cho nên Tần Thủy Hoàng nói, Vương Ký, có chuyện gì ngươi vẫn là nói đi, ta bên này đang bận đây. vậy cũng tốt, là như vậy, đồng hồ bên này xây xong hết rồi. Nhưng là ta cảm giác hiện ở cái tốc độ này quá chậm, nếu như dựa theo hiện ở cái tốc độ này, cảm giác không có 1 4 5 năm căn bản là xây không đứng lên, cho nên ta gọi điện thoại cho ngươi, là hy vọng ngươi trở về một chuyến, chúng ta thật tốt thương lượng một chút, xem xem tiếp theo làm gì. À, ngươi nói là để cho ta trở về. Nghe được Vương Ký muốn cho mình trở về, Tần Thủy Hoàng có chút khó khăn, hắn bây giờ việc cần kiếp chính là đem hòn đảo này tự cho tạo tốt, còn như chuyện khác, nói thật, Tần Thủy Hoàng bây giờ thật là không để ý tới. Đúng, Tần Láo Đệ, ta đây cũng là không có cách nào, ngươi cũng biết Ta nhiệm kỳ đã không có mấy năm, ta hy vọng ở ta nhiệm kỳ đấy trước, đem huyện Thái Châu cho xây dựng tốt, đây cũng tính là ta là quê nhà làm điểm cống hiến. Cái này, Vương Ký nói để cho Tần Thủy Hoàng có chút khó khăn, người ta Vương Ký đều nói như vậy, còn để cho hắn nói thế nào, nói thật, Tần Thủy Hoàng cũng muốn là quê nhà làm chút gì, nếu không hắn cũng không biết đối với quê quán tiến hành đầu tư. Vương Ký, liền ta một người trở về sao? Tần Lão Ca bên kia, Tần Thủy Hoàng nói cái này Tần Lão Ca, dĩ nhiên nói đúng Tần Hồng Tinh, phải biết, đợt đầu công trình, nhưng mà có Tần Thủy Hoàng. Trong huyện và tần hồng tình ba phương chung nhau đầu tư. Hơn nữa bây giờ thứ nhất kỳ công trình vẫn chưa kết thúc. Nếu như phải trở về nói, vậy thì tuyệt đối không phải hắn một người. Tần lão đệ, là như vậy. Lão tần bên kia ta đã gọi điện thoại. Cái này hai ngày cho ngươi gọi điện thoại vẫn không gọi được. Lão tần bên kia đã nói xong, hắn liền cái này hai ngày trở về. Như vậy à? Vậy cũng tốt. Ta chuẩn bị một chút. Cái này hai ngày trở về một chuyến. Dù sao tạo hòn đảo này tự cũng không phải một ngày hai ngày chỉ làm tốt. Hơn nữa đây chẳng qua là giai đoạn trước. Chế mãi mấy ngày cũng không có cái gì. Hơn nữa cũng không tính là chế mãi bởi vì coi như là tần thủy hoàng không có ở đây thiên biến giống vậy có thể công tác tần thủy hoàng đã nghĩ xong lần này hắn trở về không chuẩn bị mang thiên biến bất quá cũng không có dự định để cho thiên biến bây giờ liền xây tối thiểu ở hắn chưa có trở về trước nơi này là không cần mở công nhưng là mấy ngày nay thiên biến có thể tiếp tục đi hái tập hợp tạo đảo vật liệu ha ha ha vậy thì tốt quá vậy ta ngay tại trong huyện quét dọn giường chiếu chào đón quét dọn giường chiếu chào đón thì không cần ta đoạn thời gian này không có ăn xong như vậy đi cho ta chuẩn bị một ít thức ăn ngon. không thành vấn đề ngươi muốn ăn cái gì chỉ cần không phải không cho phép ăn, ngươi cứ việc nói, ta cũng nghĩ biện pháp cho ngươi lấy được. không cần không cần, quê nhà thức ăn là được, tốt nhất cho nhiều ta chuẩn bị chút thịt, ta bây giờ muốn ăn thịt. vậy càng không thành vấn đề. dĩ nhiên, tân thủy hoàng đây là làm cho đùa, lại không hoàn toàn đúng làm cho đùa, cái này chừng 10 ngày hắn ở đáy biển, mặc dù có ăn có uống, nhưng là cùng ở bên ngoài so, đây chính là kém xa, cho nên hắn nói muốn ăn thịt cũng bình thường. sau khi cúp điện thoại, tân thủy hoàng đối với thiên biên nói, trước không nên mong, như vậy, cho ta chuẩn bị một chiếc xe, ta muốn trở về quê quán một chuyến, ngươi liền lưu lại tiếp tục thu thập tạo đạo vật liệu nói thật nếu như không phải là sợ người nhà lo lắng tần thủy hoàng rất có thể một mực đem vật liệu thu thập hoàn mới trở về nhưng không nghĩ đến mới từ đáy biển đi ra liền có chuyện khác nói chuyện cũng tốt liền đem thiên biến lưu lại tiếp tục thu thập tốt chủ nhân vậy chuẩn bị cho ngài một chiếc xe gì vậy thì cho ta chuẩn bị một chiếc phe ra gì lạ phở dạ gì đi tốt nhất có thể để cho thân xe lên xuống cái loại đó tiêu chuẩn phe ra gì lạ phở dạ gì có thể không có gì thân xe lên xuống nhưng là nếu để cho thiên biến tạo nói tuyệt đối không thành vấn đề tần thủy hoàng đây cũng là không có cách nào giống như Pega Di là phở dã gì loại này siêu cấp xe thể thao, để bàn cũng đặc biệt thấp, mặt đường hơi có chút cao thấp không bình, trên căn bản cũng không có biện pháp chạy, tạo một chiếc xe thân có thể lên xuống, như vậy thì coi như là đường không tốt, cũng có thể đem để bàn lên cao, nói như vậy liền không cần lo lắng. Tân Thủy Hoàng sợ dĩ để cho Thiên Biến cho hắn chuẩn bị chiếc xe này, là bởi vì là Pega Di là phở dã gì đủ đắt, trần xe giá cả thì phải 22. mươi năm triệu cơ đó, nếu như cộng thêm mua xăng thuế, còn có các loại bảo hiểm cái gì, tuyệt đối vượt qua hai triệu. Như vậy một chiếc xe lái xe đi vẫn là rất phong cách, lại không có thiên biến, Tần Thủy Hoàng cũng không thể quá ủy khuất mình. Không thành vấn đề chủ nhân. Ừ. Buổi tối hôm đó, Thiên Biến ở bờ biển cho Tần Thủy Hoàng tạo một chiếc phe ra gì lạ lờ ra gì, hoàn toàn dựa theo Tần Thủy Hoàng yêu cầu tạo nên, thân xe cao nhất có thể tăng lên 50 cm cơ đó, như vậy, đường bảo là đường sẽ không, coi như là có gồ ghề, vậy như thường có thể thông qua. Bất quá Thiên Biến cũng không có lái chiếc xe này liền đi, mà là để cho hộ vệ đem xe đưa đến khách sạn bên kia, chính hắn mở du thuyền đi bên sông, du thuyền còn muốn ở bến sông đậu, bởi vì hắn qua lại cần dùng đưa nhất định chi phí, tần thủy hoàng liền đem du thuyền dừng ở bên sông, sau đó từ bến sông đi ra, một người hộ vệ đã lái một chiếc mẹ xe Mercedes 800 ở bên ngoài chợ. tần thủy hoàng sau khi lên xe nói, hồi khách sạn. ủm, thiếu gia, vốn là tần thủy hoàng là muốn buổi tối hôm đó đi trở về, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là ban ngày nói sau, không có biện pháp, cái này phe gia di là phờ dạ gì quả thật tốt, nhưng là khá hơn nữa, vậy cũng không thể và thiên biến so, buổi tối lái xe, dĩ nhiên không có ban ngày an toàn, cho nên tần thủy hoàng cũng không muốn mở xe này buổi tối chạy. ngày thứ hai vừa dạng sáng ở khách sạn ăn chút gì, tần thủy hoàng liền lái xe lên đường. lần này hắn không có mang nhiều người như vậy trở về, chẳng qua là mang theo hai người hộ vệ, bởi vì là căn bản không có cần thiết mang nhiều người như vậy. trở về sau này, trừ ở bên ngoài xa giao, tần thủy hoàng hoàn toàn có thể ở trong nhà, như vậy, trong nhà có đầu bếp, có bảo mẫu, cho nên căn bản không cần nhiều người như vậy. tần thủy hoàng lái phe ra di là phở dạ gì ở trước mặt, hai người hộ vệ lái một chiếc mẹ xe đắt benz 800 đi theo phía sau, trong xe có thiên biến chứa dẫn đường, có thể số không sai số cho tần thủy hoàng cung cấp đường xá tin tức. nói trắng ra chính là có thể số không sai số cung cấp cho tần thủy hoàng trên đường thiết bị giám sát và điều khiển, chỉ phải dựa theo dẫn đường nhắc nhỏ mở, tuyệt đối sẽ không bị máy thu hình cho quay trụ, cho nên tần thủy hoàng mở tốc độ có chút ngo. Cao nhất thời điểm, hắn có thể lái được đến 206, liền cái này còn là bởi vì là đường không phải rất tốt, hơn nữa trên đường xe cũng không thiếu, nếu không, đừng bảo là 206, chính là 306 đối với xe này mà nói vậy không coi vào đâu. Dĩ nhiên, có hạn tốc địa phương, tần thủy hoàng vẫn sẽ chậm lại, đem tốc độ giảm đến 120, Trung Quốc xa lộ, Trường Giang lấy bại Trên căn bản là giới hạn tốc 120, chỉ có Trường Giang Lấy Nam mới phải xuất hiện 81 trăm như vậy giới hạn tốc. Từ Duy Hải đến Tần Thủy Hoàng quê quán có 1000 cây số nhiều một chút, đường tắt cùng ba cao tốc và liền từ cao tốc, nếu như bình thường chạy nói, kém không hơn cần 11-12 giờ, nhưng là Tần Thủy Hoàng không phải bình thường chạy, cho nên mới hơn 7 tiếng liền trở về quê quán. Tần Thủy Hoàng lên đường thời điểm là 5 giờ sáng hơn, về đến nhà vừa lúc là một chút, bất quá Tần Thủy Hoàng là từ trấn trên lối ra đi ra ngoài, cho nên không có đi huyện thành, vì về nhà không phiền toái, Tần Thủy Hoàng trước từ trấn trên ăn chút gì mới trở về. Lang Tần Thủy Hoàng lái xe vào trang viên thời điểm Tần Ba Tần Mụ đã ở bên ngoài biệt thự, đoán chừng là nghe được máy thanh âm, đi ra xem xem. Bất quá coi như là để cho Tần Ba Tần Mụ nghĩ như thế nào, vậy không nghĩ tới là Tần Thủy Hoàng lúc này trở về. Nhi tử, ngươi làm sao lúc này trở về? Mụ, ta trở về có chút việc phải xử lý. Tần Thủy Hoàng không có gạt phụ mẫu, đem vương ký cho hắn gọi điện thoại, để cho hắn trở về thương lượng huyện thành kiến thiết chuyện nói một lần. Nghe Tần Thủy Hoàng nói xong, Tần Mụ có chút không để ý tới rõ ràng, không hiểu Tần Thủy Hoàng tại sao phải đầu tư nhiều tiền như vậy tới xây dựng cái này huyện thành nhỏ. Nhưng tần ba không có, tần ba còn có chút kiêu ngạo, khả năng này chính là đàn ông và đàn bà khác biệt đi. Tần Ngụ nghĩ là tần thủy hoàng hoa nhiều tiền như vậy tới xây dựng huyện thành có chút không đáng giá, tần ba nghĩ là nhi tử phải giúp quê quán xây dựng huyện thành, cái này căn bản là hai cái khái niệm, nếu như nói ra ngoài, nhi tử ta đầu tư cả huyện thành, cái này hơn có mặt mũi. Tần Ngụ mặc dù không hiểu, nhưng vậy không có nói gì, hơn nữa quan tâm hỏi, ăn cơm chưa? Ăn xong rồi. Khối kia vào đi nghỉ ngơi một chút, mở ra thời gian giải như vậy xe, mệt là đi. Không có, thói quen. Nói thật Tần Thủy Hoàng quả thật có chút mệt mỏi, mặc dù mở thời gian là không dài, mới hơn 7 tiếng, nhưng là cái này cùng mở mười mấy giờ không có gì khác biệt, phải biết, hắn mở tốc độ quá nhanh, như vậy, liền càng cần hơn sự chú ý tập trung. Nếu như Tần Thủy Hoàng mở là thiên biến, tuyệt đối sẽ không như thế mệt mỏi, nếu là thiên biến mà nói, đừng bảo là vẫn chưa tới 1100 cây số, coi như là 11000 cây số, Tần Thủy Hoàng cũng không khả năng mệt mỏi. Thiếu gia tốt. Thiếu gia tốt. Hộ vệ, bảo mẫu, đâu biết, quản gia, thấy Tần Thủy Hoàng cũng liền vội vàng hỏi tốt, không có biện pháp. Bởi vì Tần Thủy Hoàng mới là chúng chân chính chủ nhân, mặc dù chúng sẽ đối với Tần Ba Tần Mụ đặc biệt tôn kính, nhưng là cùng đối với Tần Thủy Hoàng là không giống nhau." Ừ." Tần Thủy Hoàng nhất nhất gật đầu đáp lại. Vào biệt thự sau này, Tần Thủy Hoàng đối với phụ Mâu nói, "Ba mụ, ta trước đi tắm, hồi đầu lại và các người trò chuyện." "Không cần, như vậy đi, ngươi tắm nghỉ ngơi một chút, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt trò chuyện tiếp." "Vậy cũng được." Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái. Đi tới lầu 3, Tần Thủy Hoàng thẳng vào phòng tắm, tới quần áo ra bỏ vào giặt quần áo lâu bên trong, ăn nhà tắm, ra xong sau này dùng khăn tắm bọc thân thể đi tới phòng cất đồ tần thủy hoàng không có mặc đan chứa mà là cầm một chuyến quần áo ngủ mặc vào sau đó lên giường cái này ngủ một giấc rất thoải mái chờ hắn khi tỉnh ngủ đã đến buổi tối 6 giờ vừa vặn vậy đến thời gian ăn cơm tỉnh ngủ tần thủy hoàng đi xuống lầu tần ba tần mụ đang ở phòng khách ngồi thấy tần thủy hoàng xuống tần mụ liền hỏi một câu ừ tỉnh ngủ bây giờ trong nhà sống không cần tần ba tần mụ liền nấu cơm có đầu bếp thu thập việc nhà có bà mẫu liền liền mỗi ngày muốn mua cái gì thức ăn đều có quản gia đi ăn bài cho nên nói tần ba tần mụ căn bản cái gì cũng không cần làm. "Nhĩ tử, ngươi lần này trở về tại sao không có để cho tiểu Tuệ và ngươi cùng nhau trở về? Nàng bây giờ bận địu, không về được." Nghe được tần thủy hoàng như thế nói, tần mụ lắc đầu một cái nói, "Các người hai cái, một người so với một người bận địu, ta xem ta và cha ngươi ôm cháu trai nguyện vọng, có thể còn cần mấy năm." Tần mụ mỗi lần nói tới cái này, tần thủy hoàng liền nhíu đầu, "Cái này thật không phải là hắn không muốn, nói thật, chỉ cần Hà Tuệ có thể có bầu, tần thủy hoàng 100% sẽ muốn, nhưng đây không phải là còn không có có bầu sao? Ta nói ngươi được." mỗi ngày nói cái này, ngươi không phiền sao? Bọn nhỏ có chính bọn hắn ý tưởng, ta xem ngươi liền đừng quan tâm, hơn nữa, bọn nhỏ còn trẻ, sẽ để cho bọn họ bận rộn đi nữa 2 năm. Con trẻ đây, người ta và hắn cùng tuổi, đứa nhỏ lên một lượn trung học cơ sở, coi như là so hắn tiểu nhân, vậy cũng lập tức mau hơn trung học cơ sở, cái này còn trẻ, lập tức mau kém đồng lứa người. Tân Ngụ nói cái này tuyệt đối không phải làm cho đùa, thật sự là như vậy, ở Tần Thủy Hoàng quê quán nơi này, rất nhiều người cũng 16, 17, 17, 18 tuổi liền kết hôn, giống như Tần Thủy Hoàng như vậy chừng 30 tuổi. Đứa nhỏ cũng không phải là lên trung học cơ sở. Có thể nói về, Thần Thủy Hoàng đây cũng là không có biện pháp, mấy năm trước thì không muốn nói yêu thương, thậm chí nói không muốn kết hôn, nói như vậy, nếu như không phải là hắn đụng phải Hà Tuệ, phỏng đoán bây giờ cũng sẽ không kết hôn. Cái này, Thần Ba không biết nên làm sao tiếp tần mụ lời của. Mụ, ta biết, ngài yên tâm đi, gần đây 2 3 năm, tuyệt đối để cho ngài ôm lên cháu trai. 2 3 năm. Tần mụ nhìn Tần Thủy Hoàng. Ách, Vậy thì 1 2 năm. Được, đây chính là ngươi nói, 1 2 năm nếu để cho ta ôm không được cháu trai. Đến lúc đó xem ta làm sao thu thập ngươi. Yên tâm đi, tuyệt đối để cho ngài ôm lên." Tần Thủy Hoàng như thế nói, chẳng qua là muốn trước ổn định lão Mụ cái này 2 3 năm, hẳn là Tần Thủy Hoàng nhất thời điểm bận rộn, có thể hay không để cho Hà Tuệ có bầu, Tần Thủy Hoàng còn thật không dám đánh cái này bạo phiếu. Nhưng là nếu như hắn không như thế nói, phòng đoán lão Mụ sẽ không sống không có, cho nên vẫn là đáp ứng trước nói sau, còn như nói đến lúc đó không có có bầu, lão Mụ còn có thể thật đem hắn thế nào. Tần Ba lúc này nhìn Tần Thủy Hoàng một mắt, lắc đầu một cái không nói gì, Tần Mộ không hiểu Tần Thủy Hoàng là ý gì. Nhưng là tần ba có thể là rất rõ ràng, hắn nghe được tần thủy hoàng như thế nói, cũng biết tần thủy hoàng là nghĩ như thế nào, bất quá hắn cũng không có phơi bày tần thủy hoàng. Vừa vặn lúc này, quản gia đi tới, trước đối với tần thủy hoàng chào một cái, sau đó đối với tần ba tần mụ nói, "Lao ra, phu nhân, có thể dọn cơm sao?" "Dọn cơm đi." "Ừ." Quản gia trả lời một tiếng, sau đó liền đi sắp xếp, nói thật, cái nhà này có quản gia tới an bài, vậy thật là là không tệ, cái gì cũng xử lý gọn gàng ngăn nắp. Chương 403, ta là nói thật. Thức ăn rất nhanh bị bảo mẫu bưng lên ngay ngắn như nhau bảy đặt ở trên bàn ăn, tần thủy hoàng nhà nhà ăn tương đối lớn, ở trong phòng ăn có một bàn đặc biệt dáng giúp bàn ăn, nhiều không dám nói, nếu như ngồi đầy mà nói, ngồi cái mười mấy hai mươi người tuyệt đối không thành vấn đề. Tần ba ngồi ở một con chủ vị, tần mụ ở bên trái, tần thủy hoàng ở bên phải, ở tần mụ bên này, phía sau ngồi là mấy tên bảo mẫu, ở tần thủy hoàng phía sau ngồi là quảng gia, hộ vệ và đầu bếp. Xem mọi người quen thuộc ngồi xuống, tần thủy hoàng biết, phòng đoán hắn không lúc ở nhà, vẫn luôn là như vậy ngồi, nếu không sẽ không như thế ngay ngắn, nói chuyện cũng tốt, từ nơi này có thể thấy được, phụ mẫu không hề lì bờ. Ngay tại Tần Thủy Hoàng vừa mới chuẩn bị ăn cơm, điện thoại di động lúc này văng lên, không có biện pháp, chỉ có thể buông đũa xuống, sau đó đem điện thoại di động lấy ra. Ai điện thoại? Tần Mộ tại đối diện hỏi một câu. Tần Thủy Hoàng nhìn một cái, nói, "Siêu tử đánh tới." "Vậy ngươi mau tiếp đi." Nghe được là Trương Siêu đánh tới, Tần Mộ không nói gì nữa, mà là để cho Tần Thủy Hoàng nhanh lên một chút nghe điện thoại. Nói thật, nhiều năm như vậy, Tần Thủy Hoàng trở về nhà số lần rất ít, trong nhà trên căn bản đều là Trương Siêu đang giúp đỡ. Cho nên đối với Trương Siêu, Tần Ba Tần Mộ liền cho đối với mình Nhi tử kém không hơn. Ừ. Tân Thủy Hoàng gật đầu một cái, cầm điện thoại di động liền đi ra ngoài. Đi tới bên ngoài biệt thự, Tân Thủy Hoàng liền điện thoại di động tiếp thông hỏi, ta nói siêu tử, lúc này gọi điện thoại có chuyện gì không? Lão tần, ngươi tên lầy không chỗ nói à? Trở về vậy không nói cho ta một tiếng? Ách, ngươi làm sao biết ta trở về? Tân Thủy Hoàng trở về nhưng mà không có nói cho người bất kỳ, thậm chí nói phụ mẫu cũng là ở hắn trở về sau này mới biết, liền liền cho hắn gọi điện thoại để cho hắn trở về Vương Ký cũng không biết hắn đã đến nhà. Vậy Trường Siêu là làm sao biết? Nói nhảm, huyện chúng ta, thậm chí nói thành phố chúng ta thậm chí còn tỉnh chúng ta, có mấy cái giống như ngươi vậy phong tao, đừng quên, ngươi về nhà nhưng là phải đi ngang qua cửa nhà chúng ta, vợ ta thấy có một chiếc siêu xe và một chiếc mẹ xe Death Benz 800, ta căn bản cũng không cần muốn cũng biết là ngươi. Nghe được Trương Siêu như thế nói, tần Thủy Hoàng vỗ đầu một cái, hắn đưa cái này quên mất, cũng vậy, hắn từ cao tốc lối ra xuống, về nhà nhất định phải đi qua trường siêu nhà cửa siêu thị, bị Trương Siêu tức phụ thấy rất bình thường. Ngại quá ạ. Ta đây cũng là mới vừa trở về, sau đó lái xe tương đối mệt mỏi, trở về tắm một cái liền ngủ. Đây không phải là còn chưa kịp cho ngươi gọi điện thoại sao? Được rồi được rồi, ta cũng biết ngươi đang nghỉ ngơi, cho nên ta bây giờ mới gọi điện thoại, bây giờ đang làm gì vậy? Không làm gì ạ. Đang chuẩn bị ăn cơm. Ăn cơm à? Vậy được, ngươi ăn trước, cơm nước xong đến tìm ta. Không phải đâu, còn muốn đi ra ngoài ạ. Tân Thủy Hoàng nhìn một cái đồng hồ đeo tay, mေါ 6h30, thiên mã lên cũng phải tối. Nói nhảm, ngươi cái này thật vất vả trở về một chuyến, thế nào vậy đi ra vui đùa một chút à, để cho ta hết sức tận tình địa chủ, nếu không truyền đi, ngại được ta hơn keo kiệt. Trương Siêu mà nói, để cho Tần Thủy Hoàng rất không biết làm sao, nếu như là người khác, Tần Thủy Hoàng tùy tiện mượn cớ liền có thể không đi, nhưng là Trương Siêu không được, hai người nhưng mà huynh đệ tốt, nói như vậy, nếu như đem bạn thân nhất huynh đệ xếp một chút, Trương Siêu tuyệt đối là thứ nhất. Vậy cũng tốt, như vậy, ta cơm nước xong đi trấn trên tìm ngươi. Vậy thì đúng rồi sao, vậy ta chờ ngươi. Ừ. Cúp điện thoại, Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái trở lại biệt thự phòng khách, thấy Tần Thủy Hoàng trở về, Tần Ngô hỏi, "Siêu Tử tìm ngươi có chuyện gì?" "Không có sao, để cho ta đi ra ngoài chơi." "Vậy ngươi" ta đáp ứng. ô hát, vậy ngươi cơm nước xong đi ngay đi. được. cơm nước xong sau này, tần thủy hoàng liền lái xe rời đi. bất kể là tần ba vẫn là tần phụ cũng không hỏi tần thủy hoàng buổi tối trả lại không. bởi vì tần thủy hoàng và trương siêu cùng đi ra ngoài bọn họ yên tâm. hơn nữa, tần thủy hoàng còn có hộ vệ theo. đi tới trấn trên sau này, siêu thị đã đóng cửa. trấn trên không giống trong thành, trên căn bản trời tối liền không có người nào, coi như là mở cửa cũng không bán được đồ. như vậy còn không bằng đóng cửa. bất quá trương siêu đã đang chờ hắn. thằng nhóc này bây giờ cũng là súng bắn chim thay pháo lấy một chiếc Porsche mở, dĩ nhiên, hắn còn có một chiếc Mercedes-Benz, còn như nói còn muốn mở tốt hơn xe, vậy liền không cần mua. Thằng nhóc này sẽ chạy đến Tần Thủy Hoàng trong nhà đi mở, Trương Siêu đi lái xe, Tần Ba Tần Mụ căn bản cũng không biết nói gì, nói như vậy, Tần Thủy Hoàng ở nhà hai chiếc xe tốt, liền cho hắn Trương Siêu chuẩn bị kém không hơn. Một chiếc màu đỏ Ferrari dừng ngừng ở Porsche trước mặt, còn có một chiếc Mercedes-Benz 800 đi theo phía sau, căn bản không cần nói, Trương Siêu cũng biết là Tần Thủy Hoàng, vội vàng từ Porsche bên trong xuống, đi tới Ferrari trước. Gõ một cái cửa kính xe, Tần Thủy Hoàng quay kiếng xe xuống nói: Ta nói ngươi tên nầy, ta mới vừa trở về còn không có tốt nghỉ ngươi sẽ để cho ngươi cho kêu lên. Lão tần, ngươi còn nói sao? Ngươi hồi trước khi tới liền không nghĩ tới trước cho ta gọi điện thoại. Nếu như không phải là vợ ta thấy xe ngươi, ngươi có phải hay không chuẩn bị đụng phải ta lại nói cho ta? Làm sao có thể? Cái này Tần Thủy Hoàng tuyệt đối không thể thừa nhận, đánh chết cũng không thể thừa nhận. Bất quá hắn đúng là chuẩn bị làm như vậy, nhưng là lúc này cũng không thể nói. Nếu không siêu tử tên nầy không phải cho hắn trở mặt. Thật, đương nhiên là thật. Vốn là ta liền dự định cơm nước xong cho ngươi gọi điện thoại, không nghĩ tới còn không có chờ ta ăn cơm ngươi liền gọi điện thoại lại, cái này không, cơm nước xong ta đã tới rồi. Cái này còn kém không hơn, vậy đi thôi, chúng ta đi trong thành. Phải, người dẫn đường. Mặc dù không biết muốn đi chỗ nào, nhưng là Tần Thủy Hoàng biết, siêu tử tên này nhất định sắp xếp xong xuôi, nếu như bất tán xếp, mới không phải siêu tử xử sự, sự phong cách. Quả nhiên và Tần Thủy Hoàng nghĩ như nhau, vào huyền thành, chương siêu liền đem Tần Thủy Hoàng mang vào một nhà kêu ngân hà đủ tắm đủ tắm thành, chỗ này Tần Thủy Hoàng biết, bởi vì hắn trước tới qua một lần là huyện Thái Châu tốt nhất đủ tắm thành, dĩ nhiên cũng là tiêu xài cao nhất đủ tắm thành. Có câu nói vật có giá trị, nơi này tiêu xài là cao, nhưng mà nơi này chất lượng phục vụ cũng tốt à? Chứ không nói nơi này lắp ráp có hơn sang trọng, liền vậy từng cái người đẹp cởi tờ mát xa chân, vậy đáng cái giá này? Người tên này, ta cũng biết ngươi không có nín to dám. Thấy là nhà này đủ tắm thành, Tần Thủy Hoàng nhìn một cái trương siêu vừa nói, nhà này đủ tắm thành không có lộn xộn cái gì phục vụ, toàn bộ là tránh quy đủ tắm, nhưng đây chẳng qua là đang trong tiệm, nếu như quý khách vừa ý cái đó cởi tờ vừa massage chân. Cờ tờ vừa mát xa chân lại cùng ý, là có thể mang đi ra ngoài, còn như nói mang đi ra ngoài làm gì, cái này cũng trong lòng biết bụng mình. Dĩ nhiên, ở chỗ này, không riêng gì quý khách chọn cờ tờ vừa mát xa chân, cờ tờ vừa mát xa chân vậy chọn quý khách, không phải nói gì người đều có thể đem nơi này cờ tờ vừa mát xa chân mang đi ra ngoài, tối thiểu một chút, còn trẻ hơn vàng, nếu như lớn lên đẹp trai thì tốt hơn. Ta nói Lao Tẩn, ngươi đừng oan uổng ta, ta là xem ngươi mở ra thời gian dài như vậy xe mệt mỏi, cho nên mới để cho ngươi tới đây rửa chân buông lòng một chút. Ta tin ngươi cái quỷ Tần Thủy Hoàng cho Trương Siêu một cái liếc mắt. Nói thật, Tần Thủy Hoàng liền không hiểu, Trương Siêu tức phụ dáng dấp cũng không tệ, có thể nói trừ tuổi tác so nơi này bé gái lớn một ít, cái khác không hề kém, có thể không biết chuyện gì, chính là không thu nổi người này lòng. Mặc dù Tần Thủy Hoàng có chút là siêu tử tức phụ không đăng giá, có thể hắn vẫn không thể làm gì, bởi vì siêu tử là hắn huynh đệ, bỏ mặt nói thế nào, Tần Thủy Hoàng cũng sẽ không đem chuyện này nói cho siêu tử tức phụ. Vào đi thôi, ngày hôm nay ta nhưng mà an bài cho ngươi một cái tốt. Ta vẫn là tôi, chính ngươi giữ đi, ta ngày hôm nay tới đầy chính là rửa chân. Không phải đâu lão Tần, cái này mới vừa kết hôn liền bị tức phụ quản như thế nghiêm. Cứ đi, thật giống như ta không kết hôn trước liền làm bậy như nhau. Tần Thủy Hoàng cho Trương Siêu một quyền. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Trương Siêu gãi đầu một cái nói, cũng vậy, ngươi tên nãy, có lúc ta hoài nghi ngươi là hòa thượng. Ngươi mới là hòa thượng đâu, cả nhà ngươi cũng là hòa thượng. Được được được, coi là ta nói sai rồi, bất quá nếu đã tới, vẫn là đem chân tẩy đi, tiền ta đều đã chi tiền. Vậy cũng tốt. Đón khách đem hai người mang vào một cái gian phòng, cái gian phòng này có hai tấm đệm bấp giường vốn là trường siêu định là một phòng nhưng là tần thủy hoàng không đồng ý không có biện pháp chỉ có thể vào cái gian phòng này như vậy rất tốt hai người có thể một bên rửa chân vừa trò chuyện tiên mặc dù tần thủy hoàng không thích những thứ này bừa bộ bộn nhưng là đưa cho bọn hắn rửa chân người vẫn là trường siêu chức định tần thủy hoàng cũng không có phản đối có cô gái đẹp rửa chân thế nào vậy so một cái xấu xí mạnh đi tối thiểu cảnh đẹp ý vui ở huyện thành không có gì chơi trên căn bản chính là rửa chân ca hát ăn cơm những thứ này cơm đã ăn rồi không cần ăn nữa ca hát tần thủy hoàng cũng không nguyện ý đi bởi vì hắn không thích cờ tờ vờ cái loại đó không khí cờ tờ vờ là không đi nhưng là siêu tử đem tần thủy hoàng mang đi một cái quầy rượu huyện thành quán ba dĩ nhiên không thể và đế đô những địa phương kia so sánh bất quá còn có thể không để cho tần thủy hoàng chọn ra tận xấu gì bất quá huyện thành cũng có huyện thành chỗ tốt ở đế đô trên đường chính khắp nơi nhưng là quán ba mặc dù nói đế đô người đẹp hơn nhưng là phân đến nhiều rượu như vậy đi bên trong một cái quầy rượu còn có thể có mấy cái huyện thành cũng không giống nhau huyện thành có thể lên cấp bậc quán ba nhất hơn cũng chỉ một hai nhưng mà huyện thành lại có bao nhiêu nhân khẩu Giống như Tần Thủy Hoàng huyện bọn họ, quăng người của huyện Thành Miệng liền trên 1 triệu, lại thêm nông thôn, có 5-6 triệu, nhiều người như vậy, coi như là ngàn người bên trong có một cái xinh đẹp, vậy cũng có tốt hơn trăm cái. Liền cái này còn trừ đi lớn tuổi và nhỏ tuổi, cái này so ca cũng không cao, phải biết, cái này nhưng là chân chính vạn giảm chọn một, đây là những cái kia thành phố lớn vô luận như thế nào cũng không so bằng, dĩ nhiên, cũng có thể bởi vì Tần Thủy Hoàng huyện bọn họ nhân khẩu tương đối nhiều nguyên nhân. Lao Tần, như thế nào, nơi này người đẹp hơn đi. Hai người mới vừa đi vào Siêu tử liền nằm ở tần thủy hoàng thai vừa nói, tần thủy hoàng không có trả lời, mà là hướng bên trong nhìn một cái, khoan hay nói, người đẹp đúng là không thiếu, trọng yếu nhất chính là, mỗi một người đều nhìn qua thanh xuân vô hạn. Đều là một ít tự cam đoạ lạc người đẹp, có hay không thì thế nào. Nói thật, tần thủy hoàng không phải cái loại đó người vô hủ, không có nói người phụ nữ lại không thể tới quán ba, nhưng là xem ngươi tới quán ba làm gì, nếu như chỉ là muốn vương lỏng một chút tâm tình, tới đây uống ly rượu, cảm thụ một chút quẩy rượu bầu không khí, cái này không thành vấn đề. Nhưng là cái loại đó mục đích không tốt, đặc biệt tới quán ba câu người rồi Nói thật, Tần Thủy Hoàng đối với các nàng căn bản cũng không cảm mạo, thậm chí nói liền hứng thú nói chuyện cũng không có. Ách, lão Tần, thánh nhân có một mình ngươi là được rồi, không nên để cho toàn thiên hạ người đàn ông nhưng là Thánh nhân." Nghe được siêu tử như thế nói, Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, thở dài nói, "Những phụ nữ này đều là giống như ngươi người như vậy cho mang xấu, nếu như toàn thiên hạ người đàn ông đều là thánh nhân, như vậy nơi này liền sẽ không xuất hiện những phụ nữ này." "Hi hi hắc, lão Tần, người đàn ông cũng một cái đức hạnh, khuyên phong trần nữ tử hòa lương, kéo phụ nữ đàng hoàng xuống nước, đây là người đàn ông cũng làm sự việc, dĩ nhiên" ngươi ngoại trừ. Siêu tử lúc nói lời này, kinh bị nhìn một cái tần thủy hoàng. Đối với tần thủy hoàng, Trương Siêu vậy không có biện pháp, nhiều năm như vậy, không biết có nhiều ít lần muốn đem tần thủy hoàng kéo vào được, đáng tiếc tần thủy hoàng cho tới bây giờ không ăn cái này một bộ, vô luận hắn dùng biện pháp gì cũng không được. Cho nên càng về sau, Trương Siêu mình cũng đánh lui đường cổ, không có biện pháp, tiền sai không thiếu, có thể là vô dụng, đó không phải là lãng phí tiền. Siêu tử, thật ra thì ngươi cũng có thể, nếu như ngươi suy nghĩ nhiều muốn ngươi tức phụ, suy nghĩ một chút ngươi tức phụ cho ngươi sinh đứa nhỏ, phải biết Người phụ nữ sinh đứa nhỏ liền cho chết qua một lần như nhau, lại suy nghĩ một chút ngươi tức phụ giúp ngươi chiếu cố đứa nhỏ, giúp ngươi thu thập việc nhà là theo thời gian rời đổi nàng là có chút giả nhưng mà chớ quên nàng với ngươi thời điểm rất trẻ tuổi, không thể so với nơi này bất kỳ một người nào người phụ nữ kém. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Trương Siêu cười khổ một tiếng nói, lão tần, ta là mang ngươi đi ra tiêu xái, có thể hay không đừng như thế mất hứng à? Trương Siêu có thể là nghe lọt được, muốn nếu không cũng sẽ không cười khổ. Cũng vậy, bởi vì Tần Thủy Hoàng là nói thật. Trương Siêu tức phụ lúc còn trẻ, tuyệt đối sẽ không so nơi này bất kỳ một người nào cô gái kém. Bây giờ chẳng qua là sinh đứa nhỏ, hơi có chút mập ra, hơn nữa, đã sinh đứa trẻ người phụ nữ, dĩ nhiên không thể và những thứ này không có đã sinh đứa trẻ người phụ nữ so vóc người, coi như là sẽ bảo đảm nuôi, nhưng vẫn có một ít khác biệt. Siêu tử, ta đây không phải là mất hứng." Tân Thủy Hoàng nhìn Trương Siêu, tiếp tục nói, "Ta là nói thật, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, ngươi tức phụ thật không dễ dàng." Lão Tần, cái niên đại này, ai dễ dàng à, ta cũng không dễ dàng, mỗi ngày ở bên ngoài xã giao Mỗi ngày áp lực như vậy hơn, dù sao phải đi ra buông lỏng một ít đi. Hơn nữa, ta sợ gì áp lực như vậy hơn, là vì ai, còn không phải là vì để cho lão bà đứa nhỏ được sống cuộc sống tốt. Ta nói siêu tử, ta có thể hay không chớ cho mình trên mặt dán vàng. Đừng tìm như thế đường đường chính chính lý do, là ngươi là vì để cho lão bà đứa nhỏ được sống cuộc sống tốt, nhưng là nơi này có một cái trước đề ra, đầu tiên là chính ngươi trước được sống cuộc sống tốt, sau đó mới là lão bà đứa nhỏ. Bởi vì Tần Thủy Hoàng là người đàn ông, cho nên hắn biết người đàn ông đều là đức hạnh gì, nói đường đường chính chính. Thật ra thì còn không phải là vì mình, cái khác trước không nói, liền ngày hôm nay đi ra chơi cái này một chẳng, tốn ra tiền, đủ cho siêu tử tức phụ mua một bộ đặc biệt tốt đồ trang điểm. Nếu quả thật là vì lão bà đứa nhỏ, vậy thì cho lão bà đứa nhỏ mua một ít tốt quần áo, mua một ít tốt đồ trang điểm, để cho lão bà trưng diện, để cho đứa nhỏ mặc thật xinh đẹp, đó mới là vì lão bà đứa nhỏ. Chương 404, cô gái xinh đẹp. Được rồi, chúng ta không trò chuyện cái này, uống rượu. Tân Thủy Hoàng lắc đầu một cái, bất quá còn là theo chân chương siêu đi tới quầy rượu. Giám đốc chương tốt Người pha rượu đều biết siêu tử, thuyết minh tên nảy không mất đi. Bất quá cũng vậy, có lúc vì xa giao, dĩ nhiên, có đôi khi là tới tiêu vậy, Dù sao hắn là sẽ không mất đi. Hơn nữa Tần Thủy Hoàng biết, tên nảy qua tới nơi này, càng nhiều hơn chính là vì giải quyết vấn đề sinh lý. Đem ta tồn rượu cầm một chai tốt tới đây. Tốt dám đốc trương, lão tần, ta ở chỗ này thả mấy chai rượu ngon. Ngày hôm nay chúng ta hai cái thật tốt uống hai ly. Nhận lấy người pha rượu đưa tới rượu, trương siêu mở ra đối với Tần Thủy Hoàng vừa nói. Tần Thủy Hoàng nhìn một cái trương siêu nói cái gọi là rượu ngon chẳng qua là một chai hẹn nẹt xì so mà thôi loại rượu này vậy ở nơi này huyện thành nhỏ có thể nói là rượu ngon đối với tần thủy hoàng mà nói loại rượu này ngày thường hắn trên căn bản đều không uống đây cũng không phải nói loại rượu này kém chủ yếu là hắn không thích uống rượu Âu Mỹ dĩ nhiên loại rượu này cũng không đắt một chai cũng chỉ một ngàn hơn đồng tiền còn không có phi thiên mau đài đắt nhưng là ở rượu Âu Mỹ trong giá cả cũng không xê xích gì nhiều tới lao tần cạn một ly được rồi đi còn phải lái xe phải biết hai người nhưng mà lái xe tới đây nếu như uống rượu đó cũng không có biện pháp lái xe Không thể đem xe để ở chỗ này đi, ngoài ra Tần Thủy Hoàng đối với loại này rượu Âu Mỹ cũng không cảm mạo. Không có sao, lúc này, vậy không người cha uống rượu lái xe, hơn nữa, chúng ta là đi nông thôn đi, căn bản cũng không có cha uống rượu lái xe. Mặc dù Tần Thủy Hoàng không phải rất tán thành siêu tử nói, nhưng vẫn là đem rượu bưng lên, đây cũng không phải nói Trương Siêu nói không sai, căn bản cũng không có cha uống rượu lái xe, mà là hắn mang có hộ vệ, hắn không cần lái xe, có thể để cho hộ vệ mở. Hơn nữa, Tần Thủy Hoàng là lo lắng kém uống rượu lái xe sao? Dĩ nhiên không phải, nói như vậy đi ở huyện Thái Châu chỗ này Tần Thủy Hoàng thật đúng là không lo lắng kém uống rượu lái xe hắn là vì mình cân nhắc an toàn uống rượu không lái xe lái xe không uống rượu những lời này đã đi sâu vào Tần Thủy Hoàng trong lòng và trương siêu đụng một ly Tần Thủy Hoàng nói uống ít chút đi ta ngày mai còn có tránh sự phải làm Ách. đúng rồi lão tần ngươi không nói ta còn quấy hỏi ngươi lần này trở về có chuyện gì không ừ là như vậy Vương ký cho ta gọi điện thoại nói hiện đang kiến thiết độ tiến triển quá chậm để cho ta trở về thương lượng một chút xem xem có thể hay không đồng thời xây dựng như vậy nhất hơn 2 3 năm liền có thể đem huyện thành xây xong. Phúc, không phải đâu, đồng thời xây dựng." "Đúng, đồng thời xây dựng." Tân Thủy Hoàng gật đầu một cái, nói tiếp, "Là như vậy, Vương Ký nhiệm kỳ đã không có đã bao nhiêu năm, hắn hy vọng ở hắn nhiệm kỳ đấy trước, đem huyện Thái Châu cho xây dựng tốt." "Cũng phải à, nếu như dựa theo tốc độ bây giờ, phỏng đoán muốn đem huyện Thái Châu cho xây xong, không có 1 6 7 năm căn bản không có thể, cái này còn là nhanh, nếu như bởi vì vấn đề tiền bạc, hoặc là là xuất hiện cái khác tình huống, yêu cầu thời gian có thể càng dài." "Đúng vậy." Vương Ký lo lắng cũng là cái này. Không được, ta phải thật tốt chuẩn bị một chút. Trương Siêu đem ly rượu để xuống, cầm lấy điện thoại ra liền chuẩn bị gọi điện thoại. Xem đến đây, Tân Thủy Hoàng đẩy hắn một chút hỏi, "Ngươi chuẩn bị cái gì?" "Lão Tần, ta nói ngươi có phải hay không quên. Chúng ta nhưng còn có một nhà công ty xây cất, hơn nữa đi qua thời gian dài như vậy kinh doanh, chúng ta công ty xây cất đã không phải là trước chỉ có thể xây nhà dân công ty xây cất, chúng ta bây giờ có thể tiếp công trình." "Như thế nói ngươi là muốn tiếp công trình?" "Đúng vậy. Có câu nói, nước phụ sa không chảy xuống ngoài, bỏ mặc nói thế nào?" Trong này có ngươi đầu tư, ta tiếp điểm công trình không thành vấn đề chứ? Vấn đề ngược lại là không có, nhưng là có một chút, công trình chất lượng tuyệt đối phải bảo đảm, nếu không coi như là chúng ta mình công ty cũng không được. Lão Tần, cái này ngươi yên tâm, ta đã nói giá cao từ trong tỉnh một ít công ty xây cất đảo một ít nhân viên kỹ thuật tới đây, xây cao tầng ngôi nhà tuyệt đối không có vấn đề, ngoài ra ta còn vào trong tỉnh thiết kế viện lấy được liên lạc, công trình bản vẽ cái gì, càng không cần lo lắng. Vậy thì tốt. Tân Thủy Hoàng gật đầu một cái, suy nghĩ một chút nói, như vậy đi, nếu đây là hai chúng ta công ty Ta cũng không có thể cái gì cũng không làm, quay đầu ta từ Đế Đô cho ngươi phái mấy người tới đây, yên tâm, không phải nhìn ngươi, ta cho ngươi phái tới đây cũng là nhân viên kỹ thuật, ngoài ra còn có nhà thiết kế. À, Lao Tần, ngươi nói là sự thật. Đế Đô tới đây nhân viên kỹ thuật và nhà thiết kế, vậy tuyệt đối so trong tỉnh mạnh hơn, hơn nữa còn là Tần Thủy Hoàng phái tới đây, nếu như không phải là cái nghề này tài năng xuất chúng, Tần Thủy Hoàng là sẽ không phái tới đây, đây đối với bọn họ công ty xây cất mà nói, tuyệt đối là thiên đại tin tức tốt. Nói nhảm, đương nhiên là thật, như vậy, ta trở về thì gọi điện thoại để cho bọn họ trực tiếp tới. Ha ha ha, quá tốt, Lão Tần, ta cũng biết ngươi không biết ngồi nhìn bỏ mặc. Tần Thủy Hoàng đi chỗ nào tìm nhân viên kỹ thuật và nhà thiết kế, nhưng là có thiên biến, hạng người gì mới không có? Hắn sở dĩ nói như vậy, chẳng qua là không muốn Trường Siêu nghi ngờ, mặc dù thiên biến bây giờ không có ở đây Tần Thủy Hoàng bên người, nhưng mà chớ quên, Tần Thủy Hoàng là ký chủ. Một cái ý niệm đã qua, thiên biến liền giải quyết vấn đề, sau đó đem người máy phái tới đây là được, đây đối với thiên biến mà nói, không có so với cái này thoải mái hơn. Bất quá lúc này thiên biến chắc còn ở Thái Bình Dương thu thập vật liệu vẫn là chờ mấy ngày nói sau, dù sao bên này cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể bắt đầu làm việc, đừng quên bây giờ còn chưa có thương lượng xong, còn không biết cuối cùng sẽ như thế nào. Cút đi, uống ngươi quá ba. Đúng đúng đúng, uống rượu. Vừa lúc đó, một người lối ăn mặc diêm dúa, xem bởi tác tới tuổi 20 cô gái đi tới Tần Thủy Hoàng thân vừa nói, "Soa ca, xin hỏi uống ly rượu chứ?" Tần Thủy Hoàng nhìn một cái tên này cô gái trẻ tuổi, hướng về phía trường Siêu chép miệng nói, "Hỏi hắn, rượu này là hắn." Nói xong nghiêng đầu qua một bên, liền hơn liếc mắt nhìn cô gái trẻ tuổi ý nghĩa cũng không có.